Ào hão xôn xao, bộ thiên cùng tử điện long thi thể tới gần bên cạnh bờ. Bởi vậy, có tiếng vang, trói thai tiếng nước. Làm xong, lúc bộ thiên đi đến bên cạnh bờ thời điểm, chỉ cấp như vậy nhàn nhạt, nhạt ba chữ, cũng không có quá nhiều giải thích. Thi vũ điệp nhìn chằm chằm bộ thiên, trọn vẹn hảo mấy hơi thở, không có hoạt động ánh mắt. Bộ thiên xấu hổ ho khủ, nói thật, thi vũ điệp như vậy tuyệt sắc, lê hoa đái vũ nhìn mình chằm chằm, hoặc nhiều hoặc ít là có một chút tâm thần rong chơi. Ngươi. Ngươi không có bị thương à? Một hồi lâu, thi vũ điệp tựa hồ cũng cảm thấy chính mình thất thố, nhanh chóng nói, cái cổ cây, nhiều một kia đỏ hửng Không có bị thương. Bộ thiên cười cười, đâu bị thương. Kia là nhận được đại cơ duyên, đại thu hoạch, được không? Tiếp theo, trong tay bộ thiên nhiều hơn một thanh truy thủ, tại thi vũ điệp tò mò dưới con mắt, hắn rất nhanh mở ra tử điện lòng cẳng dưới. Sau đó, hắn thuần thục móc ra một mai còn dính nhuộm màu tím sầm máu tươi lam sắc tinh thể Kia làm sắc tinh thể rất lớn, đều nhanh có một bàn tay lớn như vậy, trong sáng tĩnh lặng, lấp lánh quang mang chói mắt, đồng thời, ẩn chứa tí tí làm cho người ta tim đập nhanh, rồi lại nội liễm lôi điện khí tước. Đây là thuộc tính năng lượng tinh thể, cánh rừng rầm này bên trong mỗi một cái yêu thú càng dưới trong đều có, thuộc tính bất đồng, nhan sắc bất đồng, có thể chia làm lôi điện, hỏa, nước, đất. Thuộc tính, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi là hỏa thuộc tính, rốt cuộc ngươi tới từ Phượng Hoàng Tiên Tông, lấy Phượng hoàng vi đồ đằng hỏa diễm ngược lại là buồn ra. Bộ Thiên chậm rãi nói, về sau có cơ hội lấy được hỏa thuộc tính năng lượng tinh thể, ngươi có thể dùng tới hấp thu, đối với ngươi sẽ có phi thưởng lớn chỗ tốt. Cảm ơn. Thi Vũ Điệp đâu còn không minh bạch, nga đầu gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Thương thế của ngươi thật nghiêm trọng. Bộ Thiên từ trên xuống dưới nhìn Thi Vũ Điệp liếc một cái, tiếp theo hắn lấy ra một cái bình nhỏ, nơi này có một ít đan dược, ngươi ăn vào a. Thi Vũ Điệp theo bản năng tiếp nhận bộ thiên trong tay cái chai. Sau đó rồi lại cười khổ. Đan dược, chữa thương đan dược, nàng đương nhiên là có, còn không ít, rốt cuộc nàng là phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ. Nàng cái thân phận này, có thể đạt được quá nhiều tài nguyên, đan dược chính là trong đó hạng nhất tài nguyên. Thì vũ điệp trong không gian giới chỉ, có đan được chữa thương 48 loại, tổng cộng hơn 600 bình. Còn có dùng sao? Thương thế của nàng quá nặng đi. Trong tay nhiều như vậy loại đan dược, phục dụng hạ xuống, đều không có cái gì hiệu quả mà bộ thiên cho nàng như vậy một ít bình đan dược. Thi Vũ Điệp chỉ có thể cười khổ. Bộ thiên bối cảnh, không có khả năng so với nàng còn khủng bố hơn, nói cách khác, nàng nhất định biết bộ thiên. Có thể sự thật chính là, lần này di tích hành trình lúc trước, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm có bộ thiên một người như vậy. Đã như vậy, bộ thiên lấy ra này một lọ đan dược, khẳng định tác dụng không lớn, thậm chí có thể nói không chỗ hữu dụ. Nhưng, đáy lòng của Thi Vũ Điệp như trước mơ hồ khác thường dạng cảm động Bộ thiên có thể lấy ra đan dược cho mình, bất kể thế nào nói, cũng là quan tâm cùng để ý nàng, ít nhất thái độ của hắn so với trước tốt hơn nhiều, hắn không ghét chính mình rồi. Nhìn thoáng qua đã đem tâm tư đều đặt ở tử điện lòng trên thi thể bộ thiên, thi vũ điệp mở ra đan dược cái chai, ăn một khỏa đan dược. Nàng chỉ là không hiểu muốn ăn một khỏa, cũng không có đối với bộ thiên đan dược ôm lấy cái gì hy vọng. Nhưng mà, làm một khỏa đan dược ăn, thi vũ điệp kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, sắc mặt bắt đầu rất nhanh biến hóa. Một đôi con người lại càng là trừng được sâu sắc, toàn bộ đều chấn kinh cùng không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa bộ tiên, thân thể mềm mại cũng run rẩy rồi. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 447, chương bất khả tư nghị. Chương 447, bất khả tư nghị. Đây là cái gì đan dược? Tâm thương đan dược, dù cho phẩm chất cực kỳ cao, có thể ăn vào hay là cần nguyên khí luyện hóa? có thể bộ thiên cho đan dược này, vậy mà nhập khẩu tức hóa, hóa thành một cổ dịch thể, rất nhanh lưu chuyển toàn thân, lấy một loại bất khả tư nghị hiệu quả trị liệu tầm bổ thân thể thương thế. Quả thật chính là thần dược. Bộ Bộ Thiên, đây rốt cuộc là đan dược gì? Làm sao có thể? Thi Vũ Điệp run run rẩy rẩy hỏi, nhìn chăm chằm bộ Thiên thân ảnh, tâm thần nhảy lên vô cùng nhanh. Thần nguyên đan, địa cấp thượng phẩm đan được chữa thương, đương nhiên, tại chữa thương hiệu quả, so với đồng dạng thiên cấp đan dược còn tốt hơn. Bộ Thiên không có nhìn Thi Vũ Điệp, hắn đang cầm lấy truy thủ, rất nghiêm túc thiết cắt tử điện long giáp ra. So với thiên cấp đan dược còn tốt hơn. Thi Vũ Điệp cắn cắn bờ môi. Nếu như không phải là đã ăn vào một khỏa thần nguyên đan, nàng nhất định cảm thấy Bộ Thiên đang nói đùa. Rốt cuộc, thiên cấp đan dược chính là cực kỳ thưa thớt, dù cho nàng là phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ, cũng phải không được thiên cấp đan dược a. Mà có thể so với thiên cấp đan dược địa cấp đan dược, vậy càng buồn cười. Đan dược một cái cấp bậc, một cái cấp bậc phân chia, vô cùng vô cùng nghiêm khắc, địa cấp cùng thiên cấp, trên lệch không biết bao nhiêu cấp bậc, không có khả năng có có thể so với thiên cấp đan dược cấp thấp đan dược. Nhưng mà, Thi Vũ Điệp bởi vì phục dụng một quả thần nguyên đan, nàng lại không hiểu đồng ý lời của Bộ Thiên, thần nguyên đan có thể so với thiên cấp đan dược. Thậm chí, Thi Vũ Điệp cảm thấy, Bộ Thiên đều khiêm tốn, thần nguyên đan quả thật so với thiên cấp đan dược còn muốn thiên cấp. Bộ Thiên, này, đan dược này Ngươi là từ đâu tới? Thi Vũ Điệp biết hỏi như vậy, rất liều lĩnh, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Nàng thật sự là không nghĩ ra thế gian làm sao có thể có luyện chế ra thần nguyên đan luyện dược sư đại sư. Chính ta luyện chế. Bộ thiên ăn ngay nói thật. A. Thi Vũ Điệp bồi rối. Nàng phòng đoán rất nhiều loại đáp án, càng cảm thấy được bộ thiên không có trả lời vấn đề này, nhưng không có nghĩ vậy sao một loại đáp án. Bộ thiên chính mình luyện chế. Này, này, này nói đùa gì vậy a? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Ta không tin. Thì Vũ Điệp cười khổ nói, nếu như thần Nguyên Đan thật sự là bộ thiên luyện chế, nàng thật sự cảm thấy bộ thiên không phải người, là thần. Người tin hay không là của người sự tình. Bộ thiên không sao cả mà nói. Thì Vũ Điệp trầm mặc, không biết vì sao, lúc này, nàng lại không hiểu có chút tin. Bộ thiên tự hồ không phải là loại kia thích khoe khoang người, vô cùng không thích khoe khoang, cũng chính là, tính cách của hắn không phải là loại kia vì khoe khoang mà nói dối, nói một cách khác, hắn khinh thường tại nói dối. Thi Vũ Điệp thì thào tự nói, tâm đều có chút có chút rối loạn, còn nữa, Thần Nguyên Đan, ta chưa từng nghe qua, nếu quả thật có người luyện chế ra loại đan dược này, lấy vượng hoàng tiên tông địa vị, hẳn là có thể lấy được. Suy nghĩ nhiều lần, tim đập của Thi Vũ Điệp bắt đầu điên cuồng gia tốc, nàng càng nghĩ càng cảm thấy Bộ Thiên nói chính là nói thật. Nếu như Bộ Thiên nói chính là nói thật, Thi Vũ Điệp đôi mắt đẹp bắt đầu trừng lớn. Bộ Thiên này được có nhiều nghịch thiên a. Dù cho xem nhẹ cái kia rung động kinh người tu võ tốc độ cùng vô địch cuồng bạo sức chiến đấu, chỉ dựa vào lấy có thể luyện chế ra thần nguyên đan luyện dược sư trình độ, cũng đủ để trở thành một đời luyện dược đại sư, dù là sư tôn của mình, đều phải cùng Bộ Thiên ngang hàng tương giao a. Có thể Bộ Thiên thoạt nhìn, lại là chẳng hề để ý. Một giây sau, Thi Vũ Điệp tâm thần khẽ động, nhỏ giọng hỏi, "Bộ Thiên, ngươi biết thần nguyên này đan đến cỡ nào thần kỳ sao?" "Biết." Bộ Thiên gật đầu. Hán đương nhiên biết, thời đại này đan dược luyện chế còn không có sinh sôi nảy nở đến hắn kiếp trước thời đại kia đỉnh phong, thần nguyên đan có thể nói là siêu thoát thời đại, đương nhiên là nghịch thiên thần kỳ. Nếu như biết, vì sao? Vì sao phải ở trước mặt ta bại lộ? Thì vũ điệp có chút làm trò không hiểu. Thần nguyên đan bại lộ, nếu như mình muốn thật sự có tâm tư khác, kia bộ thiên đã có thể nguy hiểm. Nàng chỉ cần đem thần nguyên đan mang về phượng hoàng Tiên tông, cho tông môn cường giả, tông chủ. Bọn họ một khi biết thần nguyên đan thần kỳ, bộ thiên có thể nói đã xong. Phương Hoàng Tiên Tông nhất định sẽ liều lĩnh bắt được bộ thiên, sau đó cương ép đạt được phương thuốc. Bộ thiên buộc lộ ra thần nguyên đan cử động, quả thật chính là to gan lớn mật. Không thể nhìn lấy ngươi chết ta. Bộ thiên thản nhiên nói. Đây là lời nói thật, thương thế của thi vũ điệp rất nặng, nếu như không thể rất nhanh chữa thương, sẽ có nguy hiểm. Về phần buộc thi vũ điệp buông tha cho, rời đi di tích. Tựa hồ, rất không có khả năng. Không nói trước thi Vũ Điệp đầy đủ kiên trì, để cho hắn đều cầm lấy không có biện pháp, chính là vì để cho thi Vũ Điệp dẫn đường tìm đến băng tâm, vậy cũng phải tương trợ nàng khôi phục. Cho nên, lấy ra thần nguyên đan cũng chính là nhất định. Đương nhiên, Bộ Thiên không phải người ngu, hắn làm việc nghĩ đến cẩn thận, có năm chắc. Thi Vũ Điệp bối cảnh, hắn có thể không biết. Sở dĩ dám đụng một cái, một mặt là chấp nhận người của thi Vũ nhập phẩm, chắc có lẽ không trở lại tông môn bại lộ thần nguyên đan. Một cái khác phản diện, Cũng là nhất mấu chốt nhất nguyên nhân, hiện giờ bộ thiên, có lòng tin đối mặt hết thể nguy hiểm. Dù là thập đại tiên môn một trong Phượng Hoàng Tiên Tông, cũng không phải không thể địch. huống chi, lần này xuất di tích, hắn sẽ ở vạn tượng học viện ngây ngốc một đoạn thời gian. Chính mình với tư cách là vạn tượng học viện học sinh, dù cho bị Phượng Hoàng Tiên Tông để mắt tới cũng không sao. Ha ha, có vạn tượng học viện, Phượng Hoàng Tiên Tông thật sự là không dám như thế nào làm càn. Vạn tượng học viện đến cùng có như thế nào nội tình cùng đã ẩn tàng như thế nào khủng bố thủ đoạn, Bộ Thiên rõ ràng nhất. Đương nhiên, những sự tình này, Bộ Thiên sẽ không cùng Thi Vũ Điệp nói. Cảm ơn. Thi Vũ Điệp ánh mắt loe sáng, cái cổ cây có một tia đỏ ửng. đáy lòng thì là cảm kích cùng khát thường. Nàng hiểu lầm. Nàng cho rằng Bộ Thiên là vì mình, mới bước lên mạo hiểm lấy ra thần nguyên an, nàng rất cảm động. Tiếp theo, Thi Vũ Điệp lại nghiêm túc nói, Bộ Thiên, ta cam đoan. Tuyệt sẽ không đem Thần Nguyên Đan sự tình báo cho bất cứ người nào." Thi Vũ Điệp vô cùng kiên định. Bộ Thiên không có lên tiếng, cười cười, tiếp tục thiết cắt Tử Điện Long giáp ra. Thi Vũ Điệp cũng không có tiến lên hỗ trợ, mà là đứng ở một bên, nhờ vào Thần Nguyên Đan rất nhanh chữa thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc lâu sau, rốt cục, Tử Điện Long hoàn chỉnh giáp ra bị Bộ Thiên thu nhập vào trong không gian giới chỉ. Về phần Tử Điện Long thịt, Bộ Thiên lại là một chút hứng thú cũng không còn. Rốt cuộc, thịt của nó bên trong tinh hoa, năng lượng, tinh huyết, chân long huyết mạch, lôi điện khí tước, các loại, tất cả đều bị hắn và vạn kiếp hấp thu. Hiện tại những cái này thịt, cùng phổ thông giã thú thịt, không có quá nhiều khác nhau. Bộ thiên, xong chưa? Thấy bộ thiên tựa hồ kết thúc, thì vũ điệp hỏi, thương thế của nàng đã hảo không sai biệt lắm, sắc mặt cũng tốt nhìn lại, không giống như là lúc trước như vậy trắng xám. Hảo! Vậy ta nhóm đi thôi. Thì vũ điệp đi lên trước. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 448, chương kiên định tìm kiếm. Chương 448, kiên định tìm kiếm. Không. Bộ thiên khẽ như mày. Tiếp theo, nhìn về phía thi vũ điệp, cùng ta cụ thể nói một chút chuyện của bằng tâm, chủ yếu là, nàng gặp nguy hiểm sao? Không có nguy hiểm, nhất định không có nguy hiểm, nàng là bị nhốt tại một cái cùng loại với mê cung đồng dạng trong thông đạo, tuy ra không được cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, cái địa phương kia 100% an toàn, bất kỳ yêu thú còn không thể nào vào được." Thì Vũ Điệp khẳng định nói. "Như vậy phải không?" Bộ Thiên ánh mắt lóe lên một cái, yên tâm rất nhiều, vậy trước không nóng nảy. Tiếp theo, Bộ Thiên ánh mắt nhìn về phía kia hồ. "Bộ tiểu tử, ngươi đối với quỷ dị này hồ cảm thấy hứng thú?" Vạn Kiếp tỏ mò hỏi, ngược lại là một cái vô cùng quỷ dị hồ, vô duyên vô cớ nhiệt độ cao như vậy, không bình thường a. "Không bình thường." Câu cửa miệng nói, sử dụng ra khác thường tất có yêu. Bộ Thiên hít sâu một hơi, Vạn Kiếp, phương này hồ lớn tại đây vô cùng trong rừng rậm, đột hiển vô cùng đặc thù, mà lại hồ nước nhiệt độ cũng quả thật không bình thường, ta muốn thăm dò một chút. Ngươi thật đúng là lòng hiếu kỳ dày đặc. Vạn Kiếp cũng không ngoài ý muốn. Bộ Thiên nếu không hiếu kỳ, vậy không phải là bộ Thiên. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, có đôi khi là dẫn đến đã chết nguyên nhân chủ yếu, như tiền thế bộ Thiên, nhập phù đồ sơn, hiếu kỳ chính là một trong những nguyên nhân cho nên hắn đã chết. Có thể một phương diện khác, lòng hiếu kỳ cũng là thúc đẩy một cái tu võ giả tìm được kỳ ngộ cùng bảo bối nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Nếu như một cái tu võ giả đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, cũng không nên kỳ, hắn một mực đứng ở một chỗ nào đó khổ tu, vậy hắn sẽ cùng cho nên kỳ ngộ, bảo vật cách biệt. Hồ này vì sao như thế nóng đâu này? Nhất định là có một cái nguồn nhiệt được. Bộ thiên nhỏ giọng tự nói, không khỏi ngồi sổ người xuống, lấy tay thổi phồng một bả hồ nước. Người, ngươi muốn làm gì? Một bên, thi vũ điệp thật bất ngờ. Người trước ngây ngốc ở chỗ này, ta nghĩ cha xét một chút phương này hồ lớn. Bộ thiên không thể hoài nghi mà nói. a, bộ thiên, có thể sẽ gặp nguy hiểm được. Thi vũ điệp sững sở, tiếp theo muốn ngăn cản. Quỷ dị trong rừng rậm một mảnh quỷ dị hồ, muốn nói không có nguy hiểm. Thi vũ điệp tuyệt không tin tưởng, nàng không muốn nhìn thấy bộ thiên gặp nguy hiểm. Ta ý đã quyết. Bộ thiên nói qua, đúng là lại lần nữa đi vào trong hồ. Người. Thì vũ điệp sốt ruột, thế nhưng là, nàng căn bản không ngăn cản được bộ thiên. Trong lúc nhất thời, lại là hủy khuất. Bộ thiên thật sự là quá bá đạo, quá cường thế. Nàng vẫn cho là lời của mình rất tốt khiến cho, ít nhất trước kia là như vậy, ai không sùng ái, nuông chiều nàng. Có thể gặp đến bộ thiên về sau, nàng thậm chí cảm giác, hắn cũng không có như thế nào cẩn thận xem qua chính mình mấy lần, dù cho chính mình trừ đi khăn che mặt. Lời của mình cùng đề nghị lại càng không có một chút tác dụng. Nàng duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi lần đều như vậy, lúc trước đối chiến tử Điện Long thời điểm, là được. Hiện tại lại là... Thi Vũ Điệp thật sự là ủy khuất vô cùng. Bộ thiên, ngươi hỗn đàn. Thi Vũ Điệp nhìn không được mắng, nàng thậm chí muốn rời đi, có thể lại làm không được, chỉ có thể cắn môi, đứng ở bên hồ. Ngươi liền biết khi dễ nữ hải tử. Thi Vũ Điệp lại mắng một câu. Thế nhưng là mắng xong. Lại cảm thấy nhỏ như vậy nữ hài lời nói không phù hợp thân phận của mình, sắc mặt đỏ ửng một chút. Tiếp theo, nàng không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chầm chầm bộ thiên bóng lưng, có tức giận, có lo lắng. Lúc này bộ thiên cũng không biết thi vũ điệp đang suy nghĩ gì, hắn tất cả tâm tư đều tại trong hồ. Vạn kiếp, có thể cảm nhận được cái gì sao? Bộ thiên một bên từ từ tiến lên, vừa nói, tạm thời còn cảm thụ không đi ra. Bộ thiên gật gật đầu, chính mình đồng dạng cảm thụ không đi ra cái gì. Hắn tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong đi. Bất quá, bước chân càng chậm. Đi tới đi tới, hắn liền đã chạm vào trong nước. Lần này, là vì tìm kiếm, tự nhiên muốn nhìn xem đáy nước. Đáy nước không phải là trong tưởng tượng thanh tịnh, càng không phải là trong tưởng tượng không có cái gì. Vậy mà có nhiều như vậy loại rong, như vậy siêu cao ồn, cũng có thể còn sống sót, hoàn sinh dài vô cùng tươi tốt, thật sự là bất khả tư nghị. Đương nhiên, như vậy bất khả tư nghị, tỉ mỉ ngẫm lại, cũng không tính vượt quá dự kiến. Rốt cuộc, nước ấm có thể có mấy ngàn độ, nhưng như cũ hình thành hồ nước, đã là nhất lớn nhất bất khả tư nghị. Như là đã giống như này chuyện bất khả tư nghị, còn có cái khác bất khả tư nghị, cũng ngược lại là có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, đột nột, bộ thiên tâm thần khẽ động, vạn kiếp, ngươi có hay không cảm nhận được, này nước ấm cũng không phải đều đều. Hả? Vạn kiếp ngay từ đầu không có chú ý tới, có thể tại bộ thiên nhắc nhở, tỉ mỉ cảm thụ một chút, nhất thời tiếng kêu kỳ quái, bộ tiểu tử, ngươi sai rồi nước ấm đều đều không biết ta bộ thiên nhíu mày ta còn chưa nói xong vạn kiếp cười đáp ý tuy nước ấm là đều đều có thể trong nước bất đồng phương hướng thủy vực trong ẩn chứa nhiệt lượng lại là không đều đều hả thần kỳ như vậy bộ thiên gật gật đầu hắn tin tưởng vạn kiếp không có cảm thụ sai lầm không khỏi hỏi vạn kiếp kia phương hướng nào trong nước ẩn chứa nhiệt lượng tối đa người trái phía trước phương vị vạn kiếp khẳng định nói ta liền tìm kiếm cái phương hướng này a Bộ thiên đã có quyết định, không còn là tiếp tục đi tới, mà là quay đầu phía bên trái phía trước tiến lên. Tiếp theo, bộ thiên cùng vạn kiếp lại bắt đầu bắt đầu trầm mặc. Hai người rất có an ý tỉ mỉ cảm thụ, tìm kiếm xung quanh. Bất quá, hiệu quả cũng không tốt, bởi vì, ngoại trừ dần dần có thể cảm nhận được càng nồng đậm nhiệt lượng nhiệt độ, cũng không cái khác. Đương nhiên, bộ thiên không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục đi tới. Hắn đều không biết mình xâm nhập dưới nước rất dày, càng không biết mình cự ly bên cạnh bờ rất xa. Dù sao chính là hướng phía cái hướng kia đi thẳng. Ước chừng đều đi có mấy cái canh giờ. Bộ thiên đột ngột khởi động nguyên khí cái chủ. Kiên trì không nổi. Vạn kiếp hỏi. Ừ, nhiệt lượng nồng độ quá cao, so với điều kiện tiên quyết thăng lên khoảng chừng gấp 10, dù cho thân thể của ta cường độ cực kỳ đáng sợ, lại cũng không chống nổi. Bộ thiên cười khổ nói, chỉ có thể khởi động nguyên khí cái chủ. Không tệ, người đều đi xa như vậy, đã vượt quá dự kiến, hiện tại khởi động nguyên khí cái chủ, hợp lý. Lại nói, không gian giới chỉ của ngươi trong, không ít nhanh chóng bổ khí đan dược đâu, cũng không phải lo lắng nguyên khí hào phí hoàn tất. Vạn kiếp cười nói, hơn nữa, có một cái tin tức tốt báo cho ngươi. Hả? Bộ thiên hứng thú. Hắc hắc. Bộ tiểu tử, ta loàng thoáng tựa hồ cảm nhận được, tại ngươi tiến lên phương này hướng phần cuối, kia cực kỳ nóng dược nhiệt lượng, là tại lưu động, rất sinh động. Vạn kiếp trầm giọng nói, dị hỏa. Bộ thiên đầu tiên là xương sở, tiếp theo nghẹn nào Chẳng lẽ có dị hỏa? Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 449, chương siêu cấp kỳ ngộ. Chương 449, siêu cấp kỳ ngộ. Không nhất định. Vạn kiếp cấp cho không xác định, gần chút nữa một ít, khả năng đã biết. Ừ. Bộ thiên gật gật đầu, ánh mắt sáng lên, nguyên bản chậm dãi bộ pháp, bắt đầu có ý thức gia tốc. Thời gian qua vô cùng nhanh. Một nén nhang sau. Không phải là dị hỏa, viêm thạch. Vạn kiếp kích động nói, ha ha ha. So với dị hỏa tốt hơn, bộ tiểu tử, ngươi lại phát viêm thạch. Kia là vật gì? Bộ thiên lần đầu tiên nghe qua viêm thạch, dù là hắn kiếp trước chính là bất tử thiên tôn, lại cũng chưa từng nghe qua viêm thạch. Cũng không trách ngươi không biết, viêm thạch là một loại vô cùng hy hữu bảo vật. Tại thần giới, hỏa thuộc tính tu võ giả, khát vọng nhất đụng phải vài loại thiên tài địa bảo, theo thứ tự là dị hỏa, viêm thạch, hỏa tuyền này ba loại thiên tài địa bảo cũng có thể bị hấp thu tăng cường hỏa thuộc tính nhưng từ hiệu quả mà nói hỏa tuyền tốt nhất viêm thạch thứ hai dị hỏa thứ ba viêm thạch xuất hiện ta đã đem xác định một chuyện vạn kiếp trầm rãi giới thiệu nói chuyện gì hôn nguyên chân nhân chỗ này di tích động phủ chính là thần giới kết quả vạn kiếp khẳng định rất cánh rừng dậm này bên trong yêu thú càng dưới vị trí đều có thuộc tính năng lượng tinh thể này đã có thể nói rõ một vài vấn đề rốt cuộc thần phong đại lục trên yêu thú cũng không có như vậy nghịch thiên đặc tính. Như vậy đặc thù yêu thú, nếu như ta không có đoán sai, là đến từ thần giới một cái tên là linh yêu giới tiểu thế giới, chỗ đó yêu thú đều ẩn chứa thuộc tính năng lượng tinh thể. Đương nhiên, chỉ dựa vào cánh rừng rậm này bên trong yêu thú bất đồng, ta còn không thể 100% xác định hốn nguyên chân nhân di tích là thần giới kết quả. Nhưng bây giờ lại đụng phải viêm thạch, lại là có thể 100% đích xác định rồi. Viêm thạch trong ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, cực kỳ bạo liệt. Ngươi lúc trước không phải là mơ hồ cảm nhận được nóng rực tại lưu động sao? Chính là viêm thạch bên trong hỏa thuộc tính tại lưu động. Một quả viêm thạch trong ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, trên cơ bản đồng đẳng với ngươi thân ở này mảnh hồ lớn phương viên 1000m hồ nước gần chứa hỏa thuộc tính. Ngẫu chốt là, hồ này bên trong hỏa thuộc tính ngươi căn bản hấp thu không được, bởi vì quá phân tán. Mà viêm thạch bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, ngươi lại có thể hấp thu, hiệu quả lại là so với thánh thú cấp hỏa thuộc tính khác năng lượng tinh thể còn tốt hơn rất nhiều. Nói như vậy, đạt được viêm thạch, ta trong thời gian ngắn, hội thiên hướng hỏa thuộc tính sao?" Bộ Thiên hỏi. "Không sai biệt lắm, hiện ở trong cơ thể ngươi lấy lôi điện thuộc tính cầm đầu, cái khác thuộc tính còn không có theo tới. Nhưng ở ngươi hấp thu viêm thạch, hỏa thuộc tính hội bỏ qua bao gồm lôi điện thuộc tính ở trong cái khác thuộc tính. Về sau, tại một đoạn thời gian rất dài trong, ngươi nguyên khí thậm chí hội nóng dực có thể so với nham tương. Đây chính là một cái đại hảo sự, ha ha ha. Lực công kích của hỏa thuộc tính đó là kinh người cuồng bạo." Vạn Kiếp cười ha hả. Cùng lúc đó, Bộ Thiên rốt cục dừng lại. Bởi vì, trước mặt của hắn xuất hiện 13 cái quang điểm, toàn bộ đều yêu dị huyết sắc quang điểm. Những điểm sáng này, tản ra để cho Bộ Thiên tim đập nhanh nóng rực, cho dù hắn khởi động nguyên khí rồi cái trụ, cũng hoàn toàn ngăn không được kia dần dần rốt vào trong cơ thể nhiệt lượng. "Bộ tiểu tử, cảm giác như thế nào đây?" Vạn Kiếp trêu ghẹo nói. "Nhiệt lượng quá kinh khủng, tựa hồ nóng rực đến tùy thời cũng có thể bạo tạc đồng dạng." Bộ Thiên nhíu mày, Như vậy nóng rực, cũng không thể để vào không gian giới chỉ, một khi để vào, không gian giới chỉ của ta bên trong đồ đạc sở hữu, cũng phải bị lửa đốt sáng đốt thành cho bụi. Xác thực, cho nên, ngươi được ở chỗ này hấp thu đã xong, lại đi. Vạn kiếp đề nghị. Hấp thu xong, lại là nếu không ngắn ngủi thời gian A. Bộ thiên cười khổ, ta tận lực nhanh một chút A. Ngươi bây giờ liền bắt đầu hấp thu, ta tới hảo hảo nghiên cứu một chút này mảnh hồ, rất kỳ quái một mảnh hồ, trong nước du ngoạn viêm thạch. Còn có thể cam đoan hồ nước không bị thiêu cháy thành hơi nước, còn có thể bảo trì bất kiên hạc, quả thật bất khả tư nghị. Vạn kiếp thì thào tự nói, tiếp theo, lâm vào an tĩnh, tâm tư của nó đều đặt ở hồ lớn hồ nước lên. Mà bộ thiên, thì là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hắn cầm lấy một khỏa viêm thạch. Nhất thời, sắc mặt của biến. Quá bị phỏng, bị phỏng toàn tâm, cảm giác trong lòng bàn tay đều muốn thoáng cái hóa thành hư vô. Nóng hổi, bộ thiên chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển nguyên khí đem trong cơ thể mình một nửa nguyên khí đều vận chuyển tới trong lòng bàn tay. Dựa vào tầng tầng lớp lớp nguyên khí kê lót áp, bộ thiên mới miễn cưỡng đem viêm thạch bắt lấy. Hít sâu một hơi, bộ thiên bắt đầu hấp thu viêm thạch. Này khẽ hấp thu. Bộ thiên cảm nhận được đâu chỉ là hỏa thuộc tính khí lưu, quả thật chính là hỏa thuộc tính bắt đầu dịch, hay là cực hạn tinh khiết cái loại kia. Tiến nhập trong cơ thể, sắc mặt của hắn lại một lần hung hăng biến hóa. Một sát na kia. Hắn có dũng khí trong cơ thể mình tất cả khí quan cùng huyết nhục cũng bị cuốn thành cho tàn cảm giác. May mà, đây chẳng qua là một loại cảm giác, mà không phải thật là. Tại trong thống khổ, hỏa thuộc tính rất nhanh bị bộ thiên thân thể hấp thu. Thân huyết tầng thứ tư thân thể cường độ ưu việt tính, hoàn toàn thể hiện ra, hấp thu hỏa thuộc tính tốc độ quá nhanh. Là đổi lại bình thường không có tu luyện thân huyết tu võ giả, hấp thu viêm thạch, được chấm chết. Mà bộ thiên cũng không phải, thân huyết tầng thứ tư thân thể giống như một cái thôn miệng điên cuồng hấp thu. Sắc mặt của Bộ Thiên càng đỏ lên, tí ti tóc đều bay là tả lên hỏa diễm. Viên kia bị hắn trộm trong tay viêm thạch, đang từ từ biến thành ngầm đạm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là sau nửa canh giờ, rốt cục, viên thứ nhất viêm thạch hấp thu hoàn tất, hoàn toàn mở đi. Bộ Thiên mở mắt, trong ánh mắt có nồng đậm ngọn lửa, cảm giác liếc một cái, liền có thể thiêu cháy hết thảy. Hắn thoáng vừa dùng lực, kia đã bị hấp thu hết hỏa thuộc tính viêm thạch, thoáng cái liền biến thành một phấn. Quả thật vượt quá tưởng tượng a. Bộ thiên nhịn không được cảm thán, chỉ có hắn tự mình hấp thu viêm thạch, tài năng biết một khỏa viêm thạch trong ẩn chứa hỏa thuộc tính đến cùng lại như thế nào khổng lồ. khoa trương. Không ngừng cố gắng. Bất quá, chỉ là cảm thán một câu, bộ thiên liền lấy nổi lên viên thứ hai viêm thạch, thời gian chính là hết thảy, hắn có thể chậm trễ không nổi thời gian. Cứ như vậy một khỏa một khỏa hấp thu, bộ thiên quả thật liền biến thành hấp thu hỏa thuộc tính động không đáy. Kế tiếp trọn vẹn 5 canh giờ trong, hắn vậy mà một hơi hấp thu 13 khỏa viêm thạch. Tại một viên cuối cùng viêm thạch hấp thu hoàn tất, vạn kiếp lên tiếng, ngươi thật sự là một cái siêu cấp biến thái. Một hơi hấp thu 13 khối viêm thạch, thảo. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, thực cảm thấy lao tử là điên rồi. Vạn kiếp lại một lần nữa bạo nói tụ, có thể nghĩ hắn là như thế nào rung động. Như thế nào, có cái gì không đúng sao? Bộ thiên mở mắt, hỏi. Không đúng. Đương nhiên không đúng. Ma tí, nếu như trí nhớ của ta không có phạm sai lầm chính là tại thần giới hỏa vực một ít siêu cấp gia tộc siêu cấp thiên tài, một hơi có thể hấp thu ba khối viêm thạch, kia đều là người tiên. ngươi một hơi mười bà khối A. Còn không biết có hay không đến tận cùng. Con bà nó, thật sự là đã gặp quỷ, thần huyết rốt cuộc là công pháp gì? Sao có thể đem một người bình thường sống sở sở chế tạo được không bình thường biến thái đâu này? Vạn kiếp tiếp tục nói thầm lấy. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ Trưng 450, trưng lại có một cái. chương 450, lại có một cái. Bộ thiên thì là nở nụ cười, hài lòng nở nụ cười. Lúc ấy lựa chọn tu luyện thần huyết thật sự là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Được rồi, không nói những cái này, nói, ta lại phát hiện một cái đại bí mật, hắc hắc Một giây sau, vạn kiếp cười nói, bí mật gì? Bộ thiên tâm thần khẽ động. Đối với ngươi mà nói, lại là một cái lấy làm kỳ gặp bí mật, không thể so với viêm thạch trên lệnh. Vạn kiếp giả bộ thần bí, sau đó lại mắng. Thật sự là không nghĩ ra, ngươi khí vận thế nào là tốt rồi đến loại tình trạng này đâu này. Ta nhớ được, thần giới có một chút trời xanh chi tử, người mang đại khí vận, có thể nói, vận khí ra thân, bất tử bất diện. Nhưng chỉ có trời xanh chi tử, cũng đối với ngươi vận khí tốt ta. Viêm thạch loại cấp bậc này bảo vận, tại thần giới hỏa vực, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Vậy chút siêu cấp thiên tài, cũng liền ngẫu nhiên đạt được một khối, ngươi ngược lại tốt rồi. Duy nhất một lần đạt được 13 khối, cái này được rồi, vẫn còn có. Còn có cái gì a? Bộ Thiên sốt ruột. Trọng Thủy Châu. Vạn Kiếp hay là nói ra, cùng Viêm Thạch một cái cấp bậc bảo vật, đối với thủy thuộc tính tu võ giả mà nói là chí bảo, ngươi hấp thu Viêm Thạch thời điểm, ta tỉ mỉ dò xét, kết quả, rốt cục để ta tìm ra này hồ lớn bất kiền hạc nguyên nhân, đó là bởi vì Trọng Thủy Châu a. Trọng Thủy Châu trong lần chứa thủy thuộc tính, là kinh thiên, có Trọng Thủy Châu tồn tại. Cho nên hổ lớn vĩnh viễn bất kiền hà. Trọng thủy châu ở nơi nào? Bộ Thiên nuốt một hớp nước miếng. Dù là lòng hắn chi kiên định, đều kích động không có thể khống chế. Hấp thu đã xong viêm thạch, hắn mới rõ ràng cùng viêm thạch một cái cấp bậc trọng thủy châu đến cùng là như thế nào chân quý, nghịch thiên. Ngay tại ngươi dưới chân. Vạn Kiếp khẳng định nói. A. Bộ Thiên có chút kinh ngạc, làm sao có thể tại dưới chân đâu này? Dưới chân cái gì cũng không có a. Phá vỡ ngươi dưới chân những cái kia nước bùn. Nham Thạch, không sai biệt lắm liền có thể nhìn thấy. Vạn kiếp lại nói. Nguyên lai like như thế. Bộ thiên đã hiểu, cũng cười. Một giây sau, bộ thiên huy vũ lên nắm tay. kia khủng bố lực đạo, hướng phía dưới chân điên của ngoanh nện mà đi. Bởi vì trong nước, tuy va chạm, nhưng không âm thanh âm, chỉ có rất nhanh dơ lên bậc khí. Một quyền hạ xuống, bộ thiên dưới chân xuất hiện một cái hố to, nước bùn tất cả đều bị hoanh nện bay lên, Nham Thạch cũng ở dưới nước rất nhanh bắn tung tóe. Không có a. Bộ thiên hỏi. Gấp cái gì, còn sống đâu, ta nói tại ngươi dưới chân, cũng không nói cự ly ngươi gần như vậy, trọng thủy châu đại khái trên mặt đất dưới chừng 30 thước. Vạn kiếp cho một cái đánh giá đo đạc con số. Sâu như vậy. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Được rồi. Bộ thiên gật gật đầu, mặc dù có điểm sâu, bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì, sâu, là hơn nện mấy lần được rồi. Kế tiếp, bộ thiên giống như là một cái không biết mệt mọi người, liên tục huy vũ nắm tay. một lần. Một lần, lại một lần oanh nện dưới chân. Cả người hắn cũng rất nhanh tiến nhập một cái hố, thân hình vị trí tại rất nhanh hạ thấp. Một hồi lâu, trải qua 11 một quyển. Dừng lại. Vạn Kiếp nhanh chóng nói, mau nhìn thấy, ngươi lại nện, đều là vỡ. Bộ Thiên ngượng ngùng dừng tay, lấy ra địa ngục, dùng địa ngục kia vô cùng bén nhọn, sắc bén mũi kiếm bắt đầu từ từ thiết cắt dưới chân nham thạch. Bộ Thiên rất kiên nhẫn, cũng rất cẩn thận, tuy đáy lòng xuất ruột, có thể di động làm lại một chút cũng không nóng nảy. Chỉ chốc lát sau. Bộ thiên ánh mắt sáng ngời. Hắn cảm nhận được một vòng ngân bạch sắc trói mắt. Ta thấy được. Bộ thiên kích động quát, thoáng ra tốc. Chật. Lấy được. Vậy mà cũng là 13 khỏa, mỗi một khỏa cùng viêm thạch sắp xỉ, ngân bạch sắc, so với viêm thạch nóng, dự, trọng thủy châu vô cùng vô cùng trọng. Một khỏa thậm chí có hơn vạn cân, thật sự là khoa trương. Bộ thiên cảm thán nói. Được rồi, bộ tiểu tử, không muốn cảm thán, hiện tại liền hấp thu A. Vạn kiếp hừ một tiếng, thật sự là một cái may mắn tiểu tử, ghen ghét chết ta. Hắc hắc hắc. Bộ thiên cười đắc ý. Hắn đương nhiên biết vạn kiếp cái gọi là ghen ghét là đùa cận, chính mình chính là đạt được nhiều hơn nữa bà bối, nó cũng chỉ có cao hứng, không có ghen ghét. Kế tiếp, bộ thiên đang ở đó hố to trong ngồi xếp bằng, có lúc trước hấp thu viêm thạch kinh nghiệm. Hắn hấp thu trọng thủy châu tốc độ thoáng nhanh một ít. Bốn canh giờ, bộ thiên đứng lên. Khoe miệng là một vòng nụ cười tự tin. Cũng chính là này một cái trước mắt. Hồ lớn bên cạnh bờ. Thi vũ điệp mở to hai mắt nhìn. Trước mắt của nàng, hồ lớn kia vậy mà tại rất nhanh biến mất. Nước trong hồ, bốc ra. Này, này, này sao lại thế này? Thi vũ điệp bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ ngây người, thật sự là quá to lớn. Nàng nào biết đâu, nguyên bản hồ lớn an an ổn ổn tồn tại. Đó là bởi vì trọng Thủy Châu cùng Viêm Thạch lẫn nhau triệt tiêu. Cho nên, dù cho nước nóng rực đến khủng bố như vậy tình trạng, cũng không có khô cạn. Nhưng bây giờ Trọng Thủy Châu cùng Viêm Thạch cũng bị Bộ Thiên hấp thu. Cũng chính là, Viêm Thạch cùng Trọng Thủy Châu tác dụng đều biến mất. Như vậy, đối với hồ lớn mà nói, nó chính là một phổ thông hồ. Có thể phổ thông hồ, có hơn một ngàn độ siêu cao ôn, còn có thể tồn tại sao? Hiển nhiên không thể. Bộ Thiên? Chẳng lẽ cùng Bộ Thiên có quan hệ? Thì Vũ Điệp cũng không nốc, theo sát liền nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp cũng không thể nháy động. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm mực nước rất nhanh hạ thấp hồ lớn tại suốt ruột chờ đợi bộ thiên bóng dáng Ước chừng 30 hô hấp hồ lớn hoàn toàn khô cạn bộ thiên thì Vũ điệp thấy được thấy được bộ thiên bóng dáng bộ thiên đã tử trong hầm xuất ra hắn đang bước chậm tại hồ trên giường mặt mang mỉm cười thẳng nhiên tốc độ cũng không nhanh người là tên khốn kiếp làm ta sợ muốn chết thì Vũ điệp kích động chửi nhỏ một câu bộ thiên xuống hồ trọn vẹn hơn 10 giờ này hơn 10 giờ nàng đều vội muốn chết Bây giờ nhìn đến bộ thiên hoàn hảo không tổn hao gì, nàng chính là thần nữ, cũng nhịn không được nữa mắng. Lúc này bộ thiên, tâm tư hoàn toàn không ở trên người thi vũ điệp, mà là ánh mắt lấp lánh, đang tự hỏi cái gì. Đột ngột, bộ thiên dừng lại. Làm sao vậy? Vạn kiếp hỏi. Ta nghĩ đến một cái đại chiêu. Bộ thiên trầm giọng nói, một cái có được rất mạnh uy lực chiêu thức. Cái chiêu gì thức? Vạn kiếp nhiều hứng thú mà hỏi. Thủy hỏa cửu trọng thiên. Bộ thiên ngẩng đầu, từng chữ một cùng lúc đó, hắn thoang cái giơ tay lên, tùy ý một trường đánh ra. Nhất thời, ngân bạch cùng huyết sắc giao thoa, kia một đạo quang trụ, như hỏa long phất phới, vừa giống như hồng thủy vỡ đê. Ngân bạch cùng huyết sắc lửa lở, tựa hồ đang dây dưa. Mà ở đang dây dưa, một cỗ trí cường khí tức, điên cuồng bốc lên. Đảo mắt về sau, ầm ầm ầm. Đạo kia ngân bạch cùng huyết sắc giao thoa quang trụ rơi vào hồ trên giường. Một cái khoảng chừng 40-50m dài, 2 m sâu khổng lồ hố to. Đồng nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, bùi đất cùng nham thạch bay lên, có thể so với bao cát, che khuất nửa cái thiên không. Ha ha ha. Tiếp theo, bộ thiên cười ha ha. Quả nhiên, chính mình phỏng đoán là chính xác. Thủy hỏa bất dung, mà chính mình bởi vì hấp thu nham thạch cùng trọng thủy châu, dẫn đến trong cơ thể thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính xa xa mạnh hơn cái khác thuộc tính. Bởi vì thân thể của mình cường độ quá kinh khủng, ngăn chặn cả hai, để cho cả hai không có ở trong cơ thể dây dưa. Chỉ khi nào ẩn chứa hai loại siêu cường thuộc tính nguyên khí bị đánh xuất, đã không còn mạnh mẽ thân thể thoải mái, như vậy, thủy hỏa bất dung dưới tình huống, sẽ tạo thành một cái vượt quá tưởng tượng bạo tạc. Cỗ này tăng lực, quả thật quá hung tàn, so với bộ thiên chính mình dự tính còn muốn cường hoành hơn gấp bội, có thể nói người tiên. Con bà nó, thực dọa người A, trọn vẹn qua hơn 10 hô hấp, vạn kiếp mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp, trực tiếp mắng. Về phần bên cạnh bờ thi vũ điệp, đều tròn váng, đến bây giờ còn vẫn không Con mắt cũng không nháy, cũng đã quên hô hấp, kinh sợ ngây người. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 451, chương đánh chú ý. Chương 451, đánh chú ý. Ta, ta là xuất hiện ảo rất sao. Một hồi lâu, bộ thiên cũng đã trở lại bên cạnh bờ, thi vũ điệp mới kịp phản ứng. Đi thôi. Bộ thiên cười nói, tâm tình thật tốt. Bộ thiên, vừa rồi. Thi Vũ Điệp nhìn chầm chầm bộ thiên, muốn từ trên mặt của hắn cùng trong ánh mắt phát hiện cái gì, đáng tiếc cái gì đều bắt không được. Không có gì, chính là trong hồ, có chút ít thu hoạch. Bộ thiên tùy ý mà nói. Kéo kiệt. Thi Vũ Điệp biết bộ thiên không có nói thật với tự mình. Cái gì tiểu thu hoạch? Rõ ràng chính là đại thu hoạch. Chỉ là bộ thiên không muốn cùng mình nói. Hiện tại muốn đi băng tâm chỗ đó, cần bao lâu? Bộ thiên sắc mặt nghiêm túc, chuyển hướng chủ đề. Thi Vũ Điệp cũng nhanh chóng thu liễm thần sắc, cần một ngày bên cạnh. Vậy hiện tại chúng ta liền lên đường đi. Hảo. 6. Hôn ám trong rừng rậm, Bộ Thiên cùng Thi Vũ Điệp song song đi tới, hai người đều rất nặng lặng yên. Bộ Thiên trầm mặc, đó là bởi vì vẫn còn ở tiêu hóa về trọng thủy châu cùng Viêm Thạch thu hoạch, thỉnh thoảng lại trong đầu mô phỏng thủy hỏa cửu trọng thiên này một siêu cường đại chiêu, mỗi lần trong đó liền có một ít đạt được cùng càng ngộ. Bên cạnh còn có một đại mỹ nữ Thi Vũ Điệp, hắn đều quên. Về phần thi vũ điệp, sở dĩ không mở miệng nói chuyện, đó là bởi vì nữ hài tử ngượng ngủng, đương nhiên, càng nhiều là ảo não. Bộ thiên, thật sự là đáng giận, ngươi thật chán ghét tai như vậy sao? Không nói câu nào. Thi vũ điệp hờn dỗi đồng dạng không lên tiếng, nàng liền không tin mình kiên trì bất quá bộ thiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, đã hai ba canh giờ đi qua. Đột ngột, bộ thiên dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ừ. Thi vũ điệp nhẹ nhàng thở ra Bộ Thiên rốt cục cần nghỉ ngơi, nàng đã rất mệt ta. Cánh rừng dầm này mặt đất rất đặc thủ, cùng đầm lầy đồng dạng suốt, đi vô cùng tiêu hao. Nhất là Bộ Thiên để sớm nhìn thấy Dương băng Tâm, tốc độ thả vô cùng nhanh. Thi Vũ điệp gần như đều phải dùng thượng nguyên khí gia trì mới được. May mắn Bộ Thiên đưa ra nghỉ ngơi, nếu là hắn không để cập tới suất, khả năng rất nhanh, chính nàng muốn đưa ra. Ngươi đi liệp sắt một đầu yêu thú. Tiếp theo, Bộ Thiên lại nói, không chút khách khí, bẩm đầu ta tới sấy nướng. A, Thì Vũ Điệp kinh sợ ngây người. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bộ thiên vậy mà để mình liệm sát yêu thú. Loại này việc nặng, không đều hẳn là nam nhân làm sao. Không hiểu thương hoa tiếc ngọc. a cái gì? Người không nguyện ý. Bộ thiên lựa chọn lông mày, không nguyện ý, có thể không đi. Ta đi. Thì Vũ Điệp tức giận chừng bộ thiên liếc một cái, chỉ có thể gật đầu. Nàng vẫn còn có chút sợ hãi bộ thiên, vạn nhất bộ thiên nổi giận, không nguyện ý mang theo chính mình. Kia nàng tại đây mảnh biến hóa kỳ lạ, nguy hiểm trong rừng rậm, là sống không nổi. Cũng chỉ có thể xuất di tích, thi vũ điệp không cam lòng như vậy ra ngoài, ngoan ngoắn mà nghe lời là lựa chọn duy nhất. Theo sát, thi vũ điệp thân thể mềm mại lóe lên, cả người biến mất, nàng là đi tìm yêu thú. Bộ tiểu tử, ngươi không phải là rất thương hoa tiếc ngọc sao. Kia tiểu nữ hoa bất kể là từ dung mạo hay là tu võ tư chất, đều chính là tốt nhất tri tuyển, ngươi vì sao? Vạn kiếp hỏi, ta chuẩn bị thu nàng cho nên muốn đánh mải mất trên người nàng một ít ngạo khí, bộ thiên thản nhiên nói: ta từ gặp được nàng ngay từ đầu, liền đối với nàng có ý nghĩ, không thể nào. vạn kiếp kinh sợ ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới bộ thiên có như vậy chú ý. đương nhiên phải thu nàng. bộ thiên nở nụ cười, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nàng rất đẹp, ta động tâm, không phải là rất bình thường sao? không chỉ có như thế đi. vạn kiếp hiểu rõ bộ thiên, tuy bộ thiên đối với nữ sắc phương diện vẫn rất dung túng, nhưng cũng không phải loại kia thấy được mỹ nữ, sẽ thoáng cái sản sinh ý nghĩ người, nhất định có nguyên nhân khác. Ha ha. Vạn kiếp, ngươi ngược lại là hiểu rõ ta. Bộ thiên không thể bố trí bằng không, đích xác có nguyên nhân khác. Nói đi. Ta còn thật sự phi thường tò mò. Thi vũ điệp là phi thường không thấy nhiều sạch linh thể. Bộ thiên ngẩng đầu, ánh mắt rất sáng rất sáng, sạch linh thể không phải là đặc biệt gì cường đại thể chất, đối với tu võm mà nói chưa tính là nặng hơn muốn nhưng sạch linh thể vô cùng vô cùng hy hữu người mang sạch linh thể nữ tử tâm linh tinh khiết vĩnh viễn không có tâm mà thích hợp nhất tu luyện thành tâm quyết thậm chí có thể đem thanh tâm quyết tu luyện tới đại thành tình trạng thanh tâm quyết ngươi muốn để cho nàng tu luyện thanh tâm quyết ừ thanh tâm quyết vô cùng thần kỳ ngươi có thể nói nó gần gà, lại cũng có thể nói nó vô địch mà thanh tâm quyết vô địch cùng gần gà ở giữa khác biệt chỉ kém một chút điểm này chính là sạch linh thể đại thành thanh tâm quyết có nhiều vô địch Vạn kiếp càng hiếu kỳ. Thanh tâm quyết tầm thường tác dụng chỉ là dùng để tinh tâm, để cho tu võ giả an tâm hạ xuống, hiệu quả không sai biệt lắm như đàn hương, có thể nói là gân gà, Kia vô địch là cái gì đâu này. Liếc một cái là có thể tinh lọc hết thảy. Bộ thiên từng chữ một mà nói, đồ đại, thanh tâm quyết tu luyện tới đại thành tình trạng, hai con ngươi sẽ trở thành tinh lọc chi nhãn, chỉ cần bị ánh mắt như vậy nhìn quét, mà lại, thực lực so với nhỏ yếu, có thể bị một cái chớp mắt tinh tâm, độ hóa, ngóa. Bộ tiểu tử, ngươi không phải là nói đùa sao? Vạn kiếp kinh hô, này chẳng phải là nói, nếu thanh tâm quyết tu luyện đại thành, bất kỳ thực lực so với thi vũ điệp yếu địch nhân, nàng chỉ dùng thi triển tinh lọc chi nhãn, thì có thể làm cho địch nhân trở thành thủ hạ của mình. Không sai biệt lâm chính là cái này ý tứ. Nét cười của bộ thiên càng nồng đậm, chờ mong, kiếp trước, ta được đến thanh tâm quyết, hao phí trọn vẹn 3 năm thời gian tìm kiếm người mang sạch linh thể người, đáng tiếc không có tìm được. Sách linh thể thật sự là nghìn vạn dặm không có một a. Ngươi che giấu thật tốt quá, bộ tiểu tử, ta đều nhìn không ra ngươi đối với Thi Vũ Điệp như vậy nhìn chúng. Vạn Kiếp cười khổ nói, "Thi Vũ Điệp đối cảnh không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, sau lưng của nàng, đoán chừng không chỉ có có Vượng Hoàng Tiên Tông, khả năng còn có càng thêm khủng bố thế lực." Bộ Thiên hít sâu một hơi nói, "Thi Vũ Điệp chính mình đoán chừng cũng không biết, trong cơ thể của nàng, bị phong ấn ở một cái linh hồn. Linh hồn thể." Vạn Kiếp lớn tiếng nói, ta còn hiếu kỷ đó là cái gì đâu này. Nguyên lai, like, vạn kiếp cũng mơ hồ cảm nhận được trên người thi vũ điệp có một kia cái khác khí tức. Người biết kia linh hồn là cái gì không? Bộ thiên ánh mắt sâu kín, kiếp trước, ta chưa có tiếp xúc qua chân lòng, nhưng, ta tiếp xúc qua chân hoàng. Chân hoàng. Người xác định, vạn kiếp không quá tin tưởng. Chính nó đến từ thần giới, thế nhưng chưa có tiếp xúc qua chân hoàng. Chủ yếu vẫn là bởi vì hai cái nguyên nhân. Đầu tiên chính là, Chân hoàng nhất tộc so với chân long nhất tộc càng thêm thưa thớt, bí mật. Mặt khác, chân hoàng là cực kỳ chán ghét khắc phái, đây cũng là vạn kiếp tiếp xúc không được yếu tố chủ yếu nhất. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 452, chương rất là thỏa mãn. Chương 452, rất là thỏa mãn. Xác định, bộ thiên trùng điệp gật đầu. Kiếp trước, ta có một lần gặp được sinh tử nguy hiểm, bị một cái chân hoàng cứu. Vậy coi như là thiên đại vận khí a Cho nên, ta đối với trên người chân hoàng uy áp khí tức, vô cùng vô cùng quen thuộc. Trên người thi vũ điệp bị phong ấn kia cái linh hồn thể, chính là chân hoàng. Vậy chân hoàng tuy vẫn còn ở trong ngủ say, bất quá ta có loại trực giác, nàng rất nhanh sẽ thức tỉnh. Hơn nữa, nàng đối với thi vũ điệp là không có bất kỳ ác ý. Trên người thi vũ điệp nếu như có thể có chân hoàng linh hồn thể, có thể 100% nói rõ nàng không tầm thường, cũng không phải phượng hoàng tiền tông có tư cách lấy ra. Chính là bởi vì thi vũ điệp bối cảnh, xa xa so với bình thường người biết vượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ, còn cường đại hơn rất nhiều, cho nên, nàng ngạo, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ta muốn bắt lại thi vũ điệp, mang nàng thể sắc và tinh thần chinh phục, trọng yếu nhất chính là đánh bóng mất nàng ngạo khí. Ngươi sẽ không sợ chính mình qua, ngược lại là để cho nàng chán ghét ngươi rồi. Vạn kiếp treo kẹo nói, ha ha, chắc có lẽ không, còn nữa, cho dù nàng thật sự chán ghét ta, cũng không sao cả. Tuy ta rất coi trọng nàng, muốn để cho nàng trở thành nữ nhân của ta, để cho nàng theo giúp ta chinh chiến vạn giới. Nhưng, nếu quả thật không như mong muốn, ta cũng có thể thuận theo tự nhiên. Vận mệnh của ta cùng tương lai, cuối cùng là nắm giữ ở trong tay mình, cũng không phải một nữ nhân có thể ảnh hưởng. Đạt được nàng, đó là dệt hoa trên gấm, không hơn. Bộ thiên ba đạo cười, trên người ngạo khí, mơ hồ ngúc trời. Bộ thiên cùng vạn kiếp giao lưu thời điểm, thì vũ điệp đã trở lại. Nàng không có liệp sát cái gì cao cấp yêu thú, chỉ là vì bổ sung một chút đồ ăn, liền săn giết một cái thất cấp yêu thú. Là một đầu ba đầu giác mã, ước chừng có bốn mét dài, hai em mờ cao, dù sao là đủ ăn. Không sai. Bộ thiên thỏa mãn gật đầu, nhìn thoáng qua ba đầu giác mã, thi vũ điệp, cắt lấy ba đầu giác mã một chân, lột ra, ta tới nhúng lửa. Người. Thi vũ điệp kinh sợ ngây người, liền như vậy sống đều làm chính mình làm, bộ thiên quả thật hơi quả đáng. Nàng trước kia chưa từng có qua được. Ta cái gì? Bộ thiên như mày. Bộ thiên, ngươi. Ngươi. Ta là nữ hải tử. Thì vũ điệp đều nhanh ủy khuất khóc. Nàng trước kia đâu như vậy bị khi phụ qua. Nữ hải tử thì không muốn làm việc. Bộ thiên nhún nhốn vai. Tuy thi vũ điệp kia tuyệt mỹ khuôn mặt phối hợp gần như muốn lê hoa đái vũ biểu tình. Thoạt nhìn kia cái điểm đạm đáng thương. Có thể hắn vẫn bình tĩnh rất. Giống như ý chí sát đá. Ta. Ta làm. Thi Vũ Điệp cuối cùng vẫn còn khuất phục, nội tâm đã sớm đem bộ thiên mắng máu chó xối đầu, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Bộ Thiên thỏa mãn gật đầu, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Rất nhanh, Hòa liên sinh được rồi. Mà thi Vũ Điệp bên kia vẫn còn ở chậm chạp tiến hành. "Thì Vũ Điệp, tốc độ ngươi nhanh một chút." Bộ Thiên nhịn không được thúc đến. "Bộ Thiên, ngươi quá mức." Thì Vũ Điệp rốt cục bạo phát, ủy khuất cắn bờ môi của mình, Bộ Thiên chính là tại nhắm vào nàng. "Quá mức sao?" Ngươi cảm giác mình chịu vì khuất. Lúc trước là ai đáp ứng ta, hết thể đều nghe ta, ngươi muốn phải không nguyện ý, có thể hiện tại liền rời đi di tích, không có người nào ngăn đón ngươi." Bộ Thiên thản nhiên nói. Thi Vũ Điệp nước mắt rốt cục rơi xuống, "Bộ Thiên, ngươi hỗn đản, cho dù ngươi là đã cứu ta mệnh, cho dù ta hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, có thể ngươi cũng không thể khi dễ như vậy người." Khi dễ người sao? Vậy ngươi có thể xéo đi a." Bộ Thiên thanh âm càng lạnh hơn. Hắn là thật sự có điểm tức giận. Trên người thi vũ điệp mọi người tiểu thư yêu ớt, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn. Chỉ là cắt lấy một mảnh ba đầu rác mã chân, có khói như vậy sao? Hảo! Ta cút! Ta lăn được chưa? Ta chính là chết, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Thi vũ điệp triệt để bạo phát. Nàng gáy lòng nguy khuất, một mực đẻ nén. Từ bộ thiên cứu nàng, nàng cũng cảm giác chính mình liền một cái tùy tùng cũng không bằng. Nàng chính là nha hoàn, còn là một cái không có cảm kích quyền, chỉ có thể làm việc khổ cực nha hoàn. Bộ thiên thật sự là quá khôn kiếp. Bạo phát, Thi Vũ Điệp từ đáy lòng yên lặng quyết định, chính mình muốn đi một mình. Một người tìm kiếm cánh rừng rậm này, chẳng lẽ liền nhất định chết sao? Rời đi bộ thiên, chính mình thật sự sống không được tới sao? Trên thực tế, nàng đáy lòng cũng rõ ràng, rời đi bộ thiên, nàng là thật sự sống không được. Có thể nữ nhân là cảm tính. Nàng bây giờ tư duy chính là, chết cũng phải tranh giành một hơi. Thi Vũ Điệp khóc rời đi, hướng phía một phương hướng khác mà đi, mà bộ thiên Lại là không hề nhúc đích Bộ tiểu tử, người điều này cũng chèn ép quá độc ác Không có đánh bóng nàng ngạo khí Ngược lại là đem nàng tức giận bỏ đi Vạn kiếp cười khổ nói Rất không tệ Bộ thiên lại là không hiểu nở nụ cười Người cười cái gì Thi vũ điệp so với ta trong tưởng tượng lưu tú Bộ thiên chấp hai mắt Có thể đánh áp mất ngạo khí Liền không phải ngạo khí Bộ tiểu tử, nhân loại các ngươi thật sự là xoan xuýt Người rõ ràng là muốn đánh nhau mài nàng ngạo khí rồi lại bởi vì đánh bóng không được mà cao hứng, đây không phải tự mâu thuẫn sao. Vạn kiếp chóng luôn, nó cảm thấy bộ thiên tư duy quả thật quá phức tạp, hoàn toàn làm cho không hiểu. Vạn kiếp, lý giải không được là được rồi, nhân loại với tư cách là thiên địa vạn vật chúa tể, nếu dễ dàng như vậy lý giải, sớm bị kéo xuống bá chủ châu ngồi. Bộ thiên hơi hơi ngạo nghễ, Bộ tiểu tử, ngươi cứ như vậy bỏ mặc kia tiểu nữ hoa rời đi. Ta đoán chừng, theo nàng ngạo khí, chính là chết trận trong rừng rậm cũng sẽ không chủ động buông tha cho vạn kiếp thở dài nói vậy tiểu nữ hoa nếu chết rồi ngươi nhưng chỉ có hung thủ a nàng một mực ở ta trong không chế bộ thiên đắc ý nói không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ thả đảm nhiệm nàng rời đi ha ha thần nguyên đan khí tức ngoại trừ ta không ai có thể người được có thể thần nguyên đan khí tức trên thực tế là phi thường vô cùng liên miên không dứt dù cho cự ly cực xa ta cũng có thể người được nọ bộ tiểu tử ngươi vậy mà đã sớm có ý định Vạn kiếp mang to. Thì vũ điệp nguy hiểm tới, vận khí thật sự là không tốt ta. Không đúng, phải nói, là vận khí tốt. Ha ha. Lúc này mới vừa rời đi ta vài bước. Vậy mà gặp một đầu thánh thú, hay là ly hỏa thiên mãng? Đúng lúc này, bộ thiên thoang thu liễm thần sắc, trầm giọng nói. Ngoá, thật sự. Nếu là thật, kia tiểu nữ hoa nguy cơ hiểm, ly hỏa thiên mãng mặc dù so với tử điện lòng chênh lệnh rất xa, vừa bên trong đồng dạng ẩn chứa một ít long tộc khí tức. Tại Thánh Thu bên trong xem như trung thượng đẳng tồn tại, giết chết thiên nhân cảnh hai tầng tu võ giả, hoàn toàn không nói chơi, Tiêu tiểu nữ hoa tuy thương thế đã được rồi, có thể đối mặt ly hỏa thiên mãng, lại cũng chỉ có rất nhanh bị đánh chết phần. Bộ thiên thì là một câu không lên tiếng, tốc độ phát huy đến cực hạn, như phủ quang lược ảnh đang di động. Chỉ là như vậy chỉ chuyển mắt. Bộ thiên liền ngừng. Hán đứng ở một khỏa khổng lồ trên đại thụ, hán thu liễm lấy khí tức, hán phía dưới, kia một mảnh tràng địa thượng. Lý Hỏa Thiên mạng đang mang kia khoảng chừng hơn 10m dài hoa ban sắc thân thể, nhìn chằm chằm trước mắt Thi Vũ điệp, lưỡi rắn phát ra siêu siêu thanh âm, đều phải chảy nước miếng. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 453, chương hoàn toàn nghiền ép, xác nhập một đại chương. Chương 453, hoàn toàn nghiền ép. Đây là hai chương, vì tình tiết nối liền, đặt ở chương một bên trong, không cần nói nước chảy ít canh hờ a a a. Nhân loại, lá gan của ngươi rất lớn, siêu, siêu. Ly Hỏa Thiên Mãng cũng không sốt ruột giết chết nó con ngồi. Bởi vì, nó vô cùng rõ ràng, nếu như mình nghĩ, có thể nhẹ nhõm liền giết chết trước mắt cái này tiểu kiến hôi. Ly Hỏa Thiên Mãng lươi rắn một mực ở siêu siêu tới lui co ruôi, tốc độ cực nhanh. Thư của nó tử là da đen nhẻm phía trên còn dính nhuộm một ít trong suốt sắc dính dịch, đó là gián động. Ly Hỏa Thiên Mãng đầu không ngừng chuyển động, nhưng, mặc kệ đầu lâu như thế nào chuyển động có thể nó kia song cũng không tính đại con mắt lại là chặt chẽ địa nhìn chằm chằm thi vũ điệp một cỗ cực kỳ rất nhỏ nhưng lại cực kỳ bén nhọn sát khí tựa như một đạo không thể cắt đứt tuyến một mực buộc ở trên người thi vũ điệp bị giết khí khóa chặt thi vũ điệp có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình chỉ cần có một tia động tác khả năng sẽ đi vào tử vong sắc mặt của thi vũ điệp rất khó coi trắng xám thuật nhìn giống như sắc vong nàng rất rõ ràng chính mình lành ít dữ nhiều rồi vận khí thật sự quá kém Lúc này mới rời đi bộ thiên bao lâu? Vậy mà nhanh như vậy liền gặp yêu thú, hay là một đầu thánh thú? Thì vũ điệp căn bản nghĩ không ra bất kỳ nàng có thể sống mệnh tính khả năng, thánh thu đến cùng có nhiều đáng sợ, nàng rất rõ ràng. Ta, ta không nên rời đi bộ thiên, là ta tùy hứng. Thì vũ điệp thì thào tự nói, mơ hồ trong đó có chút hối hận. Tiếp theo, nàng đấy lòng lại thêm một thanh âm, ta là không phải là hẳn là hiện tại liền buông tha. Rời đi di tích. Bất quá. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, thi vũ điệp liền hít sâu một hơi, kiên định lắc đầu. Không, ta sẽ không rời đi, nhất định sẽ không, ta chính là chết, cũng sẽ không cùng bộ thiên tên hôn đảng kia nhận thua, hắn liền hy vọng ta rời đi gì tích đó. Nhân loại kiến hôi, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Ly Hỏa Thiên Mãng cười hỏi, ngữ khi ôn hòa vô cùng, một chút hung hãn cũng không có. Không rõ ràng người, còn tưởng rằng tính tình của nó rất tốt, trên thực tế, hoàn toàn tương phản. Ly hỏa thiên mãng tính tình vô cùng không song ác liệt, mà lại vô cùng hung tàn ngoan độc, là thật sự rõ ràng lạnh huyết yêu thú. Chuyện không liên quan đến ngươi. Thì vũ điệp ngẩng đầu, nhìn chăm chăm ly hỏa thiên mãng, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển nguyên khí. Thương thế của nàng đã được rồi, ít nhiều vẫn có sức chiến đấu. Tuy nàng biết mình căn bản không phải ly hỏa đối thủ của thiên mãng, nhưng nàng lại muốn chiến, ngồi chờ chết tuyệt không phải là tính cách của nàng. Nhân loại kiến hôi, ngươi tựa hồ còn muốn cùng ta động thủ? Ha ha. Ngươi không biết là như vậy rất không sáng suốt sao? Nếu như ngươi phi thường tức thời, ta có lẽ có thể cho ngươi một cái nhẹ nhõm chết kiểu này. Ngươi muốn là không biết sống chết. Ly hỏa thiên mãn cười lạnh nói, thanh âm càng âm lãnh, ba động trong không khí, làm cho người ta cảm giác được rất không thoải mái. Chết. Một giây sau, thì vũ điệp không còn nói nhảm, trong tay đột ngột nhiều hơn một thanh vô cùng tinh mỹ kiếm, tiêu kiếm chỉ có dài một mét, rất linh lảnh, toàn thân tử sắc, mũi kiếm vạn phần sắc bén, trên chuôi kiếm. Còn có một khối ngọc thạch Cầm trong tay trường kiếm kia Thì vũ điệp không có quá nhiều chuẩn bị Trực tiếp chính là một kiếm vượt qua xuất Mà khiến người ngoại ý chính là Kia kiếm mang biểu xuất đồng thời Lại vẫn tràn ngập màu vỏ quýt sắc thái Chuẩn xác mà nói là màu vỏ quýt hỏa diễm Kiếm mang phía trên Hoàn toàn bao bọc lượn lờ hỏa diễm Ngọn lửa kia chính là phượng hoàng chân hỏa Hỏa phượng hoàng, hỏa phượng hoàng Thiên phú của phượng hoàng thần thông cơ bản đều là về hỏa Mà Phượng Hoàng Chân Kinh đồn đại là đến từ chân hoàng, bởi vậy, cũng là cướp cỏ lộ tuyến. Thi Vũ Điệp trong kiếm quang sen lẫn hỏa diễm chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa. Đương nhiên, Phượng Hoàng Chân Hỏa này chỉ là nhất nhỏ bé nhất, cấp thấp giai đoạn, nói cách khác, đâu là như thế này nhỏ yếu khí thế. Căn cứ Thi Vũ Điệp lấy được tin tức, Phượng Hoàng Chân Hỏa tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Hỏa Miêu Thiêu Tâm. Cái thứ 2 giai đoạn, Hoa Hỏa Liên Thiên. Giai đoạn thứ ba, Phần Thiêu Vạn Thiên đệ tứ giai đoạn hỏa hoàng thế giới trước mắt thì vũ điệp phượng hoàng chân hỏa tu luyện đến giai đoạn thứ nhất vẫn là thứ nhất giai đoạn sơ cấp chỉ có thể miễn cưỡng để cho chân hỏa lý thể trên thực tế thì vũ điệp này cũng không tệ rồi đã xem như thiên phú kinh thiên đổi lại nó phượng hoàng tiền của hắn tông đệ tử liền một tí tia ngọn lửa đều đánh không ra siêu siêu chiếu không tệ hỏa diễm đáng tiếc ngươi ngọn lửa này đẳng cấp vô cùng cao nhưng Thật sự là quá nhỏ hơi. Thấy sen lẫn hỏa diễm kiếm mang hướng phía chính mình mà đến, ly hỏa thiên mãng cũng không xuất ruột, mà là ngẩn lên thân thể cùng đầu lâu, cười nói, không có chút nào đem thi vũ điệp công kích nhìn ở trong mắt. Trước mắt, sen lẫn vượng hoàng chân hỏa kiếm mang đã đến ly hỏa thiên mãng trước người. Ừ, để cho ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính hỏa. Ly hỏa thiên mãng khinh thường cười cười, đột ngột há mộm. Nó đem miệng há đến thật rất lớn trình độ. Sa vốn có thể thôn vẻ lớn hơn mình gấp đội con mồi, dựa vào là cái gì? Còn không phải kia trương đáng sợ miệng. Có thể nghĩ miệng của nó trương đến bao nhiêu, gần như có thể thôn thiên nhiếp địa cảm giác. Theo ly hỏa thiên mãng há miệng, nhất thời, một tươi đẹp huyết sắc hỏa diễm hồng lưu, liền từ trong miệng của nó phương ra. Trong chớp mắt, không khí chung quanh đều tốt giống như trở thành dễ dàng đốt tài liệu, rất nhanh lên cao nhiệt độ, thậm chí có một chút không khí cũng bị đốt. Hỏa diễm hồng lưu bá đạo vô biên. Quần quần đương đương sau khi xuất hiện, hướng phía trước mặt chính là triệt để nghiền ép. Thi vũ điệp kia sen lẫn phượng hoàng chân hỏa kiếm mang, thoáng cái đã bị thôn phệ, bao bọc tại hỏa diễm hồng lưu. Nhẹ nhõm không cách nào hình dung. Theo sát, rõ ràng có thể thấy, thi vũ điệp đánh ra đạo kia kiếm mang, tại hỏa diễm hồng lưu bên trong, rất nhanh bị đồng hóa, toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ dùng 3 cái hô hấp. Sắc mặt của thi vũ điệp lại lần nữa khó coi một phần. Nàng biết đạo thánh thú cường đại. Có thể nàng lúc trước cũng không có cùng thánh thú chân chính giao chiến. Đã nói từ điện long, đó cũng là bộ thiên tử bắt đầu đến cuối cùng chiến đấu, nàng căn bản không có một chút cơ hội cùng tư cách đúng tay. Giờ khắc này, tự mình cùng thánh thú động thủ, nàng mới tính cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đáng chết. Một cái chớp mắt hơi thở hoảng hốt cùng ngây người, Thi Vũ Điệp thân thể mềm mại du lên, đôi mắt đẹp trừng lớn. Phía trước phương, Ly Hỏa Thiên mang phun ra hỏa diễm hồng lưu vậy mà vẫn còn tiếp tục tiến lên, hơn nữa Tốc độ càng lúc càng nhanh, hỏa diễm thiêu sạch là càng phát nồng đậm, mùi vị của tử vong hung hăng tới gần, Thi Vũ Điệp đôi mắt đẹp theo bản năng co rút lại. Chửi nhỏ, Thi Vũ Điệp thi triển thân pháp của mình, vận chuyển tất cả nguyên khí, cưỡng ép nhưng thân thể của mình tại khởi động trong nháy mắt, liền đạt đến đỉnh phong nhất tốc độ. Nàng như một hoa hồ điệp, hướng phía đằng sau phiêu giật, phi động. Cũng chính là lúc này. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa kia hồng lưu, rơi xuống đất, rơi vào Thi Vũ Điệp lúc trước đứng lại địa phương vừa rơi xuống đất, kinh hai vạn phần một màn xuất hiện, kia bị ngọn lửa hồng lưu đánh trúng mặt đất, tựa như trở thành thế gian nhất tối suốt, nhu nhược đồ vật, bị nhẹ nhõn thôn phệ, thiêu hủy. một cái hô hấp không được, một cái gần như không thấy đáy hố sâu xuất hiện. lại còn, bởi vì hỏa diễm hồng lưu rơi xuống đất, cho mặt đất mang đến cực cao nhiệt độ, thế cho nên nơi xa những cái kia sinh trưởng ở trên mặt đất khổng lồ đại thụ dễ cây cũng bắt đầu rất nhanh biến thành hắc xác, sau đó sệ sệ sệ ngã xuống đất càng làm cho người hô hấp rung động chính là hỏa diễm hồng lưu sau khi hạ xuống phân tán trở thành một gành gành hỏa diễm thủy lưu hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng dao động có thể so với núi lửa bạo phát dòng nham thạch động trong đó có một cái phương hướng vừa vặn đuổi theo thi vũ điệp mà lại hỏa diễm thủy lưu ba động tốc độ quá nhanh xa xa so với thi vũ điệp lui lại tốc độ còn nhanh hơn chợt muốn truy đuổi thần hoàng tú cầu cho ta định thời khắc nguy cơ thi vũ điệp nhanh chóng tế ra thần hoàng tú cầu Thần hoàng tú cầu cái này cường đại bảo vật, tại thi vũ điệp thúc dục, không sợ hãi ngăn cản ở trước người nàng. Thần hoàng tú cầu trên lóe ra ngân bạch sắc quan mang, kia sáng kia, mười phần hết sức thần kỳ, lại có thể ngăn cản hỏa diễm thủy lưu tiếp tục đi tới. Nhìn thấy một màn này, thi vũ điệp thoáng thở ra một hơi, dừng lại đang tại lui lại thân thể. "Ồ, oh, có chút ý tứ, nhân loại kiến hôi, ngươi thậm chí có như vậy một cái bảo bối." Ly Hỏa Thiên mãng cảm thấy hứng thú nhìn chằm chầm thi vũ điệp tế ra thần hoàng Tu cầu. Nó rất rõ ràng, kia tú cầu tuyệt đối là một cái bảo vật, nói cách khác, làm sao có thể ngăn trở ly hỏa. Đó lấy, ly hỏa thiên mãng nhân tính hóa chấp chấp kia hung ác nham hiểm con mắt, bảo bối như vậy, cũng không phải là một mình ngươi loại kiến hôi có tư cách sử dụng. Tiếng nói rơi. tttt, Trong không khí ba động lên trói hai tiếng vang, ly hỏa thiên mãng kia khoảng chừng hai ba mươi mét dài cái đuôi, thoáng cái nâng lên. Cách hỏa thiên mãng điều khiển, kia cái đuôi mạnh mẽ hữu lực, linh động đến cực điểm. Tàn ảnh không ngừng lấp lánh, cái đuôi từ trên trời giáng xuống, hướng phía Thi Vũ Điệp lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ mà đi. Thi Vũ Điệp rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng, chính là phòng ngự không được. Bởi vì, căn bản không có thời gian. Từ ly hỏa thiên mãng vung ra cái đuôi một sát na vậy, đến cái đuôi xuất hiện ở Thi Vũ Điệp trước mắt, chỉ dùng một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Thời gian quá ngắn. Bá. Rất nhanh. Thi vũ điệp liền cảm nhận được thần hoàng tú cầu thoát ly khống chế của mình, nó bị ly hỏa thiên mãng cái đôi còn lấy. Trả lại cho ta. Thi vũ điệp mặt mày thất sắc, một tiếng quát trói thai, liền nghĩ muốn mạnh mẽ thúc đẩy thần hoàng tú cầu, khiến nó trở lại bên cạnh của mình. Nhưng mà, không đợi thi vũ điệp lợi dụng tâm thần cùng nguyên khí thúc đẩy, đột ngột ly hỏa thiên mãng gầm hét lên, nhân loại kiến hôi, người làm cản. Tiếng gầm gư thật sự quá lớn, lớn đến gần như vượt qua nhân loại lô thai cực hạn. Thì vũ điệp rõ ràng có lô thai mất kêu cảm giác, mà lại, tại lô thai mất danh trong quá trình, đầu góc của nàng bị choáng rồi một chút, tiếp theo, nàng liền hụt máu. Nàng cũng mất đi đối với thần hoàng tú cầu không chế. Đó là tâm niệm không chế cùng nguyên khí không chế, toàn bộ bị chém đứt. Cao cao trên cây, bộ thiên nữ mày, có chút ý tứ, này ly hỏa thiên mãng vậy mà có được không kém tinh thần lực. Đương nhiên, có không ít yêu thú, có được tinh thần lĩnh vực phương diện thiên phú thần thông, ly hỏa thiên mãng chính là một cái trong đó nó mạnh hơn một chút ở chỗ ba, thứ nhất là ly hỏa, cũng chính là nó phun ra ngọn lửa kia, vô cùng khủng bố, thiêu đốt lực cùng lực công kích, quả thật kinh thiên. thứ hai là độc của nó dịch, độc của nó dịch có siêu cường ăn mòn lực, nghe nói chính là đồng dạng nếu như thần binh lợi khí nhiễm lên độc của nó dịch, cũng sẽ bị rất nhanh ăn mòn thành một đống đồng nát sát vụn. cái thứ ba chính là tinh thần lực, ly hỏa thiên mãng có thể khống chế tiểu một mảnh tinh thần lĩnh vực, tại đây mảnh tinh thần trong lĩnh vực, nó hội dựa vào tinh thần lực vô hạn áp chế địch nhân thực lực cũng có thể chặt đứt địch nhân đối với binh khí của mình khống chế cùng sử dụng, là hạng nhất vô cùng kinh người thần thông. Vạn Kiếp rất nhanh giới thiệu nói, hiển nhiên, nó đối với Ly Hỏa Thiên Mãng vẫn phi thường vô cùng quen thuộc. Nhân loại kiến hôi, ngươi còn có cái gì chiêu thức sao? Nhanh một chút thi triển a. Không còn thi triển, lại là không có cơ hội. Đạt được thần hoàng tu cầu, Ly Hỏa Thiên Mãng nghiền ngẫm và chờ mong nhìn nhìn Thi Vũ Điệp, nó chính là đang đùa bỡn. Thực lực của nó nghiền ép Thi Vũ Điệp không biết bao nhiêu lần. Cho nên, chiến đấu toàn bộ đều treo đùa, không có chút nào chăm chú. Ly Hỏa Thiên Mãng vô cùng hy vọng Thi Vũ Điệp có thể lấy thêm ra một chút thực lực để cho mình chẳng phải thất vọng. Ngươi? Thi Vũ Điệp cắn bờ môi của mình, trong ánh mắt toàn bộ đều phẫn nộ. Nàng thon dài mảnh cầm trong tay màu tím kia trường kiếm, run rẩy không ngừng, khí tức trên thân lại một lần nhấc lên, nàng đồng thời cũng phục dụng không ít năng dược, bao gồm bộ Thiên Cho Thần Nguyên An. Ly Hỏa Thiên Mãng cũng không có ngăn cản. Rất nhanh Thương thế của Thi Vũ Điệp hoàn toàn khôi phục, khí thế trên so với lúc trước cường đại một chút. Bạo cho ta. Tiếp theo, cách hỏa thiên mãng kia chờ mong dưới con mắt, Thi Vũ Điệp trong dây lắt bắn người lên tử, hóa thành một đạo cực kỳ duyên dáng đường cung. Lúc nàng đến không trung điểm cao nhất thời điểm, trong tay tử sắt trường kiếm rời khỏi tay, sen lẫn trùng trùng điệp điệp nguyên khí, phá không đâm tới, nhắm ngay Ly Hỏa Thiên Mãng. Ly Hỏa Thiên Mãng phảng phất đã sớm có dự liệu, cũng không xuất ruột, nhìn chằm màu tím kia trường kiếm. Cũng không để phòng điều khiển, xấu xí xà trên mặt vậy mà nhiều một ít khinh thường thần sắc. Rất nhanh. Tử sắc trường kiếm đã đến ly hỏa thiên mãng trước người. Đang tại ly hỏa thiên mãng chuẩn bị áp dụng một cái đơn giản phong ngự, ngăn lại tử sắc trường kiếm thời điểm, lại nghe thi vũ điệp quát, bảo cho ta. ầm ầm ấm ngoanh. Nhất thời, tử sắc trường kiếm phát nổ. Vỡ vụn thành từng đạo bất khả tư nghị sắc bén mảnh vỡ, sụp đổ đi vào ly hỏa đầu của thiên mãng, bụng dưới Lý hỏa thiên mãng căn bản không có ngờ tới thi vũ điệp sẽ đến một chiêu như vậy. Xem như khinh thường. Nhưng, lý hỏa thiên mãng chính là ly hỏa thiên mãng, dù cho khinh thường, dù cho để cho thi vũ điệp thực hiện được, nó cũng chỉ là vết thương nhẹ. Bất quá, cho dù là vết thương nhẹ, ly hỏa thiên mãng hay là vô cùng vô cùng phẫn nộ. Giống. Đáng chết nhân loại kiến hôi, ngươi dám thương ta, ta muốn ngươi chết không chôn cất sinh chi điệm. Lửa giận, ly hỏa thiên mãng thân hình tích lũy động. Đối với Thi Vũ Điệp liền phô thiên cái địa phóng đi, kia to lớn miệng rắn quá kinh hãi, không chỉ có lưỡi rắn như đao, nọc độc tụ tập, lại càng là hỏa diễm theo đậu. Trừ đó ra, nổi giận bên trong ly hỏa thiên mãng còn nghĩ nó kia thánh thú khí thế hoàn toàn phong thích, khóa chặt Thi Vũ Điệp. Loại tình huống này, Thi Vũ Điệp bồi rối nàng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, chính mình sẽ chết. Thi Vũ Điệp thậm chí nhắm mắt lại, tuyệt vọng tràn ngập từ đáy lòng. Không hiểu đấy lòng của nàng nhớ lại này ngắn ngủn trong khi còn sống, hết thảy mọi người cùng sự tình. Mà khi trong óc của nàng nghĩ đến bộ thiên thời điểm, đột ngột được, thi vũ điệp thân thể thoáng cái treo trên bầu trời, nàng cảm giác thân thể mềm mại của mình bị một cái ấm áp ôm ấp hoài bao ôm lấy. Ta lại cứu ngươi một lần. Bên hai kia quen thuộc để mình ủy khuất, xấu hổ thanh em rõ ràng xuất hiện. chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 454, chương cuồng vọng vô biên. Chương 454, cuồn vọng vô biên. Thì Vũ Điệp mở mắt, đập vào mắt, chính là khuôn mặt của bộ thiên, khoảng cách gần như vậy. Nước mắt, như thế nào cũng nhịn không được nữa, trói mắt mà ra. Vì khuất. Đấy lòng là vô tận vì khuất. Nhưng, đồng thời cũng có không hiểu an toàn cùng vương lỏng, chính nàng đều không thể tin được mình bị bộ thiên ôm vào trong ngực cảm giác, là như vậy. Tiếp theo. Thì Vũ Điệp thân thể mềm mại run lên. Tim đập không hiểu ra tốt một ít. Bởi vì, nàng nghĩ tới mình bị bộ thiên ôm vào trong ngực, thân mật tiếp xúc, sau đó, tâm liền rối loạn. Nữ nhân quả nhiên là cảm tính. Tại đây dạng kém một ít sẽ chết thời khắc, nàng lại còn có thể nghĩ tới những thứ này, thậm chí đã quên ly hỏa thiên mãng tồn tại, thật sự là bất khả tư nghị. Đông bình nhiều, bộ thiên ôm thi vũ điệp rơi vào mặt đất. Lại đây một nhân loại tiểu tử. ha, ha. ly hỏa thiên mãng nhìn chằm chằm bộ thiên cùng thi vũ điệp cũng không có quá nhiều khẩn trương cùng sợ hãi. Bộ Thiên xuất hiện tuy ra ngoài ý định, nhưng tỉ mỉ cảm thụ một chút, bộ thiên thực lực cũng liền như thế như vậy mà thôi. Thiên nhân cảnh một tầng. Ha ha, chính mình là có thể có thể giết chết thiên nhân cảnh tầng 3 thánh thú, thiên nhân cảnh một tầng tính cái gì đồ chơi. Bộ Thiên đích thực là thiên nhân cảnh một tầng, liên tục ký ngộ, để cho hắn bản thân cảnh giới phá thần thông cảnh. Mà ở mượn vạn kiếp dưới tình huống, thời gian ngắn cảnh giới có thể đạt tới thiên nhân cảnh một tầng sức chiến đấu, bộ thiên có thể xác định lực chiến đấu của mình khả năng bưu hạn đến rung động kinh thiên tình trạng, thiên nhân cảnh bảy tám tầng cũng sẽ không là đối thủ của hắn a. về phần trước mắt này ly hỏa thiên mãng, ha ha, bộ thiên căn bản không có trợn mắt liếc mắt nhìn, nhân loại tiểu tử, ta đối với thân pháp của ngươi rất cảm thấy hứng thú, ngươi đem vừa rồi thi triển thân pháp giao cho ta, ta có thể cho ngươi lưu lại một cái thi thể. ly hỏa thiên mãng lớn tiếng nói, bộ thiên vừa rồi cứu thi vũ điệp thời điểm thi triển thân pháp. Quả thật quá chói mắt. Ly hỏa thiên mãng cũng không có thấy thế nào rõ ràng, như vậy thân pháp, khiến nó cũng động tham luyến. Người muốn thân pháp. Bộ thiên chớp hai mắt, ngầm đầu nhìn hướng ly hỏa thiên mãng, khỏe miệng kéo qua một tia nghiền ngâm thần sắc, có thể à. Điều kiện tiên quyết là, ngươi tại tiếp được kế tiếp này của ta một chiều cũng không chết. Ly hỏa thiên mãng nhất thời không nói gì. Kinh sợ ngây người. Nó sống nhiều năm như vậy, nghe được lớn nhất. Tuyệt đối là trước mắt cái này không biết sống chết nhân loại tiểu tử vừa rồi một câu nói kia. Một chiêu. Bất tử. Ly Hỏa Thiên Mãng thậm chí cảm giác mình là nghe lầm. Trước mắt cái này nhân loại kiến hôi có phải hay không bị chính mình sợ tới mức điên điên rồi, nói cái gì cũng dám nói. Một cái thiên nhân cảnh một tầng đồ bỏ đi, tại nó như vậy một cái thánh thú trước mặt như thế tùy tiện. Trong thiên hạ, còn có so với đây càng buồn cười sao. Ha ha ha ha. Chật, Ly Hỏa Thiên Mãng không chỗ nào cố kỵ cười to. Thủy hỏa cửu trọng thiên, đi. Đồng nhất giây, bộ thiên lại là đột ngột ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm ly hỏa thiên mãng, tựa như nhìn nhìn một người chết vật Trong mắt của hắn, lóe ra thủy hỏa chi quang. Bộ thiên giơ tay lên, ngân bạch thủy quang, huyết sắc ánh lửa. Hai người giao thoa, dây dưa, hóa thành một đạo màu phát sáng, sáng lạn hồng lưu quang trụ, lấy một cực hạn tốc độ hướng phía ly hỏa thiên mãng bắn tung tóe mà đi. Hừ, không biết sống chết. Bộ thiên vừa ra tay. Ly hỏa thiên mãng khinh thường tiếng hừ lạnh. mà lại vì không đang trận đánh lúc trước thi vũ điệp tử sắc trường kiếm bạo liệt công kích đại ý chi sai, nó không có bất kỳ chờ đợi. Theo sát liền xuất thủ, ly hỏa thiên mãng xuất thủ vô cùng đơn giản, miệng rộng mở ra, ly hỏa ầm ầm ầm nên đón, hỏa trụ phun ra, ly hỏa thiên mãng là tự tin, tuyệt đối tự tin, nó ly hỏa đánh đâu thằng đó, không sợ hãi, có thể gạt bỏ hết thảy. Nhân loại tiểu tử, để cho ngươi xem thật kỹ nhìn cái gì là hỏa. Ly hỏa thiên mãng nâng lên kia xấu xí đầu rắn quát lớn trong thanh âm ngạo nghệ không thêm che lấp trên người cỗ này ngạo nghệ bá đạo khí thế lại càng là hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tàn lấy bộ thiên ngươi ngươi ngươi cẩn thận một chút nó hỏa diễm vô cùng vô cùng lợi hại còn bộ thiên này ôm vào trong ngược thi vũ điệp lo lắng rất thậm chí còn nho nhỏ dễ rửa một chút bộ thiên thật ngông cuồng cùng đến thi vũ điệp đều lo lắng tình trạng bộ thiên sau khi hạ xuống. Dù cho cùng lý hỏa thiên mãng chiến đấu, cũng không có đem chính mình buông ra a. Thi vũ điệp thật sự là tại xấu hổ ngoài, còn có nồng đậm lo lắng. Bộ thiên thần kỳ cùng mạnh mẽ, nàng rõ ràng. Rốt cuộc, một cái có thể giết chết tử điện Long Nam Nhân, quả thật có thể nói là thần. Có thể, cho dù như thế, cũng không cần như vậy không coi ai ra gì a. Sư tử vô thỏ, còn dụng hết toàn lực. Mà bộ thiên, vốn tưởng rằng tại chính mình nhắc nhở, bộ thiên hẳn sẽ buông ra chính mình. Có thể để cho thi vũ điệp chấn kinh cùng không dám tin là, bộ thiên chẳng những không có bông ra chính mình, ngược lại là ôm chặt hơn. Thi vũ điệp kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt đều chỉ có thể dựa vào tại trong lòng bộ thiên. Bá đạo. Cực hạn bá đạo. Thi vũ điệp đấy lòng nhịn không được chửi nhỏ, bộ thiên, ngươi tên điên, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi ngược lại là rất quật cường A. Lúc trước nếu như ta không kịp xuất hiện, ngươi liền chuẩn bị, chết như vậy tại cánh rừng rậm này trong sao? Vì sao không buông bỏ? Bộ thiên cười hỏi, túi đầu nhìn về phía Thi Vũ Điệp. Thi Vũ Điệp đầu góc một ong. Nàng trận tròn mắt. Chiệt triệt để để trận tròn mắt. Không phải là bởi vì bộ thiên hỏi vấn đề trợn mắt, mà là bộ thiên. Bộ thiên. Bộ thiên vậy mà thời điểm này cùng mình đối thoại. Túi đầu xuống nhìn chính mình. Còn đem lực chú ý đều thả ở trên người mình sao. Này. Đây là muốn điên sao. Hắn là tại cùng Lý Hỏa Thiên Mãng chiến đấu đó. Đó là Lý Hỏa Thiên Mãng A. Chân chính thanh thú. Thi Vũ Điệp có chút mê muội. Hỏi ngươi lời đó. Bộ Thiên cười hỏi, sự chú ý của hắn toàn bộ ở trên người Thi Vũ Điệp. Cũng chính là này một giây. Nhân loại tiểu tử, a a a a. Người đáng chết. Đáng chết. Ly Hỏa Thiên mãng tròng mắt đều không sai biệt lắm đỏ lên. Nhục nhã, chưa từng có qua nhục nhã, thoáng cái che kín trong lòng. Nó chú ý tới Bộ Thiên. Chú ý tới cái nhân loại này tiểu tử cùng mình chính mình giao chiến thời điểm làm cản, hoàn toàn không chăm chú, một chiêu liền không hề chú ý. Như vậy chiến đấu thái độ, nó bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Nhân loại tiểu tử, ta muốn đem ngươi nghiền thành cho bụi. Ly Hỏa Thiên Mãng đấy lòng lửa giận có thể so với biển động, điên cuồng dâng lên lấy. Theo sát, không chút do dự, Ly Hỏa Thiên Mãng phần bụng liền bắt đầu áp xúc. Nguyên bản theo hắn trong miệng phun ra 34 em mở rộng Ly Hỏa hồng lưu thêm chiều rộng, đến chừng 5m. Không chỉ như thế, Ly Hỏa hồng lưu nhiệt độ cũng hung hăng lên cao, đem không khí chung quanh đều nhanh muốn đốt thành hư vô. Lý hỏa thiên mãng triệt để nội báo. rất nhanh, vù vù vù hô, nương theo một hồi kỳ quái tiếng vang giữa không trung, thủy hỏa cửu trọng thiên cùng lý hỏa thiên mãng va chạm, nay đụng một cái đụng, lý hỏa thiên mãng thiếu chút nữa chấn kinh đến rất cảm, chỉ là vừa chạm vào đụng, khả năng một cái hô hấp cũng chưa tới, nó ly hỏa vậy mà trực tiếp đã bị thốn phệ, làm sao có thể? Lý hỏa thiên mãng trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài, quả thật gặp được thế gian nhất tối không có khả năng chuyện phát sinh. Nó ly hỏa mạnh bao nhiêu, chính nó rõ ràng nhất, những năm nay, nó ly hỏa, hết thể hư vô à. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 455, chương như thế vô địch. Chương 455, như thế vô địch. Đáng chết. Bất quá, ly hỏa thiên mã ngược lại là có được lấy vô cùng không tệ kinh nghiệm chiến đấu. Tuy chấn kinh tâm thần run dậy, nhưng, theo sát hay là kịp phản ứng. Nó đây là tại chiến đấu đâu, không thể đi thần. Chửi nhỏ qua đi, ly hỏa tim đập của thiên mãng bắt đầu cuồng bạo ra tốc. Nó đấy lòng đối với bộ thiên kinh thường, tại rất nhanh tiêu tán. Theo bản năng nhìn về phía bộ thiên, lúc này, bộ thiên vậy mà hoàn toàn không có chú ý chính mình ly hỏa cùng chiêu thức của hắn và chạm nhau kết quả. tựa hồ, hắn đã sớm biết. Bộ thiên như vậy tự tin, không còn là buồn cười, mà là khiến nó lạnh tâm. Cho ta đi. Không còn bất kỳ do dự. Ly hỏa thiên mãng đem miệng của mình trương càng lớn, khóa chặt bộ thiên thủy hỏa cựu trọng thiên, hung hăng phun. Lần này, nó phun không còn là ly hỏa, mà là nọc độc. Một tiêu ý thức đem chính mình đã nhiều năm tới góp nhặt nọc độc, đều phun giải ra. Ly hỏa thiên mãng nọc độc thế nhưng là vô cùng vô cùng chân quý. Mọi người đều biết, độc sàn nọc độc cực kỳ chí mạng, thế nhưng trên thực tế, chúng nọc độc cũng không nhiều, chỉ có một chút chút như vậy. Mà ly hỏa thiên mãng mặc dù là yêu thú. Có thể cùng phổ thông nọc độc cũng kém không nhiều lắm, độc của nó dịch tuy đầy đủ khủng bố, lại cũng không nhiều lắm. Cho nên, ly hỏa thiên mãng đối với chính mình nọc độc 10 phần 10 phần quý trọng, trên cơ bản không cần. tâm thương thời điểm chiến đấu, cơ bản dùng ly hỏa. Nọc độc thì là từ từ góp nhặt ở dưới. Nó nghĩ chính là vạn nhất một ngày nào đó gặp phải nguy hiểm đối thủ, bị buộc đến sống chết trước mắt, như vậy, đầy đủ nọc độc, lại là có thể cứu chính mình một mạng. Ly hỏa thiên mãng dự kiến trước là rất đúng. Nó lúc này liền cảm nhận được nguy hiểm, bộ thiên không biết, lớn lối, thần bí, không khỏi khiến nó hám sâu nguy hiểm đầm lấy. Ly Hỏa Thiên Mãng cũng là quả cảm dung cảm quả quyết người, cũng không tự hỏi những độc chất này dịch duy nhất một lần phun giải ra có đáng giá hay không. Dù sao liền phun ra. Ly Hỏa Thiên Mãng nọc độc quả nhiên có được lấy thiên tính ăn mòn. Ly Hỏa Thiên Mãng phun vẩy ra về phía sau, còn trong không khí sự trượn, du đáng, những cái kia bị nọc độc nhiễm không khí đã bị sống sờ sờ ăn mòn trở thành hư vô. Liền không khí cũng có thể bị ăn mòn thành hư vô, quả thật quá kinh người. Thấy một màn này, Ly Hỏa Thiên mãng thoáng thở ra một hơi, độc của nó dịch là ngày càng mạnh mẽ, gần như vô địch, hẳn là có thể đối phó kia nhân loại tiểu tử thủy hỏa a. Bộ Thiên, Ly Hỏa Thiên mãng nọc độc độc, độc a. Đồng thời, còn bị Bộ Thiên ôm vào trong lực thi vũ điệp đều muốn vội muốn chết. Nàng vẫn luôn tại chú ý giao chiến tình huống, lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy Ly Hỏa Thiên mãng phun xuất nọc độc. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều có chút tái nhận, thân thể mềm mại lại càng là run rẩy lợi hại. Ha ha! Bộ thiên lại chỉ là cười cười, cũng không có bất kỳ thần sắc cải biến, tự hồ, ly hỏa thiên mãng hội phun học đầu, tại trong dự liệu của hắn đồng dạng. Sự thật cũng đúng là như thế, về ly hỏa thiên mãng ba cái đại triều, bộ thiên đều rất rõ ràng, cũng tự nhiên đều tại trong tính toán. Ngươi còn cười, ngươi! Ngươi! Ngươi nhanh trong chiến đấu a, Không phải vậy chúng ta cũng sẽ chết! Người. Ngươi muốn muốn ôm, đợi lát nữa, đợi lát nữa được hay không, và ngươi. Thì vũ điệp đều cầu khẩn, đều muốn khóc, bộ thiên vô lễ, để cho nàng cẩn thận tạm, bẩn, đều muốn nhảy ra ngoài. Hả? Ta nghi ôm, ngươi để cho ta ôm. Bộ thiên ánh mắt sáng ngời, có chút kinh ngạc. Thì vũ điệp trên người thế nhưng là có linh hồn của chân hoàng, chân hoàng được là như thế nào cao ngạo, hắn lại rõ ràng bất quá. Có thể nói, thế gian này, chân hoàng nhất tộc, chính là nhất kiêu ngạo nhất tồn tại. Thi Vũ Điệp vậy mà có thể đối với mình nói ra như vậy một phen, thật sự là bất khả tư nghị, cũng làm cho Bộ Thiên nhịn không được tâm thần rung động dạng. Thi Vũ Điệp nói chưa dứt lời, nàng này vừa nói, Bộ Thiên mới tinh tế cảm thụ một chút thân thể mềm mại của nàng. Nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ, trong lòng khả nhân nhi tựa như không có xương cốt, mềm mại vô cùng. Bộ Thiên cực ít có tim đập rột lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bộ Thiên tâm hiếu ý vượn thời điểm, giữa không trung, nọc độc cùng thủy hỏa cửu trọng thiên gặp nhau. Phát ra vô cùng vô cùng âm thanh trói thai, mà lại, còn có một ít cực kỳ gây mùi hương vị, đó là nọc độc hương vị. Không. Một giây sau, ly hỏa thiên mãng liền gào thét, đó là sợ hại đến cực điểm gào thét. Nó nhìn thấy gì? Xuất hiện ảo giác sao? Nọc độc cũng bị đốt thành cho bụi thậm chí hư vô sao? Nó trong tưởng tượng nọc độc đem thủy hỏa quang trụ ăn mòn thành hư vô cảnh tượng, vậy mà hoàn toàn không có xuất hiện. Sẽ không như vậy, nhất định sẽ không, nhất định sẽ không. Ly hỏa thiên mạng thì thảo tự nói trong tích tắc đáy lòng nhiều một cỗ tuyệt vọng đây là nó từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên liên ngọc độc đều không được chính mình muốn đã xong muốn đã chết sao bộ thiên trong lòng thi vũ điệp há to miệng nàng không phải là không chấn kinh run rẩy nàng biết bộ thiên đánh ra một chiêu như vậy thủy hỏa quang trụ vô cùng khủng bố rốt cuộc tại hồ lớn khô cạn thời điểm bộ thiên tại hồ trên giường đánh ra qua một chiêu này lúc ấy chẳng kia mặt vượt quá tưởng tượng thế nhưng là Lúc ấy rốt cuộc chỉ là bộ thiên không thả một chiêu, không có cụ thể cùng ai chiến đấu. Một chiêu kia đến cùng có như thế nào huy lực, thì Vũ Điệp không thể đánh giá đo đạc quá rõ ràng, nàng chỉ biết một chiêu kia rất lợi hại. Bây giờ, thì Vũ Điệp lại biết, bộ thiên một chiêu kia đâu chỉ là lợi hại. Quả thật vô địch. Triệt triệt để để vô địch a, Chính mình xa xa đánh giá thấp một chiêu kia. Vật gì? Cho ta diệt. Diệt. Diệt. A. Ly Hỏa Thiên Mãng điên rồi. Liên tục hai lần đòn đánh, mang theo cũng không có tới bất cứ hiệu quả nào, lòng của nó đều mát ấu, cũng cảm nhận được sinh tử vi hiếp. Nó đã có chút mất đi lý trí, trừng mắt con người, liều lĩnh huy vũ chính mình cái đuôi hung hăng hướng phía thủy hỏa quang trụ anh nện mà đi. Hiện tại, ly hỏa thiên mãng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là toái diệt kia quỷ dị, đáng sợ quang trụ. Vút vút. Không thể không nói, ly hỏa thiên mãng cái đuôi tốc độ vẫn phi thường vô cùng nhanh đến, chính là bộ thiên đều có chút kinh ngạc tại cái đuôi của nó tốc độ gần như chỉ là như vậy nháy mắt ba lần liên tục ba lần quật đều chuẩn xác rơi vào thủy hỏa cửu trọng thiên nhưng mà hiệu quả không tốt tuyệt không hảo kia thủy hỏa cửu trọng thiên thủy hỏa quang trụ có thể so với hư hảo kính hoa thủy nguyệt dù là ly hỏa thiên mãng cái đuôi quật ở phía trên thế nhưng như quật trong không khí căn bản không thể đem nó rút diệt liên tục ba lần quật đều đánh trúng mục tiêu rồi lại cũng không có tác dụng. Mà theo Ly Hỏa Thiên Mãng này ba lần cái đuôi quật, Thủy Hỏa Cựu Trọng Thiên đã đến trước người của nó. Ngân Bạch vẻ cùng yêu dị huyết sắc bao phủ Ly Hỏa Thiên Mãng. Ly Hỏa trái tim của Thiên Mãng đều muốn đỉnh trệ nhảy lên, nó chưa bao giờ cảm nhận được qua như thế như thế ngưng tụ, nồng đậm tử vong khí tức. Ngông thần, bạo cho ta. Bộ Thiên kia lạnh lùng vừa quát, thoáng cái cách Hỏa Thiên Mãng vang lên bên hai. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại Tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Trưng 456, trưng mánh dược tới y. chương 456, mánh dược tới y. ầm ầm ấm, ấm anh. Nương theo kia đất dung núi chuyển tiếng nổ vang, thi vũ điệp lô thai đều mất đều, nàng mang đầu, nhìn về phía bầu trời xa. Trong mắt đẹp phản chiếu ngân bạch sắc cùng huyết sắc năng lượng báo lốc. Ly hỏa thiên mãng kia thân thể khổng lồ, bị thủy hỏa cửu trọng thiên hoàn toàn bao bọc, lại nhìn không thấy nó đầu lâu, cái đuôi, Bộ tiểu tử, hào hào thánh thú. Cho ngươi một chiêu này thủy hỏa cựu trọng thiên oanh nệ liền thi thể đều không còn hạ xuống, quả thật lãng phí." Vạn Kiếp nói thầm một câu. Ách, lần sau không cần thiết, một chiêu này ta sẽ không dễ dàng dùng." Bộ Thiên xấu hổ lau cái mũi. "Nói thật, thủy hỏa cựu uy lực của Trọng Thiên, để cho hắn đều rung động vô cùng. Ly Hỏa Thiên mãng như vậy thánh thú, hay là Lân Giáp loại thánh thú, am hiểu nhất phòng ngự. Cũng là bị thủy hỏa cựu Trọng Thiên oanh nệ liền thi thể cũng không còn, cũng thật sự là khủng bố đến nhà." Hát hát. Một chiêu này, còn có vạn tượng trấn áp, vạn tượng bóc chết, còn có ngươi tinh kiếm. Chậc chậc. Bộ tiểu tử, ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ nếu như toàn lực, thiên nhân cảnh cấp bậc đã không lần tại bất luận kẻ nào sao? Vạn kiếp vừa cười, có chút đắc ý, không thể không nói, chuyến này thu hoạch thật sự quá lớn quá lớn, thực lực ngươi bây giờ so với tại ngoài di tích, quả thật tăng lên mấy trăm lần a. Vận khí tốt, không có biện pháp. Bộ thiên cũng cười. Bộ thiên cùng vạn kiếp trong lúc nói chuyện với nhau. Thủy hỏa cựu trọng thiên uy hiếp rốt cục từ từ tản ra. Xa xa nhìn lại, kia một mảnh không gian, đều thành tổ hỏng, phương viên mấy ngàn mét cây cối đều có được bất đồng trình độ phá hủy, mặt đất cũng có từng đạo kinh người vết nước. Dù sao thị giác hiệu quả đó là một cái rung động. Bộ thiên! Người! Người! Người giết chết ly hỏa thiên mãng sao? Hơn nửa ngày, thi vũ điệp mới tính phản ứng kịp. Nàng không biết phải hình dung như thế nào chính mình lúc này tâm tình. Nếu như vô cùng dùng một cái từ hình dung, đó chính là ảo mộng cùng nằm mơ đồng dạng. Lúc nào thánh thu yếu như vậy sao? Một chiêu đã bị bộ thiên làm xong. Không. Không phải là thánh thu yếu, mà là bộ thiên quá mạnh mẽ. Ách. Nghe được thi vũ điệp thanh âm, bộ thiên này mới kịp phản ứng, trong ngực của mình còn ôm tiểu mỹ nhân nha. Lúc trước, bởi vì cứu thi vũ điệp, cho nên, hắn ôm nàng, ngược lại nói đi qua. Bây giờ, ly hỏa thiên mãng hôi phi yên diệt. Bộ thiên vung lỏng ra thi vũ điệp. Sắc mặt của thi vũ điệp rất đỏ rất đỏ. Hơi hơi cúi đầu, có chút tức giận cùng ngưỡng ngùng. Nàng lại bị bộ thiên cứ như vậy ôm, ôm lâu như vậy. Càng bất khả tư nghĩ là, tại bộ thiên vung ra thân thể của nàng một cái trước mắt, nàng không hiểu có chút thất lạc. Nàng thế nhưng là phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ a, Cả đời cũng không thể tìm nam nhân. Thi vũ điệp có chút luôn cuống. Nàng trước kêu nghe tông môn tiền bối nói qua, với tư cách là thánh nữ. Nếu có một ngày thật sự thích một người nam nhân, như vậy, giết được người nam nhân này, chỉ có nảy một loại phương pháp. Thi Vũ Điệp không khỏi hỏi mình, ta thích trên hắn. Thi Vũ Điệp không biết, hỏi mình cũng là hỏi không. Về nam nữ cảm tình, nàng chính là ngu ngốc. Nàng không thể danh xác thực định nghĩa đến cùng cái gì mới là thích. Nhưng, Thi Vũ Điệp có thể xác định chính là, bộ thiên là một người duy nhất có thể đánh vỡ nội tâm của nàng bình tĩnh người. Mà lại, còn có một cái bí mật, lúc trước. Tại bộ thiên không có xuất hiện, đối mặt ly hỏa thiên mãng sống chết trước mắt, trong đầu của nàng, nghĩ đến tối đa người, chính là bộ thiên. Nếu như ta thật sự thích hắn, nên làm cái gì bây giờ? Thi vũ điệp tiếp tục hỏi mình, trong lúc nhất thời, rất thấp thỏm. Chẳng lẽ muốn giết bộ thiên? Không nói trước nàng đoán chừng không hạ thủ. Đó là có thể hạ xuống tay, nàng lại có thực lực như vậy sao? Bộ thiên mạnh như thế nào? Bây giờ thi vũ điệp đều đánh giá đo đạc không ra ngoài, chỉ biết vô cùng vô cùng mạnh mẽ mạnh mẽ đến bất khả tư nghị tình trạng. Thi vũ điệp, ngươi là tiếp tục một người rời đi đâu này? Hay là? Đông nhất dây, bộ thiên nhìn về phía thi vũ điệp, cười hỏi. Ngươi? Thi vũ điệp sững sở, tiếp theo, càng bị khuất. Đến nơi này thời điểm, bộ thiên còn hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn không biết nữ hải tử là muốn mặt mũi sao? Không thể không rõ ràng không công hỏi mấy cái này, sau đó mang theo chính mình đi sao? Ngươi? Ngươi một đại nam nhân, vì cái gì nhỏ mọn như vậy? Thi Vũ Điệp cắn ngôi, hoán hận mà nói, ngươi để ta chịu thua, có thể được cái gì? Trên tâm lý thỏa mãn, Bộ Thiên ăn ngay nói thật. Hừ. Thi Vũ Điệp hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm xấu hổ. Vậy ngươi nguyện ý chịu thua đâu này? Hay là tiếp tục một người ra đi, một mình đối mặt như là ly hỏa thiên mãng một loại yêu thú? Ta. Thi Vũ Điệp dĩ nhiên muốn cùng với Bộ Thiên một chỗ, thế nhưng là, nàng lại không nguyện ý cùng Bộ Thiên chịu thua, trong lúc nhất thời, trầm mặt không nói. Nước mắt cũng bắt đầu ở hốc mắt đỏ quanh, ngươi khi dễ như vậy ta, thật sự được không nào? Hảo. Tuy thi vũ điệp lê hoa đái vũ, thật sự là đẹp, làm cho người ta thương tiếc đẹp, có thể bộ thiên hay là hạ quyết tâm. Nghĩ đến thi vũ điệp trên người kia cái linh hồn của chân hoàng, bộ thiên sẽ rất lý trí. Đừng nhìn thi vũ điệp lúc bình thường nhã nhận lịch sự vô cùng, thế nhưng trên thực tế, đây là một đám liệt mã, nội tâm nạo đến tức hạ, muốn chinh phục nàng, lại muốn đánh trước toái nàng ngạo. Ngươi hốn đảng, Thì Vũ Điệp đâu ngờ tới bộ thiên vậy mà như thế như thế không biết thương hoa tiếc ngọc, mình cũng như vậy đáng thương, còn nhận tâm. Lửa giận của nàng lại một lần xuống tới, nàng lại muốn một mình rời đi. Chính là chết, cũng không khuất phục Ngươi hay là muốn rời đi. Bộ thiên nhìn ra, không khỏi nói. Không phải vậy chờ bị ngươi khi dễ. Làm nha hoàn của ngươi. Thì Vũ Điệp tức giận nói. Nghĩ minh bạch làm tiếp quyết định, ta chỉ có thể nói, lần này, ngươi sẽ rời đi, ta sẽ không lại cứu ngươi. Bởi vì ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Bộ thiên lạnh lùng nói. Hắn biết mình thái độ như vậy hội càng thêm chọc giận thi vũ điệp. Bất quá. Bệnh nặng hay là cần mánh dược. Bộ thiên cũng có một chút thấp hỏng. Hắn đương nhiên biết, chính mình như trước thái độ như vậy, rất có thể đem thi vũ điệp lại một lần nữa khi đi, sẽ không cơ hội. Bất quá, hắn không hối hận. Không thể đem thi vũ điệp chinh phục thành chính mình tiểu nữ nhân, dù cho nàng lưu lại bên người tự mình cũng vô ích. Hắn hy vọng về sau có thể cùng Thi Vũ Điệp luyện tập đi về hướng chân chính võ đạo đỉnh phong. Cho nên, phải một lòng. Mà muốn một lòng sơ kỳ, chính là triệt để chinh phục Thi Vũ Điệp, Bộ Thiên rất rõ ràng Thi Vũ Điệp trong cơ thể chân hoàng đó linh hồn đáng sợ, kia đoán chừng là một cái chân chính băng sơn nữ tử tính cách. Ta. Một khi nàng thức tỉnh, Thi Vũ Điệp sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng rất lớn. Vạn nhất không thể triệt để đem Thi Vũ Điệp chinh phục, để cho nàng thể xác và tinh thần đều hoàn toàn thuộc về mình, đợi đến kia chân hoàng linh hồn thức tỉnh. Thi Vũ Điệp khả năng sẽ lựa chọn chặt Đức Tơ Ngọc. Đây không phải là Bộ Thiên muốn xem đến được. Thi Vũ Điệp đều trận tròn mắt. Nàng nhìn ra Bộ Thiên chăm chú cùng lạnh. Cũng không phải đùa cận. Hắn thật sự để cho tự lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Thi Vũ Điệp ánh mắt liên tục lấp lánh. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 457, chương thành công bắt lại. Chương 457, thành công bắt lại nói thật, nàng không ngờ rằng bộ thiên như thế như thế kiên quyết, bộ thiên nhất định phải như vậy phải không? thi vũ điệp trong ánh mắt lần đầu tiên nhiều một tia cầu khẩn, nàng không phải sợ chết, chỉ nhìn đến bộ thiên như vậy kiên quyết, rất đau lòng. bộ thiên hạ quyết tâm gật đầu, thi vũ điệp ánh mắt mở đi, nay tối sầm lại nhạt, bộ thiên tâm một đột, chẳng lẽ thi vũ điệp lại muốn lựa chọn kiêu ngạo, lựa chọn rời đi? bộ thiên ta, một giây sau, quả nhiên, thi vũ điệp thanh âm lạnh lên. Đột nhiên, bộ thiên ánh mắt một hồi, thoáng cài ôm thi vũ điệp. Thi vũ điệp bồi rối Nàng trước một giây, thật sự là tâm lệnh, chính là lựa chọn chết, cũng sẽ không khuất phục tại bộ thiên. Nhưng này một giây, đột ngột bị bộ thiên ôm lấy, đột nhiên xuất hiện, nàng bồi rối Nữ nhân, ta khuyên ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cơ hội chỉ có một lần. Tiếp theo, bộ thiên tại thi vũ điệp bên thai tê mải, thanh âm vô cùng vô cùng trầm thấp khẳng rộng, còn tràn ngập một cỗ trí cường bá đạo Bộ thiên cuối cùng vẫn còn không có triệt để hạ quyết tâm. Hắn làm không được trơ mắt nhìn thi vũ điệp lựa chọn cùng mình muốn tương phản lựa chọn, mà là sớm tại thi vũ điệp lựa chọn lúc trước làm nỗ lực, mặc dù chỉ là một chút. Người cuối cùng vẫn không nỡ bỏ nhìn ta đi tìm chết. Bị bộ thiên ôm, thi vũ điệp nở nụ cười, đáy lòng vô cùng cao hứng phi thường, hoan hô tung tăng như chim sẻ cao hứng. Ta muốn là lựa chọn lưu lại, hay là phải hết thể tất cả nghe theo người sao? Theo sát, thi vũ điệp nhỏ giọng hỏi. Vâng. Bộ thiên không chút do dự. Ngươi hốn đàn, ngươi lại không muốn làm cho ta đi, vừa muốn ta hoàn toàn nghe lời ngươi, ngươi, ngươi, có bá đạo như ngươi vậy sao? Thi vũ điệp mang lên, nhưng, ngữ khí rõ ràng không bằng lúc trước như vậy phẫn nộ rồi, có vương lòng. Bộ thiên nở nụ cười, hắn biết, chính mình thành công. Nữ nhân, quả nhiên là cảm tính. Ta có thể tận lực đối với ngươi tốt điểm. Bộ thiên ném ra một cái tiểu hy vọng, xem như cho thi vũ điệp một cái đáp ứng lý do của mình. Ta kiếp trước thiếu nợ ngươi, hôn đàn, ngươi chính là muốn một đứa nha hoàn. Thì vũ điệp cuối cùng đã đáp ứng, tuy hay là chửi nhỏ, ủy khuất, có chịu không chính là đã đáp ứng. Thì vũ điệp mình cũng không thể tin được, nàng đường đường phượng hoàng tiên tông tiểu thánh nữ, vậy mà sẽ thả dưới tôn nghiêm, hầu hạ bộ tiên. Chính là hầu hạ bộ thiên. Cùng bên người bộ tiên, tiếp tục ở đây cánh rừng đi xuống đi, có thể nói, chiến đấu hoàn toàn không cần nàng, bộ thiên một người có thể làm được. Mà nàng muốn làm. Chỉ là cho bộ thiên đi săn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cùng bộ thiên nói chuyện, này không phải là nha hoàn làm sự tình sao. Thi vũ điệp vẫn cảm thấy chính mình là cực hạn kiêu ngạo. Nàng cảm giác mình chính là lựa chọn một người ra đi, tử chiến hoặc là buông tha cho di tích, cũng không có khả năng lựa chọn hủy khuất chính mình. Có thể sự thật chính là, cuối cùng nàng khuất phục tại bộ thiên. Hắc hắc! Bộ thiên cười đáp ý. Thi vũ điệp thế nhưng là sạch linh thể. Về sau thành tựu sẽ vượt qua tưởng tượng cực hạn tuyệt không chỉ là thần phong đại lục, đây là một cái có thể nương theo hắn tiến đến thần giới thần nữ. Đi thôi. Thi vũ điệp hắn hận nói, nàng cũng không biết mình sở dĩ tức giận là tức giận bộ thiên hay là tức giận chính mình. 6. chính là nơi này. liên tục đi hơn 10 thời cơ, thời kỳ, bộ thiên cùng thi vũ điệp tổng cộng nghỉ ngơi 3 lần. Hiện nhiên ba lần đều là thi vũ điệp đi săn, thi nướng, quả thật giống như một cái tiểu thê tử hầu hạ nam nhân của mình, mà bộ thiên hưởng thụ đồng thời cũng ở đây hơn 10 thời cơ trong đã trải qua 5 lần chiến đấu, trong đó có một cái thánh thú, đương nhiên đều là nhẹ nhõm giải quyết. Mà giờ khắc này, Bộ Thiên cùng Thi Vũ Điệp lại là đứng ở một cái sườn núi nhỏ, cái này sườn núi nhỏ vô cùng kỳ lạ, xung quanh không có cây cối, dài khắp hoa cỏ, cảnh sắc vẫn phi thường duyên dáng Phía trước hai người, tại núi nhỏ kia sườn núi chính giữa, có một cái động đất. Kia động đất, sâu không thấy đáy, yên lặng. Ừ, chính là nơi này, Dương Băng Tâm chính là tại đây trong động đất này động đất phía dưới, khắc có thiên địa." Thi Vũ Điệp nghiêm túc nói, trong động đất vô cùng vô cùng thần kỳ, cùng cánh rừng rậm này tựa hồ cũng không phải một cái thế giới. "Vậy sao ngươi ra?" Bộ Thiên tò mò hỏi, nếu như này động đất phía dưới như thế thần bí, biến hóa kỳ lạ, Thi Vũ Điệp không nên đi ra mới phải. "Không biết." Thi Vũ Điệp lắc đầu, ta đồng dạng đi không ra kia cái mê cung, chính là mò mắm đi, có thể đi lấy đi tới, không biết qua bao lâu, liền mạc danh kỳ diệu ra. Mê cung Bộ thiên hít sâu một hơi, tiếp theo nói, ngươi ngốc ở chỗ này chờ ta. Không muốn, ta muốn một chỗ hạ xuống. Thi vũ điệp kiên định mà nói. Ngươi cũng nói phía dưới có thể là mê cung, chúng ta hạ xuống, đoán chừng cũng không nhất định còn có thể một chỗ. Đến lúc sau, ngươi muốn xuất ra, liền. Bộ thiên vẫn chưa nói xong, lại bị thi vũ điệp cắt đứt. Ta đứng ở động đất, nguy hiểm hơn, cánh rừng rậm này bên trong yêu thú trong có thánh thú, còn không bằng ta hạ xuống. Bộ thiên trầm mặc. Thi Vũ Điệp nói cũng là có đạo lý, cuối cùng, bộ thiên gật gật đầu. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 458, Trương Cửu Long Trận Pháp. Chương 458, Cửu Long Trận Pháp. Đi, chúng ta đi xuống đi. Một giây sau, bộ thiên trầm giọng nói. Ừ. Thi Vũ Điệp gật gật đầu. Tiếp theo, tựa hồ có chút do dự, sắc mặt cũng nhiều một tia đỏ ửng. Nhưng... Cuối cùng nàng hay là rỗi ra chính mình thon dài mảnh tay. Bộ thiên, ngươi, ngươi bắt lấy tay của ta, nói cách khác, ta lo lắng hạ xuống, chúng ta sẽ tách ra. Bộ thiên gật gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp dắt thi vũ điệp bàn tay nhỏ bé. Thi vũ điệp bàn tay nhỏ bé rất bóng loáng, mềm mại, dường như là không có xương cốt đồng dạng. Không biết là bởi vì khẩn trương, còn là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, tay của thi vũ điệp nội tâm có chút đổ mồ hôi. Chuẩn bị xong chưa? Bộ thiên nhìn về phía thi vũ điệp. Thi vũ điệp ừ một tiếng. Trật. Hai người bay thẳng đến này khanh động nhảy vào. Nhảy dự nhập. Trong trước mắt, hai người thật giống bị đầm lầy thôn phệ. Không phải là loại kia cấp tốc rơi vào, mà là xung quanh phản phất đều tràn ngập nước biển thứ đồ tầm thường. Nhưng, không phải là nước, ngược lại là như sương mù. Cố này sương mù, để cho bộ thiên cùng thi vũ điệp căn bản nhìn không đến phía trước cùng bốn phía. Mà lại, cố này sương mù tựa hồ đang không ngừng lưu động Lưu động chi lực vô cùng vô cùng khủng bố. Ít nhất, lấy bộ thiên bây giờ lực lượng, muốn cưỡng ép phản kháng, căn bản làm không được. Vũ Điệp, chuyện gì xảy ra? Ngươi lúc trước tiến nhập trải qua hố, cùng lúc này tình huống đồng dạng sao? Bộ thiên hỏi, trong thanh âm nhiều một ít ngưng trọng. Không có, ta lần kia rơi vào tiến vào trực tiếp liền rơi vào đến một cái thần tượng trước mặt, sau đó ta tìm kiếm khắp nơi xuất khẩu, liền tiến vào mê cung, lại sau đó, tại mê cung một loại vị trí gặp Dương tâm Thi Vũ Điệp nhỏ giọng mà nói. Thi Vũ Điệp cùng Bộ Thiên dựa vào càng ngày càng gần, bởi vì cỗ này không ngừng lưu động lực lượng, tựa hồ tại áp bách. Thi Vũ Điệp là bị bức bách tới gần Bộ Thiên, gần như cùng Bộ Thiên chặt chẽ điệu gián. Vạn Kiếp, nơi này ra sao vị trí? Từ Thi Vũ Điệp nơi này không có được hữu dụng tin tức, Bộ Thiên lại hỏi Vạn Kiếp. Là một cái trận pháp một mặt. Vạn Kiếp có chút ngưng trọng nói, trận pháp này, nếu như không có đoán sai, vì trong truyền thuyết Cửu Long trận. Cái gì là Cửu Long trận? Bộ Thiên nghe được cái tên này, liền có loại trực giác, trận pháp này không đơn giản, muốn thoát khốn, đoán chừng không dễ dàng. Cửu Long trận chính là truyền lưu tại thần giới một khủng bố trận pháp, tại thần giới, ngoại trừ tu võ giả, luyện dược sư, luyện khí sư, cũng đều tự thành một nghiệp, so với thần phong đại lục càng thêm quy phạm, địa vị càng cao. Trận pháp sư cùng luyện dược sư, luyện khí sư không sai biệt lắm, đồng dạng tự thành một nghiệp. Nhưng trận pháp sư càng thêm tôn quý, bởi vì bọn họ so với luyện dược sư Luyện khí sư còn muốn thưa thất rất nhiều. Cao cấp trận pháp sư, có được phi phàm sức chiến đấu, một cái cấp thấp nhất trận pháp, liền có thể dễ dàng gạt bỏ một cường giả. Trung giai, cao cấp trận pháp càng không cần phải nói. Cửu Long trận lại là truyền lưu tại thần giới là phổ biến nhất trận pháp, nhưng nó tuy phổ biến, thế nhưng trên thực tế, trận pháp này đẳng cấp chính là trong truyền thuyết thần cấp. Toàn bộ thần giới, tựa hồ cũng liền tầm 10 loại thần cấp trận pháp A. Cửu Long trận truyền lưu phổ biến nhất. Bất quá thần cấp trận pháp tự nhiên cần thần cấp trận pháp sư tài năng ký kết nhưng mà thần giới có vẻ như một vị thần cấp trận pháp sư cũng không có cao cấp trận pháp sư đều là phượng Mao củ đấu cho nên cho dù biết cửu long trận ký kết phương thức lại cũng không đủ ký kết cứ thế mãi vì để cho cửu long trận có thể phát huy tác dụng một ít cấp thấp trận pháp sư bắt đầu thử cải tạo đơn giản hóa cửu long trận bọn họ đem nguyên bản phức tạp đến cực điểm cửu long trận cải tạo thành đơn giản tồn tại cải tạo thành thiên long trận tam long trận Cải tạo cửu long trận, rất hiển nhiên, so với chân chính nguyên bản cửu long trận, kém xa. Bất quá, tuy uy lực nhỏ, có thể ít nhất đối với một ít cấp thấp, trung cấp, cao cấp trận pháp sư mà nói, bọn họ có thể thi triển. Trung quy so với làm ôm bản đầy đủ cửu long trận, lại chỉ có thể xem không thể học tập, thi triển mạnh mẽ. Ngươi bây giờ chỗ cái chỗ này, ta thấp thoáng cảm giác chính là cửu long trận một mặt. Đồng dạng không phải là bản đầy đủ cửu long trận, nếu như là bản đầy đủ, ngươi khả năng vừa tiến vào, đã chết. Ngươi xung quanh những cái này lưu động giống như sương mù năng lượng lưu, hẳn là địa linh sương mù. Như vậy, ngươi thân ở trận pháp này cũng rất dễ dàng đoán được. Nó thuộc về cửu long trận cải tạo một cái trận pháp tồn tại, tên là tam long trận. Cửu long trận cửu long theo thứ tự là lôi long, kim long, hỏa long, thủy long, hắc long, bạch long, vân long, vũ long, vân long. Cho nên tam long trận vô cùng tương đồng, có thể chia làm hắc bạch tiền tam long trận, có thể chia làm thủy hỏa xét tam long trận còn có thể chia làm sương mù mưa vân tam long trận. Ngươi đụng phải tam long này trận chính là sương mù mưa vân tam long trận, ngươi ở vào vị trí, chính là sương mù mưa vân tam long trận sương mù vực. Địa linh sương mù không chỉ có miên nu, vô tận, còn có độc, mà lại, địa linh sương mù lưu động, là chính thể, không thể kháng cự. Đương nhiên, địa linh sương mù cũng sẽ có áp xúc chi lực, thậm chí sẽ có cự trọng lực chi lực. Ngươi trước mắt cảm nhận được chính là lưu động lực cùng áp xúc lực, nhưng, ta rõ ràng báo cho ngươi địa linh xương mù lực lượng tác dụng không phải là đã hình thành thì không thay đổi về sau lưu động lực cùng áp suất lực có lẽ liền biến thành cự trọng lực kịch độc chui vào lực theo vạn kiếp trầm dãi giới thiệu sát mặt của bộ thiên ngưng trọng vô cùng cửu long trận phiên bản đơn giản hóa tam long trận xương mù mưa vân địa linh xương mù kịch độc toàn chui vào lực cự trọng lực áp suất lực lưu động lực bộ thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy thiên linh cái một hồi hà khí Bộ tiểu tử, ngươi vận khí tại không tệ, tam long này trận xương ngủ vực vẫn chỉ là địa linh xương ngủ. nếu thiên linh xương ngủ, vậy ngươi đoán chừng một kia mạng sống tính khả năng cũng không còn. Vạn kiếp trầm giọng nói, nói như vậy hiện tại ta còn có một ít cơ hội chạy trốn. Đúng rồi, vì sao vũ điệp lúc trước cũng rơi vào trải qua hố trong, không có gặp được tam long này trận. Bộ thiên tâm thần khẽ động, hỏi, đây là ngươi cơ hội chạy trốn chỗ, nếu như thi vũ điệp này tiểu nữ hoa tiến nhập qua này hố kia sẽ không có khả năng không có gặp được tam long trận nhưng nàng lại quả thật không có gặp được trở ngại nguyên nhân chỉ có một bốn này hố bên trong tam long trận không phải là hoàn chỉnh có lỗ thủng vạn kiếp khẳng định nói chính là bởi vì xác định tam long này trận có lỗ thủng ngươi mới có như vậy một kia tính khả năng chạy trốn nếu hoàn chỉnh không sức mẹ tam long trận ngươi đã có thể nói rõ di ngôn được rồi vạn kiếp cụ thể làm như thế nào tài năng đào tẩu bộ thiên hít sâu một hơi hỏi tìm kiếm lỗ thủng Như thế nào tìm kiếm? Bộ thiên đương nhiên biết phải tìm tam long trận lỗ thủng, có thể mấu chốt là, hắn hai mắt một vòng đen A. Ha Haha! Muốn tìm kiếm lỗ thủng, có thể nói rất khó, nếu như đổi lại một người khác, tính khả năng vô hình tiếp cận về không, thế nhưng, lời của ngươi. Vạn kiếp đột một nở nụ cười, ngươi biết địa linh xương mụ thuộc về cái gì thuộc tính sao? Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 459, chương một cái phương pháp. Chương 459, một cái phương pháp. Nước. Bộ thiên không do dự lên đường. Đúng, chính là thủy thuộc tính, không chỉ xương mù là thủy thuộc tính, vân, mưa đều là thủy thuộc tính. Mà ngươi, vô cùng vô cùng vô cùng vừa vặn, có thể hấp thu tất cả thuộc tính năng lượng, cũng liền bao gồm thủy thuộc tính năng lượng. Mấu chốt nhất chính là, địa linh xương mù thủy thuộc tính năng lượng cũng không phải là tốt như vậy hấp thu, cho dù là thủy thuộc tính tu võ giả, đều rất khó ngươi rất ngoại lệ. Vạn Kiếp chờ mong mà nói, ngươi chỗ cần phải làm là hấp thu địa linh xương mù. Một khi ngươi hấp thu đầy đủ địa linh trong xương mù thủy thổ tính, ngươi cùng địa linh xương mù giống như nhất thể, địa linh xương mù hội coi ngươi là nó một bộ phận. nhưng cái kia áp lực, cự trọng lực đối với ngươi cũng liền không có hiệu quả. đã hiểu. Bộ Thiên hít sâu một hơi, thoáng yên tâm. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, ta nên như thế nào hấp thu địa linh trong xương mù thủy thổ tính? nó cùng trọng thủy châu cũng không phải là một cái khái niệm ta không tốt hấp thu a Hắc hắc. đây chính là ta vì sao nói phổ thông thủy thuộc tính tu võ giả rất khó hấp thu địa linh trong xương mù thủy thuộc tính nguyên nhân chỗ vạn kiếp cười đắc ý nói tiểu tử ngươi cũng không đồng dạng ngươi chỉ cần trước thôn vệ địa linh xương mù tiến nhập trong cơ thể sau đó vận chuyển hỏa diễm tại thể nội tiến hành tiêu đốt địa linh trong xương mù thủy thuộc tính sẽ từ từ tán phát bị ngươi hấp thu tăng cường trong cơ thể ngươi thủy thuộc tính đồng thời cũng sẽ để cho trên người ngươi địa linh xương ngủ khí tức càng nồng đậm, một khi đến cái nào đó mượn, ngươi liền không còn là này địa linh trong xương ngủ dị loại, mà đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể tùy ý không chướng ngại xuyên qua địa linh xương ngủ, cũng liền có thể tìm kiếm được lỗ thủng ở nơi nào. Vậy thì vũ điệp thế nào? Bộ Thiên nghĩ tới thi vũ điệp. Này, Vạn Kiếp thở dài, nàng cũng không phải là người, nàng là hỏa thổ tính, cho nên ta có biện pháp giúp nàng sao? Bộ Thiên nhíu mày, Có ngược lại là có, nhưng biện pháp này Vạn Kiếp nở nụ cười khổ. Nói, Bộ Thiên trầm giọng hỏi, tạm thời thì Vũ Điệp kia tiểu nữ hoa còn có thể trên mặt đất linh vụ trùng kiên cầm một đoạn thời gian, nếu như trong đoạn thời gian này, ngươi có thể làm cho chính mình người mang địa linh xương ngủ hơi thở, rất nhanh tìm kiếm lỗ thủng thì có cơ hội đuổi tại thi Vũ Điệp tử vong trước mang nàng từ lỗ thủng bên trong rời đi, đây là tốt nhất tình huống. Vạn Kiếp ngưng trọng nói, có thể vạn nhất ngươi không thể kịp kia chỉ còn lại một cái biện pháp, chính là để cho nàng cùng ngươi trở thành một thể. Nói như vậy, trên người ngươi địa linh Xương mù hơi thở cũng sẽ bao phủ tại nàng, do đó khiến cho địa linh sương mù không hề công kích nàng. Trở thành một thể. Bộ thiên hà to miệng, bất khả tư nghị, nhưng đã minh bạch. Khúc khục Bộ tiểu tử, vì phòng ngừa ngươi cuối cùng sẽ bị bức bất đắc di cùng thi vũ điệp kia tiểu nữ hoa. Ta trước chặt đứt cùng ngươi liên hệ, đợi đến ngươi thoát khốn, sẽ liên lạc lại. Vạn kiếp lúng túng nói. Nó là khí linh, mặc dù có người linh trí, nhưng đối với chuyện nam nữ, hoàn toàn không có hứng thú biết. Tuy hoàn toàn không có hứng thú, có thể vạn kiếp cũng người biết chuyện loại ở giữa chuyện nam nữ là tư mật. Cho nên, nó ở phương diện này, cho bộ thiên đầy đủ tư nhân không gian. Được rồi. Bộ thiên gật gật đầu, cùng lúc đó, vạn kiếp đã cùng hắn chặt đứt liên hệ. Bộ thiên, ta, chúng ta sẽ chết. Một giây sau, thì vũ điệp mở miệng. Nàng gần như cũng đã đều đến trong lòng bộ thiên địa linh xương ngủ áp lực quá lớn đối với bộ thiên mà nói đều rất khó khăn, chúng chi so với thi vũ điệp vũ điệp nếu như kế tiếp ta không thể tìm đến lỗ thủng người trước buông tha đi bộ thiên nghĩ nghĩ trầm giọng nói không thể đuổi tại thi vũ điệp chết ở địa linh xương ngủ lúc trước tìm đến lỗ thủng như vậy lựa chọn tốt nhất hay để cho thi vũ điệp buông tha cho di tích hành trình về phần muốn thi vũ điệp bộ thiên tạm thời cũng không nghĩ bởi vì phượng hoàng tiên tông hắn là biết tiểu thánh nữ phải là tinh khiết thân thể Chính mình nếu muốn thi Vũ Điệp, kia nàng trở lại Phượng Hoàng Tiên Tông, hội thừa nhận đến từ tông môn thật lớn áp lực. Dù cho thi Vũ Điệp bối cảnh vượt quá tưởng tượng, đoán chừng cũng không nên qua. Bộ Thiên Tuyệt sẽ không ngây thơ cho rằng thi Vũ Điệp mất đi tinh khiết chi thần, Phượng Hoàng Tiên Tông những cái kia cao tầng lão bà nhóm hội không phát hiện được. Phượng Hoàng Tiên Tông với tư cách là một cái chỉ có nữ tử tông môn, đối với nữ tử tinh khiết không tinh khiết, có vô cùng chuẩn xác một bộ phán đoán phương pháp. Cũng chính là, thi Vũ Điệp chỉ cần mất đi tinh khiết chi thần, dấu diếm không được lỗ thủng lỗ thủng Lô thủng là cái gì thi vũ điệp tò mò hỏi bởi vì địa linh xương mù áp xúc lực quá lớn sắc mặt của nàng có chút đỏ cụ thể là cái gì tạm thời không giải thích nhưng lúc ngươi cảm giác mình gần như muốn đối mặt tử vong thời điểm liền buông tha à bộ thiên trầm giọng nói người sao thi vũ điệp nhìn về phía bộ thiên ngươi cũng sẽ một chôi buông tha cho ta tự có biện pháp sẽ không buông tha cho vậy ta sẽ không buông tha cho Chính là chết, cũng sẽ không buông tha cho. Thi vũ điệp trong thanh âm tràn ngập kiên định. Người. Bộ thiên bó tay rồi, nếu thi vũ điệp thật sự ôm loại thái độ này, cũng không phải là chuyện gì tốt, chẳng lẽ mình thật sự nhất định cùng thi vũ điệp ở chỗ này? Ta sẽ không buông tha cho. tựa hồ là vì biểu đạt ý chí của mình, thi vũ điệp lại nói một lần. Được rồi. Bộ thiên không khuyên nữa nói, tính cách của thi vũ điệp hắn rõ ràng. Hiện tại, hắn chỉ có một đường có thể đi đó chính là rất nhanh hấp thu địa linh xương ngủ, sau đó đuổi tại thi vũ điệp tử vong trước tìm đến lỗ thủng. nghĩ tới đây, bộ thiên không hề chậm trễ thời gian, khai báo một tiếng, vũ điệp, kế tiếp, ngươi liền ngốc ở bên cạnh ta, ta đã tìm được thoát khốn phương pháp, bất quá cần có thời gian. thật sự, thi vũ điệp đầu tiên là cả kinh, tiếp theo khuôn mặt mừng rỡ. vâng, bộ thiên nói qua liền nhắm mắt lại, tại kia địa linh trong xương ngủ ngồi xếp bằng xuống, chống rỗng, hắn như một cái lơ lửa người. Ngồi xếp bằng, bộ thiên không chút do dự vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu lên xung quanh địa linh xương ngủ. Bộ thiên đem mình thất khiếu đều mở ra, lỗ chân lông cũng đều mở ra, chỉ mình cố gắng lớn nhất để cho hấp thu địa linh xương ngủ tốc độ tăng nhanh. Bộ thiên trong cơ thể hỏa diệm giống như thần long, rất nhanh thiêu đốt những cái kia bị thôn phệ tiến nhập trong cơ thể địa linh xương ngủ. Mỗi lần trong đó tại thiêu đốt cũng tìm được một kia địa linh xương ngủ tinh hoa. Kia địa linh xương ngủ tinh hoa chính là thuần khiết thủy thuộc tính năng lượng. Hiện ra khí lưu, bị bộ thiên thân thể hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bộ thiên vẫn còn điên cuồng hấp thu. Trước người của hắn, thi vũ điệp lại là sắc mặt càng đỏ lên. Hô hấp của nàng đều rất khó khăn, một hít một thở, đều được hao phí một hồi lâu thời gian. Trừ đó ra, thi vũ điệp đã sớm khởi động nguyên khí cái chủ, bởi vì kia khủng bố áp xúc lực càng ngày càng khủng bố, hoàn toàn không phải là nàng có thể ngăn cản. Bộ thiên, ngươi nhanh một chút ta. Ta sắp kiên trì không nổi. Thì Vũ điệp một bên dụng hết toàn lực kiên trì, một bên nhìn chằm chằm bộ thiên cầu nguyện. Nàng nguyên khí cái trụ thì giống như tại trong mưa gió lay động ngọn nến, tựa như một giây sau muốn dập tắt, phá thoái. Mà một khi nguyên khí cái trụ vỡ vụn, nàng cơ bản cự ly tử vong liền không xa. Đáng chết. Thì Vũ điệp tình huống bộ thiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Có thể hắn vẫn chưa hết thành chính mình thôn phệ, hắn hiện tại đã cùng địa linh xương mù có một cái rất tốt dung hợp. Hiện tại bộ thiên gần như không cảm giác được ít nhiều áp lực. Nhưng, cự li hắn muốn tâm niệm vừa động, ngay tại địa linh trong xương ngủ xuyên qua, còn kém một đoạn khoảng cách. Có thể thi vũ điệp kiên trì không nổi nữa, lại còn, thi vũ điệp vậy mà thật sự là tình nguyện chết, cũng không nguyện ý vương tha cho. Bộ thiên đều muốn điên rồi, chẳng lẽ thật sự muốn? Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 460, chương lời nói hùng hồn. Chương 460, lời nói hùng hồn. Một giây sau, đột ngột, Thi Vũ Điệp đã kiên trì tới cực hạn, nguyên khí cái trụo thẳng, cái tan vỡ. Đột nhiên, cô này khủng bố đến cực điểm áp lực trùng trùng điệp điệp hướng phía nàng mà đến. Sắc mặt của Thi Vũ Điệp trắng xám đến chút nào không có chút máu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng che kín rung động cùng tuyệt vọng, khóe miệng toàn bộ đều màu tươi. Khủng bố dưới áp lực, nàng thậm chí ngay cả hô hấp đều không làm được. Đầu góc lại càng là ngơ ngơ ngắc ngác, gần như muốn hãm vào hôn mê. Mà một khi hãm vào hôn mê, Thi Vũ Điệp rõ ràng Đó chính là triệt để chết mất, cơ bản không có khả năng tỉnh lại. Thi vũ điệp, còn không buông tha cho. Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sống nữa? Đồng nhất dây, bộ thiên tiếng quát chuyển vào thi vũ điệp trong lỗ thai. Nàng vừa muốn nói điều gì, lại không còn kịp rồi. Trước mắt tối sầm. Đã lâm vào hôn mê. Đáng chết. Bộ thiên sắc mặt đại biến, thoáng cái mở mắt ra, thân hình khẽ động, nhanh chóng ôm lấy thi vũ điệp. Tim đập của bộ thiên điên cùng gia tốc, hắn đều bối rối. Hiện tại. Thi Vũ Điệp đã ham vào hôn mê, dựa theo hắn đánh giá đo đạc, kế tiếp 30 hô hấp, thì Vũ Điệp sẽ triệt để tử vong, thậm chí ngay cả thi thể đều không còn xuống. Duy hai có thể bảo trụ tính mạng của nàng phương pháp có hai cái, thứ nhất, thì Vũ Điệp chủ động buông tha cho, trong nháy mắt xuất di tích, thứ hai, chính là mình muốn nàng. Nhưng, rất hiển nhiên, phương pháp thứ nhất không thể nào, thì Vũ Điệp đều ham vào chết mất, nàng còn thế nào chủ động buông tha cho. Xem ra thật sự là mệnh trung chú định. Hít sâu một hơi, Bộ Thiên ngược lại là bình tĩnh trở lại, rốt cuộc hiện tại chỉ còn lại một loại lựa chọn, cũng không có cái gì hảo soán suất. trận Bộ Thiên hành động. Tại kia vô tận địa linh trong sương ngủ, hai cỗ hoàn mỹ không tỉ vết thân thể chặt chẽ ôm vào một chỗ. Sau đó, hôn mê bên trong thi Vũ Điệp cũng không có quá nhiều ý thức, nhưng Bộ Thiên lại bất động, hắn thừa nhận, chính mình ước nguyện ban đầu là cứu người, cũng rất nhanh mất phương hướng. Không lâu sau, thi Vũ Điệp cũng chậm chậm thức tỉnh, một thức tỉnh Đầu tiên là mê mang, tiếp theo là cực hạn phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn. Nàng thậm chí ý niệm đầu tiên chính là tự bạo, cùng bộ thiên đồng quy vu tận. Đương nhiên, nàng bị bộ thiên không chế được, mà lại, bộ thiên rất nhanh tự thuật một chút tiền căn hậu quả. Này! Chẳng lẽ là thiên ý sao? Tại sao lại như vậy? Tại bộ thiên nói rõ ngọn nguồn, nàng mê mang, về phần cùng với bộ thiên đồng quy vu tận tâm, đã sớm tiêu thất. Nói cho cùng, hay là tự trách mình, không phải sao? Không phải mình tiêu ngạo, cố chấp, đã sớm hẳn là chủ động xuất di tích. Cũng sẽ không. Mà bộ thiên, cuối cùng là vì cứu mình, không có hắn, mình đã chết rồi. Có thể hắn nói cho cùng hay là muốn thân thể của mình, thậm chí, giờ này khắc này, nàng còn cùng hắn dung hòa bên trong. Nàng là Phượng Hoàng Tiên Tông Tiểu Thánh Nữ A. Là không có khả năng ném đi tính khiết chi thân tồn tại. Không nghĩ tới, thì vũ điệp thật sự cho là mình hội vĩnh viễn cùng nam nhân vô duyên. Lại càng không có cái gì tình yêu nam nữ. Nhưng, sự thật lại hung hăng đánh nàng một trưởng. Nàng nghĩ vô cùng nhiều rất nhiều, cực xa, càng muốn tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cười khổ ý vị càng dày đặc. Không biết qua bao lâu, bộ thiên hít sâu một hơi, cùng thi vũ điệp gián chặt lấy, thanh âm hắn hơi hơi khẳng giọng bây giờ còn có thể cảm nhận được địa linh xương mù áp lực sao. Gần như đã không còn. Thi vũ điệp lạnh lùng, trong thanh âm không có chút nào tâm tình, tựa như băng sơn, biết rõ không nên kỳ quái bộ thiên có thể nàng hay là khống chế không được tâm tình của mình từ hôm nay trở đi ngươi liền là nữ nhân của ta bộ thiên thật sâu nhìn trầm trầm thi vũ điệp bá đạo vô cùng vĩnh viễn ha ha buồn cười thi vũ điệp lắc đầu tràn đầy trào phúng ngươi không rõ ràng ta lại càng không hiểu rõ phượng hoàng tiên tông chúng ta không có khả năng đi đến một chỗ dù cho ngươi tu võ thiên phú kinh người cũng không có khả năng không rõ ràng ngươi còn có phượng hoàng tiên tông sao bộ thiên lại là ánh mắt nhảy lên là ngươi đánh giá thấp nam nhân của mình, nam nhân của ngươi là tại đầy đủ rõ ràng ngươi cùng Phượng Hoàng Tiên Tông dưới tình huống như trước dám buông xuống mạnh miệng. Phải không? Thì Vũ Điệp không yên lòng, nàng không trách Bộ Thiên vô tri, bởi vì cái này thế gian, lại có ai có thể chân chính lý giải nàng cùng Phượng Hoàng Tiên Tông đâu này. Bộ Thiên khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói: "Đầu tiên, ta biết ngươi quay về Phượng Hoàng Tiên Tông, các ngươi tông môn một ít thực lực cường đại lao bà hội trước tiên phát hiện ngươi mất đi thuần khiết thân thể." Nhưng ta không lo lắng sinh mệnh của ngươi an toàn, bởi vì bối cảnh của ngươi, xa xa không chỉ Phượng Hoàng Tiên Tông tiểu thánh nữ đơn giản như vậy. Phượng Hoàng Tiên Tông những lão bà đó cũng không dám muốn ngươi rồi mệnh, lớn nhất khả năng chính là đem ngươi giam lỏng. Thứ hai, Phượng Hoàng Tiên Tông cường đại, ta rất rõ ràng. Phượng Hoàng Tiên Tông phía sau núi, trên thực tế có một cái sơn động, cái sơn động kia tên là Phượng Hoàng động. Trong động có được lấy nhất đáng sợ nhất hỏa diễm, trong truyền thuyết Phượng Hoàng chân hỏa. Vậy mảnh cuối lối đi. Nghe nói là một đầu chân hoàng, một đầu thật sự rõ ràng chân hoàng. Vậy đầu chân hoàng là Phượng Hoàng Tiên Tông lớn nhất át chủ bài, cho nên, Phượng Hoàng Tiên Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ta rõ ràng. Thứ ba, đối với ngươi, ta khả năng so với chính ngươi rõ ràng rõ ràng hơn. Ngươi nói ta không rõ ràng ngươi, đơn giản nói đúng là trong thân thể ngươi chân hoàng đó linh hồn thể, ha ha. Chân hoàng thật là lợi hại, bất quá, trong thời gian ngắn nàng thức tỉnh không được. Đợi đến nàng thức tỉnh cái ngày đó, ta cam đoan. Ngươi hay là ngươi, nàng vẫn không thể từ trong tay của ta đem ngươi cấp đi. Đúng rồi, ngươi hay là tịnh linh thể, chính ngươi hẳn là không biết ta. Tịnh linh thể tuy vô cùng gần gà, nhưng nếu như có ta tương trợ lời của ngươi, cái này thể chất sẽ trở thành tối cường thể chất một trong, so với thần thể rất muốn đáng sợ. Theo bộ thiên êm thai nói tới, thi vũ điệp đôi mắt đẹp mở thật rất lớn. Tim đập của nàng chưa bao giờ có nhanh như vậy qua, cẩn thận tạng bẩn, gần như đều muốn bay ra ngoài. Bộ thiên nói từng cái. Bất kể là về chính nàng, hay là Phượng Hoàng Tiên Tông, kia đều là đúng đấy. Mà lại, toàn bộ đều nhất tối cơ mật. Thế gian không có khả năng có người biết. Nhất là trong cơ thể nàng Trân Hoàng Linh hồn thể, chính là cha mẹ của mình cũng không biết ta. Bộ thiên làm sao có thể biết? Thi Vũ Điệp lại nhìn bộ thiên, giống như là đang nhìn quỷ thần. Cho nên, ngươi cái gọi là ta không rõ ràng ngươi cùng Phượng Hoàng Tiên Tông. Đó là ngươi cho rằng, trên thực tế ta hiểu rất rõ, vượt quá tưởng tượng của ngươi lý giải. Nhưng, cho dù là loại tình huống này, ta như trước có lòng tin để cho ngươi làm nữ nhân của ta. Bộ thiên tiếp tục nói, trong thanh âm bá đạo, càng dày đặc. Vâng. Là cái gì để cho ngươi tin tưởng như vậy? Thì vũ điệp thanh âm có chút run rẩy. Ta có được toàn bộ thần phong đại lục tốt nhất tu võ thiên phú cùng với vượt qua thủ đoạn của thần phong đại lục. Bộ thiên một chữ một tôn nói, hoàng giả chi khí hiển thị rõ. A, Thì vũ điệp đều lên tiếng kinh hồ, lời của bộ thiên quả thật lớn lối tới cực điểm. Nhưng, nàng nhìn chằm chằm bộ thiên con ngươi, vậy mà từ bộ thiên trong con ngươi thấy là chăm chú cũng không gì sánh kịp tự tin. Thì Vũ Điệp không hiểu tin. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 461, chương mở rộng cửa lòng. Chương 461, mở rộng cửa lòng. Một giây sau, thì Vũ Điệp hít sâu một hơi, sau đó miệng phun mùi thơm, nếu như ngươi thật có thể làm được, một năm kia. Đi Phượng Hoàng Tiên Tông tìm ta, vượt qua một năm, ta. Ngươi khả năng liền cũng tìm không được nữa ta. Vì sao? Bộ thiên nữ mày. Ta. Chính như ngươi nói, ta không chỉ là Phượng Hoàng Tiên Tông tiểu thánh nữ, trên thực tế, ta còn là yêu thần điện nữ hoàng luân hồi chuyển thế linh hồn thể ký tốt người. Tại ta chỉ có lúc ba tuổi, có một đầu Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào gia tộc của ta, gia tộc của ta tại trung vực. Vậy đầu Phượng Hoàng miệng phun tiếng người, đối với ta cha mẹ nói, Đưa ta đi Phượng Hoàng Tiên Tông. Phượng Hoàng Tiên Tông mặc dù là thập đại tiên môn, thế nhưng trên thực tế cũng chỉ là trung nam tây bắc tứ đại vực đỉnh cấp tồn tại, tại trung vực đại gia tộc trong mắt, cái gì cũng không tính. Mà lại, đầu kia Phượng Hoàng còn đối với mi tâm ta một chút, từ nay về sau, ta liền có thể cảm giác được trong thân thể của ta nhiều một cái linh hồn. Vậy đầu Phượng Hoàng trước khi đi cho ta truyền âm, để ta hảo hảo nỗ lực, hưởng thụ còn thừa lại 21 năm sinh mệnh thì giờ tuổi tác. Lúc ta tuổi tròn 21 tuổi thời điểm, Trong cơ thể ta kia chân hoàng linh hồn thể sẽ thức tỉnh. Vậy chân hoàng linh hồn thể là yêu thần điện nữ hoàng luân hồi chuyển thế thể, cần một cái ký túc thể, mà ta vừa vận thỏa mãn điều kiện, bị chọn trúng. Ta không biết ta vừa vận thỏa mãn điều kiện gì mới bị chọn trúng, nhưng vừa rồi trong miệng ngươi ta đây người mang tịnh linh thể hẳn phải là đáp án. Trừ đó ra, đầu kia phượng hoàng còn nói, một khi trong cơ thể ta chân hoàng linh hồn thể thức tỉnh, ta liền không còn là ta, mà là yêu thần điện nữ hoàng. Vì bồi thường ta Đầu kia phượng hoàng cấp cho phụ mẫu ta vô tận bả bối, tu võ tài nguyên. Thế cho nên phụ mẫu ta cho gia tộc, tại ngắn ngủn 20 năm không được trong thời gian, đã trở thành trung vực tối cường một trong những gia tộc. Ta kêu mạnh mẽ đại gia tộc, dĩ nhiên là là phượng hoàng tiên tông bao gồm tông chủ, trưởng lao ở trong tất cả mọi người kiêng kỵ nguyên nhân của ta. Phượng hoàng tiên tông so với gia tộc của ta, kém xa. Cho nên, chính như như lời người nói, dù cho thân thể của ta cho ngươi, dù cho phượng hoàng tiền tông cao tầng cũng biết cũng tối đa chỉ có thể giam lỏng ta với tư cách là trừng phạt. Nhưng mà, những cái kia giam lỏng đều không trọng yếu, quan trọng chính là ta năm nay 20 tuổi, còn có mỗi năm đầy 21 tuổi, cho nên thì vũ điệp rất nhanh nói, thanh âm của nàng trong có một chút bi ai, bất đắc dĩ, yêu thương khí tức. Nàng chưa bao giờ có nói qua đây hết thảy, bao gồm cha mẹ của nàng cũng không biết. giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy, thì vũ điệp có khổ trò của mình. Nàng cũng muốn nói cho một người nghe, Hôm nay, rốt cục mở rộng cửa lòng, đem tất cả tiền căn hậu quả nói hết ra. Yêu thần điện, bộ thiên nhữ mày. Về yêu thần điện, hắn vậy mà không có nghe nói qua. Mà dựa theo thi vũ điệp ý tứ trong lời nói, yêu thần này điện thuộc về thần phong đại lục, thuộc về trung vực. Có thể chính mình kiếp trước hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, thậm chí không biết như vậy một cái thế lực tồn tại. Dựa theo ý tứ của thi vũ điệp, kia yêu thần điện thế lực tựa hồ vô địch mạnh mẽ. Như vậy xem ra, kiếp trước ta đây. Cái gọi là đứng ở thần phong đại lục đỉnh phong, ngược lại là cuồng nôn. Bộ thiên tâm thần khẽ động, cho ra một cái kết luận. Nếu như thi vũ điệp trong miệng yêu thần điện thật sự tồn tại, mà lại khủng bố như vậy, kiếp trước kia chính mình, khả năng chính là hết ngồi đáy giếng. Chỉ là, này miệng giếng thật rất lớn, chính mình cho rằng không phải là tỉnh mà thôi. Đương nhiên, bộ thiên mặc dù hơi có chút chấn kinh, nhưng lại không quá nhiều suy nghĩ biến hóa. Dù cho kiếp trước ta tự đại, có thể vậy cũng đi qua, ở kiếp này ta đây. Mặc dù tùy tiện như trước, lại sẽ không tự đại. Ở kiếp này ta đây, nhất định sẽ thật sự rõ ràng đứng ở thần phong chi đỉnh, ai cũng ngăn không được, cho dù là kia yêu thần điện. Bộ thiên đối với chính mình như thế nói, hắn có lòng tin tuyệt đối. Ở kiếp này, chính mình so với ở kiếp trước đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Thân huyết, thế giới thụ, toàn bộ thuộc tính tu võ giả, đưa cho bộ thiên cực hạn lòng tin. Vũ Điệp, đợi ta một năm. Tiếp theo, bộ thiên trầm giọng nói, thanh âm không lớn. Lại có một cấu người ngăn cản giết người, thần cản sát thần hương vị. Ừ đó, thi vũ điệp gật gật đầu, cái gật đầu này, tựa hồ là từ nội tâm trên tiếp nhận bộ thiên, thân thể của nàng thoáng cái liền mềm đún. Một cái nữ tử, nhất là đem mình trong trắng nhìn thành nhất trọng yếu nhất tồn tại nữ tử. Lúc nàng trong trắng mất đi cho một người nam nhân. Như vậy, người nam nhân này liền không hiểu chui vào đáy lòng của nàng, không chế không nổi. Nhất là thi vũ điệp đối với bộ thiên nguyên bản thì có không đồng dạng như vậy cảm giác. Có kêu nhàn nhạt thích cùng ảo não. Cái này lại càng dễ đi vào lòng của nàng. Hắc hắc. Hiện tại chúng ta ngược lại là có thể tiếp tục. Trong lát, bộ thiên nở nụ cười, chặt chẽ ôm thi vũ điệp. Bộ thiên, người hốn Đản Thi vũ điệp vừa thẹn vừa giận. Sau đó, địa linh xương ngủ thế giới trong. Bộ thiên cùng thi vũ điệp lại một lần nữa. Không biết qua bao lâu. Rốt cục Hai người tách ra. Sắc mặt của thi vũ điệp rất đỏ rất đỏ thậm chí không dám nhìn nữa bộ thiên trong miệng một mực nói thầm lấy hỗn đảng đại hỗn đảng Người trước mặc xong quần áo ta muốn tiếp tục thôn vệ địa linh dương ngủ bộ thiên trầm giọng nói tiếp theo bộ thiên trực tiếp liền ngồi xếp bằng treo trên bầu trời tiếp tục thôn vệ mà thi vũ điệp thì là đỏ mặt mặc quần áo nàng đem y phục mặc hảo liền đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi đương nhiên ánh mắt của nàng một mực thả ở trên người bộ thiên lúc trước nàng căn bản không có hảo hảo nhìn xem bộ thiên Lúc này nhìn chằm chằm Bộ Thiên, lại là đôi mắt đẹp càng nhu hòa. Không biết vì sao, lúc trước cảm thấy Bộ Thiên rất đáng giận, một bộ ác nhân mặt. Nhưng bây giờ, Bộ Thiên cái mũi, con mắt, miệng, lông mì, từng cái ngũ quan đều đặc biệt để cho nàng cảm giác rất vừa lòng. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, thì Vũ Điệp liền thất thần. Thi Vũ Điệp thất thần thời điểm, đột nhiên, Bộ Thiên thoáng cái mở mắt. Nay vừa mở mắt, vừa vặn trông thấy thì Vũ Điệp thất thần, Bộ Thiên nhịn cười không được. Ngươi đường đường phượng hoàng tiền tông tiểu thánh nữ, nhìn chằm chằm ta như vậy một người nam nhân thất thần, chuyện này nếu truyền đi, lại là có thể kích thích vô tận gọn sóng. Ai? Ai nhìn chằm chằm ngươi? Ai thất thần? Bộ Thiên, ngươi, ngươi nói bậy. Thì Vũ Điệp bị bắt bớ cái hiện trường, trong lúc nhất thời, lại là thẹn thùng, lại là tức giận, thân thể mềm mại run lên, cắn chính mình bờ môi, nhỏ giọng nói, đáng tiếc phản bác cũng không có lực lượng, thanh âm đều có chút khắc thường đi âm. Hào hào hào. Nhà của ta Vũ Điệp không có nhìn chầm chằm ta, không có thất thần, được rồi sao? Bộ thiên tựa như dỗ tiểu hài đồng dạng, đến thi Vũ Điệp trước người. Người là ai nhà? Sắc mặt của thi Vũ Điệp càng đỏ ửng, xấu hổ không được. Không phải là nhà ta. Người xác định. Bộ thiên nở nụ cười. Hừ. Lúc trước ngươi có phải hay không liền có ý đồ với ta sao? Nói. Vì giảm bất chính mình thẹn thùng, thi Vũ Điệp nói sang chuyện khác, mà lại, một bộ bộ dáng hung dữ. Có sao? Bộ thiên giả bộ như không biết, tuy đích đích sát sát từ ngoài di tích nhìn thấy thi vũ điệp lần đầu tiên, hắn liền nghĩ cách, có thể bộ thiên làm sao có thể nói ra. Nhất định là, ta chính là bị ngươi lừa. Thi vũ điệp hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, thậm chí có một chút làm nũng cảm giác. Được rồi, ta đi tìm được tam long trận lỗ thủng, ngươi chờ ta. Bộ thiên cười khổ nói, lại cùng thi vũ điệp như vậy đối thoại hạ xuống, bộ thiên sợ chính mình cầm giữ không được, thi vũ điệp như vậy bằng sơn nữ thần làm nũng Thật sự là huy lực quá lớn. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 462, chương cực hạn nguy hiểm, xác nhập. Chương 462, cực hạn nguy hiểm, bởi vì tình tiết nối liền nguyên nhân, hai chương hợp cùng một chỗ. Bộ thiên sau khi rời đi, thi vũ điệp đứng ở vị trí cũ, mơ hồ xuất thần, chỉ chốc lát sau vừa cười, sau đó lại nhíu mày. Sắc mặt của nàng vô cùng vô cùng phong phú. Là bị những cái kia trước kia nhận thức người của Thi Vũ Điệp nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người. Lúc nào, Thi Vũ Điệp còn có thể như mày. Cười. thẹn thùng. Nàng rõ ràng chính là một băng sơn. Liên băng sơn, còn mỗi thiên đô mang theo khăn che mặt, cũng không tháo xuống khăn che mặt được không. Đồng thời. Bộ thiên lại là tại triệu hoán vạn kiếp. Khúc khục. Bộ tiểu tử, làm xong. Vạn kiếp hỏi. Ừ. Bộ thiên lại là quang minh chính đại thừa nhận. Về sau. Vũ Điệp liền là nữ nhân của ta. Đúng vậy, Bộ tiểu tử, ngươi ngược lại là Hạo Phúc khí a. Thi Vũ Điệp kia tiểu nữ hoa có thể xứng với ngươi." Vạn Kiếp cười nói. Sau đó, Bộ Thiên càng làm thi Vũ Điệp trong thân thể kia cái nữ hoàng linh hồn thể sự tình nói cho Vạn Kiếp, "Vạn Kiếp, một năm sau, kia linh hồn của chân hoàng sẽ thức tỉnh, ta có thể sớm đem kia chân hoàng linh hồn giết chết sao?" "Vì sao phải giết chết?" Vạn Kiếp cười hắc hắc, có chút âm hiểm cùng đắc ý. "Không giết hết." Vũ Điệp khả năng sẽ trở thành vị kia nữ hoàng, cũng liền không phải là Vũ Điệp chính mình rồi. Bộ thiên khẽ như mày. Ha ha. Ngươi đã quên ngươi thành tâm quyết. Vạn kiếp nở nụ cười. Ý của ngươi là. Độ hóa. Bộ thiên ánh mắt sáng rõ, tựa hồ sở đã sở cái gì trọng điểm sự tình. Đúng, chính là độ hóa, nếu như có thể đem kia chân hoàng linh hồn thể độ hóa, như vậy, thi Vũ Điệp không chỉ có như cũ là thi Vũ Điệp, nàng còn có thể đạt được thiên đại chỗ tốt. Vạn Kiếp trầm giọng nói, "Một khi thi Vũ Điệp kia tiểu nữ hoa dung hợp với chân hoàng linh hồn thể, nàng linh hồn lực hội tăng vọt, thực lực cũng sẽ bao táp. Thế nhưng là, độ hóa? Như thế nào độ hóa?" Bộ Thiên những mày, "Để cho Vũ Điệp chính mình độ hóa. Nàng trong một năm không nhất định có thể đem thanh tâm quyết tu luyện tới đại thành tình trạng. Người có thể giúp nàng?" Vạn Kiếp trầm giọng nói, "Thanh tâm quyết hẳn là một loại linh hồn loại pháp quyết tu luyện, mà muốn tu luyện phương diện này công pháp, nếu có một ít linh hồn loại đan dược ban trợ, Lại là hiệu quả tốt rất nhiều, luyện chế đang dược, hắc hắc. Bộ thiên, ngươi luyện dược trình độ hẳn là toàn bộ thần phong đại lục đệ nhất ta. Vạn kiếp, ta thế nào không nghĩ tới, ha ha ha. Bộ thiên cười ha hả thoáng cái đã thông, nghĩ thông suốt. Ngươi là đang ở trong đó, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Vạn kiếp, cảm ơn. Bộ thiên thật cao hứng. Về thi vũ điệp trong cơ thể kia chân hoàng linh hồn thể, lại là mất thăng bằng xác định địa điểm. Tuy hắn và Thi Vũ Điệp Cam đoan lời thể son sắt, cũng có thể cũng có một tia lo lắng, nhưng bây giờ là hoàn toàn thanh tĩnh lại. Tìm lỗ thủng a. Vạn Kiếp trầm giọng nói. Ừ, là nên tìm lỗ thủng. Bộ Thiên gật gật đầu, tâm niệm trong đó, giống như thuần gì xuyên qua trên mặt đất linh vụ bên trong. Hắn rất cẩn thận, cũng rất kiên nhẫn, từng cái điểm cũng không buông tha. Nhưng mà, tìm một hồi lâu, lại là một chút thu hoạch cũng không có. Vạn Kiếp, chuyện gì xảy ra? Vì sao lỗ thủng tìm không được? Bộ thiên nhíu mày. Xem ra, lỗ thủng không tại sương mù vực. Vạn kiếp khẳng định nói, nếu như tại sương mù vực, ngươi hẳn là đã sớm tìm đến mới đúng, có thể trước mắt xem ra, sương mù vực không có lỗ thủng, mà Tam Long Trận còn có vân vực cùng vũ vực, nếu là không có đoán sai, hẳn là tại kia hai cái vực. Nói như vậy, ta còn muốn đi vân vực cùng vũ vực. Bộ thiên hỏi. Ừ, tự nhiên muốn đi. Đã như vậy, ta đi trước gọi vũ điệp. Không cần. Ngươi mang theo nàng đi vũ vực cùng vân vực, nàng lại là vừa muốn cùng ngươi. Nói cách khác, sẽ phải chịu vân vực cùng vũ vực công kích. Vạn kiếp ngăn cản, không bằng chính ngươi đi một mình. Sau đó lúc ngươi tìm đến lỗ thủng, có thể dựa vào lỗ thủng trực tiếp phá tam long trận, tam long trận tan vỡ, thì vũ điệp kia tiểu nữ hoa tự nhiên cũng sẽ xuất hiện bên người ngươi. Đã hiểu. Bộ thiên gật đầu. Vậy như thế nào vượt qua xương mũ vực đi vân vực, vũ vực? Hướng phía một cái phương hướng mà đi, một mực tiến lên. Bộ Thiên tâm niệm mà động, trực tiếp hóa thành một cái, hướng phía trước mặt mà đi, tốc độ vô cùng vô cùng nhanh, có thể so với thuần gì. Mười mấy cái hô hấp, đột nhiên, bộ Thiên tựa như đập lấy lấp kín trên tường, thoáng cái đình trệ. Ngoài ra, này bức tường vách tường tựa hồ có lực bán ngược, bộ Thiên bị đẩy lùi nhiều cự ly. Tới gần tường kia vách tường, bộ Thiên hỏi, đây là tam vực biên giới khu vực? Vâng, nơi này chính là biên giới khu vực. Tựa hồ không tốt lắm phá vỡ a. Ha ha. Ngược lại không phải không dễ phá, này dịa đường duyên khu vực, nếu như không có cảm ứng sai lầm, là vũ vực cùng xương mũ vực kết nối, cũng chính là, biên giới khu vực kia một bên, là vũ vực. Vạn kiếp ha ha cười cười, đã tính trước. Sau đó thì sao? Hòa khắp nước, không biết sao. Bất kể là vân vực, vũ vực hay là xương mũ vực đều đồng dạng, chúng ký kết biên giới khu vực, nhìn như vô biên vô cùng cứng rắn, tựa hồ không có khả năng phá vỡ, thế nhưng trên thực tế đối với người mà nói, lại là rất nhẹ nhàng bởi vì ngươi có hỏa hỏa ý tứ là hỏa năng thiêu xuất một cái hố bộ thiên ánh mắt sáng rõ vâng nếu như hỏa năng thiêu xuất một cái hố vì sao ta không cần hỏa trực tiếp từ xương mũ vực bên trong thiêu xuất một cái hố sau đó chẳng phải có thể xuất trận sao bộ thiên có chút tò mò ngươi nghĩ nhiều ngươi thiêu xuất như vậy động chỉ có thể xuyên qua xương mũ mưa vân tam vực mà thôi ngươi căn bản tìm không được xương mũ vực hoặc là vân vực lại hoặc là vũ vực cùng ngoại tiếp biên giới Vạn kiếp trầm giọng nói, tam vực cùng ngoại giới kết nối ở biên giới là biến hóa, từng giây từng phút biến hóa, chỉ có chỉnh bình nó ở giữa biên giới không thay đổi. Như vậy, được rồi. Bộ thiên sờ lên cái mũi, vậy ta hay là trước tiến nhập vũ vực lại nói. Trong khi nói chuyện, bộ thiên dơ tay lên, nhóm lửa. Ngọn lửa rất nhanh từ trong tay bộ thiên xuất hiện. kia ngọn lửa vô cùng vô cùng chăn đầy, hiện ra yêu dị hồng sắc. Ngọn lửa tiếp xúc biên giới khu vực vách tường. Nhất thời kha z z hí z z z. Âm thanh chói tai phát ra. Mà, tựa như mỗi lần bị công kích ra thú, biên giới khu vực trên vách tưởng sương mù cùng mưa, thoang cái hướng Bộ Thiên mãnh liệt mà đến. Sương mù cùng mưa lại có thể biến hóa. Hiện ra một cây một cây ngân châm đồng dạng, lấy một bất khả tư nghị tốc độ công kích. Bất kỳ đồ vật, chỉ cần tốc độ nhanh đến cực hạn, lực công kích đều là đáng sợ, bao gồm mềm mại mưa cùng sương mù. Cút. Bộ Thiên lại là một chút cũng không lo lắng, ánh mắt một hồi Một tiếng rít gào, cùng với còn có đế vương nộ, sen lẫn long tộc khí tức đế vương nộ. ầm ầm ẩm. Kia khủng bố khí thế tựa như hình thành phòng ngự cái trụ, gắn vào bộ thiên quanh thân. Sương mù cùng mưa, tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Mà bộ thiên trong tay hỏa diễm lại là càng nồng nặc, hảo càng tiêu cháy. Rất nhanh. Một cái hô xuất hiện. Nhưng, ngược lại, rất nhiều xung quanh sương mù cùng mưa, lại như cùng mạng nhẹ đồng dạng, đem kia động ngăn chặn. Kim Nguyên vũ. Vạn Kiếp không khỏi kinh hô. Cái Kim Nguyên Vũ gì? Bộ Thiên hỏi. Vũ vực bên trong mưa cũng không phải là cũng không phải là đồng dạng mưa, mà là Kim Nguyên Vũ. Vạn Kiếp lớn tiếng nói, "Bộ tiểu tử, ngươi lại kiếm. Như vậy là sao?" Bộ Thiên không hiểu nhiều, mặc dù biết Vạn Kiếp nói chính là Kim Nguyên Vũ, có thể Bộ Thiên chính mình là lần đầu tiên nghe được Kim Nguyên Vũ ba chữ. Kim Nguyên Vũ chính là thần giới bảo vật, một tia hóa và nguyên, biến hóa vô cùng, cùng ba linh thần nước, bảy màu tổ nước nổi danh. Tại thần giới, thủy thuộc tính tu võ giả hy vọng nhất lấy được bảo vật một trong, chính là kim nguyên vũ này. Ngươi muốn là hấp thu kim nguyên vũ, đạt được một chút kim nguyên vũ thuộc tính, ngươi đã phát tải, một chút kim nguyên vũ thuộc tính, là có thể để cho trong cơ thể ngươi thủy thuộc tính đang công kích ra ngoài thời điểm vượt qua vài lần lý lực. Bộ thiên hơi hơi há mồm ánh mắt sáng lên, thật sự, thần kỳ như thế. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Kim nguyên vũ thế nhưng là quá rất hiếm, tại thần giới. Ít nhiều đại năng đều nhìn chằm chằm kim nguyên vũ đâu, đáng tiếc đều không chiếm được ít nhiều, không nghĩ tới tam long này trong trận thậm chí có, thật sự là siêu cấp lớn thủ bút ta. Vạn kiếp cảm thắn nói, bộ tiểu tử, ta có thể xác định, chỉ bằng lớn như vậy thủ bút, hốn nguyên chân nhân tại thần giới địa vị đó là vô cùng vô cùng cao, đoán chừng vượt quá tưởng tượng cao. Xấu như vậy. Bộ thiên rất chân kinh. Hắn chỉ biết huấn nguyên chân nhân là từ thần phong đại lục phi thăng, không nghĩ tới đi thần giới như trước thuộc về nhất đệ nhất thiên tài cùng cường đại kia nhổ một cái không khỏi bộ thiên có một chút khát vọng về sau đi thần giới nhất định phải cùng hôn nguyên chân nhân gặp mặt một lần đồng thời theo bộ thiên hỏa diễm càng cường đại kia động rốt cục lớn hơn một ít cho dù là địa linh xương ngủ kim nguyên vũ ngăn cản lại cũng không ngăn cản được một giây sau bộ thiên thân thể nhảy lên tựa như một con cá vượt qua long môn đồng dạng liền chui vào vũ vực vừa tiến vào kim quang và trượng Cơ hồ đem con mắt của bộ thiên đều chọc mù, hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Mà lại, hắn cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong. Dù cho từ từ nhắm hai mắt, hắn phản phất cũng có thể thấy được bốn phương tám hướng vô tận kim sắc mưa kiếm tại chiều lấy chính mình mà đến. Hắn bị khóa định rồi. Bị toàn bộ thế giới đều tập trung vào. Đang chết. Bộ thiên một tiếng chửi nhỏ, thời khắc nguy cơ, cũng bất chấp mọi thứ, trực tiếp liền khởi động nguyên khí cái chủ. Vạn kiếp, thế nào? Bộ thiên quát. Nóa. Thính sai, tại sao có thể như vậy? Vạn kiếp trong thanh âm, có chút run dậy. Đến cùng làm sao vậy? Kim nguyên vũ một ngọn nguồn. Nơi này thậm chí có kim nguyên vũ một ngọn nguồn. Vạn kiếp lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn ngập vô cùng vô tận không dám tin. Có ý tứ gì, cụ thể nói đến. Bộ thiên tiếp tục quát. Mà ở bộ thiên giống to đồng thời, vô số đạo kim sắc mưa kiếm đã sớm rơi vào bộ thiên khởi động nguyên khí cái trụ. Kiếm nguyên khí cái trụ lung lay sắp đổ. Không phải là bộ Thiên Nguyên Khí cái chuột không đủ mạnh hung hãn, tương phản bộ Thiên Nguyên Khí cái chuột vượt quá tưởng tượng lợi hại, lực phòng ngự kinh người vẫn như trước ngăn cản không nổi, chỉ có thể nói Kim Nguyên Vũ mưa kiếm đáng sợ hơn. Nói đơn giản, Kim Nguyên Vũ chia làm vài chủng loại hình, có một nguyên, hai nguyên, ba nguyên. Vạn kiếp rất nhanh mà nói, mà một hai ba nguyên có cái gì khác nhau đâu này? Liên tương đương với một loại khủng bố cường đại huyết mạch có một đời hậu đại, nhị đại hậu đại, đời thứ ba hậu trường vô số thay hậu đại đồng dạng một đời hậu đại huyết mạch nồng độ hiển nhiên là tối cao tự nhiên cũng tối cường vũ vực này bên trong kim nguyên vũ chính là một ngọn nguồn vô cùng vô cùng khủng bố cũng vô cùng vô cùng có giá trị là vô thượng trí bảo không còn tư bảo ta liền nghĩ biết làm sao bây giờ bộ thiên sốt ruột hắn có thể cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm cùng tử vong nguy hiếp. còn nữa hiện tại bộ thiên chính là muốn lại vang đập ra một cái hố đều làm không được bởi vì tiến nhập vũ vực hắn xung quanh Ngoại trừ kim sắp mưa, cái gì đều không còn xuống. Ngoài ra, hắn hiện tại cũng không phải tại xương mù vực, hắn cũng không có hấp thu kim nguyên vũ à. Hắn không có kim nguyên vũ thuộc tính. Hắn không thể tại vũ vực này trong tùy tiện động, như thế nào còn có thể tìm đến bên kia duyên khu vực. Hoàn toàn làm không được. Biện pháp duy nhất chính là ngươi hấp thu kim nguyên vũ. Vạn kiếm nói, vũ vực này bên trong kim nguyên vũ nếu ba nguyên, 4 nguyên, ngươi ngược lại là có thể nhẹ nhõm hấp thu. Có thể một nguyên, khó. Thật sự là quá khó khăn. Tuy Kim Nguyên Vũ như vậy trí bảo còn không có linh trí, có thể ngay cả như vậy, chúng với tư cách là trí bảo, cũng có bẩm sinh kiêu ngạo, tuyệt đối không thể có thể cho phép người yếu như vậy tiểu người hấp thu chúng thuộc tính. Ngoại trừ hấp thu Kim Nguyên Vũ, thật không có những phương pháp khác sao? Bộ Thiên Thanh Âm đều có chút khán dọng. Bộ Thiên làm sao cảm thụ không đi ra cực hạn nguy hiểm? Hắn có dũng khí vô cùng vô cùng chuẩn xác dự cảm, chỉ cần mình buông ra phòng ngự, khả năng thoáng cái đã bị Kim Nguyên Vũ bao phủ. Sau đó vạn kiếm xuyên tâm mà chết, căn bản không kịp hấp thu kim nguyên vũ. Không có, không còn những biện pháp khác. Vạn kiếp trong thanh âm là ngưng trọng cùng hối hận. Nó đem trách nhiệm đối lỗi ở trên người mình, nó cảm thấy là mình dẫn đạo có chút sai lầm, đem hết thể nghị thật sự là rất đơn giản, thế cho nên để cho bộ thiên lâm vào vô cùng vô tận trong nguy hiểm. Nhưng mà, vạn kiếp đồng thời cũng biết, chính là hối hận, cũng vô ích, không thể nịch. Đáng chết. Thật sự là đáng chết. Bộ thiên chửi nhỏ lấy. Vạn Kiếp, ta thiếu chút nữa điểm đã bị ngươi hại chết, khá tốt ta còn có thủ đoạn. Như vậy là sao? Vạn Kiếp vừa mừng vừa sợ. đều như vậy tuyệt cảnh, bộ thiên vẫn còn có phương pháp. Hắn có chút không quá tin tưởng, thật bất khả tư nghị a. Vạn Kiếp thật sự không nghĩ được bất kỳ bộ thiên còn có thể lật bản tính khả năng. Ta còn có hỗn độn giới thụ. Bộ Thiên thanh âm khàn khàn nói, thế giới thụ sinh cơ là xa xa không ngừng, sẽ không chết, mà chỉ cần thế giới thụ bất tử, ta sẽ không phải chết. đương nhiên. Đây là trên lý luận, một khi ta trí mạng vị trí bị mưa kiếm liên tục đánh chúng, dù cho có thế giới thụ liên tục không ngừng sinh cơ, đồng dạng sẽ rất nguy hiểm, cũng có có thể sẽ ném đi tánh mạng, ta muốn nghĩ bất tử, chỉ có một biện pháp, đó chính là đem trí mạng vị trí chuyển rời đến thế giới thụ trong. Trí mạng vị trí Trái tim cùng đầu lâu Vạn kiếp hỏi, trái tim có thể chuyển gì? Ta nhớ được ngươi có một bí pháp, tên là tâm rời, có thể đầu lâu. Đầu lâu nhất định là chuyển gì không được nữa. Bộ thiên trầm giọng nói, ta chỉ có thể chuyển di trái tim, nhưng là không sai biệt lắm đã đủ rồi. Sau đó, ta đem tất cả nguyên khí đều dùng tại phòng ngự đầu lâu, lại là có thể trèo chống một đoạn thời gian. Về phần thân thể cái khác bộ vị, thì là đảm nhiệm theo mưa kiếm công kích. Ta nhất định phải tại bị công kích trong thời gian, cũng chính là nguyên khí cái chụp như trước có thể bảo vệ đầu lâu trong thời gian, dùng hết hết thể thủ đoạn ra tốc hấp thu kim nguyên vũ, tại nguyên khí cái trụp phòng ngự không được đầu lâu trước đã thân hoài kim nguyên vũ thuộc tính. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 463, chương không muốn sống nữa. Chương 463, không muốn sống nữa. Ngược lại là có thể liều một chút, cũng chỉ có như vậy. Vạn kiếp trầm giọng nói. Chật. Bộ thiên ánh mắt một hồi, tiết hầu rung động, cho ta chuyển di. Trong chớp mắt, bộ thiên kia cường tráng thân hình, thoáng cai ở trong vũ vực nhộn nhạo ra. Trên người hắn y phục tất cả đều vỡ vụn. Xích thân khỏa thân thể hắn treo trên bầu trời tại giữa không trung. Chỗ ngực, cơ bắp cuộn cuộn, từ từ chạy nhúc ních, đó là tâm rời tại tác dụng Bộ thiên nhắm mắt lại. Hắn ở trong xem. Ánh mắt của hắn có thể rõ ràng trông thấy thế giới thụ, kia thế giới thụ đã sớm nảy mầm, mọc rễ, sinh cơ bừng bừng. Bộ thiên chỉ cần tâm thần khẽ động, thế giới thụ một cây nhánh cây tựa như cùng một cây xúc tu đồng dạng, rất nhanh thân dài, hướng phía trái tim mà đi. Thế giới thụ nhánh cây chui vào trái tim bên trong, sắc mặt của Bộ Thiên tái nhợt một cái trước mắt, trái tim tan vỡ. Đây là trí mạng, cánh mạng của hắn lực đều tại rất nhanh trôi qua, tựa hồ một giây sau muốn hãm vào tử vong hoàn cảnh. Nhưng may mà xuyên phá trái tim chính là Thế Giới Thụ, Thế Giới Thụ nhánh cây vì Bộ Thiên thâu nhập vô cùng cường đại sinh mệnh lực, kia sinh mệnh lực như là thế gian bất khả tư nghị nhất dán lại tề, thúc đẩy nơi trái tim trung tâm tan vỡ ở địa phương trong chớp mắt giải hảo. Rất nhanh. Thế giới thụ nhánh cây cùng trái tim của bộ thiên tự hồ đã trở thành một thể. Tiếp theo. Thế giới thụ kia thân dài nhánh cây bắt đầu co rút lại, ngay tiếp theo trái tim. Trái tim giống như một quả sinh trưởng ở trái cây trên cây, bị nhánh cây ngay tiếp theo, hướng phía thế giới thụ cánh bước bên trong mà đi. Cuối cùng, trái tim tọa lạc tại thế giới thụ trung tâm. Hảo. Bộ thiên hít sâu một hơi, hắn biết, trái tim của mình đã hoàn toàn an toàn, kế tiếp chính là đầu lâu. Kiểm tra một chút không gian giới chỉ của mình bên trong đan dược. Địa linh đan, thiên linh đan, cũng không có thiếu, đủ rồi. Một giây sau, bộ thiên lướt trên hơn 10 khỏa địa linh đan, nuốt xuống. Khủng bố đan dược lực lượng, tại thể nội điên cuồng bốc lên. Bộ thiên thì là trận tròn mắt, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng điên cuồng, hắn bạo quát, cho ta vận chuyển. Này âm thanh bạo giống, trong cơ thể kia đã tại trong thời gian ngắn bắt đầu cuồng bạo nguyên khí, một cỗ một cỗ như rồng như ngựa, hướng phía đầu lâu mà đi. Đảo mắt. Đầu lâu phía trên, một cái nguyên khí cái chụp cháo lên. Mà lại. kia cái nguyên khí cái chụp rất nhanh tăng dài. Bộ thiên trong cơ thể tất cả nguyên khí, không keo kiệt trồng chất lấy. Thậm chí, vì trồng chất đến đầy đủ khủng bố phòng ngự, trên người bộ thiên địa phương khác nguyên khí phòng ngự đều là triệt tiêu, toàn lực trồng chất mũ nồi sọ. Bởi vậy. Phốc phốc phốc. Vô số đạo kim nguyên vũ hóa thành từng đám cây lợi kiếm, chui vào bộ thiên thân thể. A á á á. Đau. Đau. vạn tiễn xuyên tâm hoàn toàn vạn tiễn xuyên tâm bộ thiên mặt giữ tận không cách nào hình dung đều vố neo khúc đến thấy không rõ nguyên bản khuôn mặt nổi gân xanh lỗ chân lông nhỏ máu giống như thanh quỷ bất quá hắn vẫn có lý trí cực hạn thống khổ bộ thiên nắm chặt nắm tay không ngừng thúc đẩy nguyên khí treo chống đầu lâu nguyên khí cái trụ đầu lâu trên nguyên khí cái trụ coi như ổn định trong thời gian ngắn là sẽ không sụp đổ nơi trái tim trung tâm thế giới thụ động phải kim nguyên vũ công kích Một chút điểm tổn thương cũng không có, Kim Nguyên Vũ chỉ cần gặp được thế giới thụ, sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Thấy được tình cảnh như vậy, bộ thiên xem như yên tâm. Kim Nguyên Vũ, ngươi không phải là muốn chui vào trong thân thể của ta sao? Nếu như muốn chui vào, vậy không sắp đi ra ngoài. Bộ thiên khàn giọng lấy tiếng nói, thì Thảo tự nói, trong ánh mắt vẻ điên cuồng, càng nồng đậm. Nương theo kia nói nhỏ. Hắn trực tiếp vận chuyển công pháp, mà lại, trăm huyệt tế minh, ngàn huyệt tế minh hai bộ công pháp đồng thời nhộn nhạo lên. Con mắt của bộ thiên càng sáng ngời, giống như bầu trời đêm ánh sao sáng. Trong cơ thể, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, những cái kia liên tục không ngừng chui vào tiến vào kim nguyên vũ. Đột nhiên nóng nảy, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm hương vị. Kim nguyên vũ là nguy hiểm, bởi vì bộ thiên thân thể tại trong ngáy mắt, giống như trở thành nhất kinh khủng nhất lò luyện, muốn luyện hóa hết thảy. Công pháp vận chuyển bộ thiên mỗi một tấc huyết đủ, cốt cách kinh mạch cũng phảng phất trở thành nghiền ép chi nguyên, muốn đem kim nguyên vũ nghiền trở thành hư vô. Hoàn toàn là một loại tự nhiên vô ý thức. Kim Nguyên Vũ muốn đào thoát, tại bộ thiên trong cơ thể tán loạn, Nghiêu Toàn rời đi bộ thiên trong cơ thể. Kim Nguyên Vũ tuy không đến mức có linh trí, nhưng dù sao là trong thiên địa nhất thần kỳ nhất nước, vẫn có một ít linh tính, đương nhiên không nguyện ý bị thôn phệ, nhất là bộ thiên nhỏ yếu vô cùng. Hừ, muốn chạy trốn, cũng đã vào được, còn muốn chạy trốn? Thân thể của ta là các ngươi muốn, sẽ tới, muốn đi, liền đi sao? Bộ thiên tựa hồ đã sớm liệu đến như vậy một màn. Hắn thanh âm khàn khàn, giữ tận khuôn mặt hiện lên một tia trào phúng hương vị. Hỏa. Cho ta ba phủ. Nhất thời. Bộ thiên trong cơ thể, một cái hỏa diễm cái trụ cứ thế xuất hiện. Ngọn lửa kia cái trụ bốn phương bốn đang, không lớn không nhỏ, nhưng hỏa vô cùng vô cùng đáng sợ, có được lấy tuyệt thế thiêu cháy lực Hỏa khắp nước. Hỏa diễm cái trụ ở trong cơ thể bộ thiên quả thật trắng trợn, không chỗ nào ngang hàng. Đến mức, chỉ cần bao lại một ít vị trí liền có thể hoàn toàn không chế kia một mảnh vị trí kim nguyên vũ, mà lại đem kim nguyên vũ thiêu đốt trở thành bộ thiên có thể hấp thu khí lưu. Bộ thiên hấp thu kim nguyên vũ khí lưu thời điểm, tựa hồ khắp vũ vực đều có chỗ cảm ứng, hắn thậm chí người được một loại tên là khí tức phẫn nộ. Bộ tiểu tử, ngươi cần phải chịu đựng. Nay mảnh vũ vực kim nguyên vũ vượt quá tưởng tượng, vốn tưởng rằng đánh giá cao, không nghĩ tới lần nữa đánh giá thấp, linh tính của nó vô cùng hoạt bát, đều nhanh muốn hình thành linh trí, nó có thể cảm nhận được ngươi tại hấp thu nó cho nên nó nổi giận hội liều lĩnh công kích vạn kiếp nhấp nhở ta biết bộ thiên đâu không biết bất quá chính là bởi vì biết cho nên hắn lại càng là dùng hết toàn lực hấp thu kim nguyên vũ dù cho kim nguyên vũ linh tính rất đủ thì sao vậy mình cũng không thể thúc thủ chịu chói cũng phải liều kiếp trước đã chết một lần ở kiếp này nhất định phải chiến đến cuối cùng hòa diễm tái khởi đột ngột bộ thiên rít gào nói ngọn lửa trên người khí tức nồng đậm gấp đôi thiên điên Ngươi đúng là điên tử. Vạn kiếp kinh hồ. Nguyên lai, bộ thiên vậy mà tại thể nội dâng lên cái thứ hai hỏa diễm cái chủ. Đây chính là vô cùng vô cùng nguy hiểm. Bộ thiên trong cơ thể hỏa diễm cũng không phải là cái gì loại lương thiện, dù sao cũng là viêm thạch mà đến hỏa thuộc tính, cường đại vô cùng. Một cái hỏa diễm cái chủ, bộ thiên có lẽ còn có thể khống chế được. Hai cái, cũng rất miễn cưỡng. Hỏa diễm, lại, lại, ra. Không đợi đến vạn kiếp phản ứng kịp, bộ thiên vậy mà lại một lần quát Trong thanh em điên cuồng quả thật đến điên bị điên trình độ. Bộ tiểu tử, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi chơi quá lớn, thảo. Vạn kiếp đều bảo nói tục, hắn cũng bị doạ bộ thiên này đâu còn là liều mạng, quả thật chính là tự sát. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 464, chương vạn giới chi tài. Chương 464, vạn giới chi tài. Không chơi đại. Vậy thật sự một chút cơ hội cũng không còn. Bộ thiên khẳng giọng lấy tiếng nói nói nhỏ. Hắn làm sao không biết duy nhất một lần không chế ba cái hỏa diễm cái chụp tại thể nội, là một kiện cực độ chuyện nguy hiểm. Gây chuyện không tốt chính mình đã bị chính mình đốt thành một bãi cho tàn. Nhưng, nếu như không làm như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, kia vô cùng vô tận hóa thành mưa kiếm tuân hướng Kim Nguyên Vũ của mình càng ngày càng nhiều. Một cái hỏa diễm cái chụp căn bản luyện hóa không hết nhiều như vậy Kim Nguyên Vũ. Góp nhặt tại thể nội Kim Nguyên Vũ, hội lấy đi của mình mệnh. Vũ vực này bên trong Kim Nguyên Vũ rõ ràng linh tính mười phần, không đem chính mình tạo chết, là sẽ không cam lòng. Nó thúc đẩy Kim Nguyên Vũ tốc độ công kích chỉ sợ tăng nhanh, mà không phải biến chậm Cho nên, chính mình phải liều mạng. Bộ tiểu tử, ngươi nói cũng đúng, nhìn này. Vạn kiếp cũng nghĩ đã minh bạch, hít sâu một hơi, nói, sinh sinh tử tử chính ngươi trường khống, dù sao ta ký túc tại trong thân thể của ngươi, ngươi muốn là chết. Ta cũng liền tan thành mây khói, ta hiện tại nghĩ nhiều hơn nữa, cũng vô ích. Sẽ không chết. Bộ thiên nghiêm túc nói. Tinh thần của hắn phân ra 90% trở lên bộ phận, dùng cho thúc đẩy ba cái hỏa diễm cái trụt. Ba cái hỏa diễm cái trụt là dung luyện kim nguyên vũ lợi khí, chỉ cần bao lại kim nguyên vũ, đảo mắt liền có thể luyện hóa. Có thể đồng thời, ba cái hỏa diễm cái trụt vô cùng vô cùng nguy hiểm, nếu như không có thể không chê ở, hậu quả nghiêm trọng. Hắn phải tâm thần tập trung đến tận cùng không thể có một tia thất thần hoặc là bỏ qua. xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt vũ vực bên trong kim nguyên vũ càng lúc càng nồng nặc kim sắc cơ hồ đem bộ thiên chỗ vị trí kia triệt triệt để để chặn ngập vô tận kim sắc tụ tập đã có chút thiên hướng màu da cam hương vị xa xa nhìn lại bộ thiên cả người giống như là bao bọc tại màu da cam nhan sắc động bên trong thấy không rõ hắn bất kỳ khuôn mặt trong cơ thể ba cái hỏa diễm cái trụ tại bộ thiên điều khiển tốc độ nhanh đến cực hạn cứ như vậy không ngừng chạy chạy tại tứ chi của hắn bách hải huyết nục trong kinh mạch mỗi một vị trí cũng không buông tha đến mức hỏa diễm cái trụ tựa như là thôn vệ chi nguyên đem những cái kia góc nhặt kim sắc đều hấp thu theo thời gian trôi qua bộ thiên đầu lâu trên bao bọc nguyên khí cái trụ càng lung lay sắp đổ tựa hồ cũng cũng bị đè ép lướt ra sắc mặt của bộ thiên trăng xám quá tái nhợt một chút huyết sắc cũng không có nhưng con mắt mở thật rất lớn hô hấp của hắn cũng đậm trọng tựa hồ mỗi một giây đều đã dùng hết toàn lực Trên mặt tái nhợt, mồ hôi rất nhanh xa suốt, một giọt một giọt, liên tiếp không ngừng, bộ thiên cả người giống như bị chụp một cái một chậu nước. kia một luồng một luồng kim nguyên vũ khí tức bị bộ thiên hấp thu, có thể dù là như thế, hắn cũng không có cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhõm, Tương phản, áp lực càng lúc càng lớn. Bởi vì kim nguyên vũ có một chút linh tính, nó vô cùng rõ ràng, một khi bộ thiên hấp thu đầy đủ kim nguyên vũ khí tức, nó liền không làm gì được bộ thiên. Tự nhiên mà vậy, nó sốt ruột, táo bạo Công kích càng mãnh liệt Bị kim nguyên vũ hoàn toàn bao bọc bộ thiên Không có chú ý tới Tại vũ vực một mặt Có một cái hư ảnh ẩn ẩn như hiện Chính là hôn nguyên chân nhân hư ảnh Thì cách không biết bao nhiêu năm Thần phong đại lục vậy mà lại ra một cái vạn giới chi tài Hôn nguyên chân nhân thì thảo tự nói Ánh mắt vô cùng sáng Hắn xa xa nhìn chầm chầm bộ thiên vị trí Trên mặt vậy mà hiện lên một vòng rất nhỏ kích động cùng chờ mong Vạn giới chi tài Đây là thần giới mới có định nghĩa Tại thần giới, thiên tài có thể chia làm một thành chi tài, một vực chi tài, thế giới chi tài, cùng với vạn giới chi tài, tại vạn giới chi tài trở lên, còn có hàng cổ chi tài. Lấy hôn Nguyên chân nhân ánh mắt đến xem, bây giờ bộ thiên liền đã có vạn giới chi tài thiên tư. Đánh giá như vậy, nếu như bị thần giới một ít đại nhân vật nghe được, đều biết kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, toàn bộ thần giới có thể được gọi là vạn giới chi tài, khả năng cũng như vậy lắc đắc không có mấy người a. Một cái hạ vị mặt tiểu tử Có tài đức gì? Vốn tưởng rằng bản thân phải giúp một bà ngươi, ha ha. Không nghĩ tới, thật ra khiến ta kinh hỉ rồi. Liền Kim Nguyên Vũ cũng có thể thôn phệ hấp thu. Bất khả tương nghị. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể lấy thực lực hôm nay cùng cảnh giới còn sống đi ra vũ vực, lại là vượt qua nhớ năm đó ta đây à. Hôn nguyên chân nhân tiếp tục thì Thảo tự nói, thanh âm phiêu phiêu đãng đãng, hết sức kỳ quái, những cái kia khủng bố Kim Nguyên Vũ, vậy mà tự động cho hắn nhường đường không có một tia kim nguyên vũ dám tới gần hắn, thậm chí chữ của hắn âm phun ra cũng có thể khí lưu trường tồn, mở ra xuất một ít thật nhỏ đạo tuyến. đồng thời bộ thiên nào biết đâu còn có người tại chú ý mình, hắn tất cả tâm tư đều tại hỏa diễm cái chủ kim nguyên vũ. đáng chết, bộ thiên gầm nhẹ một tiếng, lại một bả đan dược vào trong miệng, đã muốn tan vỡ nguyên khí cái chủ. lần nữa ngưng tụ, bộ thiên thân thể không hiểu nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt kim sắc cuồn sáng, tầng kia kim sắc cuồn sáng cùng kim nguyên vũ kim sắc dĩ nhiên là hoàn toàn đồng dạng hấp thu nhiều như vậy kim nguyên vũ tựa hồ rốt cục có một chút biến hóa lại là sau một lúc lâu bộ thiên hít sâu một hơi từ đấy lòng thì thảo tự nói vì sao ta đã loáng thoáng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ thậm chí thiên hướng cùng vô hình muốn cùng kim nguyên vũ dung hợp đồng dạng đâu này bộ tiểu tử không muốn chống cự loại cảm giác này chính là ngươi hấp thu kim nguyên vũ thủy thuộc tính đủ nhiều biểu hiện vạn kiếp kích động nói ngươi tiếp tục hấp thu kim nguyên vũ Sau đó buông lòng chính mình, từ từ buông tha cho chống cự cùng cảnh giới, người đem vũ vực này thế giới trở thành mẫu thân bụng là tốt rồi, mà Kim Nguyên Vũ chính là nước ối. Ừ. Bộ Thiên không sai biệt lắm đã minh bạch vạn kiếp ý tứ. Bản thân hắn cũng cảm nhận được, những cái kia mãnh liệt mà đến Kim Nguyên Vũ kiếm tuy như trước quần cuộn đường đường, vô biên vô hạn, thế nhưng là đang công kích, khuyết thiếu một loại lúc trước gắt phải chết khí, khí thế trên thiên hướng nhu hòa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là một giờ sau, Bộ thiên triệt để buông thà cho chống cự. Trong cơ thể hỏa diễm cái chụp cũng dập tắt. Lúc này, kêu bao bọc tại quanh người hắn kim nguyên vũ, bởi vì quá mức nồng đậm, vậy mà đã trở thành thể rắn. Bộ thiên thật sự trở thành một cái hoàng kim động. Càng bất khả tư nghĩ là, nếu như hiện tại có người có thể đủ trông thấy thân thể của bộ thiên bên trong, sẽ phát hiện trong máu của hắn, mơ hồ có quang mang màu vàng tại tràn ngập. kia quang mang màu vàng vô cùng thuần túy dính nhiều làm cho người ta một loại không nói ra được an nhàn cảm giác. thật mạnh thủy thuộc tính lực lượng. Hoàng Kim động, bộ Thiên mặt mỉm cười, ánh mắt của hắn là mở ra, trong ánh mắt toàn bộ đều thỏa mãn hương vị. bộ tiểu tử, cảm giác như thế nào đây? Vạn Kiếp mong đợi hỏi. phi thường tốt, trong cơ thể ta thủy thuộc tính, tựa hồ vượt qua hỏa thuộc tính, bây giờ là trong cơ thể ta kinh khủng nhất thuộc tính. bộ Thiên cười nói. Kim nguyên vũ cho ta cảm giác vô cùng đặc thù, trong cơ thể ta thủy thuộc tính bởi vì có kim nguyên vũ tồn tại. Tựa hồ càng an nhàn, ôn hòa. Nhưng, ta tại đây dạng an nhàn, ôn hòa, cảm nhận được một cú cực hạn áp xúc áp lực lực lượng. Tựa hồ, ta chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu, an nhàn nước, sẽ trở thành mưa to gió lớn, thao thiên hải sóng. Nếu như ta không có đánh giá khám sai lầm, bây giờ ta muốn là lại thi triển thủy hỏa cựu trọng thiên, quy lực sẽ so với trước vừa muốn cường đại gấp 3 thậm chí gấp 5 lần. Chuyện siêu hay. Lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 465, chương xé rách phương pháp. Chương 465, xé rách phương pháp. Xẹt xẹt xẹt. Bộ thiên đang cởi lấy cùng vạn kiếp giao lưu thời điểm, từng đợt thanh thúy tiếng vang nộn nhạo ra. Kiều kim sắc nhộng bắt đầu chia năm xẻ bảy, từ trên người bộ thiên chốc ra. Chỉ chốc lát sau. Bộ thiên xuất hiện. Trên người kim sắc quan mang, từ từ tản ra, cùng lúc trước hắn tựa hồ không có quá lớn khác nhau bộ thiên mặt mỉm cười tâm thần khẽ động từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc lên mà hắn tùy ý bước ra bước chân từng bước một nhìn như không khoái nhưng phóng ra cự ly lại cực kỳ khoa trương một bước hơn một nghìn m hắn đang tìm kiếm lỗ thủng thời gian từng giây từng phút trôi qua đột nhiên bộ thiên dừng lại con mắt trừng lớn hắn mừng rỡ vô cùng lỗ thủng tìm được vận khí không tệ không cần tiến nhập vân vực Liền đối phó. Bộ thiên cười nói, vạn kiếp, hiện tại cần làm như thế nào mới có thể đem sương mù mưa vân tam long trận phá vỡ? Sương mù mưa vân tam long trận vốn là một cái hồn nhiên chính thể, không lỗ thủng, phòng ngự vô địch, giống như một cái tu luyện tuyệt đối phòng ngự tu võ giả. Người muốn cùng hắn chiến đấu, phá vỡ phòng ngự của hắn, căn bản không có khả năng. Nhưng, nếu như tại cái này tu trên người võ giả, có một cái cháo môn, điểm yếu, lỗ thủng đâu này? Vạn kiếp cười hỏi. Công kích cháo môn. Điểm yếu cùng lỗ thủng liền có thể đem nó vô hạn phóng đại, cuối cùng đánh chết cái này tu võ giả. Bộ Thiên hồi đáp. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch vạn kiếp ý tứ. Đó chính là lấy chỗ sơ hở này vì, sống sở sờ, sờ sẽ rách tam long trận. Bá, nghĩ đến liền làm. Bộ Thiên không chút do dự lấy ra địa ngục, đối với kia lỗ thủng hung hăng một kiếm chui vào. Đúng là chui vào tiến vào. Quả nhiên là lỗ thủng. Bộ Thiên mừng rỡ vạn phần. Nếu như không phải là lỗ thủng Chính mình một kiếm, tuyệt đối không thể có thể chui vào, một kia tính khả năng cũng không có. Tiếp theo. Bộ thiên cổ tay quấn, ngang phủi đi. khit kha rét rét hí rét rét Giống như xé rách vải đồng dạng, thanh âm rất là trói thai. Tuy không dễ, có thể quả thật có thể dạn nước trận pháp biên giới. Bất quá, theo sát, bộ thiên lại phát hiện, dù cho có thể dạn nước, có thể dạn nước, lập tức lại dán lại cùng một chỗ. Sống sờ sờ không ngừng, liên miên không dứt Bộ tiểu tử nước của ngươi hỏa thuộc tính không cần dùng. Vạn Kiếp nhắc nhở. Bộ Thiên gật đầu, vận chuyển thủy hỏa rất nhanh tràn ngập tại địa ngục phía trên. Nhất thời, hiệu quả vô cùng tốt. Những cái kia đã dạn nước trận pháp biên giới, tại nước hỏa thuộc tính, tựa hồ bị làm bị thương căn bản, rất khó lại dán lại đến cùng nhau. Nhìn thấy một màn này, Bộ Thiên triệt để yên tâm, cũng liền không hề cân nhắc, huy vũ địa ngục tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh. Vậy thì thật là một giây 3 năm kiếm, tàn ảnh liên động. Mà lại. Thủy hỏa hiện ra yêu dị hồng sắc cùng chói mắt bạch sắc, liên động cơ múa, lại có một phen quỷ dị thị giác hiệu quả. Mà ở bộ thiên công kích như vậy phía dưới, nguyên bản không lớn lỗ thủng, rất nhanh bị xé rách, xuyên qua, mở rộng. Thời gian một nén nhang, kia lỗ thủng đã có mấy mét chi rộng. Càng mấu chốt chính là, bởi vì lỗ thủng càng phóng đại, cửu long trận bất ổn, ảnh hưởng đến căn bản. Bộ thiên còn đứng ở trong vũ vực, liền có thể mơ hồ cảm nhận được vũ vực hơi hơi lay động. Mà lại Kia lay động đang dần dần tăng lên. "Bộ tiểu tử, để cho đợi chút nữa lúc Tam Long trận tan vỡ, sẽ có ba đoàn trùm sáng bắn tung tóe xuất ra. Ngươi nhất định phải quá cố gắng lớn nhất bắt giữ kia ba đoàn trùm sáng, đó là Tam Long trận ba cái mắt trận. Đối với trận pháp mà nói, mắt trận là nhất trọng yếu nhất tồn tại. Một khi ngươi có thể hoàn chỉnh đạt được một cái trận pháp mắt trận, như vậy, ngươi có nhất định tỷ lệ lĩnh hội bộ này trận pháp ký kết phương pháp." Vạn Kiếp đột ngột mà nói. "Đã hiểu." Bộ Thiên ánh mắt sáng rõ. Không phải mình tiến nhập tam long này trận, là không thể cảm nhận được tam long trận mạnh như thế nào. Bộ thiên có thể nào không có nói ý nghĩ của hắn. Một khi tam long này trận, chính mình nếu có thể nắm giữ, vì chính mình sử dụng, kia rất đúng bao nhiêu trợ lực a. Thế nhưng là nói, bộ thiên tâm vô cùng vô cùng lửa nóng. Hắn không khỏi thả chậm công kích lỗ thủng tốc độ. Bởi vì, hắn đồng dạng có thể cảm thụ ra tam long trận sẽ phải tan vỡ. Hắn chậm dần một chút tốc độ là muốn hao phí chút thời gian suy nghĩ một chút đến cùng như thế nào trong chớp mắt bắt giữ ba cái kia mắt trận rất khó a dựa theo vạn kiếp nói ba cái mắt trận hẳn là bắn tung tóe ra ngoài phân biệt hướng ba phương hướng chính mình chỉ có một người bộ tiểu tử muốn một cái chớp mắt bắt giữ ba cái mắt trận cũng không phải là không có khả năng suy nghĩ của ngươi ham vào chỗ nhầm lẫn không nhất định phải dựa vào tốc độ vạn kiếp nói hắn không cần hỏi cũng biết bộ thiên hiện tại xoắn xuyệt chính là cái gì Hả? làm như thế nào? Tam Long trận tại phá toái trước một cái trước mắt, mấy cái mắt trận phân biệt tại vị trí nào hội mơ hồ hiện ra, ngươi có thể sớm đoán được kế tiếp bạo liệt thời điểm, chúng bắn tung toái phương hướng. Vạn Kiếp cười nói, thời điểm này, ngươi liền có thể hành động, sớm bố trí đơn giản một chút đồ vật, tại chúng bắn tung toái phương hướng quy tích, nhẹ nhõm bắt được. Như vậy phải không? Bộ Thiên Đại Khái là đã minh bạch, nhưng nội tâm không phải là rất có ngọn nguồn. Rốt cuộc, Vạn Kiếp trong miệng bắt giữ mắt trận phương pháp không phải là đặc biệt dễ dàng. Không nói trước sớm phán đoán bắn tung tóe quy tích phải chuẩn xác, chính là bố trí đơn giản đồ vật cũng không phải thật liền đơn giản. Bộ Thiên hít sâu một hơi, một tay như trước nắm lấy địa ngục, tại rất nhanh sự trượt. mà trên tay kia thì là thủy hỏa lượn lờ, hiện ra một cái thủy hỏa cửu trọng thiên hình. Thế nhưng không giống với tính công kích thủy hỏa cửu trọng thiên, lúc này Bộ Thiên thi triển lượn lờ ra thủy hỏa cửu trọng thiên là bình tĩnh, gần như hoàn toàn cân đối trạng thái, cũng chính là nó sẽ không bạo liệt. Như thế có thể bố trí tại bắn tung tóe quỹ tích phía trên, nếu mắt trận chìm ngập vào đi, ta cũng liền có thể bắt được. Bộ thiên giãn ra lông mày. Bộ tiểu tử, ngươi ngược lại là hảo sáng ý, không sai, ngươi này thủy hỏa cửu trọng thiên đích đích sát sắc, sắc tác dụng nhiều loại, không chỉ có công kích, còn có thể chữa vận Vạn kiếp tan Thán nói, thậm chí, nếu có một ngày, nước của ngươi hỏa thuộc tính đạt tới một cái cực kỳ cường đại tình trạng, này một hỏa một nước dung hợp không gian, sẽ trở thành một phương độc lập không gian có thể dung nạp một và ngàn, dung nạp ngàn vạn, vạn kiếp, ngươi nói đùa gì vậy? Bộ Thiên Doãn, không thấy vui đùa, thần giới mấy vị bá chủ có được thay trời đổi đất thông thiên trí năng, bọn họ tùy ý vẩy ra một giấm nước, khả năng chính là một phương sông lớn, tùy ý thổi một ngụm hỏa, thành lấp kín hỏa diễm thế giới, xoa nhẹ một hạt hạt cát, có lẽ liền đủ lấp đầy thương hải. Vạn Kiếp nghiêm túc nói, tu võ giả tiềm lực không dừng lại quá, ngươi phải nhớ kỹ, nhân loại là ngàn vạn thế giới chúa thể. Vô luận Nhật Nguyệt tinh thần, sông lớn Thương Hải, có lẽ mênh ngông cuồn cuộn, có lẽ thông minh, có lẽ mờ ảo, có lẽ trầm trọng, nhưng ở một cái chân chính tu võ cường giả trước mặt, đều là nhỏ bé. Vạn Kiếp trong thanh âm tràn ngập chờ mong cùng kính nể. Ta biết. Bộ Thiên trùng điệp gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, lại cũng nhiều một ít hy vọng. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 466, chương vạn phần kinh hỉ. Chương 466: Vạn phần kinh hỉ. Được rồi, lời không nói nhiều, Tam Long trận muốn vỡ vụn, nhanh chóng tìm kiếm mắt trận. Đột ngột, Vạn Kiếp trầm giọng nói. Bộ Thiên ánh mắt một hồi, nhất thời thu thập tất cả tâm tư, con mắt cùng tinh thần thì là hướng phía bốn phía nhìn lại, phóng thích. Bộ tiểu tử, mắt trận dụng tâm cảm thụ, mắt trận là trận pháp tinh hoa chỗ, nó không giống với cái khác, cụ thể có cái gì bất đồng, ta nói không rõ ràng, cần chính ngươi dụng tâm cảm thụ. Vạn Kiếp nhắc nhở Bộ thiên không khỏi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, trước mắt, một mảnh đen kịt. Tiếp theo, bộ thiên bắt đầu điều chỉnh hô hấp, hắn đem hô hấp điều chỉnh đến thoải mái nhất, thích hợp tiết ấu, cũng đem hô hấp tần suất điều chỉnh đến hoàn toàn nhất trí tình trạng. Lòng ta yên tĩnh. Bộ thiên thì thảo tự nói. Trong tay tuy vẫn còn ở huy vũ địa ngục, nhưng, bởi vì triệt để lòng yên tĩnh, tựa hồ đã không cảm giác được địa ngục trọng lượng, huy vũ chỉ là một loại vô ý thức. Không giống với cái khác. Bộ thiên không khỏi đang tự hỏi vạn kiếp ý tứ của những lời này, trước mắt của mình cùng dụng tâm cảm nhận được, chỉ có yên tĩnh cùng hắc cám. Vậy, không giống với cái khác chính là cái gì? Là linh động. Quang. Nghĩ tới đây. Bộ thiên không khỏi tại trước mắt yên tĩnh trong bóng tối tìm kiếm linh động quang. Hán tỉ mị tìm kiếm. Ngay từ đầu, tìm kiếm không được, không có cái gì. Có thể từ từ. Bộ thiên đều rồi đột nhiên phát hiện, có, thật sự có linh động quang. Tuy loan thoáng có thể quả thật tồn tại. Thậm chí, cũng thật sự là ba cái điểm. Tìm được. Bộ thiên nở nụ cười. Đồng thời, một con khác không có cầm địa ngục tay, thì là nhẹ nhàng đem cân đối, dung nạp hình thủy hỏa cựu trọng thiên văng ra. Liên tiếp ba lần. Bộ thiên bố trí xong bắt mắt trận đồ vật. Sau đó, hắn mở mắt, cũng thu hồi địa ngục. Hiện tại, là nên phá trận. Bộ thiên trầm giọng nói. Hai tay của hắn nâng lên, yêu dị huyết sắc cùng trói mắt ngân bạch đống nhiên thoáng hiện. Thủy hỏa cửu trọng thiên hiện. Là công kích tính thủy hỏa cửu trọng thiên, một cú bạo liệt khí tức, tại Bộ Thiên hai tay lúc trước kia cái ngân bạch, huyết hồng từng người một nửa thuộc tính năng lượng cầu trên nổ nhạo lên. Đây là áp xúc, ngưng tụ. Lúc trước, Bộ Thiên tính công kích thủy hỏa cửu trọng thiên vì hồng lưu hình, bây giờ cũng là bị hắn cải tạo thành viên cầu hình. Như thế cải tạo, uy lực đáng sợ hơn. Mà trên thực tế, tại Bộ Thiên hấp thu kim nguyên vũ, hắn còn không có thi triển tính công kích thủy hỏa cửu trọng thiên. Cho nên, đến cùng cái dạng gì huy lực, Bộ Thiên cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lúc này, lại là muốn thử thử một lần. Một giây sau, Bộ Thiên ôm trong lòng chờ mong, đem tia thủy hỏa cửu trọng thiên thoáng cái đánh hướng kia lỗ thủng. Nhất thời, ầm ầm ầm anh. Tựa như thiên băng địa liệt, tuyệt thế năng lượng lưu tại làm sao trong nháy mắt triệt để bạo phát. Bộ Thiên mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Tam long trận, trực tiếp vỡ vụn trở thành phế tích. Thủy hỏa cự trọng thiên bạo ngược chi lực Đúng là đem không gian đều hành nện vào sụp đổ. Trong không khí, mơ hồ có hư không lô đen, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng quả thật có. "Nóa! Bộ tiểu tử, mãnh liệt, quá mạnh. Nay thủy hỏa cựu trọng thiên lực phá hoại vượt quá tưởng tượng a." Kim Nguyên Vũ đối với ngươi mà nói, quả thật kiếm lợi lớn, bây giờ thủy hỏa cựu trọng thiên uy lực không ngừng chi lúc trước để thăng 3 năm lần a. "Ta sơ bộ đoán trưởng, cũng tăng lên 8 lần thậm chí gấp 10." Vạn Kiếp gầm nhẹ nói, kích động không có thể khống chế. Thật là mạnh mẽ." Bộ Thiên gật đầu, trong ánh mắt cũng là nồng đậm sắc mặt vui mừng. "Hư Không Lỗ đen a, có thể đem hư không đều hành lệnh nổ tung, uy lực như vậy thật đáng sợ. Dù là ở kiếp trước, hắn muốn đem hư không đều hành lệnh sụp đổ, cũng khó khăn. Muốn biết rõ, ở kiếp trước, hắn là thiên tôn, hiện tại đâu này? Hắn vẹn vẹn chỉ là thần thông một tầng cảnh. Dù cho có vạn kiếp lực lượng dung hợp, cũng liền chỉ có thiên nhân cảnh 2-3 tầng. Có thể trước mắt sức chiến đấu đúng là đến tình trạng như vậy có thể nói kỳ tích. Dù là bộ thiên đối với chính mình yêu cầu một mực cao đều doa người, cũng phi thường hài lòng. Hắc hắc. Bộ tiểu tử, nay còn vẹn vẹn chỉ là hiện tại. Về sau, người nghĩ biện pháp, đem hỏa thuộc tính lại thêm mạnh mẽ, cuối cùng có thể lại một lần ngang hàng thủy thuộc tính. Như vậy thủy hỏa kiểu uy lực của trọng thiên có phải hay không còn phải trở mình gấp bội? Còn có, nếu như tại thủy hỏa cửu trọng thiên bên trong dung hợp lôi thuộc tính. Đâu này? Lại có như thế nào kinh hỉ? Vạn kiếp hắc hắc mà cười cười, thật sự là chờ mong ngươi bây giờ ra di tích, nếu lại đối mặt những cái kia cái gọi là nhất lưu, vượt qua nhất lưu, thập đại tiên môn thiên tài, là như thế nào một phen quan cảnh, như tư không thánh. Các loại tồn tại, đoán chừng tùy ý liền có thể bóp chết ta. Vậy chút hay là trước không khoái suy nghĩ, ha ha. Hôn nguyên chân nhân di tích thật sự là quá kinh hỉ, Nó là một tòa chí cường bảo tàng, trước mắt ta đã thu hoạch nhiều như thế, còn chưa kết thúc, kế tiếp còn có kinh hỉ cũng nói bất định. Bộ Thiên hơi hơi dương mắt, trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc tự tin. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên gỡ xuống mắt trận. Vạn Kiếp nhắc nhở. Bộ Thiên lúc này mới nhớ tới nhìn về phía ba cái kia bị sớm bố trí tốt dung nạp, cân đối hình thủy hỏa cựu trọng thiên. Quả nhiên, chúng bên trong có điểm ánh sáng. Điểm này giống như đại lớn trừng ngón cái, tựa như tinh thạch, chói mắt loé sáng. Bộ Thiên tâm thần khẽ động, trước sau bắt lấy kia bà khỏa mắt trận. Làm sao bây giờ? Bộ thiên là lần đầu tiên đụng phải mắt trận, hoàn toàn không hiểu. Một khỏa một khỏa đặt tại mặt mày phía trên, liền có thể bị tinh thần thức biển hấp thu. Vạn kiếp nói. Như vậy, bộ thiên có chút kinh ngạc, hay là lần đầu biết như vậy hấp thu phương pháp? Bất quá, bộ thiên cũng biết vạn kiếp là sẽ không đùa cận, càng sẽ không lừa gạt mình. Cho nên, hắn trực tiếp nghe theo. Chỉ chốc lát sau, ba khỏa mắt trận đều tiêu thất. Như thế nào đây? Vạn kiếp cười hỏi, hấp thu A. Hấp thu. Sắc mặt của bộ thiên có chút trang sám, nhưng, trong ánh mắt lại che kín mừng rỡ, nguyên lai like cái này chính là trận pháp, trận pháp thần kỳ, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn, bất khả tương nghị. Bởi vì hấp thu tam long trận mắt trận, bộ thiên không chỉ có đối với tam long trận trận pháp ký kết phương thức có hiểu được, đồng thời đối với trận pháp cũng có một chút rõ ràng. Càng là hiểu rõ, hắn càng là khát vọng. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Thần giới, trận pháp sư đó là cao cao tại thượng tồn tại. Cho dù là mấy cái vực bá chủ, gặp cường đại trận pháp sư, cũng đều nghĩ hết biện pháp lôi kéo. Vạn Kiếp hừ một tiếng. Bất quá, trận pháp thật sự vô cùng khó khăn, Tam Long trận trận pháp ký kết phương thức thiếu chút nữa đem đầu của ta đều chất đẩy. Bộ Thiên cười khổ nói, hiện tại, trong đầu của ta toàn bộ đều lộn xộn tin tức, cần có thời gian chỉnh thể. Đồng nhất giây. Bộ Thiên. Thi Vũ Điệp kia kinh hỉ, kích động thanh âm truyền đến. Tam Long trận phá, Thi Vũ Điệp tự nhiên mà vậy cũng liền thoát khốn. Nàng không cách nào hình dung chính mình cao hứng, trong lòng viên kia lo lắng tảng đá lớn đầu thoáng cái để xuống. Nàng cũng quên rụt rẻ, hướng phía bộ thiên giống như một cái mỹ lệ hồ điệp phất phới mà đến. Tiếp theo trong ngáy mắt, hương ngọc tràn đầy. Thì vũ điệp ôm bộ thiên. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 467, chương như thế nào hồn tượng? Chương 467, như thế nào hồn tượng? Không sao. Chúng ta đã thoát khốn. Bộ thiên cười nói. Đồng nhất dây, thi vũ điệp lại là hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng che kín chấn kinh cùng sắc mặt vui mừng. Chính là nơi này, ta đã tới. Hả? Bộ thiên theo bản năng nhìn về phía trước người. Này vừa nhìn, trên mặt của hắn hiện ra bất khả tư nghị rung động. Trước mắt, có một tòa tượng đá. Rất lớn. Kia tượng đá sơ bộ đánh giá đo đạc, có 40-50 m cao. Tượng đá trông rất sống động, tựa hồ là một thần duệ bất khả tư nghị nhất chính là kia thần duệ một đôi con ngươi giống như có linh bộ thiên nhìn chăm chằm, không hiểu tâm thần run rẩy thật giống thần duệ là sống thật sự tại nhìn mình vậy là bộ thiên hít sâu một hơi trầm giọng hỏi thi vũ điệp không không biết bộ thiên ta chỉ biết xuyên qua này tòa tượng đá liền có thể tiến nhập một cái vô cùng giao thoa sơn động kia trong sơn động thật nhiều thông đạo cùng mê cung đồng dạng dương băng tâm liền vây ở chỗ đó thi vũ điệp nhỏ giọng nói Trong thanh âm nhiều một tia sợ hãi. Bộ tiểu tử, tượng đá này cũng không phải là đồng dạng tượng đá. Ngay tại bộ thiên chuẩn bị hỏi vạn kiếp thời điểm, vạn kiếp chính mình trước tiên mở miệng. Hả? Vạn kiếp, ngươi thật sự nhận thức. Bộ thiên đại hỷ. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, tượng đá này, trên thực tế, không phải là thần duệ, mà là cường đại tu võ giả hồn tượng. Hồn tượng? Như vậy là sao? Tại thần giới, nếu như một cường giả, muốn thủ hộ một cái gia tộc hoặc là một cái thế lực, thế nhưng bản thân hắn lại cần đi xa, rời đi như vậy lựa chọn tốt nhất chính là lưu lại hồn tượng. Vạn Kiếp trầm rãi giới thiệu cái gọi là hồn tượng, thông tục điểm nói ngay cả có linh hồn tượng đá, thần giới vô cùng nhiều cường giả đem linh hồn của mình phân ra một tia đưa vào tượng đá bên trong liền có thể hình thành hồn tượng. Hồn tượng tầm thường thời điểm cùng tượng đá không sai biệt lắm, vẫn không núp ních, không có sinh cơ. Nhưng một ít dưới tình huống hồn tượng bên trong linh hồn hội thức tỉnh, dùng cái này tới bảo hộ cần bảo hộ gia tộc. Thế lực. Mà như thế nào mới có thể để cho hồn tượng thức tỉnh đâu này? Có quá nhiều loại phương pháp, vô cùng tương đồng. Đều là nắm giữ ở được bảo hộ gia tộc, thế lực người cầm quyền trong tay. Nếu gia tộc, thế lực gặp sống còn tình huống, do bọn họ tỉnh lại hồn tượng. Nguyên lai like như thế. Bộ thiên đã minh bạch, không khỏi lại nhìn liếc một cái kia hồn tượng, nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Bộ tiểu tử, ngươi có phải hay không chuẩn bị xem nhẹ này hồn tượng? Vạn kiếp hỏi. Vâng. Đối với ta lại không có có tác dụng gì. Ngươi sai rồi, đối với ngươi mà nói, tác dụng không nhỏ. Vạn kiếp thần thần bí bí mà nói. Như thế nào một cái bất đồng phương pháp? Bộ thiên ánh mắt sáng ngời, đồng dạng, vạn kiếp nói chỗ hữu dụng, vậy thật là có tác dụng, vạn kiếp tuyệt đối sẽ không bắn tên có đích. Trước mắt ngươi cái này hồn tượng, đã không còn là chân chính hồn tượng, có thể là bởi vì tuế nguyệt vô cùng, thời gian vô tình. Trước mắt ngươi này hồn tượng trong cơ thể bị đưa vào một kia linh hồn đã tiêu thất hầu như không còn, nói một cách khác, chỗ này tượng đá, chính là tử vật cùng vật vô chủ. Vạn kiếp nhanh chóng nói, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi có thể đạt được nó. Vạn kiếp thanh âm khẳng định, về sau, nó sẽ là ngươi một đại trợ lực. a vạn kiếp, ngươi nói đùa gì vậy, căn bản không có tất yếu a Ngươi cũng nói, chỗ này hồn tượng không có ẩn chứa linh hồn, nói một cách khác, cùng phổ thông tượng đá không có khác nhau ta muốn nó làm cái gì? ta muốn tượng đá, ra di tích, tìm đại sư chế tác là tốt rồi. ngươi tiểu tư nốc, ngươi cho rằng ngươi tùy ý tìm người làm tượng đá có thể chịu tại linh hồn? vạn kiếp khinh thường tiếng hư lệnh, muốn tượng đá có thể chịu tại linh hồn, đó là cần chút linh tượng sư chế tác. điểm linh tượng sư. đúng, chính là điểm linh tượng sư, thần giới mới có tồn tại. so với trận pháp sư còn muốn thưa thớt, toàn bộ thần giới điểm linh tượng sư không cao hơn trăm người, có thể nói là chân chính vượng Mao lân giác. Vạn kiếp, ta không sai biệt lắm minh bạch ý tứ của ngươi. Bộ thiên trầm mặc, tiếp theo, hắn trầm lặng nói, trước mắt chỗ này hồn tượng bởi vì đã không còn linh hồn, cho nên xem như một cái sắc không. ta có thể dùng linh hồn của mình thế thân chi, mà phổ thông tượng đá, là không thể đưa vào linh hồn, chỉ có từ điểm linh tượng sư chi thủ tượng đá, mới có tư cách thừa nhận linh hồn. Chính là cái này ý tứ. Thế nhưng là, vạn kiếp, ta muốn là thúc đẩy chỗ này hồn tượng, nó có thể có thực lực như thế nào? Với ta mà nói, đáng ra không? Bộ thiên như mày, lúc trước hắn thế nhưng là nghe song vạn kiếp nói, thần giới cường giả chỉ sợ lưu lại một kia linh hồn để vào hồn tượng, cũng chính là, hồn tượng thực lực, cũng chỉ có thể có thể là một kia mà thôi. Đáng. Đối với những người khác mà nói không đáng, đối với ngươi mà nói, vô cùng đáng. Vạn kiếp bán cái hấp dẫn. Nói mau. Bộ thiên sốt ruột. Tại thần giới, hồn tượng thực lực mạnh yếu quyết định ở vì bọn họ lưu lại một tia linh hồn vị cường giả kia thực lực, cùng với lưu lại linh hồn ít nhiều. Vạn Kiếp cười đắc ý. Mà hồn tượng bản thân kia tượng đá thực lực cũng là bị xem nhẹ một bộ phận, bởi vì tượng đá bản thân không có bao nhiêu sức chiến đấu. Sự thật cũng là như thế, nhưng mà, đối với ngươi mà nói, không đồng nhất. Hòa thuộc tính của ngươi, thủy thuộc tính cực kỳ lợi hại, thậm chí lôi thuộc tính cũng không yếu. Ngươi có gian đúc, tinh luyện, tăng cường tượng đá bản thân độ cứng, cường độ tư cách luyện chế lại nó. Bộ Thiên hơi hơi hí mắt, càng rõ ràng Vạn Kiếp muốn nói điều gì. Đúng, chính là luyện chế lại. Vạn Kiếp trùng điệp mà nói. Dùng để chế tác hồn tượng tượng đá, đều là nhất thượng đẳng nhất tài liệu, trong đó xen lẫn không ít thiên tài địa bảo nha. Ngươi chỉ cần luyện chế lại, ta cam đoan, này hồn tượng độ cứng, cường độ sẽ đạt tới một cái đáng sợ tình trạng, giống như hoang cổ man thú đồng dạng tồn tại. Mà ngươi phân ra một tia, một phần ngàn thậm chí một phần vạn linh hồn cho nó là được. Có như vậy một chút xíu linh hồn, nó sẽ không có linh trí, nhưng giống như khế ước đồng dạng, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Dựa vào tượng đá bản thân cường độ, độ cứng, sẽ là một khi không sai tay chân. Thậm chí, nếu như về sau, hỏa thuộc tính của ngươi, thủy thuộc tính, lôi thuộc tính, tăng cường, còn có thể tiếp tục luyện chế nó, để cho thực lực của nó tiếp tục tăng cường. Bộ thiên những mày, vì sao ta không nhiều lắm đưa vào một chút linh hồn cho hồn tượng đâu này? Như vậy thực lực của nó không phải là càng mạnh sao? Ha ha. Đây không phải là một cái ý kiến hay, quá nhiều linh hồn cho nó, nó khả năng liền có linh trí. Có linh trí không tốt sao? Bộ Thiên nhíu mày. Không tốt. Vô cùng không tốt. Ngươi cần chính là hoàn toàn không có sợ tay chân, không biết sinh tử tay chân, tuyệt đối nghe theo ngươi cái xác không hồn, có linh trí tuyệt không hảo, dù cho ngươi có thể một cái ý niệm trong đầu liền chung kết cánh mạng của nó, vẫn có nhất định mạo hiểm được. Vạn kiếp trùng điệp mà nói, Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình trinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 468, chương hung hăng tinh luyện. Chương 468, hung hăng tinh luyện. Đã hiểu, ngươi nói rất đúng, một cái tay chân, không sợ sinh tử, cái xác không hồn, mới là tốt nhất, ta không cần nó có linh trí. Bộ thiên trầm giọng nói, vạn kiếp, hắn vô cùng vô cùng đồng ý. Được rồi, hiện tại ngươi có thể phân ra một kia linh hồn cho nó. Một giây sau. Vạn Kiếp nói, ừ, vậy cho một phần ngắn a. Bộ Thiên cười cười, cùng hồn tượng đối mặt. Ngươi có thể khống chế linh hồn của mình sao? Vạn Kiếp hỏi. Thấp thoáng trong đó có thể khống chế. Bộ Thiên ăn ngay nói thật, theo thực lực tăng cường, nó quả thật đối với linh hồn của mình có dần dần tăng cường khống chế. Vậy hảo, ngươi nhìn chăm chăm hồn tượng con mắt, sau đó chia liệm một tia linh hồn, kia một tia linh hồn hội từ mi tâm ngươi bị hồn tượng hấp dẫn đi. Bộ Thiên không nói thêm gì nữa dựa theo vạn kiếp phân phó, phân ra một tia linh hồn, một phần ngàn mà thôi. đối với bộ thiên mà nói, không có bất kỳ tổn thương. hắn nói muốn, chỉ cần phục dụng một ít linh hồn loại đan dược, liền có thể nhẹ nhõm bổ túc kia một tia tách ra đi linh hồn. thậm chí, lẳng lặng tu luyện nửa tháng thanh tâm quyết cũng có thể có đồng dạng hiệu quả. một giây sau, đột ngột trong đó, bộ thiên ánh mắt nhất động, hắn cảm nhận được cùng thần tượng ở giữa kia một tia liên hệ. đi một bước, bộ thiên đại hỉ. Trực tiếp chính là một cái chỉ lệnh truyền đạt với anh nhất thời kia to lớn thần tượng thoáng cái hướng phía bộ thiên phương hướng đi tới một bước tượng đá di chuyển vậy thì thật là đất dung núi chuyển uy thế kinh thiên bộ thiên bên cạnh sắc mặt của thi vũ điệp đống nhiên trắng xám vẻ đẹp của nàng trong mắt là nồng đậm sợ hãi nàng theo bản năng hướng phía bộ thiên nhích lại gần đều nhanh muốn dán tại trong lòng bộ thiên bộ thiên như thế nào chuyện gì xảy ra kia tượng đá sống thế nào sao Thi vũ điệp run run rẩy rẩy mà nói Ha ha Không cần sợ Bộ thiên vô vũ thi vũ điệp vai Là ta thúc đẩy được A Thi vũ điệp kinh sợ ngây người Há to miệng Cứ như vậy nhìn chằm chằm bộ thiên Cho là mình lô thai xảy ra vấn đề Lời của bộ thiên Căn bản chính là nói bậy A Hắn vẫn đứng tại bên cạnh của mình Căn bản không có tiến lên đi Làm sao lại có thể thúc đẩy như vậy một khổng lồ tượng đá Cái này vui đùa một chút cũng không tốt cười Lại đi một bước Bộ thiên lại uống được. Và anh, nhất thời, hồn tượng lại đi tới một bước, cùng vừa rồi đồng dạng động tính, mà lại, đi đến một bước này, nó hoàn toàn bất động. Hiện tại ngươi tin sao? Bộ thiên đối với thi vũ điệp như mày. Hắn không nghĩ gạt thi vũ điệp, rốt cuộc, thi vũ điệp một mực bên người tự mình, chính mình nhận lấy tượng đá, muốn không cho nàng biết, gần như không có khả năng. Lại một cái, thi vũ điệp là nữ nhân của mình, bí mật của nàng mình cũng biết, trước mắt về chính mình có thể thúc đẩy tượng đá bí mật. Lại cũng không cần giấu giếm. Tin. Thì vũ điệp nhỏ giọng nói, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn nhìn cũng như ánh mắt, lại là như đang nhìn một cái quái vật. Không phải là quái vật là cái gì. Một lần một lần lại một lần chuyện bất khả tư nghị, tất cả tay của bộ thiên trên biến thành sự thật. Hắn chính là quái vật, một cái giống như thần quái vật. Vạn kiếp, ngươi nói luyện chế, như thế nào luyện chế? Một giây sau, bộ thiên hỏi, ta hiện tại luyện chế, nó có thể cảm nhận được thống khổ chờ một chút sao? Sẽ không? Lúc trước không phải nói, đó của người một kia linh hồn, quá đơn bạc, căn bản không đủ để khiến nó hình thành tư duy, linh trí, tự nhiên cũng sẽ không có thống khổ. Nó bản chất, chính là tảng đá, không có sinh mệnh, cái xác không hồn tăng đá. Vạn kiếp rất nhanh mà nói, cho nên, người yên tâm luyện chế A. Hơn nữa, trong cơ thể nó kia một kia linh hồn là của người, nó muốn thật là có thống khổ cảm giác lực các loại, người cũng sẽ ngay tiếp theo thống khổ. Được rồi, ta đây yên tâm. Bộ thiên cười nói, tiếp theo. Hắn nhìn hướng bên cạnh thi vũ điệp, vũ điệp, ngươi trước dừng lại ở một bên chờ ta một chút. Hảo. Tuy không minh bạch bộ thiên muốn, nhưng, thi vũ điệp vẫn rất nghe lời. Một giây sau, bộ thiên hướng phía tượng đá đi đến, vừa đi đi, vừa nói, về sau, tên của ngươi gọi bước thạch. Rất nhanh. Bộ thiên đến tượng đá trước mặt. Nằm xuống. Nó ra lệnh. Bước thạch trực tiếp nằm xuống. Mặt đất đều ẩm ầm ẩm chấn vang. Cách đó không xa. Thi Vũ Điệp theo bản năng hướng phía đằng sau lui lại mấy bước. Bá. Đồng nhất giây, tay của Bộ Thiên nâng lên, như vậy giương lên, yêu dị huyết sắc hỏa diễm xuất hiện. Trong không khí lập tức liền nhiệt độ lên cao. Bộ Thiên hỏa thuộc tính thật sự là nồng nặc. Vũ Điệp, ngươi lại xa một chút. Bộ Thiên hô, không phải vậy sẽ làm bị thương lấy ngươi. Thi Vũ Điệp nghe lời hướng phía đằng sau lại một lần rời khỏi mấy trăm mét. Thấy Thi Vũ Điệp thối lui đến khoảng cách an toàn, Bộ Thiên bắt đầu thanh hỏa diễm bay là tả tại tượng đá. Tượng đá đích đích sắc sắc không có linh trí, là chân chính tảng đá, là tử vật, nó cùng nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc ních, cung cấp một tòa núi lớn. Nay hồn tượng chế tác tài liệu, đích sắc bất phàm. Bộ thiên cười nói, nếu như là thông thường phổ thông tảng đá chế tạo tượng đá, đoán chừng đụng phải mình bây giờ hỏa diễm, thoáng cái liền đốt thành cho bụi, có thể bước thạch lại không có. Đương nhiên, cho dù ở thần giới, có thể gom đủ tài liệu tìm một chút linh tượng sư chế tác hồn tượng người cũng không nhiều không khỏi là chân chính siêu cấp cường giả. Vạn kiếp hừ một tiếng, không phải không phạm trần, ta có thể để cho ngươi bắt lại nó. Bộ Thiên không nói gì, chỉ là trong ánh mắt khát vọng vẻ cùng với vẻ chờ mong càng nồng nặc. Mà trên tay hắn cùng hỏa diễm, không khỏi tăng lên, càng nóng rực, gần như muốn đem không gian xung quanh đều đốt. Không khí tí tí rung động, bộ thiên xung quanh, nhiệt độ quá cao. Mơ hồ trong đó, hơi nước tất cả cũng không có, đều nhanh muốn trở thành một mảnh thoát ly không gian bên ngoài tiểu không gian. Bộ thiên từ đầu đến cuối không có dừng lại nghỉ ngơi một cái thời gian hô hấp, một mực ở thiêu cháy. Tại đây dạng thiêu cháy, luyện thiêu, rõ ràng có thể thấy, hồn tượng trên một ít mảnh đá tại rất nhanh chóc ra. Những cái kia chóc ra hoặc là bị đốt mảnh đá, tất cả đều là tạm chất mà thôi. Bộ thiên muốn chính là đem chúng đi trừ sạch sẽ, giữ lại tinh hoa chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bộ thiên không sợ người khác làm phiền, không biết mệt mỏi, một mực thiêu cháy lấy. Đều non nửa ngày trôi qua. Mà như vậy dưới sự nỗ lực, thành quả cũng là nổi bật, xa xa đấy, từ thi vũ điệp cái hướng kia nhìn lại, tượng đá vậy mà đã rút nhỏ 6 gấp 7. Hiện tại liền 10M cũng không còn, mà lại, toàn thân huyết hồng huyết hồng, tựa như một đầu hỏa diễm nham tương cự nhân. Đại khái tới khi nào có thể chấm dứt? Bộ thiên hỏi. Lúc nó cùng ngươi thân cao, dáng người không sai biệt lắm thời điểm. Vạn kiếp cho một cái để cho bộ thiên kinh ngạc đến ngây người đáp án. Vậy là còn muốn tại tinh luyện gấp 4-5 lần. Bộ thiên hít sâu một hơi. Ừ. Càng là tinh luyện, thực lực của nó càng mạnh. Vạn kiếp trầm giọng nói, cố gắng lên A. Một khi hoàn thành, nó sẽ dành cho người kinh hỉ được. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 469, Chương không âm thanh âm, xác nhập một đại trường. Chương 469, không âm thanh âm, vì tình tiết nối liền, lần nữa hai trường xác nhập một đại trường. Nội dung lượng là hai chương Biết. Bộ thiên đâu không đồng ý. Coi như là vạn kiếp không nói như vậy, hắn cũng là nghĩ như vậy. Thời gian trôi qua, bộ thiên một bên thôn vệ đan dược, một bên điên cuồng thúc đẩy hỏa diễm. Một khác không ngừng nghỉ. Xa xa, thi vũ điệp cứ như vậy kinh ngạc nhìn nhìn, tiến lặng. Không biết qua bao lâu, bước thạch đã cùng một cái phổ thông trưởng thành nam tử không sai biệt lắm dáng người. Đột nhiên. Bộ thiên thu hồi hỏa diễm, sau đó, quắc khẽ, nước trong trước mắt bộ thiên thúc đẩy lấy thủy lưu hướng phía kia bị thiêu cháy màu đỏ bừng đỏ bừng tượng đá trên đổ vào mà đi Xì xì. chói hai tiếng vang rồi đột nhiên dâng lên hơi nước điên cuồng tràn ngập đem bộ thiên chỗ kia một mảnh không gian tất cả đều đổ huyết đè ép tràn đầy tựa như một mảnh xương mụ vực. thi vũ điệp đều hoàn toàn nhìn không đến bộ thiên thân ảnh mà ở như vậy thủy hỏa đổ vào bên trong bộ thiên dừng lại ở tượng đá bên cạnh chặt chẽ địa nhìn trầm trầm nó trên mặt thỏa mãn chi tính càng nồng đậm Hắn có thể rõ ràng trông thấy, nóng bỏng tượng đá gặp được nước lạnh, tại tầng ngoài hình thành một tầng nhàn nhạt, nhạt, bóng loáng mặt ngoài. Thân kia mặt ngoài, cho Bộ Thiên một loại tuyệt đối phòng ngự khí tức. Mà lại, bởi vì bức thạch chính là tự vật, căn bản không có bất kỳ theo cửa cùng nhược điểm, toàn thân chính thể làm cho người ta thán phục. Đứng lên. Một giây sau, Bộ Thiên hạ lệnh. Nhất thời, bức thạch đứng lên, động tác lăng lệ và nhẹ nhõm. Bộ tiểu tử, ngươi thử một lần trọng lượng của hắn. Vạn Kiếp cười nói. Hảo. Bộ thiên gật gật đầu, tiến lên liền bắt lấy bước thạch hai cái bờ vai, sau đó dụng lực nhắc tới. Này nhắc tới, tuy nhắc tới, có thể sắc mặt của hắn lại là nồng đậm rung động. Thật là khủng khiếp trọng lượng, chỉ ít có mười vạn cân. Bộ thiên thì thảo tự nói. Ngươi thử lại thử một lần lực lượng của hắn. Vạn kiếp tiếp tục nói. Nguyên ta. Bộ thiên trực tiếp ra lệnh. Mà lại, bộ thiên hạ mệnh lệnh đồng thời, mình cũng nhanh chóng ra quyền, thoang cai chống lại bước thạch nắm tay nặng nghe tiếng vang, bộ thiên bước chân không chế không nổi hướng phía đằng sau lui ba bước, bước thạch thì lui năm bước, thực mạnh mẽ. bộ thiên vừa mừng vừa sợ, hắn và bước thạch đối với quyền không có thu liễm, là toàn bộ lực lượng, không nghĩ tới bước thạch cũng liền so với chính mình chênh lệch một chút chút như vậy mà thôi. bộ tiểu tử, có phải hay không buôn bán lời? vạn kiếp trêu đùa, tựa hồ có chút tranh công ý tứ. đương nhiên buôn bán lời, kiếm lợi lớn. bộ thiên ngây ngô mà cười cười, có bước thạch. Đây là nhiều một cái trợ thủ a. Hơn nữa là vĩnh viễn sẽ không phản bội, có thể tuyệt đối tín nhiệm trợ thủ. Đồng thời, lượn lờ tại bộ thiên cùng bức thạch xung quanh như xương đồng dạng hơi nước, tất cả đều tiêu tán ra. Bộ thiên, người không sao chứ? Thì vũ điệp rất nhanh đi lên trước, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, có một chút như phụ thích trọng. Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, rất tốt. Bộ thiên tâm tình thật tốt, cười nói, trong khi nói chuyện, tâm thần khẽ động, đem bước thạch thu nhập vào không gian giới chỉ của mình trong. Ta! Chúng ta là có thể hay không tiến vào đâu này? Thi Vũ Điệp thông minh không có lại tỉ mỉ hỏi về tượng đá sự tình, dù sao nàng có thể nhìn ra được bộ thiên có đại thu hoạch, tâm tình rất tốt, là được rồi. Hiện tại, bộ thiên nhìn lướt qua trước mắt sân động, trầm giọng nói, trong khi nói chuyện, bộ thiên bắt lấy tay của Thi Vũ Điệp, yên tâm, có ta ở đây. Thi Vũ Điệp cười gật đầu, trong nội tâm nhiều một ít tấm áp, nàng biết, bộ thiên nhìn ra nàng khẩn trương. Lôi kéo thi vũ điệp kia mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé, bộ thiên đem tinh thần của mình hoàn toàn tập trung lại, hướng phía sơn động đi đến. Vừa mới bước vào, bộ thiên theo bản năng quay đầu lại. Không thấy, kia sơn động nhập khẩu, trực tiếp tiêu thất. Có ý tứ, lại là một cái đơn độc không gian. Bộ thiên hiếp mắt, khoe miệng nhiều nở nụ cười, đương nhiên, trong đôi mắt lại là ngưng trọng. Thi vũ điệp không nói gì thêm, lại là hướng phía bộ thiên bên cạnh nhích lại gần. Vạn kiếp, nơi này là địa phương gì, ngươi biết không Bộ thiên hỏi. Không quá rõ ràng, bất quá nơi này trong không khí, nột nhạo một cỗ mười phần mười phần mỏng manh khí tức, loại khí tức này tựa hồ ta trước kia tiếp xúc qua, thế nhưng là, về cổ hơi thở này cụ thể tin tức, nắm giữ ở ta còn không có khôi phục kia bộ phận trong trí nhớ. Vạn kiếp có chút buồn dầu mà nói. Ta đi trước vừa đi a, Người suy nghĩ thật kỹ, nếu như muốn đến, cùng ta nói. Bộ thiên nói. Trước mắt của hắn, chính như thi vũ điệp nói qua mê cung đồng dạng, thật nhiều cái lối đi. Bốn phương thông suốt, mỗi một mảnh đều nhìn không đến phần cuối. Vũ Điệp, ngươi còn nhớ rõ băng tâm ở đâu một mảnh trong thông đạo sao? Không nhớ rõ. Thi Vũ Điệp cười khổ nói, ta mình tại sao đi vào, như thế nào ra ngoài, ta cũng không biết. Ừ. Đáp án tại Bộ Thiên trong dự liệu, hắn cũng không thất vọng, tạm thời, chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Trong khi nói chuyện, Bộ Thiên đem Thi Vũ Điệp bàn tay nhỏ bé bắt càng chặt, mặc kệ phát sinh cái gì, không muốn rời xa bên cạnh của ta, nói cách khác. Ta rất khó chiếu cố đạo ngươi. Ta biết." Thi Vũ Điệp gật đầu. "Tùy tiện đi một con đường a. Bộ Thiên Di chuyển bước chân, cũng không có cái gì đặc thù lựa chọn, gần đây đi ngay phía trước cái kia thông đạo." Bộ Thiên tốc độ rất nhanh, hắn muốn rất nhanh đi đến phần cuối nhìn một cái. Đáng tiếc, nửa giờ sau, Bộ Thiên ngừng lại. "Quả nhiên là mê cung, căn bản đi không được phần cuối, những thông đạo này có lẽ chính là liên thông tuần hoàn." "Đúng vậy a." Thi Vũ Điệp nở nụ cười khổ. "Bộ Thiên, ngươi nói chúng ta có thể hay không một mực liền vây ở chỗ này không có khả năng nhất định có thể ra ngoài bộ thiên kiên định vô cùng trong thanh âm tràn ngập tự tin ta tin tưởng ngươi thi vũ điệp ngòn ngọt ngọt cười. bộ thiên thoáng ngây người nói thật thi vũ điệp cười rất đẹp rất đẹp để cho hắn mơ hồ trong đó có chút thất thần. thi vũ điệp bị bộ thiên kia ánh mắt cực nóng chầm chầm có chút ngượng ngùng nhịn không được cúi đầu xuống khóc khục. trận bộ thiên phản ứng kịp xấu hổ ho khan bộ tiểu tử Trước mặc kệ ta quen thuộc những cái kia mùi Ta còn có cái khác một ít phát hiện Vạn kiếp đột nhiên mở miệng Phát hiện gì Bộ thiên đại hỉ Người đi ở cái thông đạo này trong Có phát hiện hay không một chuyện Đó chính là một mực không có tiếng bước chân Cái gì Bộ thiên mở to hai mắt nhìn Trên mặt toàn bộ đều bất khả tư nghị cùng hồi ức Nghĩ đi nghĩ lại Sắc mặt của hắn biến hóa Đích đích sắc sắc không có tiếng bước chân Hắn không để ý đến điểm này Làm sao vậy Thi vũ điệp nhìn ra sắc mặt của bộ thiên biến hóa, không khỏi hỏi. Không có. Không có gì. Bộ thiên không có cùng thi vũ điệp cụ thể nói cái gì, mà là tiếp tục cùng vạn kiếp giao lưu, là không có tiếng bước chân. Vậy có phải hay không có thể nói, cái này mê cung không phải là chân thật tồn tại, tương đương với cảnh trong mơ, ảo cảnh các loại. Ta lúc trước cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, ta xác định nơi này không phải là ảo cảnh hoặc là cảnh trong mơ. Vạn kiếp trầm giọng nói, trong thanh âm tràn ngập một vạn phân khẳng định. Vì cái gì nói như vậy? Ha ha. Nếu như là ảo cảnh hoặc là cảnh trong mơ, ngươi cảm giác mình bây giờ còn có thể cùng ta đối thoại sao? Vạn kiếp cười nói, bất kể là ảo cảnh hay là cảnh trong mơ, kia đều là đồ của hư vô, cũng chính là, chúng là tinh thần lực cấu tạo một cái thế giới. Trong cái thế giới này, hết thể cũng có thể thoạt nhìn rất thực, duy chỉ có tinh thần thể không tốt bắt trước, không có người nào có thể làm được tại chính mình tinh thần lực thế giới trong lại cấu tạo xuất ra một cái tinh thần thể. Nói một cách khác, bây giờ ta nếu như không phải là giả, không phải là bị bắt trước, là thật sự rõ ràng tồn tại, vậy trong này liền không phải ảo cảnh hoặc là cảnh trong mơ. Nếu như không phải là ảo cảnh cùng cảnh trong mơ, vì sao ta cùng Vũ Điệp đi lên đường tới, không có chút nào điểm thanh âm đâu này. Bộ thiên những mày, không phù hợp đạo lý A. Đây cũng chính là ta suy tư phương hướng, nếu như ngươi có thể tìm cho ra vì sao ngươi cùng thi Vũ Điệp kia tiểu nữ hoa đi lên đường tới không âm thanh âm. Ngươi không sai biệt lắm liền có thể phá giải cái này mê cung. Vạn kiếp cười nói. Đã hiểu. Bộ thiên thoáng thở ra một hơi, nội tâm an tâm nhiều, có thăm dò phương hướng, chung quy so với chưa có tới mạnh mẽ. Bộ thiên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thi vũ điệp thấy bộ thiên không nói lời nào, không khỏi hỏi. Vũ điệp, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước lần kia rơi vào nơi này, đi ở mê cung này trông có cái gì đặc thù điểm sao? Thì như, đi đường có hay không thanh âm? Bộ thiên nhìn chầm chầm thi vũ điệp đôi mắt đẹp, hỏi. Đặc thú điểm. Đi đường thanh âm. Thi vũ điệp sững sở, tiếp theo, mỹ lệ trên khuôn mặt toàn bộ đều kinh ngạc, đúng. Bộ thiên, ngươi không nói, ta cũng không có nhớ tới, bất kể là lần trước, hay là lần này, đi đường cũng không có thanh âm a. Một chút thanh âm cũng không có. Vì sao không âm thanh âm đâu này? Bộ thiên nhỏ giọng mà nói, chỉ có hai loại khả năng, một loại, chúng ta nghe không thấy chân cùng mặt đất phát ra thanh âm một loại khác, chân cùng mặt đất căn bản không có phát ra thanh âm. nói nhỏ, bộ thiên giơ chân lên, hung hăng địa dẫm đạp trên mặt đất một tảng đá. bình thường mà nói, hẳn là phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. lúc này lại không có phát ra. mặt khác, bộ thiên có thể rõ ràng cảm nhận được dẫm đạp mặt đất tảng đá loại cảm giác đó, vô cùng vô cùng chân thật. bộ thiên xác định, vừa rồi chính mình đích đích sắc sắc dẫm đạp tảng đá. một giây sau, bộ thiên lại ngồi sụp xuống, xuống, nhặt lên chính mình dẫm đạp tảng đá mảnh vụn. Tỷ mỉ nhìn chằm chằm, muốn tìm được cái gì mấu chốt, lại nhìn không ra bất kỳ vật gì. Ồ! Bộ tiểu tử, vừa mới cảm nhận được một tia lắc lư sao. Đột nột, vạn kiếp nói, trong thanh âm tràn ngập hư phấn. lay động. Bộ thiên phủ nhận, không có A. Không. Có một chút chút như vậy lay động, quá nhỏ hơi, khó khăn cảm thủ ra. Nhất là ngươi dùng con mắt nhìn bốn phía dưới tình huống, con mắt vì cảm giác của ngươi chủ đạo, một ít cực kỳ thanh âm rất nhỏ, liền không để ý đến. Mà ta không đồng nhất, với tư cách là linh hồn thể ta đây, không phải là dùng con mắt cảm giác, mà là nghe cùng cảm thụ. Vạn kiếp rất nhanh mà nói, kế tiếp, người nhắm mắt lại, đứng ở chỗ cũ, tỉ mỉ nghe, dụ tâm đi cảm thụ. Hảo! Bộ thiên trực tiếp nhắm mắt lại. Một bên, thi vũ điệp mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không biết bộ thiên vì sao lại nhắm mắt lại, có thể nàng không có quấy giày bộ thiên. Dưới cái nhìn của nàng, bộ thiên làm hết thể sự tình, cũng có đạo lý, chính mình không cần hỏi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bộ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như mất đi sinh mệnh đại thụ, không chút sức mẻ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, hắn thoáng cái mở mắt ra, trong cặp mắt, tinh quang vô hạn. Cảm nhận được, Vạn Kiếp vội vàng hỏi, cảm nhận được, chẳng những cảm nhận được, hơn nữa, ta xác định, kia 10 phần 10 phần rất nhỏ lay động, không phải là từng giây từng phút, có khoảng cách. Nhưng khoảng cách thời gian lại không đồng nhất, vô cùng lộn xộn, có đôi khi Ba năm, cái hô hấp liền có một chút lay động, có đôi khi muốn khoảng cách trên dưới một trăm cái hô hấp. Bộ Thiên trầm giai nói, kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Bộ Tiểu Tử, ta không sai biệt lắm đã biết tất cả. Một giây sau, ngay tại Bộ Thiên vẫn còn ở vắt hết óc suy nghĩ thời điểm, Vạn Kiếp trầm giọng nói, cái gì? Bộ Thiên thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Ha ha, đại thần thông a, thật sự là lớn thần thông, quả thực là địch thiên đại thủ bút. Vạn Kiếp không có nói thẳng ra. Mà là bán cái hấp dẫn, nhịn không được cảm thán. Nói mau a. Bộ Thiên sốt ruột. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta bây giờ thân ở cái này giống như mê cung độc lập không gian, chính là một phương tiểu thế giới. Mà lại, phương này tiểu thế giới bị một vị tuyệt thế khủng bố đỉnh cao cường giả lấy nghịch thiên thủ đoạn lao đi thành âm ba động. Vạn Kiếp trầm giọng nói, không có khả năng, nếu như bị bôi ra tiếng sóng âm động, ta cùng Vũ Điệp đối thoại làm thế nào giúp nhau nghe thấy. Bộ Thiên trực tiếp chối bỏ. Vậy vị đỉnh phong cường giả lao đi thanh âm ba động cũng không phải toàn bộ, lại là bộ phận. Cái này mê cung không gian nội bộ thanh âm ba động là bình thường, nhưng mà, mê cung sắc thanh âm ba động bị lao đi. Vạn kiếp cười nói, cho nên, người dâm đạp dưới chân của người, sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm nào, rốt cuộc, dưới chân của người, chính là phương này tiểu thế giới sát. Làm sao có thể? Bộ thiên kinh sợ ngây người, vạn kiếp, giống như đầm rồng hang hổ. Mặt khác, phương này tiểu thế giới sát không chỉ có thanh âm ba động bị lao đi, còn có thị giác ba động, lực lượng ba động cũng bị lao đi. Vạn Kiếp tiếp tục nói, nói một cách khác, về này thả tiểu thế giới vào bọc cũng sẽ là của ngươi dưới chân giống đạp mặt đất. Ngươi thấy được, nghe được, thậm chí cảm nhận được đều không phải thật là, hoặc là nói không phải là hoàn chỉnh, mà ta để cho ngươi nhắm mắt lại hảo hảo dụng tâm cảm thụ, dùng lỗ tai nghe được thanh âm, ngươi biết là cái gì không? Cái gì? Là phương này tiểu thế giới phía ngoài thanh âm. Vạn Kiếp từng chữ một mà nói. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 470, Trưng lịch Thiên Cơ Duyên. Chương 470, Nịch Thiên Cơ Duyên. Vạn kiếp, người nói nhiều như vậy, ta còn là không biết cái này mê cung rốt cuộc là đâu. Bộ thiên cười khổ nói, hắn thật sự là hiếu kỷ, đã đợi không được. Nói, nơi này là một cái tự thành tiểu thế giới, đây không phải mấu chốt, mấu chốt là tiểu thế giới này vị trí, chính là hư không. Vạn Kiếp trầm giọng nói: Phương này tiểu thế giới bên ngoài không có quá hư không loạn lưu, hư không loạn lưu vô cùng khủng bố, có các loại hư không đá vụn, loạn lưu phong thậm chí là hư không cửu thú, chúng cũng có thể phát ra trí cường thanh âm, vậy thanh âm lớn đến có thể một cái chớp mắt liền đem người nghiền nát, hư không đá vụn, loạn lưu phong, hội hoanh nện ở ngay dưới chân phương này tiểu thế giới sát, đồng dạng mang đến đáng sợ lây động ôn tồn vang. Bởi vậy, phương này tiểu thế giới chủ nhân dùng đại thần thông cách ly sát thanh âm. Lây động cùng với rất nhiều thị giác hiệu quả. Các loại, nói cách khác, chúng ta đều sớm chết rồi. Thì ra là thế này. Sắc mặt của bộ thiên hơi tái nhợt, Dù cho là gan của hắn vô cùng phi thường lớn, tại biết được bản thân bây giờ thân ở tại phương này tiểu thế giới tọa lạc tại hư không loạn lưu, cũng là một hồi tâm thần run dậy. Hư không A. truyền thuyết, cho dù là thần, chỉ cần đi vào hư không, đều biết bị hư không loạn lưu xé rách thành mảnh vỡ. Bộ thiên chính là lại tự tin, chính là lại tùy tiện. Cũng không cho rằng mình bây giờ, có đối kháng hư không loạn lưu vô liếng. Khá tốt, chính mình dừng lại ở phương này mê cung trong tiểu thế giới. Bộ tiểu tử, tuy hư không loạn lưu vô cùng vô cùng đáng sợ, bất quá, chúng ta không cần lo lắng cái gì. Vạn kiếp nói, phương này tiểu thế giới chủ nhân thật sự quá mạnh mẽ, liền hư không loạn lưu cũng có thể đối phó rồi, nơi này hẳn là tuyệt đối an toàn. Ta biết an toàn. Bộ thiên gật gật đầu, đè xuống tất cả tâm tình, nếu như biết nơi này là địa phương gì, như vậy. Nên như thế nào phá mê cung đâu này? Biết nơi này là một vị siêu cấp cường giả tiểu thế giới, như vậy, cũng rất dễ dàng. Vạn kiếp cười nói, hơn nữa, ngươi lại một cái đại cơ duyên đến rồi. Đại cơ duyên? Bộ thiên như mày? Ừ, đại cơ duyên, một cái thiên đại cơ duyên, xa xa so với ngươi nghĩ giống như muốn qua trường, thậm chí, Kim Nguyên Vũ, Viêm Thạch, Trọng Thủy Châu. Thêm vào, cũng không thể mà so sánh với nhau. Vạn kiếp khẳng định nói, một chút đùa cận cảm giác cũng không có. Làm sao có thể? Bộ thiên kinh hãi. Đây còn là bảo thủ mà nói, nếu như ngươi thật sự đạt được cái này cơ duyên, vậy ngươi về sau, liền thật sự có một cái đi thần giới vô liếng. Hơn nữa, dù cho đi thần giới, ngươi cũng là thuộc về siêu cấp thiên tài kia nhổ một cái, cái này cơ duyên, rất có thể là ngươi nhân sinh một cái bước ngoặt. Vạn kiếp tiếp tục nói, thanh âm càng chăm chú. Rốt cuộc là cái gì? Bộ thiên có chút mong đợi, tuy còn bảo trì lý trí. Có thể trong thanh âm khát vọng là rõ ràng. Tại thần giới, ngươi biết tôi yêu nghiệt một sóng thiên tài, so với ai khác thiên phú càng mạnh thời điểm, so với là cái gì không? Vạn kiếp hỏi ngược lại. Không biết. Bộ thiên lại chưa từng đi qua thần giới, khẳng định không biết. So với chính là thần loại mạnh yếu. Vạn kiếp ném ra thần loại hai chữ. Thần loại. Đó là cái gì? Thần loại rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết, nhưng thần loại lại là thần giới nhất chân quý nhất tồn tại. Một mai thần loại có thể cho một cái tuổi mục trong chớp mắt tấn cấp tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc nói như vậy a thần giới trước mắt xếp hạng thần hoang trên bảng trước 100 siêu cấp Cường giả có 90 mươi mấy người đều là thần loại người mang người Vạn Kiếp giới thiệu nói thần hoang bảng vậy là cái gì thần hoang bảng là thần giới trí Cường bảng danh sách bao hàm toàn bộ thần giới tất cả cường giả vô luận người trẻ tuổi hay là lao giả tất cả đều bao hàm ở trong nói một cách khác thần hoang bảng thứ nhất như vậy hắn chính là thần giới tối cường giả Nói như vậy, thần giới tối cường trong 100 người, có hơn 90 cá nhân đều người mang trong miệng người thần loại. Bộ thiên đã minh bạch. Ừ, thần loại số lượng là có hạn. nghe nói, toàn bộ thần giới, chỉ có 360 khỏa thần loại, là cố định con số, mà toàn bộ người của thần giới miệng, có trừng và ước. Vạn kiếp hít sâu một hơi nói, này 360 khỏa thần loại, xóa đi một ít còn che giấu, không có bị phát hiện, sinh động cũng liền chỉ có 240 khỏa, này 240 khỏa thần loại. Cơ bản đều nắm giữ ở thần giới tối cường mấy vị vực chủ trong tay, trẻ tuổi một đời, ngoại trừ thần giới tối đỉnh cấp 10 cái 8 cái muôn đời yêu nghiệt, đều không có tư cách đạt được thần loại. Vạn kiếp, thần loại quý giá trình độ, ta biết, hiện tại, ý của ngươi là không phải nói, ta có cơ hội lấy được một khóa thần loại. Bộ thiên trong thanh âm đã có một ít biến hóa. Toàn bộ thần giới chỉ có 360 khóa bảo vật, đến cùng có nhiều chân quý, bộ thiên coi một cái liền rất rõ ràng. Vạn ước so sánh 360. Này là như thế nào một loại tỷ lệ? Hơn nữa, đó là thần giới tỷ lệ A. Đổi lại thần phong đại lục, một khỏa cũng khó có khả năng có. Đúng. Có cơ hội. Vạn kiếp đưa cho khẳng định trả lời, có thể tự thành một phương tiểu thế giới, mà lại, phương này tiểu thế giới có thể ngăn cản được hư không loạn lưu đợi trùng kích. Thế gian chỉ có một phương ở bên trong không gian có thể làm được điểm này, đó chính là thần loại bên trong không gian. Vạn kiếp, ngươi xác định. Bộ thiên cảm thấy vạn kiếp loại này phán đoán. Có một chút điểm quá tùy ý. Xác định, bộ tiểu tử, người khả năng còn không biết hư không nhiều đáng sợ. Vạn kiếp cười nói. Trong hư không hư không loạn lưu, là có thể một cái chớp mắt liền nghiền nát thần phong đại lục nhỏ như vậy vị diện tồn tại. Trong hư không hư không cự thú, là có thể há miệng liền thôn vẹt một tòa hơn trăm triệu người thành trì tồn tại. Mà chúng ta bây giờ dừng lại ở tiểu thế giới này, không có bao nhiêu, quá nhỏ. Nhỏ như vậy tiểu không gian, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại ở hư không. Chỉ có thần loại ở bên trong không gian, đúng. Chỉ có thần loại có thể làm được. Hảo, vạn kiếp, ta tin ngươi. Bộ thiên nghĩ nghĩ, nói, vậy như thế nào mới có thể đạt được thần loại? Dựa theo theo như lời ngươi, thần loại như thế quý giá, vậy hẳn là vô cùng vô cùng khó có thể đối phó à? Ta có thể đạt được sao? Ngươi có thể hay không đạt được thần loại, cùng thực lực của ngươi? Không có quá lớn quan hệ. Muốn thôn vệ, dung hợp thần loại, chỉ có một phương thức. Đó chính là đem máu tươi của mình dung hợp tại thần loại bên trong mầm mổ trong. Mặc kệ lại phế vật người, chỉ cần có thể đem máu tươi dung hợp tại mầm mổ trong, hắn liền được thần loại. Tương phản, nếu không thể dung hợp máu tươi tại mầm mổ trong, ngươi chính là lại thiên tài, thế nào lại thực lực cũng không có tác dụng. Vạn Kiếp rất nhanh mà nói. Đã hiểu, ý tứ chính là ta hiện tại cần tìm đến thần loại mầm mổ. Bộ Thiên gật gật đầu, ngươi có phương pháp tìm đến nó mầm mổ sao? Tạm thời không có phương pháp. Vạn kiếp trực tiếp đưa cho chối bỏ đáp án, nói thật, cho dù là ta tại thần giới thời điểm, cũng không có tư cách đạt được thần loại, cho nên. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 471, chương phương pháp duy nhất. Chương 471, phương pháp duy nhất. Vậy phải làm thế nào? Bộ thiên thoáng lánh tĩnh lại một chút, bảo vật cho dù tốt, cũng phải đạt được tay mới là chính mình. Bất kể thế nào xử lý. Ngươi phải hết sức nỗ lực đạt được này quả thần loại, cơ hội như vậy có thể nói là 10 triệu năm khó được nhất ngộ, ngươi muốn là bỏ qua, về sau sẽ hối hận cả đời." Vạn Kiếp khẳng định nói, cho dù là lấy mạng đi liều, ta đều ủng hộ, mà khác, nếu như ngươi không chiếm được thần loại, muốn thoát khốn đoán trường rất khó, Dương Bang Tâm, kia tiểu nữ hoa ngươi lại càng không cần nghĩ lấy có thể tìm đến. "Vạn Kiếp, về thần loại tất cả tin tức, một chữ không lọt đều nói cho ta biết." Bộ Thiên nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, "Ta đã nói rồi, Ta đối với thần loại hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, biết nói hết ra. Vạn kiếp cười khổ nói, ta muốn là biết cái khác tin tức, đâu còn chờ tới bây giờ, sớm sẽ nói cho người biết. Vậy làm sao bây giờ? Hai mắt một vòng đen. Bộ thiên nhữ mày, Đồng nhất giây, Đột một được. Bộ thiên thân thể run lên. Bộ tiểu tử, làm sao vậy? Vạn kiếp vội vàng hỏi. Kỳ quái, hôn độn giới thụ cho tới nay ở trong thân thể của ta, đều vô cùng vô cùng yên lặng, nhưng lại tại vừa rồi tựa hồ, đậu một chút. Như vậy phải không? Vạn kiếp như có điều suy nghĩ, tiểu trong chốc lát, nó chậm rãi nói, bộ tiểu tử, người muốn đạt được thần loại, hy vọng khả năng đều muốn ký thác ở trong cơ thể ngươi hôn độn giới thụ. Ừ, đúng là như thế. Vạn kiếp nghĩ đến, bộ thiên cũng nghĩ đến, thần loại mầm mỏ là có sinh mạng lực, mầm mỏ giống như thủ miêu, nó cùng hôn độn giới thụ có chỗ tương thông, nếu như gắng phải nói một cái ta có thể tìm đến thần loại mầm mỏ khả năng, đó chính là hỗn độn giới thụ tồn tại. Đúng. Là có chuyện như vậy, cần nhờ chính ngươi, hỗn độn giới thụ ở trên người ngươi, ta không giúp được ngươi. Bộ Thiên không nói thêm gì nữa, mà là tâm thần lưu chuyển khắp trong cơ thể hỗn độn giới thụ, tựa hồ muốn được cái gì nhắc nhở cùng gợi ý. Đáng tiếc, tiểu trong chốc lát đi qua, một chút hiệu quả cũng không có. Hỗn độn giới thụ vẫn chỉ là sơ kỳ, cũng không thể làm được cùng ta linh tức chung. Bộ Thiên thì thào tự nói. Vậy nghĩ biện pháp để cho hỗn độn giới thụ lớn lên. Vạn kiếp kiên định vô cùng. Bộ thiên rất ít thấy vạn kiếp như thế kiên định, hoàn toàn chính là một mảnh gân kiên định. Trong thời gian ngắn muốn hôn độn giới thụ lớn lên, bộ thiên lắc đầu. Quá khó khăn, hôn độn giới thụ muốn phát triển, cần linh khí, năng lượng vượt quá tưởng tượng. Đây cũng là vì sao từ khi đạt được hôn độn giới phía sau cây, ta một lần cũng không có khiến nó thôn vệ các loại bảo vật nguyên nhân chỗ. Vậy chút bảo vật, đối với hôn độn giới thụ mà nói, như mối bỏ biển, tác dụng không lớn. Ta loan thoáng lấy được tin tức là... Hỗn độn giới thụ chia làm mới bắt đầu giai đoạn, phồn thịnh giai đoạn, đỉnh phong giai đoạn, vô tận giai đoạn cùng với vĩnh hằng giai đoạn. Trước mắt hỗn độn giới thụ hay là mới bắt đầu giai đoạn. Nếu như muốn đạt được cùng hỗn độn giới thụ linh thức cộng đồng, ít nhất cũng cần nó tiến hóa đến phồn thịnh giai đoạn. Bằng không là sẽ vô dụng thôi. Mà muốn tiến hóa đến phồn thịnh giai đoạn, trước mắt căn bản làm không được. Không thử một lần, lại làm sao biết đâu này? Vạn kiếp khuyên bảo lên, này có thể là biện pháp duy nhất, thử một lần đi. Không gian giới chỉ của ngươi trong, tổng cộng có bao nhiêu bảo vật? Ta xem một chút. Bộ thiên bắt đầu xem xét không gian giới chỉ của mình. Tổng qua 500 triệu huyền tinh, hơn 3.000 gốc dùng để luyện chế đạn dược dược thảo, hơn 90 bình đăng dược, hơn 40 trôi không tệ binh khí. Mà, bộ thiên nhanh chóng nói. Một hơi toàn bộ nuôi nấng hôn độn giới thụ. Cái gì? Bộ thiên có chút chấn kinh. Không muốn không nỡ bỏ. Nơi này là thần loại nội bộ không gian, nếu như ngươi không thể dung hợp thần loại sẽ triệt triệt để để vây ở chỗ này, tuyệt đối không thể có thể ra ngoài. Ta nói thần loại khủng bố vượt quá suy nghĩ của ngươi cực hạn. Hảo, bộ thiên gật gật đầu, đè xuống trong lòng chấn kinh, hắn minh bạch, vạn kiếp nói đúng, tư duy không thể quá mức cực hạn. Nói cách khác, cột có thể là mệnh. hỗn độn giới thụ tại trong thân thể của ngươi, cùng ngươi là nhất thể, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng nó cần bao nhiêu năng lượng, linh khí, tài năng tiến hóa đến phồn thịnh giai đoạn. Đón lấy, vạn kiếp chậm rãi hỏi. Đem ngươi vừa rồi xem xét trong không gian giới chỉ ngoại trừ địa ngục bên ngoài tất cả bảo vật đều cho hốn độn giới thụ thôn phệ, đủ sao? Chưa đủ. Bộ thiên trực tiếp chối bỏ, chẳng những không đủ, còn kém xa, ta toàn bộ không gian giới chỉ hết thể tất cả đều cho nó thôn phệ, cũng liền có thể duy trì hỗn độn giới thụ tiến hóa đến phồn thịnh giai đoạn cần có một phần mười năng lượng cùng linh khí. Cái gì? Vạn kiếp kinh ngạc, hỗn độn giới thụ vậy mà cần nhiều như vậy. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? hỗn độn giới thụ vô cùng vô cùng khủng bố. Bộ thiên trầm lặng nói, muốn khiến nó tiến hóa một cái giai đoạn, đều khói như lên trời. Đáng chết. Vạn kiếp nhịn không được chửi nhỏ, tiếp theo, nó lại nghĩ tới điều gì, bên cạnh ngươi không phải là còn có thi vũ điệp kia tiểu nữ hoa sao? Hỏi một chút nàng. a Bộ thiên cười khổ nói, vạn kiếp, ta không có cái thói quen này cầm đồ của người khác. Sao có thể là người khác đâu này? Nàng là nữ nhân của ngươi. Về sau muốn cùng ngươi lang bạt ngàn vạn thế giới người, ngươi cùng nàng chính là nhất thể. Vạn kiếp chính nghĩa ngôn tử. Hảo, cho dù như thế, có thể vũ điệp cũng không có khả năng lấy được xuất còn lại hôn độn giới thụ cần 90% bảo vật A. Vạn kiếp không nói. Bộ thiên nói chính là lời nói thật. Bộ thiên trong không gian giới chỉ bảo vật đã rất nhiều. Không nói chí bảo, có thể đan dược, dược thảo, huyền tinh, đều là một cái con số kinh khủng, muốn dư thừa bộ thiên gấp 10, rất khó. Hỏi một câu A. Có lẽ có kỳ tích đó. Nghĩ nghĩ, vạn kiếp hay là nói, tuy hắn cũng không ôm hy vọng gì. Bộ thiên cắn răng, tiếp theo, hắn nhìn hướng thi vũ điệp, vũ điệp, trên người ngươi có bảo vật sao? Bảo vật. Thi vũ điệp sửng sở, không biết bộ thiên vì sao đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, nhưng, vẫn gật đầu. Đã là bộ thiên nữ nhân, nàng chính là một lòng ở trên người bộ thiên, bộ thiên hỏi cái gì, nàng đều biết không giữ lại trả lời. Nhiều không? Nhiều. Thi vũ điệp nghĩ, nghĩ. Sau đó rất nghiêm túc gật đầu Đều lấy ra, ta hữu dụng Bộ thiên trầm giọng nói Liên quan đến chúng ta có thể hay không tìm đến Dương băng Tâm Mà lại đi ra mệ cung Thi Vũ Điệp không nói thêm gì Mà là trực tiếp dùng hành động biểu thị Đầu tiên, nàng lấy ra chính là Thần Hoàng Tu Cầu Đây là Phượng Hoàng Tiên Tông bốn kiện trí bảo bên trong một kiện Phòng ngự trí bảo Thi Vũ Điệp giới thiệu nói Danh tiếng của nó rất lớn Là bảo vệ tánh mạng bảo bối tốt Ha ha ha Bộ tiểu tử Thần Hoàng này tú cầu là đồ tốt. Không tệ, không tệ, coi như không tệ. Vạn kiếp cười ha hả. Là rất khủng phố, ta đánh giá đo đạc món này bảo vật, liền có thể cống hiến 3 phần 10 bên cạnh linh khí. Bộ thiên gật gật đầu, nó ẩn chứa năng lượng gần như chẳng khác nào vài tỷ khối huyền tinh cùng hơn vạn viên đan dược. Bất quá đây là Phượng Hoàng Tiên Tông chí bảo A. Tiếp theo, hắn nhìn hướng thi Vũ Điệp. Vũ Điệp, nếu như thần Hoàng này tú cầu ngươi muốn là ném đi, Phượng Hoàng Tiên Tông sẽ đối với ngươi như thế nào sao? Sẽ không, tối đa cũng chính là trách cứ thậm chí nho nhỏ trừng phạt, tuyệt không dám đối với ta như thế nào, gia tộc của ta là trung vực tối cường mấy cái một trong những gia tộc, xa xa so với đông tây nam bắc vực thập đại tiên môn vị trí cuối phượng hoàng tiên tông cường đại. Thi vũ điệp khẳng định nói, bộ thiên, ngươi muốn cần, cứ việc cầm đi. Hảo, bộ thiên cảm thấy có chút cảm động, nhưng không có bà bà mama trực tiếp liền tiếp nhận thần hoàng tu cầu. Hiện tại hắn cẩn vì mình cùng thi vũ điệp sống sót cũng vì đạt được thần loại, hết thể đều là đáng. Sau này mình lại bồi thường vũ điệp. Còn cần sao? Thấy bộ thiên tiếp nhận thần hoàng tu cầu, thì vũ điệp cười hỏi, có chút cao hứng. Bộ thiên nguyện ý muốn chính mình bảo vật, nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng cảm thấy, bộ thiên đây là đem mình làm người mình, vậy thì, chính mình là nữ nhân của hắn, đương nhiên là người một nhà, hay là nhất thân nhất đích chính mình người. Cần. Bộ thiên cũng không hề khách khí, cộng thêm trong tay của ta bảo vật. Trước mắt đã gom đủ 2 phần 5, còn cần 3 phần 5 bảo vật. Còn gì nữa không? Bộ thiên nói qua, có chút xấu hổ, nói thật, bản thân hắn đều cảm thấy có chút ép buộc. Một kiện thần hoàng tú cầu đã là không thể cầu tồn tại, thế nhưng chỉ có thể tính làm 3 phần 10, còn lại còn cần không sai biệt lắm hai cái thần hoàng tú cầu cấp bậc bảo vật, thi vũ điệp làm sao có thể lấy được suất? Nhiều như vậy. Thi vũ điệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một ít kinh ngạc. Ừ, thật là nhiều. Bộ thiên càng xấu hổ. Vậy, ta đây đều lấy ra, ngươi xem một chút, ta cũng không biết có đủ hay không. Thi Vũ Điệp nhỏ giọng nói, tựa hồ là sợ hãi bộ thiên thất vọng. Bộ thiên đâu là thất vọng, tương phản, là vừa mừng vừa sợ. Hắn thật sự cho rằng Thi Vũ Điệp cầm không ra, có thể nghe Thi Vũ Điệp ý tứ trong lời nói, tựa hồ có khả năng lấy ra. Tim đập của bộ thiên nhịn không được ra tốc. Huyền tinh có thể chứ? Một giây sau, Thi Vũ Điệp hỏi. Có thể. Bộ thiên trùng điệp gật đầu. Đây là 2 tỷ huyền tinh. Thi Vũ Điệp trực tiếp đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Bộ Thiên. Hiển nhiên, 2 tỷ huyền tinh tại trong không gian giới chỉ. Bộ Thiên hơi hơi lưỡi lưới. lúc trước hắn thực cho là mình 500 triệu huyền tinh, quá nhiều, không nghĩ tới. Phượng Hoàng Tiên Tông Tiểu Thánh Nữ, lại là trung vực siêu cấp lớn gia tộc thiên tri tiểu nữ, quả nhiên phú khả địch quốc. Còn có bảo kiếm, những cái này đều là ta đã dùng qua. Đó lấy, Thi Vũ Điệp lại lấy ra trọn vẹn 21 thanh bảo kiếm. Những cái này bảo kiếm là ta từ tu võ bắt đầu, tất cả đã dùng qua kiếm, mỗi một bà đều tính không tệ bảo vật, có rất nhiều gia tộc trưởng lão tặng cùng, có rất nhiều phượng hoàng tiên tông trưởng lão. Tặng cùng, cũng có chính là ta tìm mặt khí đại sư chế tạo. Hảo! Hảo! Hảo! Bộ thiên nhìn chằm chằm thi vũ điệp lấy ra 21 thanh bảo kiếm, tim đập điên cùng gia tốc. Chính như thi vũ điệp nói, này 21 thanh bảo kiếm đều là vô cùng phi thường tốt bảo vật mỗi một bà có thể đều cống hiến khủng bố năng lượng cùng linh khí. 21 đem chung vào một chỗ, gần như không thể so với 2 tỷ huyền tinh mang đến năng lượng cùng linh khí kém, thật sự là quá kinh hỉ. Ta còn có vài món chính ta làm cho không hiểu không biết tên bảo vật. Bộ thiên kinh Hỉ thời điểm, thì Vũ Điệp lại nói, Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 472, chương 3 kiện bảo vật Chương 472, 3 kiện bảo vật không biết tên bảo vật. Bộ Thiên nhìn về phía Thi Vũ điệp lần nữa lấy ra đồ vật, tổng cộng 3 kiện. Ba kiện đồ vật đều vô cùng kỳ quái. đệ nhất kiện là một cây lông vũ, căn này lông vũ nhan sắc là huyết hồng, yêu dị đỏ như máu sắc, mà lại căn này lông vũ khoảng chừng nửa mét chiều dài, lóe ra quang mang chói mắt, làm cho người ta một loại tim đập nhanh khí tức. đệ nhị kiện là một cái bình nhỏ, trong bình giả bộ là màu xám đen đất, mãnh liệt thoạt nhìn, không có cái gì địa phương kỳ lạ. Nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn chăm chăm sẽ phát hiện, kia trong bình đất tựa hồ đang từ từ nhúc đích. Đệ tam kiện, là một khối đầu gỗ. Này khối đầu gỗ hiện ra màu vàng đất nhan sắc, không lớn, chỉ có nửa cái bàn tay. Này khối đầu gỗ bốn phương bốn đang, đầu gỗ trên đường vân rất không bình thường. Bởi vì, bộ thiên nhìn lướt qua, thoáng tính ra một chút, đường vân liền chừng hơn một ngàn nói, phổ thông một khối tiểu một đầu làm sao có thể có nhiều như vậy luôn. Căn này lông vũ là cha ta giao cho ta. Rốt cuộc là cái gì, cha ta cũng không biết. Căn này lông vũ vô cùng sắp bén, có thể so với thần binh lợi khí. Sau đó này một ít cái trái đất, là ta một năm trước tại một cái bảo tàng chi địa ngược lại chỗ sâu trong nhặt được. Trong bình đất có thể nhúc đích, tựa hồ có linh tính. Về phần này khối đầu gỗ, là ta tại phượng Hoàng Tiên Tông Sư phó cho ta bái sư lễ gặp mặt. Nàng không biết này khối đầu gỗ là cái gì, ta cũng không biết, duy nhất có thể xác định chính là, này khối đầu gỗ vô cùng trọng. Đem ba kiện không biết tên bảo vật đều đưa cho Bộ Thiên, thì Vũ Điệp chậm rãi nói: "Vạn Kiếp, đều biết sao?" Bộ Thiên hít sâu một hơi, hỏi: "Nhận thức?" "Đương nhiên nhận thức." Để cho Bộ Thiên không nghĩ tới chính là, Vạn Kiếp vậy mà đưa cho khẳng định trả lời, hơn nữa, trong lời nói tựa hồ có chút kích động. "Vậy Long Vũ nếu như không có nhìn lầm, chính là huyết giống Long Vũ." Huyết giống vì thượng cổ thần thú, nó thân hình khổng lồ, như dao long đồng dạng, nhưng lại có được huyết sắc như phượng hoàng đồng dạng Long Vũ. Nó sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, đồng thời còn có đáng sợ thiên phú thần thông. Tại thượng cổ thần thú bài vị, huyết giống có thể tiến nhập tốt 10. Ngoài ra, nếu như ta không coi nhầm lầm, thì vũ điệp này tiểu nữ hoa trong tay căn này huyết giống Long Vũ chính là trên cổ của nó là huyết giống toàn thần cao thấp tất cả Long Vũ bên trong sắc bén nhất cứng rắn tồn tại. Nói tóm lại, căn này Long Vũ vì một kiện vô cùng đáng sợ bà bối, ẩn chứa năng lượng không ít. Về phần kia nhúc nhích đất tên là cửu Linh Thổ Nhưỡng ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Nếu như bị một cái gần chết người ăn vào nó, có thể trong chớp mắt cứu người một mạng, đồng dạng là vô cùng vô cùng thưa thớt, nhưng vô cùng vô cùng chân quý trí bảo. Đồng thời, cựu linh thổ nhuốc ẩn chứa linh khí rất khủng bố, so với huyết giống lông vũ còn nhiều hơn. Sau đó chính là kia khối đầu gỗ, kia khối đầu gỗ là tử kim một gốc. Tử kim một sinh trưởng ở thần giới, tử kim thân gỗ thân cũng không có quá lớn giá trị. Nhưng... Thi vũ điệp này tiểu nữ hoa trong tay này khối tử kim mục lại là trăm vạn năm niên đại tử kim mục. Cái này đáng sợ. Một đạo đường vân chính là một ngàn năm A. Như vậy một khối nho nhỏ, có hơn một ngàn đạo đường vân. Thật sự là bất khả tư nghị, quá ít thấy, ẩn chứa năng lượng cũng là hải lượng. Ba kiện đều chân quý như vậy sao? Bộ thiên chấn kinh đồng thời, cũng như mày. Thi vũ điệp này ba kiện bảo vật, có chút chân quý quá mức. Hắn đều do dự có muốn hay không cầm. Chân quý. Đương nhiên chân quý, mỗi đồng dạng đều là trí bảo, bất quá ngươi không muốn do dự, phải nhận lấy, sau đó thôn phệ, để cho hôn độn giới thụ tiến hóa. Vạn kiếp khẳng định nói, chân quý nữa bảo vật, nếu như cùng thần loại so với, đều không coi vào đâu, nhất là bây giờ ngươi cùng thi vũ điệp này tiểu nữ hoa mệnh đều nắm giữ ở thần loại trên tay, cũng chỉ có thể liều mạng một tia cơ hội. Bộ thiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, tiếp theo, hắn nhìn hướng thi vũ điệp, đem ba kiện bảo vật hoàn toàn giới thiệu xuất ra. Ba kiện đều là bảo vật vật đó. Thi vũ điệp có chút giật mình, nhưng, càng nhiều là cao hứng. Vũ điệp, ba kiện bảo vật đều không phải chuyện đùa, ngươi nên hiểu rõ ràng, thật sự nguyện ý giao cho ta sao. Bộ thiên chăm chú hỏi. Tuy cảm thấy đã quyết định dùng này ba kiện bảo vật, nhưng nếu như thi vũ điệp không đồng ý hoặc là không phải là phát ra từ bên trong đồng ý, hắn sẽ không vi phạm nguyên tắc của mình. Đương nhiên, ta, ta, ta đều là ngươi, huống chi những bảo vật này. Thi vũ điệp một chút đều không do dự, nói thẳng, bất quá, thanh âm rất nhỏ, còn có chút run rẩy, tràn ngập thẹn thùng. Trong trước mắt, một cỗ dòng nước ấm cùng cảm động, tràn ngập trong lòng bộ thiên. Lời của thi vũ điệp, không phải là cỡ nào phức tạp, nhưng, trong đó biểu đạt tình cảm, để cho bộ thiên động dung. Cảm ơn. Bộ thiên nhịn không được ôm thi vũ điệp, phát ra từ nội tâm cảm tạ, vũ điệp, về sau ta sẽ ngàn vạn lần bồi thường ngươi. Từ đó. Thì Vũ Điệp ghé vào trong lòng bộ thiên, hơi hơi nhắm đôi mắt đẹp, rất hưởng thụ. Nữ nhân, cuối cùng là cảm tính. Cái gì bảo vật không bảo vật, cái gì tương lai không tương lai, cũng không trọng yếu. Tâm đã tại bộ thiên chỗ đó, có thể bị hắn ấm áp ôm, chính là lớn nhất thỏa mãn. Được rồi, bộ tiểu tử, không muốn lại vớt ve an ủi, nên hấp thu những bảo vật này. Vạn kiếp phá hư phong cảnh mà nói. Vũ Điệp, kế tiếp, ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta cũng cần tu luyện một hồi. Bộ thiên buông ra thi vũ điệp kia thân thể mềm mại. Hảo. Thi vũ điệp tuy không minh bạch bộ thiên vì sao hiện tại muốn tu luyện, rốt cuộc thời điểm này tu luyện, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng có rất lớn đề cao. Đối với tìm kiếm dương băng tâm cùng với phá mê cung, cũng không có tác dụng quá lớn a. Bất quá, thi vũ điệp như trước không có hỏi nhiều. Trong lòng nàng, bộ thiên làm những chuyện như vậy, cũng có tác dụng cùng thâm ý. Nàng cũng tin tưởng bộ thiên, như vậy đủ rồi. Nói cho cùng. Thi Vũ Điệp kia cực kỳ tính cách cao ngạo, xen lẫn càng nhiều là tiểu nữ nhân. Nàng một khi yêu mến một người nam nhân, một khi bị một người nam nhân chính phục, như vậy, hết thể hết thể đều nghe người nam nhân này. Trên thực tế, không chỉ Thi Vũ Điệp, rất nhiều bề ngoài băng lánh, tính cách ngạo nghệ thiên tri tiểu nữ đều là như vậy. Muốn bị các nàng yêu mến, rất khó, nhưng, vạn nhất thành công, đó chính là cả đời. Mà lại, yêu mến, các nàng hội 360 độ đại chuyển biến. Tại trước mặt của ngươi trở thành độc nhất vô nhị tiểu nữ nhân. Thi vũ điệp là như thế này, bộ thường hy cũng là như vậy. Lúc này, bộ thiên không biết thi vũ điệp đang suy nghĩ gì, hắn tất cả tâm tư đều tại hôn độn giới thụ cùng trước người kia một đống bảo vật. Một giây sau, bộ thiên vươn tay, để tay tại thần hoàng tú cầu, hắn quyết định trước hấp thu thần hoàng tú cầu. Bộ thiên một chào ở thần hoàng tú cầu, thần hoàng tú cầu liền bắt đầu có rất nhỏ nhan sắc biến hóa. Thần hoàng tú cầu bên trong khủng bố năng lượng. Lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ hướng phía bộ thiên trong cơ thể mãnh liệt mà đi. Như vậy hấp thu năng lượng tốc độ, đối với bộ thiên mà nói, là tuyệt đối vượt qua phụ tải, vượt qua ngàn vạn lần. Nếu bộ thiên chính mình lấy tốc độ như vậy hấp thu năng lượng, đoán chừng 3 cái hô hấp, phải bạo thể mà chết. Có thể lúc này, hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì, mà lại cũng không ít nhiều thần sắc biến hóa. Đó là bởi vì, những cái này hải lượng năng lượng lưu một khi hấp thu, lập tức ngay tại bộ thiên dưới sự không chế hướng phía hỗn độn giới thụ mà đi, mà hỗn độn giới thụ như phảng phất là thế gian nhất đáng sợ nhất thôn vệ ngọn nguồn, điên cuồng cắn nuốt, tốc độ cắn nuốt so với mãnh liệt mà đến năng lượng lưu còn khủng bố hơn. chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. chương 473, chương hỗn độn chi khí. chương 473, hỗn độn chi khí. tại sao có thể như vậy? một bên, thi vũ điệp kinh sợ ngây người. Nàng nhịn không được che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, cứ như vậy nhìn chầm chầm thần hoàng tú cầu. Bộ thiên hiện tại đang lấy một loại mắt thường có thể thấy khủng bố tốc độ hấp thu thần hoàng tú cầu bên trong linh khí cùng năng lượng, này, này, đây còn là người sao? Bộ thiên, trên người của ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Thi vũ điệp thì thảo tự nói. Nhưng, ngược lại, nàng lại dẫn kiêu ngạo ngựa khí nói nhỏ, mặc kệ ngươi nhiều ưu tú, có bao nhiêu bất khả tư nghị thủ đoạn ngươi đều là ta thi vũ điệp nam nhân thời gian từng giây từng phút trôi qua ở trong quá trình này bộ thiên một mực ở hấp thu bảo vật cựu linh thổ nhưỡng thần hoàng tú cầu huyết giống long vũ vô tận huyền tinh ngàn vạn đang ăn dược đều tại rất nhanh tiêu hao có thể kỳ quái là hấp thu như thế hải lượng linh khí năng lượng trên người bộ thiên một tia khí thế ba động cũng không có thật sự là quá kỳ quái bất quá nếu có người có thể xuyên thấu qua bộ thiên thân hình bề ngoài thấy được thân thể của bộ thiên bên trong lại sẽ phát hiện một cái khác lần bất khả tư nghị cảnh tượng bộ thiên trong thân thể hỗn độn giới thụ đang tại từ từ khai chi tán diệp nguyên bản chỉ có một cọng mầm mỏ tiểu thụ cảnh có thể theo kia vô tận năng lượng cùng linh khí đổ vào chặt cây đã không ít lá cây lại càng là phồn thịnh rậm rạp vô cùng không biết qua bao lâu rốt cục bộ thiên mở mắt khoe miệng của hắn nhiều nở nụ cười trong ánh mắt thì là cuồng hỉ bộ tiểu tử hỗn độn giới thụ tiến hoa sao vạn kiếp hỏi ừ Tiến hóa, hiện tại đã là phồn thịnh giai đoạn. Bộ thiên gật gật đầu, ta hiện tại mơ hồ trong đó cùng hôn độn giới thụ đã có một ít linh tính giao lưu. Hảo. Hảo. Thật sự là hảo. Vạn kiếp rất kích động. Trừ đó ra, hôn độn giới thụ còn cấp ta một cái thiên đại kinh hỷ. Bộ thiên trầm giọng nói, có lẽ, cái này kinh hỷ, không thể so với thần Khắc giống. Cái gì? Làm sao có thể? Vạn kiếp nghẹn nào, không thể so với thần khác giống. Nói đùa gì vậy? là hỗn độn chi khí. Bộ Thiên trầm giọng nói, hỗn độn giới thụ tiến nhập phùn thịnh giai đoạn, tựa hồ có thể hấp thu trong cơ thể ta một ít tạp chất, ngược lại cho ta cho một ít vô cùng vô cùng quý trọng khí lưu. căn cứ ta từ hỗn độn giới thụ linh thức ở bên trong lấy được tin tức, khí này lưu tên là hỗn độn chi khí, là vạn vật lúc đầu chi khí, có được bất khả tư nghị tác dụng. cụ thể có tác dụng gì? Vạn Kiếp tâm thần khẽ động, hỏi. thôn phệ. Bộ Thiên đưa cho như vậy hai chữ. thôn phệ. Ngươi xác định Vạn Kiếp lại lần nữa nghẹn nào? Đúng, chính là thôn phệ, hỗn độn chi khí. Nếu như kẹp ở tại ta nguyên khí bên trong, lúc ta dùng chính mình nguyên khí diễn hóa xuất chiêu thức thời điểm, sẽ thêm một loại tên là thôn phệ năng lực. Bộ Thiên khẳng định nói. Trong khi nói chuyện, Bộ Thiên giơ tay lên, tùy ý bắn ra một vòng hỏa diễm. Trong chớp mắt, ngọn lửa kia tích lũy động trong không khí. Rõ ràng có thể thấy, hỏa diễm không khí trung quanh tựa hồ bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng hấp dẫn chạy thuộc mạng tốc độ xuống giảm. Mà bị hấp dẫn, hỏa diễm thiêu cháy lực phát huy càng lớn tác dụng, nhẹ nhõm đem chúng tất cả đều thiêu cháy. Còn, thật đúng là thôn phệ. Vạn kiếp hít sâu một hơi, loại thôn phệ này chi lực, tại thời điểm chiến đấu tác dụng quá lớn, có thể ảnh hưởng đối thủ tránh lẽ chạy trốn tốc độ, cũng càng có thể dễ dàng khóa chặt đối phương. Ừ, còn có cái khác rất nhiều rất nhiều tác dụng, thậm chí, nếu như về sau hỗn độn chi khí lượng nhiều ta có thể lấy hỗn độn chi khí làm chủ thể sáng tạo ra một cái đáng sợ đại chiêu, thôn phệ và thiên. Đương nhiên, đây là sau này hay nói, hiện tại, hỗn độn giới thụ cho ta phản hồi hỗn độn chi khí hay là quá ít? Vạn Kiếp trầm giai nói, xem ra sau này ngươi là nhiều hơn nhiều thu thập bảo vật, tranh thủ sớm ngày đem hỗn độn giới thụ tầng thứ 3 đoạn tiến hóa xuất ra. Tầng thứ 3 đoạn cần gấp 10 tiến hóa đến giai đoạn thứ 2 linh khí, năng lượng. Bộ Thiên cười khổ nói, đây còn là nhất bảo thủ nhất đoán chừng. Nhiều như vậy Vạn kiếp hơi hơi liễu lưới. Muốn biết rõ, bộ thiên lần này, đem hỗn độn giới thụ tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, đã tiêu hao lâu như vậy góp nhặt gần như tất cả thân ra. Cái này cũng chưa tính, còn có thi vũ điệp cống hiến bao gồm thần hoàng tu cầu, huyết giống long vũ, cựu linh thổ nhưỡng. Rất nhiều bất khả tư nghị trí bảo. Loại tình huống này, gấp 10 tại chúng, kia nhiều lắm ý ta. Khả năng, thập đại tiên môn bên trong ba lượng cái tông môn thêm vào tất cả bảo vật cũng còn kém một chút ta. Nay chỉ là tầng thứ 3 đoạn, nếu tiến hóa đến tầng thứ 4 đoạn thậm chí tầng thứ 5 đoạn, toàn bộ thần phong đại lục cũng không thể chèo chống tôi đi. Cần phải đi thần giới mới có thể a. Bất quá, Vạn Kiếp rõ ràng hơn, hỗn độn giới thụ càng là khó có thể tiến hóa, càng là nói rõ hỗn độn giới thụ khủng bố, đây là chuyện tốt. Còn có, Vạn Kiếp, hỗn độn giới thụ tiến hóa đến giai đoạn thứ 2, cũng chính là phồn thịnh giai đoạn, ta ta cảm giác cùng nó phù hợp độ tốt hơn, tựa hồ triệt triệt để để dung hợp làm một thể. Chỉ cần ta tâm thần khẽ động, liền có liên tục không ngừng sinh cơ vận chuyển tới trong cơ thể ta bất kỳ một vị trí nào. Một giây sau, bộ thiên đứng lên, hơi hơi kích động nói, điều này đại biểu, từ nơi này một khắc bắt đầu, về sau ta càng gần như bất tử chi thể. Ha ha ha! Quả nhiên thu hoạch rất nhiều. Vạn kiếp cười ha hả sau đó, nó thu liễm nụ cười, người đã cùng hôn độn giới thụ có một chút linh thức trên câu thông, bây giờ có thể đoán được tới thần loại mầm mỏ ở nơi nào sao? Tạm thời không biết. Khả năng mầm mỏ vị trí, không tại hỗn độn giới thụ bây giờ có thể đủ cảm giác đến phạm vi. Bộ thiên lắc đầu. Ừ, hẳn là, cho nên, người lại muốn tiếp tục đi mê cùng, tốc độ tăng nhanh, sớm một chút đem thần loại vị trí tìm ra. Bộ thiên không hề cùng vạn kiếp giao lưu, nhìn về phía thi vũ điệp, vũ điệp, chúng ta có thể đi. Nói qua, bộ thiên dắt thi vũ điệp kia nhu nhược không có xương bàn tay nhỏ bé. Ừ đó. Thi vũ điệp ngọt ngào cười. 8. Mực tuyên trên núi. Cự ly bộ thiên một nhóm người tiến nhập di tích, đã có trọn vẹn 3 ngày. Nay 3 ngày trong, mực tuyệt người trên núi, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Có thể nói là người ta tập nập. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì, phát sinh đại sự. Nghe nói, Thánh Vũ Cắp Tư không thánh chết ở di tích chúng, chết ở bộ thiên trên tay. Nghe nói, Phong Vân Thánh Địa Bạch Phi Thiên chết ở di tích chúng, chết ở bộ thiên trên tay. Nghe nói, Mờ Mịt Kiếm Tông Dương Phỉ chết ở di tích chúng, chết ở bộ thiên trên tay. Cộng thêm còn chưa tiến nhập di tích lúc trước bộ thiên cùng bên cạnh hắn kia tuyệt thế kiếm cơ liền giết chết hỏa thần tông hỏa tích tử như vậy tính toán bộ thiên vậy mà vậy mà vậy mà một người giết chết tứ đại vượt qua nhất lưu tông môn siêu cấp thiên tài đây quả thực điên rồi Đúng là điên vốn tưởng rằng tin tức này là giả nhưng ngày hai ngày phong vân thánh địa thánh Vũ các mở mịn kiếm tông hỏa thần tông siêu cấp cường giả đều đi tới mực tuyển Sơn từng cái một đằng đằng sát khí Điều này nói rõ, đồn đại là thực A. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 474, chương thật sự là phúc tinh. Chương 474, thật sự là phúc tinh. Bộ thiên, người tù võ thiên phú quá kinh khủng, vượt quá tưởng tượng cùng bố, ta thừa nhận, ta dương vũ đỉnh trước kia mắt bị mù nghĩ đến ngươi là phế vật. Có thể chính là bởi vì như thế, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Ta thậm chí chờ không được 3 năm sau, ta hiện tại muốn ngươi chết. Ngươi bất tử, ta sẽ mỗi thiên đô làm ác ngộng. Mực tuyên trên núi, di tích trước đồng khẩu, một cái bị tạm thời dựng nhà gỗ. Dương Vũ Đình thì thảo tự nói, trên mặt có kinh khủng, nhưng càng nhiều là dữ tợn. Về tư không thánh, Bạch Phi Thiên chết ở trong tay bộ thiên tin tức, đều là ai thả ra. Đương nhiên là nàng. Tại di tích trong, tao nộ bộ thiên, nàng liền trực tiếp buông tha cho di tích hành trình. Một lần một lần lại một lần cùng bộ thiên giao thủ. Nàng đã đã minh bạch một cái đạo lý 4, bộ thiên khủng bố cùng yêu nghiệt, là vượt quá tư duy cực hạn. Cho nên, nàng không còn hội xem thường bộ thiên, chỉ sợ coi trọng. Vì vậy, nàng xuất di tích, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại mở mịt kiếm tông. Mà lại, rất nhanh lại nhớ tới mực tuyến sơn. Lần này, nàng năn nỉ phụ thân để cho mở mịt kiếm tông tam trưởng Lao Vương Trí Phong, chấp pháp đường đường chủ hình vũ, mở mịt kiếm tông đời thứ 2 đệ nhất thiên tài dương bất tử một chỗ mà đến. Vương Chí Phong chính là thiên nhân cảnh tầng 7, Hình Vũ cùng Dương Bất Tử đều là thiên nhân cảnh 6 tầng. Ngoài ra, nàng còn đem bộ Thiên Diệt chết Bạch Phi Thiên, Tư Không Thánh, tin tức về Hỏa Tích Tử, chuyên môn phái người đi Phong Vân Thánh Địa, Thánh Vũ Các, Hỏa Thần Tông từ đầu chí cuối tự thuật. Cũng bởi vậy, Phong Vân Thánh Địa phái tới 3 vị thiên nhân cảnh tầng 5 trở lên siêu cấp cường giả, bao gồm Bạch Phi Thiên thân ca ca Bạch Phi Vân cùng với Phong Vân Thánh Địa hai vị trưởng lão. Về phần Thánh Vũ Các cùng Hỏa Thần Tông, cũng đều không sai biệt lắm đều có 3 4 vị thiên nhân cảnh tầng năm tuyệt thế cường giả đến đây. Như vậy tính hạ xuống, chỉ là thiên nhân cảnh tầng năm cường giả, tứ đại vượt qua nhất lưu thế lực thêm vào, liền khoảng chừng 13 14 vị. Này, này là như thế nào đáng sợ đội hình? Là có thể đủ đơn giản tiêu diệt một cái vượt qua nhất lưu thế lực tồn tại a. Cái nào lấy ra đi, cũng có thể quét ngang mặt trời đỉnh vương quốc. Những cái này khủng bố cường giả, tầm thường thời điểm đều là xuất quỷ nhập thần, nơi nào sẽ xuất hiện Ngẫu nhiên có thể trông thấy một cái, kia đều là tổ tiên thắp hương. Không nghĩ tới, lần này, hơn 10 tụ họp cùng một chỗ. Mà nguyên nhân là cái gì đâu này? Chỉ là vì giết chết một cái chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Bộ thiên hai chữ tại đây hai ngày đã chuyển khắp toàn bộ mặt trời đỉnh thành. Ai cũng biết bộ thiên sẽ chết, một khi hắn xuất di tích, sẽ trong chớp mắt đã chết, không có cái khác bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng chỉ có chết, bộ thiên cũng là mặt trời đỉnh quốc từ trước tới nay nhất kinh người nhất siêu cấp thiên tài. Một cái có thể dẫn tới tứ đại vượt qua nhất lưu tông môn trưởng lao cấp bậc cường giả luyện tập chu toa, cho dù là chết, đó cũng là vô thượng vinh quang A. Đáng tiếc cái nào tuyệt thế kiếm cơ, thử, nàng ẩn nấp trình độ qua cao, chính là tam trưởng lao đều tìm không được nàng đến cùng ở nơi nào. Dương Vũ Đình đột ngột lại nghĩ tới hoàng cơ, trên mặt nhiều rất nhiều vẻ ghen ghét. Hoàng cơ dung mạo, khí chất, miêu sát nàng, thậm chí là tu võ thiên phú cũng là như thế. Nhưng chỉ có như vậy một cái ưu tú đến làm cho người ta không dám tin thần nữ, vậy mà cùng bên người bộ thiên, cùng nhau cùng bộ thường hy. Nghĩ đến hoàng cơ, nàng liền giết ý sôi trào. Chỉ là nàng làm không được, dù là biết hoàng cơ như trước tại mực tuyển trên núi, nhưng không ai có thể tìm tới nàng, hoàng cơ ẩn nấp trình độ quả thật chính là thần cấp Được rồi, tạm thời ngươi không nguyện ý xuất hiện, vậy không xuất hiện sao? Chỉ cần bộ thiên kia cái chết tiệt tạp trùng xuất hiện, ngươi liền phải xuất hiện, đến lúc sau lại giết ngươi, cũng được. Bộ thiên, ngươi một lần một lần lại một lần để ta rung động, như thần như ma, chỉ là lần này, ngươi còn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích sao. Hơn 10 vị tuyệt thế cường giả chờ ngươi đâu, ta cũng không tin ngươi còn có thể còn sống sót. Bộ thiên, ta cam đoan, ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy để cho ngươi chết. Ta nhất định phải nhìn nhìn ngươi bị nghiền thành cho bụi, một chút tử vong, ta còn muốn tại ngươi tử vong lúc trước chính thai nghe được ngươi đối với sám hối của ta. 6. Bộ thiên, ta ta có chút điểm mệt mỏi. Thi vũ điệp thanh âm cùng con mỗi đồng dạng. Ừ, là hẳn là nghỉ ngơi một chút, thật xin lỗi, xem nhẹ ngươi rồi. Đã đã đi mười mấy canh giờ, hắn chú ý tới bên cạnh thi vũ điệp có chút mệt mỏi, dừng bước lại, hãy nấy mà nói. Thi vũ điệp gật gật đầu, mỹ lệ trên khuôn mặt nhiều một tia thấp hỏng. Bộ thiên, ta là không phải là kéo ngươi chân sau sao. Không có, là nên nghỉ ngơi một chút, không nên suy nghĩ nhiều. Bộ thiên vô vô thì vai. Mà Thi Vũ Điệp thì là nháy nháy con mắt lớn, có chút ngượng ngùng cùng chờ mong nhìn nhìn Bộ Thiên. Bộ Thiên nhịn không được cười khổ, thi Vũ Điệp trước sau ở giữa tính cách kém nhau quá lớn. Một giây sau, Bộ Thiên còn không có ngăn cản được thi Vũ Điệp ánh mắt, tiến lên ôm nàng. Bị Bộ Thiên ôm vào trong ngực, thi Vũ Điệp trên khuôn mặt nhiều một ít hạnh phúc cùng thỏa mãn, nhưng lại thêm một ít thất vọng. "Bộ Thiên, ngươi nói, chúng ta thật có thể đủ suất cái này mê cung sao?" "Có thể, đương nhiên có thể." Bộ thiên trùng điệp gật đầu. Vậy, một năm kia, ta, ta 21 tuổi thời điểm, thật có thể. Thi Vũ Điệp lại hỏi. Thi Vũ Điệp không phải là sợ hai chết, cũng không phải sợ hai chính mình trở thành một người khác, chỉ là, đột nhiên lấy được hạnh phúc, nàng thật sự rất quý trọng. Nàng không muốn dễ dàng như vậy cũng chưa có. Có thể. Bộ thiên đột ngột nhìn về phía Thi Vũ Điệp, trong ánh mắt toàn bộ đều chăm chú. Vũ Điệp, không nên suy nghĩ bậy bạn, Ngươi này một đời một thế cũng sẽ là chính người cũng đều hội nương theo tại bên cạnh của ta. Thiên, ta tin ngươi. Thi vũ điệp nhỏ giọng nói, xưng hô đã biến thành thiên. Cũng chính là này một giây, bộ thiên sắc mặt đại biến, thân thể run lên. Thiên, làm sao vậy? Thi vũ điệp ngẩng đầu, tuyệt mỹ trên khuôn mặt toàn bộ đều hiếu kỳ. Ha ha ha ha. Hảo. Hảo. Hảo. Một giây sau, bộ thiên cười ha ha, trực tiếp túi đầu xuống, bá đạo hôn vào thi vũ điệp. Thi vũ điệp cũng không có phản ứng kịp liên mất phương hướng tại hôn trong. Sau một lúc lâu, lúc thi vũ điệp mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, hai tay chặt chẽ địa ôm bộ thiên thời điểm, bộ thiên đột ngột dừng lại. Thiên, ngươi, ngươi, ngươi, thi vũ điệp cũng mở mắt, ngượng ngùng và chờ mong nhìn nhìn bộ thiên. vũ điệp, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. bộ thiên cười nói. thi vũ điệp không biết bộ thiên đang nói cái gì, thật vậy chăng? đương nhiên, phúc tinh bên trong phúc tinh. bộ thiên nhịn không được vuốt ve thi vũ điệp mặt. Rốt cục, hỗn độn giới thụ cảm nhận được mầm mỏ tồn tại. Rốt cục cảm nhận được, tuy vô cùng vô cùng rất nhỏ, nhưng quả thật cảm nhận được. Thi Vũ điệp công lao không nhỏ, nếu như không phải là Thi Vũ điệp muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, khả năng liền bỏ lỡ a. Chính như theo như lời bộ thiên, nàng chính là Phúc Tinh. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại Tiên Hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 475, chương thần loại. Chương 475, thần loại. Đứng ở chỗ này, không nên lộn xộn. Một giây sau, Bộ Thiên vuốt vẻ thi vũ điệp kia mỹ lệ khuôn mặt, con mắt thì là nhìn về phía trái phía trước cách đó không xa sơn động thành động. Liếc mắt nhìn qua, cũng không có cái gì phát hiện. Thành động hiện ra màu xám đen, cao cao hoa hoa, cùng phổ thông thành động không có cái gì khác nhau. Bất quá, Bộ Thiên không nóng nảy, hắn vừa rồi đã thông qua hôn độn giới thụ cảm nhận được một tia sinh cơ ba động. Tia sinh cơ ba động, nhất định là mầm mỏ, chỉ có mầm mỏ mới có như vậy sinh cơ ba động. Đương nhiên, cụ thể mầm mỏ ở nơi nào, Bộ Thiên vẫn không thể rõ ràng đích xác định. Hắn chỉ có thể phán đoán tại kia một mảnh vị trí, cụ thể cần tới gần, hào hào cảm thụ một chút. Đảo mắt. Bộ Thiên đứng ở đó mảnh dưới vất động, con mắt sâu kín, nháy mắt cũng không nháy mắt, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thành động. Hô hấp đều ngừng lại, hắn tại tỉ mỉ cảm thụ. Ánh mắt của hắn chậm rãi hoạt động thần quang, đến mức tựa hồ có thể đem chỗ đó xuyên qua. Đột nhiên, Bộ Thiên đôi mắt một hồi khẽ miệng nhiều nở nụ cười, tìm được, thực tìm được. Vạn Kiếp kích động thanh âm bắt đầu run rẩy. "Ừ, thật sự tìm được." Bộ Thiên trọng trọng gật đầu, địa ngục đã xuất hiện ở trong tay. Mà, hắn rồi đột nhiên trong đó nâng lên địa ngục, đối với trên vách động chính là vút vút mấy kiếm. Thu hồi địa ngục. Rầm rầm á. Trên vách động nham thạch, bụi đất rất nhanh rơi xuống. Đập vào mắt vị trí, một đạo tử sắc hào quang mở mịt lấy. Kia tử sắc quang mang khi thì yếu, khi thì mạnh mẽ từ sắc hào quang tựa hồ là một tầng che chắn, vật che chắn lấy tầm mắt. thử quang vật che chắn bên trong, hẳn phải là mầm mỏ A. Bộ thiên cười nói. Vâng. Chính là mầm mỏ, ha ha ha. Bộ tiểu tử, hảo. Thật tốt. Ngươi muốn đạt được thần loại. Phải lấy được thần loại A. Vạn kiếp cười ha hả thật lâu không thể bình tĩnh. Hiện tại muốn dùng máu tươi. Bộ thiên lại là cưỡng ép để xuống trong lòng kích động, hỏi. Chỉ cần đem máu tươi nhỏ tại phía trên là tốt rồi, máu tươi sẽ bị mầm mỏ hấp thu. Bộ Thiên không nói thêm gì nữa, mà là ngón tay khẽ động, hướng phía địa ngục trên tìm một chút. Nhất thời, tay của Bộ Thiên chỉ, máu tươi như rót. Giơ tay lên, máu tươi liền hướng phía mầm mổ tích lũy động mà đi. Máu tươi tiếp xúc đến Tử Quang thời điểm, không có bất kỳ trở ngại, tựa như Tử Quang không tồn tại đồng dạng. Nhưng mà, một giây sau, đột nhiên, dị biến lên. Bộ Thiên phát hiện, mình không thể động. Hoàn toàn không thể động, dùng hết toàn lực dãi rủa, cũng không có một tia tác dụng. Mà lại ngón tay của hắn cũng chính là bị địa ngục mở ra trên vết thương, máu tươi không bị khống chế hướng phía mầm mỏ tích lũy động mà đi, liên tiếp không ngừng. Máu tươi trực tiếp hóa thành một mảnh huyết sắc tuyến, tuôn hướng mầm mỏ. Đáng chết! Chuyện gì xảy ra? Vạn Kiếp, ngươi không phải nói một chút máu tươi liền có thể đạt được thần loại sao? Bộ Thiên gầm nhẹ nói, không nên a. Tại sao có thể như vậy? Này! Lấy, bộ tiểu tử, không nên gấp gáp, theo ta được biết, đồng dạng thần loại, chỉ cần một chút máu tươi, thì có thể cho thần loại cùng mình dung hợp, chỉ có một chút cường đại thần loại, mới cần nhiều một chút máu tươi. Vạn kiếp rất nhanh mà nói, ý của ngươi là, này khỏa thần loại rất mạnh, bộ thiên thoáng bình tĩnh một chút. Dựa theo trí nhớ của ta, thần loại có thể chia làm mấy cái thuộc loại, càn chữ thần loại, hủ chữ thần loại, hạo chữ thần loại, hồng chữ thần loại. Vạn kiếp rất nhanh mà nói. Này bốn loại thuộc loại thần loại có sự phân chia mạnh yếu, tại thần giới, người mang thần loại người, đa số lấy được là cản, hủ. Mà hạo cung hồng lại là cực kỳ hy hi hiếu, có vẻ như chỉ có thần giới mấy đại vực chủ mới là hạo chữ, hồng chữ thần loại. Bộ tiểu tử, gây chuyện không tốt, ngươi, ngươi, ngươi đạt được mai này thần loại là hạo chữ hoặc là hồng chữ, vậy ngươi liền thật sự nghịch tiên. Hy vọng đi. Bộ thiên hít sâu một hơi, cương ép tự an ủi mình bình tĩnh, vạn kiếp. Nếu thật là hạo chữ cùng hồng chữ thần loại, cần bao nhiêu màu tươi? Cần một ly, mà càn, hủ, chỉ cần một giò. Bộ thiên sắc mặt đại biến, vạn kiếp, ta hiện tại mất đi màu tươi, cũng không dừng lại một ly, mười chén đều có. Cho nên, cho nên, đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm, là thần loại không có sai a Vì sao? Vạn kiếp cũng thấp hỏng, sốt ruột. Trước mắt một màn này, hoàn toàn đã vượt ra hắn nhận thức. Vạn kiếp, ta hiện tại đã mất đi trong thân thể 1 phần 3 máu tươi. Bộ Thiên trầm giọng nói, mà kia mầm mỏ tựa như là động không đáy, đến bây giờ, một tia dừng lại dấu hiệu cũng không có, tại tiếp tục như vậy, ta ta có thể sẽ chết. Sẽ không đâu, Bộ tiểu tử, kiên trì, trước mắt này mầm mỏ chính là thần loại mầm mỏ, ngươi nhất định phải có tín niệm. Hy vọng đi." Bộ Thiên gật gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, mất máu quá nhiều, có thể không trắng sám sao? Cách đó không xa, thì Vũ Điệp sốt ruột, Trong đôi mắt đẹp dịu dàng, bộ thiên máu tươi rất nhanh bị hút đi, như vậy một màn, thật đáng sợ. Hơn nữa, thi Vũ Điệp có thể nhìn ra được, bộ thiên tựa hồ không thể động đậy. Tiếp tục như vậy, bộ thiên còn có thể có mệnh sao. Vũ Điệp, đứng ở nơi đó, không nên động. Bộ thiên gầm nhẹ nói. Hắn đã cảm nhận được thi Vũ Điệp nhịn không được muốn đi tới, hiện tại, rốt cuộc là tình huống như thế nào, bộ thiên mình cũng phán đoán không đi ra. Thi Vũ Điệp mạo muội đi tới, là phi thường vô cùng nguy hiểm Thế nhưng là, Thì Vũ Điệp cắn ngôi, suốt ruột trên trán đã có đổ mồ hôi, hai cái bàn tay nhỏ bé lại càng lá xiết thật chặt. Không có cái gì thế nhưng là, ngươi một khi qua, ta sẽ phân tâm, nguy hiểm hơn, ta tạm thời không có chuyện. Bộ Thiên trực tiếp cắt đứt lời của thi Vũ Điệp. Thiên, ta, ta nghe lời ngươi. Thì Vũ Điệp nước mắt lưu lại, nhưng, nàng hay là nghe lời của Bộ Thiên. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình, Bộ Thiên là vô địch, không có việc gì. Bộ thiên thở ra một hơi, hắn thật sự là sợ thi vũ điệp liều lĩnh sung lên, vậy đã xong. Trong cơ thể ta máu tươi đã bị hấp thu một nửa. Một giây sau, bộ thiên thấp giọng nói, vẫn còn tiếp tục, một chút dừng lại cảm giác đều cũng không có. Vạn kiếp không nói tiếng nào, chính mình ở vào tự trách cùng sợ hãi bên trong. Nói thật, nó cũng không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tình huống như vậy, hoàn toàn không nên xuất hiện, có thể sự thật chính là, xuất hiện, lại là trong một giây lát đi qua. Sắc mặt của bộ thiên đã trắng xám cùng mặt chết đồng dạng, thật sự là một chút huyết sắc cũng không có. Thân thể của hắn lung la lung lay, suy yếu rất, trong cơ thể 2 phần 3 máu tươi cũng bị hút đi. Bộ thiên ý thức đã có một ít mơ hồ. Hắn còn đang kiên trì lấy. Hắn không có chú ý tới, tại cách đó không xa, mơ mơ hồ hồ có một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia một mực chú thích lấy hắn. Chính là hôn nguyên chân nhân. Thân loại không chỉ là càn, hủ, hạo, hồng a, còn có tổ. Hôn Nguyên Chân Nhân sâu kín tự nói, trong thanh âm tràn đầy tang thương, nếu như tỉ mỉ nghe, còn có một tia sợ hãi, tựa hồ là đối với tổ chữ sợ hãi. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 476, chương vì cái gì? Chương 476, vì cái gì? Đúng, đúng lúc này, đột nhiên, bộ thiên mất đi, thoáng cái ngã xuống đất. Trong cơ thể hắn máu tươi Khoảng trường 3 phần 4 cũng bị mầm mỏ hút đi, đã vượt ra khỏi lớn nhất giới hạn. Bộ tiểu tử, vạn kiếp giống lớn nói, lại hoàn toàn vô dụng. Thiên, Thi Vũ Điệp cũng nhịn không được nữa, đầu hóc một ngộng, cái gì đều đành phải vậy, trực tiếp vọt lên. Nhưng mà, nàng vừa mới đụng vào bộ thiên, liền cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự lực lượng, mang nàng hung hăng đẩy tới một bên. Mà lại, Thi Vũ Điệp còn cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung uy áp. Đồng nhất giây Một vòng tử sắc thần vận thoáng cái tích lũy động đến trên người bộ thiên, rất nhanh dung hợp. Ha ha ha ha. Phong hồi lộ chuyển, phong hồi lộ chuyển A. Vạn kiếp sướng sở, tiếp theo, cười ha hả Liên ở trong cơ thể bộ thiên máu tươi gần như đều muốn bị hấp thu hết, vậy mà thành công dung hợp với mầm mỏ, thật sự là kinh hỉ, quả thật chính là trong nháy mắt từ địa ngục đến thiên đường. Mà bộ thiên, như trước ở vào hôn mê bên trong. Nhưng hắn giờ phút này, mơ mơ màng màng có một chút tư duy, thậm ch Hắn có thể cảm nhận được máu tươi của mình tất cả đều trở lại trong cơ thể của mình càng có thể cảm nhận được một cỗ mát lạnh khí lưu tại trong cơ thể của mình du đãng một hồi lâu bộ thiên từ từ mở mắt một mở mắt hắn liền thẳng đứng người lên hai lời cũng không nói xếp bằng ở địa phương cách đó không xa thi Vũ điệp kinh hỉ và phần lúc trước tuyệt vọng tan thành mây khói đáy lòng tảng đá lớn đầu bông xuống nước mắt rầm rầm lưu chảy ta đã dung hợp với thần loại bộ thiên thì thào tự nói hơn nữa Thần loại vậy mà. Vậy mà. Vậy mà lại cùng hôn độn giới thụ dung hợp với. Cái gì? Vạn kiếp kinh hãi, ngươi xác định. Xác định, mầm mỏ đích đích sắc sắc cùng hôn độn giới thụ bây giờ là nhất thể. Hôn độn giới thụ nhan sắc bên trong đã có nhàn nhạt tự sắc. Bộ thiên khẳng định nói. Làm sao có thể? Này. Này thật bất khả tư nghị. Vạn kiếp, ta có thể cảm nhận được đây là thiên đại hảo sự. Hôn độn giới thụ liên tục không ngừng sinh cơ, có thể rất nhanh để cho thần loại thành có thể cho cùng thần loại cần có dinh dưỡng. Mà thần loại, thì đưa cho hỗn độn giới thụ một cái bao la bát ngát vô tận thế giới, cùng thần loại dung hợp, hỗn độn giới thụ phảng phất thoang cái bị đánh vỡ vốn coi chói buộc, nó tựa hồ không còn là một khỏa thế giới thụ, lại là một khỏa hỗn độn tổ thụ. Tổ thụ? Ừ, chính là tổ thụ, ta cũng không biết vì sao ta liền nghĩ đến như vậy một cái từ, nhưng nó đích đích sắc sắc biến thành hỗn độn tổ thụ. Bộ thiên trầm giọng nói, thần loại đâu này? Thần loại ngươi có thể khống chế sao? Vạn Kiếp lại hỏi. Đương nhiên có thể. Hiện tại chúng ta đều tại thần loại bên trong. Ta chỉ muốn tâm niệm vừa động, liền có thể từ thần loại bên trong ra ngoài. Đồng dạng, ta chỉ muốn tâm niệm vừa động, thần loại cũng sẽ bị ta thu vào trong thân thể. Nhưng một khi như thế, chúng ta hội trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Chính như như lời ngươi nói, thần loại hiện tại vị trí chính là hư không, khắp nơi đều là hư không loạn lưu, hư không đá vụn, hư không cử thú đợi đã nào. Bộ thiên trầm giọng nói, quả là thế. Vạn kiếp thanh âm trầm thấp một chút, nói như vậy, hiện tại người duy nhất có thể chạy trốn phương thức chính là thúc đẩy thần loại, tại đây vô tận trong hư không du đẵng, tìm kiếm xuất con đường của hư không. Vâng, chỉ có thể như thế, thế nhưng là... Bộ thiên thở dài, ta dựa vào thần loại cảm thụ một chút, tại thần loại ngoại này mảnh hư không thật rất lớn, muốn rời khỏi nó gần như không có khả năng, nhất là ta thực lực bây giờ quá yếu ớt, thúc đẩy thần loại tiến lên tốc độ không phải là rất nhanh. Biện pháp sẽ có, chỉ cần ngươi phóng ra từng bước. Vạn kiếp an ủi, bộ tiểu tử, trước cùng dương băng tâm kia tiểu nữ hoa hiệp A. Đúng. Bộ thiên trùng điệp gật đầu. Nghĩ đến dương băng tâm, vừa rồi kia trầm thấp tâm, lại có rất nhiều lòng tin. Trực giác nói cho hắn biết, có lẽ từ băng tâm chỗ đó, có thể đạt được một ít hữu dụng nhắc nhở. Một giây sau. Bộ thiên hướng phía thi vũ điệp đi đến. Thiên, ngươi. Ngươi không sao chứ. Thi vũ điệp thân cần hỏi han Không có việc gì, vũ điệp, ôm ta, sau đó, nhắm mắt lại. Bộ thiên cười nói. a, thi vũ điệp đầu tiên là sướng sở, tiếp theo, tuyệt sắc trên khuôn mặt nhiều một tia đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, lông mi không ngừng ngáy động, nàng khẩn trương. Thi vũ điệp hiểu lầm. Nàng cho rằng bộ thiên muốn nàng ôm hắn, sau đó còn nhắm mắt lại, là muốn hôn nàng. Bộ thiên thấy bộ dáng này, nhịn không được cười khổ, một giây sau, đích đích sắc sắc hôn hít thi vũ điệp. Hắn không đành lòng nàng thất vọng. Bất quá. Chính sự đồng dạng không có quên. Hôn thi vũ điệp đồng thời, bộ thiên ôm nàng, tâm niệm vừa động, trực tiếp thuấn di. Trước mắt, bộ thiên liền ngừng lại. Đứng ở một cái nữ tử trước người. Cô gái này, không phải là Dương băng Tâm hay là ai. Hiện tại, bộ thiên đã cùng thần loại dung hợp, hắn có thể dễ dàng đem thần loại thu vào trong cơ thể, cũng có thể đem thần loại thuốc đẩy xuất, càng có thể chính mình dừng lại ở thần loại trong, mà hắn dừng lại ở chính mình thần loại bên trong thời điểm chính là này một phương thế giới thần. Hắn có thể liếc một cái thấy rõ thần loại bên trong tất cả, cũng có thể biết thần loại có thể từng cái sinh mệnh, còn có thể thuần di. Cho nên, hắn rất nhẹ nhàng tìm đến Dương Băng Tâm, lại còn đứng ở trước người Dương Băng Tâm. Thì Vũ Điệp mở mắt, trong đôi mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nàng nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, có chút hưng phấn, "Dương Băng Tâm, ngươi vậy mà thật sự lại trở lại đây sao?" "Vâng." "Là thiên bản lãnh của mình, nếu không là thiên Ta trên đường đi không biết đã chết bao nhiêu lần, đâu có thể dẫn hắn đi tới đây." Thi Vũ Điệp có chút xấu hổ nói, rốt cuộc, lúc này, nàng dừng lại ở trong lòng Bộ Thiên. Ngoài ra, nàng còn có một ít thái nấy. Nàng biết, Dương Băng Tâm là Bộ Thiên nữ nhân, mà bây giờ mình cũng là Bộ Thiên nữ nhân, này, này. Băng Tâm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một giây sau, Bộ Thiên hỏi, thấy được Dương Băng Tâm hoàn hảo không tổn hao gì, cảm thấy yên tâm nhiều, nhưng đồng thời hắn rất chấn kinh bởi vì dương băng tâm thực lực bây giờ vậy mà mơ hồ trong đó có thần thông cảnh quá bất khả tư nghị hảo thực lực kinh người tăng phúc chủ nhân ta cũng không phải quá rõ ràng dương băng tâm nhỏ giọng mà nói tuy nàng mặt không quá nhiều thần sắc có thể đôi mắt đẹp nhìn về phía bộ thiên đôi mắt chỗ sâu trong vẫn có cảm động cùng ngấm áp chính mình chỉ là bộ thiên võ thị nhưng hắn hay là đến nơi này nghĩ đến đi tới đây bộ thiên phế đi rất lớn khí lực thậm chí kinh lịch sinh sinh tử tử a Chỉ là vì chính mình. Chủ nhân. Thi Vũ Điệp sướng sở, bị Dương Băng Tâm xưng hô thế này dọa. Vũ Điệp, hắn là chủ nhân của ta, ta là hắn võ thị. Dương Băng Tâm giải thích một câu. Võ thị. Thi Vũ Điệp hơi hơi liễu lưới. Nàng đột ngột phát hiện, chính mình đối với bộ thiên lý giải quá ít. Trước mắt Dương Băng Tâm như thế đẹp, gần như không thể so với chính mình chênh lệnh, cũng chỉ là võ thị. Hơn nữa nhìn lên hay là cam tâm tình nguyện, quá bất khả tư nghị. Đúng rồi, chủ nhân. Ta hoài nghi, là có ai cô ý đem ta vây ở chỗ này, chính là hy vọng chờ người đến nơi. Dương băng tâm đột nhiên nói. Vì cái gì nói như vậy? Bộ thiên những mày, nói thật, hắn cũng có cảm giác như vậy. Bởi vì, nguyên bản tại ta rớt xuống cái này trong mê cung, mê cung là có thể đủ đi được không? Tuy ta một mực đảo quanh, nhưng có lẽ còn có ra ngoài cơ hội. Có thể về sau, đột nhiên mê cung như là bị phong bế, ta có thể đủ hoạt động khu vực càng thu nhỏ lại. Dương băng tâm sâu kín con có, sau đó không lâu, vũ điệp cũng lọt vào mê cung. dựa theo đạo lý mà nói, nàng không có khả năng cùng ta gặp phải, bởi vì vậy mê cung thật rất lớn, mà lại như mộng như ảo, hai người muốn vừa vặn gặp nhau, gần như không có khả năng. đối với ngươi hỏi vũ điệp, nàng rơi vào cái này mê cung, chỉ rời đi chưa tới một canh giờ, liền gặp được ta. cho nên, ta suy đoán, ta cùng vũ điệp gặp, không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. ta hoài nghi vũ điệp có thể là phía sau màn độc thủ. Cố ý cùng ta gặp mặt, cho nên, ta chụp vào vũ điệp một ít lời. Nhưng mà, tại cùng vũ điệp đối thoại, ta lại xác định một sự kiện bốn, vũ điệp không phải là phía sau màn độc thủ. Vì vậy, chỉ còn lại một cái tính khả năng, đó chính là vũ điệp là tại không biết dưới tình huống, bị phía sau màn độc thủ an bài cùng ta gặp nhau. Mà tại sao phải như thế lâu này? Bởi vì chủ nhân ngươi, thông qua ta cùng vũ điệp đối thoại, ta hiểu được ngươi cũng tiến nhập di tích, vũ điệp còn nhận thức ngươi. Ta cùng Vũ Điệp ở giữa duy nhất cùng xuất hiện, chính là ngươi, nếu như không có đoán sai, phía sau màn độc thủ là hy vọng thông qua ta, đem ngươi đưa tới. Sau đó thì sao? Bộ Thiên gật gật đầu, không thể không nói, Băng Tâm vẫn phi thường thông minh, suy đoán của nàng cùng suy đoán của mình vô cùng vô cùng tiếp cận. Sau đó, Dương Băng Tâm cắn cắn bờ môi, muốn nói điều gì, lại lại không biết nói như thế nào. Băng Tâm, ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy? Một giây sau, thì Vũ Điệp mơ hồ Nghe xong lời của Dương Băng Tâm, nàng phát hiện, nguyên lai, mình bị lợi dụng, Trách không được khủng bố như vậy Sương ngủ khu vực, chính mình không có gặp được, còn có đáng sợ như vậy mê cung, mình cũng có thể dễ dàng ra ngoài. Không phải mình vận khí tốt, mà là phía sau màn độc thủ an bài. Hết thể hết thể đều muốn thông qua chính mình, đem tin tức về Dương Băng Tâm báo cho bộ thiên, dẫn bộ thiên đi tới đây. Mấu chốt là, Dương Băng Tâm biết rất rõ ràng có phía sau màn độc thủ hy vọng dẫn bộ thiên tới nơi này, nàng hay là làm như vậy. Sắc mặt của Dương băng tâm tái nhợt một cái trước mắt, túi đầu nàng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có chút ủy khuất. Băng tâm, ngươi, ngươi không phải là thiên võ thị sao? Tại sao phải hại hắn? Hiện tại, thiên đến nơi này, căn bản không ra được, ngươi cũng ra không được a? Thì vũ điệp nhìn chầm chằm Dương băng tâm, sắc mặt đều đỏ lên, rất phẫn nộ. Dương băng tâm không nói lời nào, túi đầu, mắt của nàng trong mắt có mê mang, muốn giải thích cái gì, lại không biết giải thích thế nào nàng làm sao có thể hội hại bộ thiên, tuyệt sẽ không a. thi vũ điệp tiểu nữ hoa, ta tới báo cho ngươi vì cái gì? cũng chính là này một giây, đột ngột, một đạo thân ảnh thoáng cái xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, chính là hôn nguyên thực linh hồn của con người hư ảnh, Hôn nguyên chân nhân, bộ thiên kinh hãi. trên thực tế, lúc ấy để cho ngươi đem dương băng tâm khốn tại nơi này tin tức mang cho bộ thiên, cũng không phải dương băng tâm bản thân. Hôn nguyên chân nhân nhìn về phía thi vũ điệp, cười cười, mà là ta. Cái gì? Thì vũ điệp kinh hãi. Ta là hôn nguyên chân nhân, là di tích chủ nhân, tại di tích trong, ta chính là thần, ta tùy ý biến ảo một đạo nhân ảnh vẫn phi thường đơn giản. Hôn nguyên chân nhân thản nhiên nói, nói qua, hắn vừa nhìn về phía bộ thiên, ta biết dương băng tâm cùng quan hệ của ngươi, nghĩ tới dùng tin tức của nàng dẫn ngươi tới nơi này. Vì cái gì? Bộ thiên nhìn chầm chằm hôn nguyên chân nhân. Hắn đã đã minh bạch băng tâm vì sao vừa rồi có chút mê mang, mà lại, căn bản giải thích không đi ra. Bởi vì, nàng căn bản không để cho thi vũ điệp truyền đạt tin tức. Nàng là lo lắng cho mình bị đưa tới mà gặp nguy hiểm. Đều là hôn nguyên chân nhân đang dở trò. Có thể băng tâm lại không thể hoàn toàn xác định đây hết thảy đều là suy đoán, cho nên, giải thích không được. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 477, chương thiên vứt bỏ nhất tộc. Chương 477, thiên vứt bỏ nhất tộc. Tại bộ thiên trực giác. Hôn Nguyên Chân Nhân chắc có lẽ không hại chính mình, bởi vì nếu như Hôn Nguyên Chân Nhân nghĩ chỉ cần đi vào cái di tích này, liền tất cả đều là hắn trên bảng thì cá, còn cần phức tạp như vậy sao? Trên thực tế, từ ngươi ở trong Hắc Ám Thế Giới lúc xuất ra, ta liền đối với ngươi vô cùng chú ý. Ngươi ở trong Hắc Ám Thế Giới biểu hiện phi thường tốt. Hôn Nguyên Chân Nhân thản nhiên nói, ta đối với kỳ vọng của ngươi rất cao. Bộ Thiên yên lặng, cũng không sốt ruột, chờ đợi Hôn Nguyên Chân Nhân tất cả tự thuận Trên thực tế, Ta sợ dĩ muốn đem ngươi hấp dẫn đến nơi đây ước nguyện ban đầu là muốn cho ngươi một cái cơ duyên, nhưng cái này cơ duyên so với thần loại kém cách xa vạn giảm. Rốt cuộc ta quyết định dẫn ngươi đến nơi đây thời điểm, ngươi vẫn chỉ là tại liệp sát yêu thú, còn không có về sau biểu hiện kinh diễm, ta căn bản sẽ không đem ngươi hướng phía thần loại trên cân nhắc. Nhưng biểu hiện của ngươi vượt quá dự liệu của ta, bất kể là trắng trận vơ vết thuộc tính năng lượng tinh thể, vẫn phải là đến viêm thạch trọng thủy châu các loại, ngươi đều làm hoàn mỹ. Lại về sau, ngươi lại đạt được kim nguyên vũ, càng làm cho ta rung động vô cùng. Ngươi từng bước một vượt quá dự liệu của ta, ta đối với ngươi đánh giá đo đạc một lần một lần để cao. Nhưng mà, hay là đánh giá thấp ngươi rồi, không khách khí mà nói, ngươi là ta hốn nguyên chân nhân sống qua nhiều năm như vậy, gặp qua đệ nhất thiên tài. Cho nên, lúc ngươi đi đến thần loại bên trong, ta đối với kỳ vọng của ngươi biến thành dung hợp thần loại. Ngươi biết cái di tích này là cái gì di tích sao? Trên thực tế. Nó cũng không phải hôn nguyên chân nhân di tích, nó không thuộc về ta, chưa bao giờ thuộc về ta, nó một mực tồn tại. Chỉ là, từng nay, ta cũng đã tới cái di tích này, để lại một ít đồ vẩn, cho nên, về sau thần phong đại lục trên một ít cường giả, cho rằng nơi này là ta di tích. Năm đó, ta đi vào cái di tích này thời điểm, lấy được rất nhiều chỗ tốt, cũng tới đến thần loại bên trong, nhưng mà, ta không có được thần loại, bởi vì không có tư cách. Tổ chữ thần loại đến cùng là dạng gì một cái tồn tại chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng, ta có thể cùng ngươi nói, ngươi lấy được mai này thần loại, chính là thế gian duy nhất, không phải là thần giới những cái kia cái gọi là cản, hạo đợi thần loại có thể so sánh với được. Ta sở dĩ hiện tại muốn xuất ra, là vì cùng ngươi kết xuống một cái thiện duyên. Nói đến đây, bộ thiên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, hôn nguyên chân nhân tuy dùng lừa gạt thủ đoạn, đem mình hấp dẫn đến nơi đây, cũng không phải cái gì ý xấu, mà là vì cho mình một phen cơ duyên. Có thể nói, ngươi là bởi vì ta mới lấy được kim nguyên vũ, viêm thạch, trọng thủy châu, ngươi thừa nhận sao? một giây sau, đột nhiên, hôn nguyên chân nhân nhìn chằm chằm cũng được, ngựa khí thoáng cái nghiêm túc. vâng, bộ thiên gật đầu. đúng là như thế, hắn tỉ mỉ hồi tưởng hồi tưởng, khả năng chính mình có thể gặp được trọng thủy châu, viêm thạch, kim nguyên vũ đều là hôn nguyên chân nhân an bài a. dù cho không phải là hắn an bài, ít nhất đạt được tổ chữ thần loại là vì hôn nguyên chân nhân. phần này nhân tình thiếu nợ lớn hơn. Cho nên, ta hy vọng, ngươi có thể bởi vì phần này nhân tình, đáp ứng ta một sự kiện. Hôn Nguyên Chân Nhân tiếp tục nói. Sự tình gì? Bộ thiên không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi một chút đến cùng là chuyện gì. Ngươi tại không lâu sau tương lai, nhất định sẽ đi vào thần giới. Hơn nữa, một khi đi vào thần giới, trời cao mặc chim bay, ngươi rất nhanh sẽ trở thành chủ đạo thần giới một phương cường giả. Mà đến lúc đó, ta hy vọng, ngươi có thể chiếu cố một chút một chủng tộc. Hôn Nguyên Chân Nhân chậm rãi nói. Cái kia trùng tộc, tên là Thiên khí tộc. Thiên khí tộc. Bộ thiên cũng không hiểu rõ cái này trùng tộc. Cái gì? Thiên khí tộc. Vạn kiếp lại là kinh hô, hôn nguyên chân nhân lại muốn ngươi chiếu cố thiên khí tộc. Vạn kiếp, thiên khí tộc là như thế nào? Tại thân giới, ta nói, dựa theo thuộc tính có thể phân chia khu vực, xét vực, hỏa vực, phong vực. Mà trừ đó ra, còn có một ít trùng tộc khác, như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, mà thiên khí tộc, cũng là độc lập nhất tộc. Thiên khí tộc trên thực tế là nhân loại, nhưng bọn họ rất đặc thù, bọn họ không thể tu luyện nguyên khí, không có đan điền, chỉ có thể luyện thể. Chính là bởi vì không thể tu luyện nguyên khí, cho nên, thiên khí tộc mới có thiên vứt bỏ cái tên này. Tại thân giới, thiên khí tộc là bị người khinh bỉ, xem thường, địa vị vô cùng thấp. Bọn họ tuy dựa vào luyện thể, cũng có một ít thực lực, có thể luyện thể nói cho cùng chỉ là luyện thể, hạn mức cao nhất quá thấp, không có chân chính cứng giả. Thần giới ước chừng có một ước bên cạnh thiên khí tộc người, cái số này không coi là nhiều, nhưng, cũng không tính ít. Thiên khí tộc rất đáng thương, tại thần giới, cơ bản đều là bị nô dịch, loại kia khai thác mỏ việc cực, khổ hoạt, đều là thiên khí tộc tại làm. Cũng bởi vậy, thiên khí tộc người tỷ lệ tử vong là phi thường vô cùng cao. Nguyên lai like như thế, bộ thiên thở dài, mặc dù không có tận mắt thấy qua thiên khí tộc là dạng gì, nhưng, từ vạn kiếp ngôn ngữ miêu tả, hắn cũng giống như thấy được thiên khí tộc gian khổ. Chỉ là, hôn nguyên chân nhân cùng thiên khí tộc đến cùng có cái gì nguồn gốc đâu này? Vì sao phải chính mình chiếu cố thiên khí tộc? tựa hồ là nhìn ra bộ thiên hiếu kỷ, hôn nguyên chân nhân tiếp tục nói. Ngươi biết không? Tại không có phi thăng thần giới thời điểm, ngươi hội cho là mình là thế gian này tối cường giả Lúc ấy, ta tại trước khi phi thăng, trên thần phong đại lục, gần như vô đề. Nhưng, phi thăng thần giới, ta mới đột nhiên phát hiện, ta thoáng cái liền trở thành mỗi người cũng có thể liệp sát tồn tại. Gần như từng giây từng phút đều ở vào bên bờ sinh tử. Hay bởi vì ta lúc ấy vận khí tranh lệnh, mặc dù là phong thổ tính, lại đắc tội phong vực một cái thành con trai của thành chủ. Cho nên, ta bị đuổi ra khỏi phong vực. Bị đuổi ra phong vực, cái khắc hỏa, xét, hát ám đợi vực cũng không thu ta, rốt cuộc, ta không phải là thuộc về bọn họ thuộc tính. Mà khi tất cả vực cũng không thu nhận ta thời điểm, ta muốn đối mặt chính là tử vong. Bởi vì, thần giới rất nguy hiểm rất nguy hiểm. Nếu như không thể bị tất cả đại vực thu nạp, lại không có cường đại bảo hộ cùng hậu thuẫn. Vậy chút chuyên môn liệp sát nhân loại tu võ giả yêu thú, sẽ để mắt tới người. Rất không may, ta bị để mắt tới. Bên bờ sinh tử, ta vận khí không tệ, bị thiên khí tộc cứu. Từ nay về sau, ta liền dừng lại ở thiên khí tộc, thiên khí tộc bảo hộ lấy ta. Ta mắt thấy thiên khí tộc gian khổ cùng gian khổ, mắt thấy bọn họ bị nô dịch cùng bị tùy ý đánh giết. Về sau, ta bởi vì một ít kỳ ngộ, thực lực cường đại không ít. Có thể, cự ly bảo hộ thiên khí tộc còn kém xa. Lại về sau, ta tuy thực lực rất mạnh rất mạnh, thế nhưng chính là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, một ít nguyên nhân, ta phải rời đi thần giới. Cho nên, bây giờ ta dù cho có thực lực, cũng không thể tự tay bảo hộ thiên khí tộc. Thì ra là thế này. Bộ Thiên đã minh bạch, cảm thấy đối với huấn Nguyên Chân Nhân cảm giác lại tốt hơn nhiều, đây là một cái tri ân đồ báo, có ơn tất báo, người. Bộ Thiên, ngươi tu võ thiên phú, là ta đã thấy tối cường. Có lẽ, ta làm không được sự tình, ngươi có thể làm được. Đi thần giới, nếu như có thể, liền triệt để cải biến thiên khí tộc vận mệnh. Đương nhiên, ngươi muốn là thật làm như vậy, cũng sẽ không làm không, thiên khí tộc không đơn giản, bọn họ sẽ cho cùng ngươi dự kiến không được kinh hỉ. Hôn Nguyên Chân Nhân tiếp tục nói, ta đáp ứng, có lẽ hít sâu một hơi, nghiêm túc, ta hứa hẹn, lúc ta đi thần giới thời điểm, hội chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo hộ thiên khí tộc, cũng sẽ nghĩ biện pháp cải thiện thiên khí tộc tình cảnh. Hảo. Hôn nguyên chân nhân nghiêm túc, kế tiếp, ta nói, ngươi phải nhớ kỹ. Bộ thiên ánh mắt một hồi, nghiêm túc, hôn nguyên chân nhân có thể nghiêm túc như vậy, khẳng định không phải là cái gì việc nhỏ. Đầu tiên, một khi ngươi đi thần giới, ngươi rất có thể sẽ gặp đến vô tận truy sát, bởi vì ngươi thần loại là ngàn vạn thế giới duy nhất. Mà ngươi muốn là muốn bảo trụ tánh mạng của mình, ta để cử ngươi gia nhập giết vực. Ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi hẳn là có thể toàn bộ thuộc tính một chỗ tu luyện, cho nên... Gia nhập giết vượt đối với ngươi mà nói, cũng không khó. Bộ thiên con ngươi thoáng cái ngưng trọng, chính mình đạt được cái này đặc thù thần loại, vậy mà sẽ gặp đến vô tận họa sát thân. Dựa theo hôn nguyên chân nhân, bộ thiên gần như đã đoán được chính mình người mang mai này thần loại đến cùng là như thế nào quý giá. Mà hôn nguyên chân nhân cũng nói, chỉ cần mình tiến nhập thần giới, chính mình người mang tổ chữ thần loại căn bản giấu giếm không được. Như vậy, có thể tưởng tượng, sẽ gặp đến như thế nào truy sát. Thất phu vô tội. Hoài Vách Tường có tội A. Có thể nói, đến lúc sau, toàn bộ thần giới, gần như đều là địch nhân của mình. Ngẫm lại ra đầu đều run lên. Một giây sau, bộ thiên hít sâu một hơi, hỏi, vì sao ta nhất định phải gia nhập giết vực? Bởi vì, chỉ có giết vực vực chủ không sợ trời không sợ đất, chỉ có hắn có thể sẽ vì bảo vệ ngươi mà đắc tội toàn bộ thần giới cái khác tất cả vực. Hôn Nguyên chân Nhân trầm giọng nói, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Đến cùng như thế nào mới có thể để cho giết vực vực chủ bất kể như thế nào đều muốn bảo vệ ngươi, liền nhìn ngươi đến cùng có được như thế nào tu thân thiên phú cùng tiềm lực. Cho nên, một khi tiến nhập thần giới, ngươi tốt nhất không muốn cố ý giấu diếm chính mình tu võ thiên phú, mà là hết sức bày ra, đường hoàng, nhất định phải tiến nhập giết vực vực chủ tầm mắt, mà lại để cho hắn nhìn bên trong ngươi. Ta biết. Bộ thiên gật gật đầu, giết vực vực chủ sao? Hắn ghi ở trong lòng. Được rồi, còn có chuyện gì sao? Có thể hiện tại hỏi ta. Hôn nguyên chân nhân bàn giao hết, nói. Ta muốn hỏi, như thế nào tài năng phi thăng thần giới? Bộ thiên hỏi, đây là hắn tiến nhập di tích này ước nguyện ban đầu. Ngươi không phải là có đáp án sao? Hôn nguyên chân nhân cười cười. Ngươi nói là thuộc tính. Bộ thiên ánh mắt sáng ngời, đơn giản như vậy. Thật sự đơn giản như vậy. Đơn giản sao? Tại tiến nhập di tích lúc trước, ngươi biết. Hôn nguyên chân nhân cười cười. Bộ thiên lời nói nghẹn. Đúng à? Đơn giản sao? Ít nhất, tại tiến nhập di tích trước, chính mình không biết, không chỉ có mình bây giờ không biết, kiếp trước chính mình đồng dạng không biết. Còn có một cái vấn đề, ta hiện tại muốn như thế nào rời đi hư không? Bộ thiên cắn răng, lại ném ra một vấn đề. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 478, chương rời đi di tích. Chương 478, rời đi di tích. Ta giúp người rời đi. Hỗn nguyên chân nhân cho bộ thiên một cái căn bản không có nghĩ đến đáp án. Người giúp ta. Tâm thần của bộ thiên run nhẹ nhẹ, vô cùng rung động. Dựa theo vạn kiếp nói, hư không là trí cường đáng sợ, chính là thần giới những cái kia siêu cấp cường giả, tại trong hư không, đều bất lực, mà hôn nguyên chân nhân vậy mà có thể. Hơn nữa, nếu như không có đánh giá khám sai lầm, trước mặt Hỗn nguyên chân nhân chỉ là một cái linh hồn hư ảnh. Vẹn vẹn một cái linh hồn hư ảnh đã đến tình trạng như vậy kia chân chính huấn nguyên chân nhân lại được có được thực lực như thế nào bộ thiên tương lai thực lực của ngươi hội vượt qua ta cuối cùng có một ngày ngươi cũng có thể đến vĩnh hằng quốc độ tựa hồ là nhìn ra bộ thiên rung động huấn nguyên chân nhân cười cười ngươi tu võ thiên phú so với chính ngươi trong tưởng tượng còn khủng bố hơn là ta bình sinh gặp qua tối cường giả vĩnh hằng quốc độ chỗ đó là địa phương gì bộ thiên thì thảo tự nói hắn nghe được xuất, huấn nguyên chân nhân trong miệng vĩnh hằng quốc độ Là so với thần giới cao hơn đợi thế giới. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại, cự ly ngươi còn xa xôi. Hôn Nguyên Trân Nhân cười lấy nói, đúng rồi, nếu như cơ hội, đi một chuyến thần phong đại lục rơi thần huyền, chỗ đó có ngươi có thể đi vào thứ mà thần giới cần. Thuộc tính năng lượng tinh thể. Bộ thiên Thoáng cái liền kịp phản ứng. Muốn đi vào thần giới, cần gì, không phải là thuộc tính năng lượng tinh thể sao. Chỉ có có đầy đủ hơn thuộc tính năng lượng tinh thể, mới có thể đem là một loại thuộc tính tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có đem là một loại thuộc tính tu luyện tới cực hạ, mới có thể tiến nhập thần vương cảnh, tài năng phi thăng. Rời đi di tích, ở đâu tài năng được mang thuộc tính năng lượng tinh thể lâu này? Đây là một cái trọng yếu phi thường sự tình. Ừ, đúng vậy, về phần cái di tích này, tại ta đưa các ngươi xuất hư không, di tích sẽ chính mình tiêu thất, mà cái di tích này bên trong ẩn chứa thuộc tính năng lượng tinh thể yêu thú, tự nhiên cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên lai like như thế, cảm ơn. Bộ thiên rất nghiêm túc cảm tạ nói. Không cần cảm ơn ta, ngươi người mang thiên địa khí vận, vì muôn đời chi tài, dù cho không có ta đưa cho ngươi dẫn đạo, ngươi tại tương lai cũng đồng dạng hội trở thành một đời tuyệt thế cường giả. Nói qua, hôn Nguyên Chân Nhân đột ngột xoay người, giơ tay lên, liền đối với Mê Cung thành động oanh nện mà đi. Mà hôn Nguyên Chân Nhân tay kia thì là đối với Bộ Thiên, Thi Vũ Điệp, dương băng tâm mãnh liệt mà đi một đạo huyết sắc nguyên khí hùng lưu. Kia nguyên khí hùng lưu, đem Bộ Thiên ba người bao trùm, chính là một cái nguyên khí cái trụ sau đó thành động nát bộ thiên ngươi không cần lo lắng thành động vỡ vụn sẽ là của ngươi thần loại vỡ vụn ngươi thần loại là ngàn vạn thế giới tối cường thần loại là duy nhất tổ chữ thần loại không ai có thể đánh vỡ mà ta đánh vỡ vị trí này chính là thần loại lối vào hồn nguyên chân nhân giải thích một câu mà nhẹ nhàng mà vung tay lên nhất thời bộ thiên ba người liền cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự lực lượng cổ lực lượng kia dẫn dắt bọn họ từ chỗ nào thành động thoái rơi miệng địa phương đi ra cũng chính là kia một giây kia mê cung rất nhanh thu nhỏ lại đã trở thành một quả đậu nành hạt lớn nhỏ ngân bạch sắc tiểu cầu chui vào ngực của bộ thiên mà bộ thiên ba người lúc này lại là tại trong hư không vô tận hắc ám căn bản không có đầu làm cho người ta một loại tuyệt vọng thật đáng sợ thậm chí bộ thiên tận mắt thấy một đầu một đầu hư không cự thú từ bên cạnh của mình đi qua kia hư không cự thú miệng quá lớn há miệng so với một mảnh sơn mạch còn khủng bố còn thật nhiều hư không đá vụn những cái kia đá vụn Loại nhỏ cùng lâu kim đồng dạng, đại có thể so với một tòa thành trì. Bất quá, bất kể là hư không cự thú hay là hư không đá vụn, tựa hồ cũng không để ý đến bộ thiên ba người tồn tại. Bị hôn nguyên chân nhân cố này huyết sắc nguyên khí cái trụ bao vây lấy, là an toàn. Thế nhưng, đến cùng lúc nào có thể ra ngoài, bộ thiên cũng không xác định, thi vũ điệp cùng dương băng tâm lại càng không xác định. 8. Đáng chết. Đều đều ít ngày. Bộ thiên kia cái tạp trùng chết ở di tích trong sao. Ngoài di tích, hai ngày này, mực truyền trên núi đều lách vào không thấu, thật sự là quá nhiều người. Dương Vũ Đình đợi tâm phiền, hận không thể lập tức nhìn thấy bộ thiên. Hít sâu một hơi, Dương Vũ Đình đứng dậy, đi ra tạm thời dựng phòng nhỏ. Mới đi ra, đại tiểu thư có đại sự. Trước mặt đi tới chính là một người tuổi còn trẻ nữ tử, nàng tên là Dương Linh, chính là Mở Mịt Kiếm Tông đời thứ ba thiên tài đệ tử, hiện giờ 17 tuổi, cũng đã là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tại trong tam đại đệ tử cũng là ổn ở trước liệt dương linh sư phó chính là mở mị kiếm tông nhị đại đệ tử đệ nhất thiên tài dương bất tử lần này dương bất tử nghe theo tông chủ điều lệnh đi tới nơi này mực tuyển sơn tính làm một lần không lớn không nhỏ rèn luyện cũng liền mang theo dương linh cái đại sự gì dương vũ đình ánh mắt sáng ngời chẳng lẽ là bộ thiên xuất di tích sao không phải dương linh lắc đầu hư không phải là bộ thiên xuất di tích còn có cái gì đại sự dương vũ đình hư một tiếng có chút khó chịu làm hại nàng cao hứng hụt một hồi. La đại tiểu thư trong miệng kia cái tuyệt thế kiếm cơ tung tích của nàng phát hiện. Dương Linh nhỏ giọng mà nói, thật sự Dương Vũ Đình sững sở tiếp theo cùng hỉ như thế nào phát hiện. La Phong Vân thánh địa bạch phi vân, ca ca của Bạch Phi Thiên, thực lực của hắn không kém, có thiên nhân cảnh tầng năm cảnh, nhưng muốn phát hiện tung tích của hoàng cơ rất khó a, liền tam trưởng lão đều không phát hiện được. Dương Vũ Đình bảo trì một ít hoài nghi lúc trước. Nàng để cho thiên nhân cảnh tầng 7 mỡ mịt kiếm tông tam trưởng Lao Vương Trí Phong tìm kiếm tung tích của Hoàng Cơ, đáng tiếc, không có tìm kiếm được. Hiện tại, bị Bạch Phi Vân tìm kiếm được, thấy thế nào, đều rất không có khả năng. Thật sự, đại tiểu thư, Bạch Phi Vân thủ trong có một thanh tế kiếm, cái thanh kia tế kiếm nghe nói từng tại một cái khủng bố kiếm ao ở bên trong tế luyện 7 năm lâu. Cho nên, cái thanh kia tế kiếm tựa hồ có linh tính, đối với kiếm ý 10 phần mẫn cảm mà đại tiểu thư trong miệng vị kia tuyệt thế kiếm cơ, cũng là kiếm đạo yêu nghiệt, kiếm ý của nàng quá mạnh mẽ, có thể bị bạch phi vân tế kiếm cảm nhận được. Dương Linh rất nhanh giải thích nói. Nguyên lai like như thế, ha ha ha. Hảo, mang ta đi, hiện tại liền mang ta đi. Dương Vũ đỉnh đã đã đợi không được. Ừ, Dương Linh nhanh chóng dẫn đường. Rất nhanh. Đến. Nơi này là di tích nhập khẩu cách đó không xa, cự ly di tích nhập khẩu, chỉ có chừng 500 thức cự ly. Hoàng cơ một mực cần nấp ở chỗ này. đáy lòng của Dương Vũ Đình lại thêm một ít ghen ghét. Bộ thiên, ngươi có tài đức gì? Dù cho hiện tại ngoài gì tích nguy hiểm như thế, kia hoàng cơ như trước không nguyện ý rời đi gì tích quá xa, mới cự ly 500 m. Nàng là có nhiều lo lắng an nguy của ngươi. Đều làm khai mở. Một giây sau, Dương Vũ Đình hừ một tiếng, trước mắt người vây xem rất nhiều, một đám phế vật liền biết tham gia náo nhiệt. Theo Dương Vũ Đình như vậy vừa quát thanh âm. Trước người của nàng kia rất nhiều người vây xem, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Khi thấy là Dương Vũ Đình, từng cái một sắc mặt liền biến đổi, mau để cho đường. Tuy khó chịu Dương Vũ Đình loại kia cao cao tại thượng thái độ, thế nhưng, mở mịn kiếm tông đại tiểu thư, thật sự là không người nào dám trêu chọc. Trong đám người tránh ra một lối, Dương Vũ Đình khẽ ngẩng đầu, theo thông đạo hướng phía chính giữa đi đến. Tới, trong sân, một cái thoạt nhìn có 50-60 tuổi bên cạnh trung niên nhân nhìn về phía Dương Vũ Đình. Ừ. Tam trưởng lão, thật sự tìm đến tung tích của Hoàng cơ sao?" Dương Vũ Đình gật gật đầu, thu liễm một ít kiêu ngạo. Tại Tam trưởng lão trước mặt Vương Chí Phong, nàng không dám quá làm càn. Chính là phụ thân đều được cho Tam trưởng lão một chút mặt mũi, thiên nhân cảnh tầng 7 vẫn phi thường cường đại, khủng bố. "Còn không có, bất quá, hẳn là rất nhanh." Tam trưởng lão Vương Chí Phong không có mở miệng, ngược lại là một bên một thanh niên mở miệng. Thanh niên này thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, thân cao không cao, lại hết sức cường tráng trong tay của hắn cầm một bả huyết sắc lượn lờ trường kiếm hắn chính là bạch phi vân nàng sẽ không đào tẩu sao dương vũ đình to mò hỏi rốt cuộc nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này hoàng cơ lại không phải người ngu khẳng định phải trốn đó a hắn chạy không thoát hỏa thần tông một trung niên nhân mở miệng người trung niên này chính là hỏa thần tông tứ trưởng lão thiên nhân cảnh sáu tầng cảnh tên là hỏa phong tử hắn nói qua thủ trưởng tại phía trước lượn lờ một vòng một vòng nhàn nhạt tự hỏa quần sáng rõ ràng có thể thấy ta dùng tử hỏa cháo cháo ở phương viên 1000m phạm vi, kêu hoàng cơ, trốn không thoát, chỉ có thể bị nhốt tại đây 1000m ở trong." Hỏa Phong Tử Kiêu ngạo nói. "Tử hỏa cháo." Hỏa Thần Tông chấn môn chi bảo một trong tử hỏa cháo. Dương Vũ Đình đầu tiên là kinh ngạc, đón lấy lại là kinh hỉ. "Hảo, thật sự là quá tốt." Có tử hỏa gắn vào, không chỉ có hoàng cơ chạy không được, bộ thiên càng không khả năng chạy hiểu rõ. Bạch công tử phối hợp tứ trưởng lão, thật sự là tuyệt phối, một bao phủ Tìm tòi tìm, kêu hoàng cơ, chính là thần, cũng chạy không được. Dương Vũ Đình khen một câu. Ngay tại Dương Vũ Đình lấy lòng thời điểm. Đột nhiên, Bạch Phi Vân tay run lên. Trong tay hắn cái thanh kia huyết sắc kiếm, lại càng là một cái bén nhọn tê minh. Tìm được, đáng chết, mạnh như vậy kiếm ý. Bạch Phi Vân gầm nhẹ một câu, con mắt thì là theo huyết sắc trường kiếm chỉ vào phương hướng nhìn lại, xuất hiện đi. Người đã không chú có thể đột. Bạch Phi Vân này mới mở miệng, nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn đoán cái hướng kia, mỗi người đều nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Rất nhanh, tại kia mảnh trống rỗng trong không khí, từ từ, một đạo thân ảnh xuất hiện. Một đạo tuyệt mỹ, hoàn mỹ, kinh diễm thân ảnh, nhộn nhạo ra. Không phải là hoàng cơ còn có thể là ai? Hoàng cơ vừa xuất hiện, ở đây, tất cả mọi người nữ tử đều ảm đạm thất sắc. Thật sự thật đẹp. Hơn nữa, loại này đẹp là loại kia cực kỳ lực sung kích đẹp, có thể so với sắc bén trường kiếm. Đáng chết. Dương Vũ Đình ghen ghét nắm chặt nắm tay. Thế gian làm sao lại sẽ có như vậy hoàn mỹ nữ tử. Thực lực khủng bố, tuyệt mỹ dung nhan. trời cao quá dày lợi nàng. Dù cho lúc trước đã gặp Hoàng Cơ, nhưng, này lần thứ hai thấy, hay là vô cùng ghen ghét. Nhưng, cũng đang bởi vậy. Hoàng Cơ. Ngươi phải chết. Cùng bộ thiên kia cái tạp trùng đồng dạng, ngươi phải chết ta. Hoàng Cơ, cuối cùng, ngươi hay là trốn không thoát, hiện tại hối hận sao. Vì bộ thiên kia cái chết tiệt phế vật, người muốn ném mạng, bây giờ là không phải là đặc biệt hận hắn. Khi sâu một hơi, Dương Vũ Đình đánh vỡ trầm mặc, nàng nhàn nhạt mà cười cười, người thắng răng rớp. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, hoàng cơ không muốn phản ứng. Chính là nhìn cũng không có nhìn Dương Vũ Đình liết một cái. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 479, chương cực hạn kiếm ý. Chương 479, Cực hạn kiếm ý. Ngươi bị Hoàng Cơ như vậy bỏ qua, thậm chí Dương Vũ Đình còn từ Hoàng Cơ kia cực hạn băng lánh trên mặt thấy được vẻ khinh thường. Trong nháy mắt, một cỗ không có thể khống chế, cực kỳ cường đại lửa giận che kín Dương Vũ Đình thể xác và tinh thần. Cặp mắt của nàng gần như cũng có thể phun lửa, gắt gao nhìn chầm chằm Hoàng Cơ, ta cam đoan ngươi sẽ chết. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi quan tâm bộ thiên, đồng dạng sẽ chết. Vị cô nương này, ha ha Ta là Phong Vân Thánh địa Bạch Phi Vân. Ngươi hẳn là nhìn ra được, ngươi bây giờ đã bị đoàn đoàn bao vây. Nghe nói, thực lực của ngươi rất mạnh, thủ đoạn cũng vô cùng bất khả tư nghị. Nhưng, ta nghĩ, nhiều như vậy cường giả vây công, kết quả của ngươi chỉ có chết. Hết. Như ngươi như vậy nữ nhân xinh đẹp, nếu chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Cho nên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý gật gật đầu, ta liền có thể cam đoan ngươi bất tử. Đương nhiên, ngươi cũng phải đáp ứng ta. Từ hôm nay trở đi, làm nữ nhân của ta, theo ta quay về phòng vân Thánh địa Một giây sau, Bạch Phi Vân mở miệng, ánh mắt của hắn vô cùng nóng rực. Hắn căn bản không có để ý lời của mình có phải hay không đánh Dương Vũ Đình mặt, rốt cuộc vừa rồi Dương Vũ Đình thế nhưng là nói, hôm nay Hoàng cơ nhất định chết, mà hắn. Bạch Phi Vân thừa nhận, chính mình lần đầu tiên đối với một cái nữ tử, như vậy tâm động. Muốn biết rõ, như Bạch Phi Vân như vậy vượt qua nhất Lưu tông môn siêu cấp thiên tài, đó là thế gian sủng nhi. Trên cơ bản muốn cái gì dạng nữ nhân đều có. Cho nên, bọn họ gần như đều là tu võ của nhân. Không có ai sẽ tại nữ nhân trên lãng phí thế gian, càng không có muốn tìm nữ nhân ý nghĩ. Duy nhất ý niệm trong đầu, chính là tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa, leo trên võ đạo cào phòng. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Phi Vân gặp qua nữ nhân không ít, nhưng, chưa bao giờ có một người để cho hắn động tâm. Ngoại trừ người con gái trước mắt này, hắn thật sự động tâm. Bạch Phi Vân, ngươi! Dương Vũ Đình mặt rực rực, thậm chí, tức giận thân thể đều có chút run rẩy. lời của Bạch Phi Vân, đâu chỉ tại mất mặt, quả thật chính là đem nàng mặt đều đánh xưng lên, ngươi thật sự nếu như vậy. Dương Vũ Đình, hoàng cơ là ta tìm ra, không có ta, ngươi vĩnh viễn tìm không ra, nếu là ta tìm ra, như vậy, nàng giao cho ta tới xử trí, ngươi không có ý kiến gì à. Bạch Phi Vân thẳng nhiên nói, không có chút nào để ý Dương Vũ Đình kia âm trầm cũng có thể tích thủy sắc mặt. Ta muốn nàng chết. Dương Vũ Đỉnh, thanh em đều có chút khàn giọng. Ha ha. Đối với ngươi không muốn, như thế nào? Ngươi là muốn cùng ta đánh một hồi, hay là muốn đại biểu cho phiếu Miểu Kiếm Tông cùng Phong Vân Thánh Địa chống lại? Bạch Phi Vân cười lạnh nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Dương Vũ Đỉnh đều muốn điên rồi, nhìn Bạch Phi Vân bộ dáng kia, quả thật chính là tẩu hỏa nhập ma a. Hoàng cơ này đến cùng có nhiều ma lực, đáng Bạch Phi Vân một cái chớp mắt liền mê sao? Hoàn toàn chính là ngươi dại. Mấu chốt nhất chính là. Hoàng cơ chỉ là Bộ Thiên Kiếm cơ a. Một cái có thể khiến Bạch Phi Vân như vậy vượt qua nhất Lưu tông môn vượt qua nhất Lưu thiên tài đều mê muội nữ nhân, chỉ là Bộ Thiên Kiếm cơ. Dương Vũ Đình đầu hóc đều muốn nổ, nàng gần như không có thể khống chế tâm tình của mình. "Được rồi, đại tiểu thư, bình tĩnh một chút." Một bên, Vương Chí Phong đột ngột nói, hắn nhìn cho ra, Dương Vũ Đình tựa hồ có chút sẽ mất đi lý trí. "Vâng, Tam trưởng lão, là ta." "Là ta có chút xúc động." Dương Vũ Đình hít sâu một hơi. Tựa hồ thật sự an tĩnh lại, thậm chí, sắc mặt đều khôi phục. Bất quá, nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được nàng đáy mắt chỗ sâu băng lánh cùng ván độc. Nàng không chỉ có hận bộ thiên cùng hoàng cơ, liền bạch phi vân đều hung ác lên, hết thể mưu toan ngăn cản nàng giết chết bộ thiên cùng với cùng bộ thiên có quan hệ người người, đều đang chết. Hoàng cơ cô nương, hiện tại không ai có thể tổn thương ngươi, đề nghị của ta, ngươi đồng ý không? Một giây sau, bạch phi vân nhìn về phía hoàng cơ, thần sắc trong ánh mắt càng nóng bỏng. Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng cơ nhất định đồng ý. Không có ai muốn chết. Không phải sao. Mà Hoàng cơ nghĩ phải sống sót, biện pháp duy nhất chính là đáp ứng chính mình. Cút. Nhưng mà, tất cả mọi người trong cái nhìn chăm chú, để cho bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới chính là, Hoàng cơ lạnh lùng quét bạch phi vân liết một cái, mà phun ra như vậy một chữ. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người mơ hồ. Bao gồm phong vân thánh địa, phiếu miểu kiếm tông, người của hỏa thần tông, thánh vũ các người. Cũng bao gồm những cái kia quay quanh tại xung quanh xem cuộc vui người. Đây là lỗ thai xuất hiện ảo rất sao. Cô gái trước mắt, đây quả thực là thế gian nhất tối ngạo tồn tại. Thời khác sinh tử, đối mặt duy nhất hy vọng sống sót, vậy mà liền đưa cho một cái lan chữ. Bạch Phi Vân con người hung hăng run rẩy, sắc mặt, từ lúc trước nóng bỏng, tại rất nhanh biến hóa. Biến thành nụ nhã. Lửa giận của hắn, ngập trời. Dương Vũ Đình lại không hiểu nở nụ cười, thậm chí... Nếu như không phải là lý trí nói cho nàng biết không thể cười ra tiếng, nàng thật sự hội cất tiếng cười to. Thật sự là người lấy bảy phân. Cùng bộ thiên người thân cận, quả nhiên tính cách cũng đồng dạng, đều là như thế cho mặt không biết xấu hổ, đều là như thế không sợ chết, đều là như thế không tức thời. Hảo hảo sống sót cơ hội, không muốn. Lựa chọn chết. Haha. Ha. Chết như vậy, có vẻ như rất có cốt khí. Có thể sự thật đâu này. Đã chết chính là đã chết. Dương Vũ Đình không khỏi nhìn về phía Bạch Phi Vân. Quả nhiên, như nàng nghĩ đồng dạng sắc mặt của Bạch Phi Vân quả thật khó coi đến bất khả tư nghị tình trạng. Hiện tại, khả năng Bạch Phi Vân đối với Hoàng Cơ sắc ý so với chính mình còn muốn đậm đặc a. Xem ra, ngươi thật sự muốn chết. đã như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi dưới hoàng tuyển a. Một giây sau, Bạch Phi Vân địa quát, trong tay tế kiếm thoáng cái nâng lên, huyết sắc mở mịt kiếm quang lộn não. Một cỗ hùng hậu kiếm ý như kia dậy sóng nước biển điên cuồng từ bạch phi vân tế kiếm trên bánh liền lấy xung quanh kia rất nhiều người vây xem sắc mặt đều tái nhợt từng cái một mở to hai mắt trong ánh mắt nổi danh vì sợ hãi thần xác những cái kia phổ người vây xem có thể cảm nhận được rất nhiều kiếm ý tại bọn họ quanh thân lượn lờ tựa hồ trong nháy mắt liền có thể thôn vẹt bọn họ vù vù vù hô không bố kiếm ý đều muốn thực chất hóa trong không khí loan thoáng có lưu động huyết sắc những kiếm ý đó tối chủ thể cùng cường đại nhất bộ phận tất cả đều là hướng phía hoàng cơ mà đi. Giờ khắc này hoàng cơ, phảng phất trở thành nhất tối người cô độc, nàng thật giống như bị vô số thanh kiếm tách rời ra. Chờ đợi nàng tựa hồ chỉ có tử vong. Chết. Theo sát, lúc đó Tuyệt Thế Kiếm Ý ngưng tụ đến đến cực điểm thời điểm, Bạch Phi Vân lạnh lùng vừa quát, lại nhìn hoàng cơ, giống như nhìn người chết. Quát lạnh đồng thời, hắn buông lòng tay ra. Trong chớp mắt, tế kiếm hóa thành kinh thiên ý tứ, hướng phía hoàng cơ tích lũy động mà đi. Quá nhanh. Thế cho nên, bóng dáng đều thấy không rõ. kia tế kiếm thoát ly trong tay bạch phi vân thời điểm, toàn trường, bao gồm một ít phiếu miểu kiếm tông, thánh vũ các, hỏa thần tông siêu cấp cường giả, đều rụt cổ một cái, mà lại, khỏe miệng, co cấp rút. Có thể nghĩ một kiếm này nhiều khủng bố. Cũng ngay vào lúc này, hoàng cơ cuối cùng mở miệng, ngươi không hiểu cái gì là kiếm. Vừa mới nói xong, không có ai thấy rõ hoàng cơ làm thế nào xuất thủ, chỉ biết, nàng đột ngột biểu xuất một kiếm. Tiếp theo. Nhất chấn động nhất một màn xuất hiện trong đôi mắt rõ ràng có thể thấy Bạch Phi Vân tế kiếm đột ngột xuất hiện trong không khí mà lại rất nhanh dạng nước từ trung gian dạng nước tựa hồ là bị một cô không thể kháng cự lực lượng từ trung gian mở ra huyết sắc tế kiếm phảng phất trở thành mềm mại vải dạng nước quá dễ dàng trong chốc lát toàn trường tất cả mọi người muốn đem đầu lưỡi cắn nước này này điều này sao có thể Bạch Phi Vân cũng không phải là đối thủ của Hoàng Cơ hơn nữa mấu chốt nhất chính là Bạch Phi Vân Am Hiểu Nhất Kiếm bị Hoàng Cơ hết bạo hoàn toàn không phải là một vài lượng cấp bậc Bạch Phi Vân đứng ở chỗ cũ trực tiếp không có tư duy nháy mắt một cái không nháy mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm kia bổ ra chính mình tế kiếm đạo kia kiếm mang hướng phía chính mình mà đến hắn thậm chí ngay cả tránh né cùng phản kích ý nghĩ cũng không còn triệt để trơn váng. Phi Vân ngươi đang làm cái gì mắt thấy Bạch Phi Vân sẽ chết tại kiếm mang một bên Phong Vân Thánh Địa nhị trưởng lão hừ một tiếng mà lại tại tiếng hư lệnh đồng thời hắn rồi đột nhiên tún qua bạch phi vân bạch phi vân lúc này mới tính tránh thoát hoàng cơ kiếm mang xem như nhặt được một cái mạng hắn một thân mồ hôi lạnh đến bây giờ còn có loại hồn phách không có trở về vị trí cũ cảm giác tiểu nữ hoa ngươi là trương mỗ bình sinh gặp qua tối cường kiếm giả tiếp theo phong vân thánh địa nhị trưởng lão mở miệng hắn tên là trương liễu sinh niên kỷ rất lớn nhưng thực lực đồng dạng vô cùng khủng bố so với vương trí phong cũng không chênh lệch chút nào bất quá cũng chính bởi vì ngươi thật sự là thiên phú yêu nghiệt, thực lực kinh người, cho nên ngươi phải chết, ngươi bất tử chúng ta cũng không yên tâm a." Trương Liếu Sinh tiếp tục nói. Trong khi nói chuyện, hắn nhìn hướng xung quanh những người khác, bao gồm Vương Chí Phong, cũng bao gồm Thánh Vũ các Tam trưởng lão Từ Diệu Huy, Hỏa Thần Tông tứ trưởng lão Hỏa Phong Tử, một trô a. Lời của Trương Liếu Sinh vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nhất là xung quanh những người vây xem kia, tất cả đều ánh mắt lấp lánh, rất khiếp sợ. Rất không phải cần mặt mũi. Tứ đại vượt qua nhất lưu tông môn thế lực trưởng lão cấp bậc cường giả, lại muốn luyện tập đối phó một người tuổi còn trẻ nữ tử, này được sủng ái ra nhiều giày à. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy để ở trong lòng là tốt rồi, không người nào dám nói ra, rốt cuộc, vượt qua nhất lưu tông môn, không thể trêu vào. Ha ha ha ha. Hảo. Cái chủ ý này không sai. Một giây sau, Vương Trí Phong, Hỏa Phong Tử, Từ Diệu Huy đều cười gật đầu. Vậy ra tay đi. Trương Liễu sinh thở ra một hơi, hắn còn sợ hai những người khác bởi vì một ít mặt mũi không nguyện ý làm như vậy đâu, không nghĩ tới, hắn yên tâm rất nhiều. Hảo, mọi người vì hít mắt, tất cả đều nhìn về phía Hoàng Cơ, ánh mắt thoáng cái băng lãnh, cũng đã không biết xấu hổ liên thủ, kia Hoàng Cơ phải chết, nếu như không biết xấu hổ liên thủ, còn chưa chết, như vậy về sau thật không có mặt gặp người. Cũng ngay vào lúc này, không có ai biết, tại trong hư không, Bộ Thiên, Thi Vũ Diệp. Dương băng Tâm ba người đột nhiên kích bắt đầu chuyển động. Thiên, kia, kia sáng bạch sắc quang là hư không biên giới sao? Chúng ta muốn xuất hư không sao? Thì Vũ Điệp mong đợi hỏi. Ừ, hẳn là hư không biên giới, đích thực là muốn xuất hư không. Bộ Thiên thở ra một hơi, trên mặt nhiều nở nụ cười. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 480, chương vô sĩ vây công. Chương 480 Vô sĩ vây công, mực tuyên trên núi, di tích miệng, hư hỏa đốt thần, cho ta chôn vùi. Hỏa phong tử người đầu tiên xuất thủ, vừa ra tay, chính là đáng sợ vô cùng chiêu thức. Chỉ thấy, hai tay của hắn một cái hư hào lượn lờ, một mảnh nhạt ngọn lửa màu xanh thần long liền trông rất sống động xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Mà lại, cái kia nhạt ngọn lửa màu xanh thần long vừa mới xuất một chút hiện, hỏa phong tử trước người không gian, liền có một ít rung động cùng ốm eo khúc. Cực hạn hỏa diễm nóng rực tựa hồ muốn thôn vệ hết thảy, mà kỳ quái là, ngọn lửa này thần lòng xuất hiện, không có mang đến xung quanh nhiệt độ tăng vọt. Điểm này, làm cho người ta thật sự là ngoài ý muốn. Thông thường mà nói, nếu như vô cùng vô cùng nóng rực, như vậy, không khí chung quanh cũng sẽ ấm lên, vì sao? Hào một cái hỏa phong tử, lại đem hắn thanh linh hư hỏa tu luyện tới như vậy cấp bậc, bất khả tương nghị. Rất nhiều người vây xem không nghĩ ra, còn có người lại có thể nghĩ thông suốt, nhất là nhận thức người của hỏa phong tử như Vương Chí Phong, hắn hơi hơi hí mắt, trong ánh mắt che kín vẻ khiếp sợ. Hắn biết rõ, sở dĩ hỏa phong tử hỏa diễm thần long không để cho không khí chung quanh ấm lên, không phải là bởi vì hỏa diễm chưa đủ đủ nóng, tương phản là quá nóng dực, thế cho nên tinh luyện nội liễm, có thể so với hỏa tâm, tất cả nóng dực cùng năng lượng cũng bị khống chế tại một cái cực tiểu trong không gian, bảo đảm hỏa diễm thần long tuyệt đối lực công kích cùng hủy diệt tính. Một thanh trường kiếm, mũi kiếm nếu như quá lanh lảnh. Có lẽ thoạt nhìn không bằng một bà khổng lồ đại đao thoạt nhìn rung động. Có thể lực công kích đâu này? Kia tinh tế mũi kiếm khả năng càng có uy hiếp chí mạng. Bởi vì nó sắc bén, không chết không lui, lực lượng ngưng tụ, sắc ý chắc chẽ, cũng càng hảo không chế. hỏa diễm là đồng dạng đạo lý. Theo kia thanh sắc hỏa long tích lũy động ra ngoài, Vương Trí Phong, Trương Liếu Sinh, Từ Diệu Huy ba người cùng nhau xuất thủ. Kinh thần kiếm. Vương Trí Phong một chiêu, thoạt nhìn mười phần đơn giản chính là cầm trong tay một bả màu xám đoạn kiếm, dễ dàng huy suất. nhưng mà một chiêu này thật sự đơn giản sao? không, tuyệt không đơn giản, thậm chí có thể nói chí mạng. kinh thần kiếm vốn là phiếu miểu kiếm tông chấn môn mở mịt kiếm pháp bên trong một đại sát chiêu, rõ ràng một chiêu này rất lợi hại. huống chi là vương chí phong như vậy thiên nhân cảnh tầng 7 siêu cấp cường giả thi triển ra. trừ đó ra còn có một chưa có người biết đáng sợ, đó chính là vương chí phong một mực tin tưởng vũ khí không tại nhiều. Mà ở tinh, hắn liên tục 46 năm chỉ tu mở mịt kiếm pháp, bảo trì 32 năm chiến đấu chỉ dùng kinh thần kiếm một chiêu này. Kinh thần kiếm một chiêu này tại vương trí phong ngàn vạn lần thi triển, đã sớm lần lượt lột xác. Bất kể là kiếm nhanh chóng, kiếm ý, kiếm quang, vết kiếm, kiếm lực, kiếm hướng, tất cả đều bị hắn luyện đến gần như hoàn mỹ tình trạng. Có thể nói, nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, một khi hắn đánh ra, chính là tuyệt đối lực công kích cộng thêm hơn mấy hổ vô địch phòng ngự vô cực trưởng, vạn thánh quyền, đồng nhất dây, trương liễu sinh cùng từ diệu huy đồng dạng đánh ra đáng sợ chiêu thức. Hai người chính là phong vân thánh địa cùng thánh vũ các trưởng lão địa vị không thể so với vương trí phong hỏa phong tử chênh lệnh, càng sẽ không thừa nhận thực lực của mình so với vương trí phong hỏa phong tử chênh lệnh. Cho nên tại nhìn thấy vương trí phong cùng hỏa phong tử khủng bố xuất thủ, bọn họ lại làm sao có thể có một tia lưu thủ? Liên lấy vô cực trưởng mà nói, có thể nói trưởng pháp tìm bên trong uy lực kinh khủng nhất chiêu thức một trong. Đáng tiếc, tại phong vân Thánh Địa, không có bao nhiêu người tu luyện vô cực trưởng bởi vì tu luyện thật sự là rất khó khăn. Vô cực trưởng nhập môn tiêu chí, là một cái hô hấp bên trong có thể liên tục biến ảo 9.981 lần. Này được lại như thế nào xuất thủ tốc độ? Quả thật bất khả tư nghị. Mà này vẹn vẹn chỉ là vô cực trưởng nhập môn cần làm được. Muốn đạt đến đại thành cấp bậc, muốn một cái hô hấp trong đó biến ảo hơn 1.000 lần. Hiện giờ Trương Liếu Sinh có thể một cái hô hấp biến ảo vài. Nhìn như cách đại thành còn có rất xa khoảng cách xa. Thế nhưng trên thực tế, hắn đã là toàn bộ Phong Vân Thánh địa tu luyện vô cực trưởng sâu nhất cường giả. Nhiều năm qua, dựa vào vô cực trưởng tồn tại, Trương Liếu Sinh không biết tàn phá bao nhiêu người. Những người này, không thiếu có thực lực khủng bố cường giả, cũng có một ít thiên phú yêu nghiệt thiên tài, nhưng gặp được vô cực trưởng, kết cục đều là tử vong. Một bên, Thánh Vũ các tử diệu huy mang theo nhàn nhạt nụ cười, vừa rồi hắn liền đập ra vạn thánh quyền. Cái gọi là vạn thánh quyền Rất nhiều không rõ ràng tu võ giả, còn tưởng rằng chỉ là cái gì đổ bỏ đi chiêu thức. Bởi vì từ diệu huy một quyền này đập ra, vậy mà liền một cái dấu quyền cũng không có. Giống như là đập vào trong nước. Có thể dù cho nện ở trong nước cũng phải bước lên cái bọt nước a Nhưng mà, vạn thánh quyền liền cái bọt nước cũng không có. Vạn thánh quyền thật sự như thế đổ bỏ đi sao? Không. Tuyệt không. Vạn thánh quyền chính là thánh vũ các tam đại quyền pháp một trong, mà lại là tam đại quyền pháp bên trong lợi hại nhất. Chuyên thuyết, vạn thánh quyền tu luyện tới cảnh giới cao nhất chính là một quyền vạn thánh vẫn. Kia được lạ như thế nào kinh thiên động địa, kia được lạ như thế nào huy phong, kia được lạ như thế nào bất khả tư nghị cảnh tượng. Bất quá, tùy theo như đồn đại vạn thánh quyền chính là bất thế quyền pháp, có thể khắp nơi thánh vũ trong cát, thuộc về cực kỳ ít lưu ý vũ kỹ. Nắp là vì tu luyện vạn thánh quyền thật sự là tiêu hao lớn, muốn tu luyện vạn thánh quyền, cơ bản nhất chính là thánh vật. Cái gì là thánh vật, rất khó định nghĩa có thể xác định chính là thánh vật là bảo vật bên trong bảo vật đan dược trong có thánh vật dược thảo trong có thánh vật cũng trong đó có thánh vật các loại người bình thường muốn đạt được một kiện thánh vật khó như lên trời có thể vạn thánh quyền mỗi tu luyện một tầng liền cần một kiện thánh vật tiêu hao thật sự quá lớn dù là từ diệu huy như vậy có được vô tận tài phú trưởng lão cấp bậc tồn tại những năm nay cũng liền miễn cưỡng thu thập được ba kiện thánh vật đem vạn thánh quyền tu luyện đến tầng thứ ba đương nhiên tầng thứ ba cũng đủ rồi tầng thứ ba vạn thánh quyền cũng có thể vượt cấp giết người. Đối với từ diệu huy loại cấp bậc này tồn tại, một cái tiểu cảnh giới chính là cách xa vạn dặm trên lệnh. Loại tình huống này, dựa vào vạn thánh quyền có thể vượt cấp giết người, đủ để nói rõ vạn thánh quyền khủng bố đến loại tình trạng nào. Theo từ diệu huy, vương trí phong, hỏa phong tử, trương liếu sinh trước sau xuất thủ, kia một mảnh không gian, bắt đầu tùy ý lay động, vô tận sát ý cùng năng lượng ba động nhột nhạo lên. Xung quanh, Coi như là bạch phi vân như vậy hơi hơi kém một chút siêu cấp cường giả, đều cảm nhận được vô tận áp bách. Nhìn không được lũi về phía sau, chứ đừng nói chi là những thế lực kia kém thật xa người vây xem. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chen trúc sân bãi, thoáng cái liền rộng rãi lên. Mà ở như vậy rộng rãi tràng địa thượng, duy nhất tiêu điểm chính là hoàng cơ. Hoàng cơ. Người tuy đẹp, cũng không có bất kỳ dùng, bởi vì, vẻ đẹp của người, không thể vĩnh hằng không cần mấy hơi thở, ngươi sẽ hương tiêu ngọc tốn Dương Vũ Đình thì thào tự nói, không hiểu bình tĩnh. Nàng một chút cũng không khẩn trương, thấp hỏng, bởi vì nàng biết, hoàng cơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thiên thần hạ phàm, tại tam trưởng lao đợi bốn đại tuyệt thế cường giả liên thủ công kích đến, cũng phải chết. Tuyệt không có loại thứ hai tính khả năng. Nhất là nàng mơ hồ trong đó cảm nhận được cố này lượn lờ tại hoàng cơ quanh thân cực hạn tử vong khí tức ba động. Lại nhìn hoàng cơ. Lúc này hoàng cơ, vậy mà như trước không có bất kỳ một tia sợ hãi khẩn trương. Như trước đứng ở nơi đó, cũng không có lui lại một bước, nàng giống như là không có tư duy cảm tình băng sơn đồng dạng. Nhưng, trong tay nàng kiếm, cũng tại động. Vút vút. Căn bản thấy không rõ nàng là như thế nào xuất thủ, lại có thể trông thấy một đạo một đạo lại một đạo trói mắt kiếm mang bắn tung tóe tiêu thất, lại xuất hiện. kia từng đạo kiếm mang, sen lẫn không chết không lui khí tức, sen lẫn không sợ sinh tử khí tức, hướng phía phía trước sắc bén mà qua. Suy suy. Kiếm mang trước sau cùng thanh linh hư hỏa, kinh thần kiếm mang, vô cực trưởng ấn, vạn thanh dấu quyền gặp nhau. Phát ra vô cùng trói thai tiếng vang. Đích đích sắc sắc là trên thực lực có chênh lệnh, hoàng cơ kiếm mang tuy đã dụng hết toàn lực, đã đem kiếm này một chữ ngộ đến bất khả tư nghị tình trạng, vẫn như trước không thể phá vỡ hư hỏa, trưởng ấn. Nhưng, phá không rách là phá không rách, lại cũng mơ hổ dung chuyển. Có thể làm được tình trạng như vậy, nói thật, hoàn toàn vượt quá hỏa phong tử đám người tư duy chính bọn họ dùng hết toàn lực đại chiêu đến cùng rất mạnh, chính mình rõ ràng nhất. như vậy chiêu thức chính là thiên nhân cảnh tầng 5 bạch phi vân cũng khó có khả năng có một chút dung chuyển, hoàng cơ làm được. thật sự là kinh người. đáng tiếc, dù cho thế nào thiên phú kinh diễm cũng là huường công. dưới cái nhìn của bọn họ, hoàng cơ một giây sau sẽ hãm vào tử vong hoàn cảnh. dương vũ đỉnh tâm đầu tiên là khẩn một chút, bị hoàng cơ mơ hồ trong đó có thể đối kháng tam trưởng lão đám người bị hủ. nếu như hoàng cơ thật có thể đối kháng, Nàng đoán chừng trực tiếp tâm thần tan vỡ, căn bản không tiếp thụ được. Khá tốt, khá tốt, khá tốt hoàng cơ còn không có chân chính có thể đối kháng tam trưởng lao đám người thực lực. Cũng may mắn lần này nàng để cho tam trưởng lao đám người tới, nói cách khác, lại không giết hết hoàng cơ, lại cho hoàng cơ một ít thời gian, tam trưởng lao đám người đoán chừng cũng sẽ không là đối thủ của nàng A. Mà tam trưởng lao như vậy tồn tại, tại phiếu miểu kiếm tông có thể ổn thỏa ổn sắp xếp nhập top 10. Hoàng cơ nếu là thật phát triển đến có thể chống lại tam trưởng lao đám người tình trạng, có lẽ, đến lúc sau phiếu miểu kiếm tông thật sự không thể làm gì được rồi bộ thiên. May mắn. Phúc. Một giây sau, đột ngột trong đó, một đạo trói thai tiếng vang vang lên. Là kinh thần kiếm. Kinh thần kiếm kiếm mang nhanh nhất, đầu tiên công kích được hoàng cơ, chui vào hoàng cơ vai. Trong trước mắt, máu tươi liền lây dính hoàng cơ quần áo. Rất chói mắt. Có thể hoàng cơ, nhưng như cũ không có lui lại chỉ có kia tuyệt mỹ mặt tái nhợt một ít hiện tại nghĩ phải sống sót sao đáng tiếc ngươi không có cơ hội bạch phi vân hạ giọng thì thao tự nói trong thanh âm toàn bộ đều sỉ nhục cùng oán hận tiếp theo trong nháy mắt làm kinh thần kiếm chui vào bờ vai hoàng cơ thanh linh hư hỏa vô cực trưởng vạn thanh quyền đều đến đến rồi phô thiên cái điệu tới hoàng cơ hơi hơi dương mắt trong đôi mắt đẹp dịu dàng rốt cục có một tia thần sắc là lo lắng không phải là lo lắng cho mình mà là lo lắng bộ tiên Sinh tử trong ngáy mắt, nàng, nàng, nàng vậy mà gửi được một vòng bộ thiên khí tức. Là ảo giác sao? Nếu như không phải là ảo giác, bộ thiên thời điểm này xuất hiện, kết cục có thể nghĩ. Mình đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bảo vệ cho mình, bộ thiên có thể đào thoát rồi sao? Cũng chính là này một giây. Hoàng cơ bên cạnh, một cái rất nhỏ ba động. Sau đó, cứ thế xuất hiện một người. Không phải là bộ thiên, còn có thể là ai? Chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 481, Sết ngồi đại giếng. Chương 481, Sết ngồi đại giếng. Ngoại trừ Bộ Thiên, còn có Thi Vũ Điệp cùng Dương Băng Tâm, chỉ là hai người bọn họ xuất hiện, sớm đã bị người xem nhẹ. Tất cả mọi người ánh mắt cùng lực chú ý đều ở trên người Bộ Thiên. Bộ Thiên gia. Hắn tử di tích trong còn sống ra. Hắn hiện tại xuất hiện là muốn cứu hoàng cơ. Từng cái một nghi vấn nhộn nhạo tại mọi người trong đầu. Hảo. Tốt. Xuất hiện chính là thời điểm, hoàng cơ, bộ thiên, các ngươi phải chết, cũng là chết cùng một chỗ, coi như là không phụ lòng các ngươi. Trên mặt của Dương Vũ Đình tràn đầy nụ cười, là tươi cười đắc ý, kinh hỉ nụ cười. Bộ thiên có thể từ di tích xuất ra, thật sự là quá kinh hỉ, vạn nhất bộ thiên nếu chết ở di tích trong, đây không phải là tiếc nuối sao. Không thể tận mắt nhìn thấy tên đáng chết tạp trùng chết như thế nào như thế nào không phụ lòng chính mình chịu qua lần lựa khất đủ lúc này hoàng cơ lại là nhìn về phía bộ thiên nàng trong con ngươi có hỏi thần sắc nàng đang hỏi ngươi như thế nào ra bộ thiên đồng dạng dùng ánh mắt trả lời cứu ngươi hoàng cơ có chút nóng nảy trong ánh mắt trong ý tứ rõ ràng cho thấy đang nói ngươi cứu không được ta nhanh lên đi a bộ thiên nở nụ cười lại lắc đầu cũng ngay vào lúc này bộ thiên đột ngột ngẩng đầu trong ánh mắt vô cực trưởng vạn thanh quyền thanh linh hư hỏa đã tới Hoàng cơ theo bản năng liền đứng ở trước người bộ thiên, muốn xuất kiếm, muốn đem hết toàn lực lại vì bộ thiên ngăn trở công kích, vì bộ thiên thắng được đào tẩu thời gian. Nhưng mà, nàng còn không có xuất thủ, đã bị ngăn cản. Bộ thiên chỉ nhìn giống như nhẹ nhàng mà bắt lấy cổ tay của nàng, để cho hoàng cơ không thể tin được chính là, nàng liền không nhúc nít được. Bắt lấy hoàng cơ cổ tay đồng thời, bộ thiên tay kia tùy ý đẩy ra. Bộ thiên đẩy đi ra, không phải là trường ấn, không phải là quyền pháp, cũng không phải cái gì khác chiêu thức. Tựa hồ chính là một hồi hư vô phong. Nhưng, gió này một khi xuất hiện, nhất thời, trôn vùi vô cực trường, vạn thanh quyền, thanh linh hư hỏa. Như vậy một màn, quả thật làm cho người ta tắc lưu hới. Này, này, đây là gặp quỷ rồi sao? Vương Chí Phong, Hỏa Phong Tử, Trương Liễu Sinh, Từ Diệu Huy tất cả đều như mày, trên mặt che kín thần sắc nghi hoặc. Bọn họ cũng không nhận thức là bộ thiên đem bọn họ đại chiều trôn vùi. Tuyệt không có như vậy tính khả năng. Rốt cuộc Bộ Thiên lúc này cảnh giới chính là Thiên Nhân cảnh 4 tầng, dung hợp với vạn kiếp một phần lực lượng, hắn cũng chỉ có thể đem cảnh giới ổn định tại Thiên Nhân cảnh 4 tầng. Nếu như là không dung hợp vạn kiếp, Bộ Thiên trước mắt chỉ là thần thông cảnh tầng 3 cảnh giới. Nhưng, dù là như thế, nếu như rõ ràng lời của Bộ Thiên, như Dương Vũ Đỉnh cũng kinh ngạc đến ngây người. Tại tiến nhập di tích trước, Bộ Thiên rõ ràng chỉ là tạo hóa cảnh tồn tại. Một cái di tích xuất ra, tăng lên một cái đại cấp bậc, hay là người sao? Dương Vũ Đình ghen ghét đã chết. Không cách nào hình dung chính mình ghen ghét. Đáng tiếc, Vương Trí Phong đám người không phải là Dương Vũ Đình, đối với bộ thiên cũng không hiểu rõ. Bọn họ chỉ có thể nhìn cho ra bộ thiên bây giờ là thiên nhân cảnh bốn tầng, còn không bằng bạch phi vân, cùng mấy người bọn hắn lao quái vật ở giữa trinh lệch, có thiên địa to lớn. Tuyệt đối không thể có thể ngăn cản bọn họ đại chiêu. Bốn người bọn họ đại chiêu, nhất là liên hợp cùng một chỗ, vô cùng kinh người. Chính là thiên nhân cảnh tám tầng. Thậm chí 9 tầng đỉnh cao cường giả, cũng không xa hốt như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngăn trở. Dựa theo bọn họ đánh giá đo đạc, hẳn là đâu xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến bọn họ đại triều không hiểu biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đại triều quá kinh khủng, thế cho nên đánh giá hư không lô đen, hư không lô đen đem bọn họ đại triều thôn phải sao? Như vậy vừa nghĩ, thật là có như vậy khả năng, kết quả là, vừa rồi kia một kia lo lắng cùng chấn kinh cũng hoàn toàn biến mất. Hòa tích tử là người giết. Một giây sau. Hỏa Phong Tử mở miệng, hắn nhìn trăm trăm bộ thiên sát ý tung hành, kia sát ý như một đầu thoát cương con ngựa hoang lung tung tích lũy động, tích lũy động tại toàn bộ tử hỏa cháo bên trong, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách, tâm mát như nước cảm giác. Bạch Phi Vân cùng Dương Vũ Đình nhịn không được lần nữa lui về phía sau một ít, Bạch Phi Thiên chết trong tay người, Hỏa Phong Tử mở miệng đồng thời, Trương liếu Sinh cũng mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng vô cùng trầm thấp, rất là áp lực, ánh mắt của hắn không lớn. Lại như độc xà con ngươi, để mắt tới ai, liền làm cho người ta một loại sinh sinh tử tử biên giới khí tước. Tư không thánh bị ngươi giết. Dương phỉ cũng bị ngươi giết. Mà, từ Diệu huy cùng vương Chí phong cũng liền tục mở miệng, không khí của hiện trường càng khủng bố. Rốt cụ. Xung quanh những người vây xem kia, từ lúc ban đầu bộ thiên xuất hiện tư duy trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp, từng cái một rụt lại đầu. Vậy bốn cái lao quái vật quá kinh khủng, tiếng nói cũng có thể đem ta đánh chết. Đúng vậy à. Quả thật có dũng khí có thể hủy thiên diệt địa cảm giác. Chúng ta cự ly xa như vậy, còn muốn quỳ xuống nằm rạp xuống, kia Bộ Thiên hiện tại phải gặp chịu như thế nào khí thế áp bách. Bộ Thiên quá đáng tiếc, hắn hiện tại có vẻ như vừa mới đi vào 17 tuổi a. Liền đã có hiện giờ thực lực như vậy, nếu lại cho 10 năm, quả thật không dám tưởng tượng. Đáng tiếc phong thanh tú cùng Lâm A. Bộ Thiên chính là quá ngạo, cũng quá điên cuồng, hắn căn bản liền không nên giết hỏa tích tử đám người, những cái kia siêu cấp thế lực siêu cấp thiên tài tuy giết đi rất thoải mái. Có thể hậu quả cũng nghiêm trọng, hiện tại đưa tới 4 cái lao quái vật ai? Hòa tích tử, Bạch Phi Thiên, Dương Phỉ, Tư Không Thánh, đích xác đều là ta giết được. Trong chốc lát, bộ thiên mở miệng. Này mới mở miệng. Một mảnh tĩnh mịch, coi như là Dương Vũ đỉnh đều kinh sợ ngây người. Bộ thiên giết hòa tích tử 4 người, đích đích xác xác là sự thật, có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bộ thiên dễ dàng như vậy thừa nhận. Rốt cuộc, nếu như hắn không thừa nhận, Tam trưởng lao đám người tự kiểm chế là thế hệ trước, khả năng còn phải có một chút điểm do dự lại ra tay. Có thể bộ thiên thừa nhận lời. Cho tam trưởng lao bốn người hoàn toàn lý do. Đây là triệt để tự tìm chết. Dương Vũ Đình nắm chặt nắm tay, nhìn chầm chầm bộ thiên, trong ánh mắt toàn bộ đều sắc ý. Bộ thiên, dù cho đến nơi này sao thời điểm, người hay là như thế như thế kiêu ngạo, kiêu ngạo đến đem mệnh đều ném đi, ha ha. Đây cũng không phải là kiêu ngạo, mà là không có đầu vóc. Tiểu tử, người rất cản rỡ. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Vương trí phong ánh mắt lóe lên, hắn gần như tại xuất thủ biên giới, thành âm lạnh phát lệnh. Không phải là phiếu miểu kiếm tông, phong vân thánh địa, thánh vũ Các, người của hỏa thần tông sao? Bộ thiên khinh thường cười cười, như thế nào, không thể giết. Hảo! Hảo! Hảo! Tiểu tử, lão tử sống mây trăm năm, ngươi là tối ngạo một người, tứ đại vượt qua nhất lưu tông môn, ngươi đều xem thường. Hảo! Thật tốt! Hỏa phong tử giận quá thành cười. Bộ thiên đột ngột thu liễm nụ cười, sắc mặt cũng không hiểu an tính lại. Nói thật, tứ đại vượt qua nhất lưu tông môn, ta đích sát trứng mắt. Cho nên, không nên treo chọc ta, treo chọc đến ta, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, có lẽ chính là diệt môn. Tư không thánh, dương phỉ đợi những phế vật đó, lao tử muốn giết cứ giết, muốn đánh nhau đánh, các ngươi thì phải làm thế nào đây? A, ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại cút cho ta. Không còn cút. Có lẽ các ngươi muốn lăn, đều lăn không được nữa lời của bộ thiên âm vừa rơi xuống trong chớp mắt lại là một mảnh tinh mịch tứ đại vượt qua nhất lưu thực lực chớp mắt muốn đánh thì đánh muốn giết cứ giết không còn lăn liền không lăn không được nữa bộ thiên liên tiếp kinh thế của nôn kinh sợ ngây người tất cả mọi người bao gồm hoàng cơ đều mơ hồ có một chút tư duy hỗn độn về phần những người khác gần như toàn bộ há to miệng lại nhìn bộ thiên như là đã gặp quỷ ha ha ha ha thật lâu dương vũ đỉnh đột ngột cười to theo dương vũ đỉnh cười to Những người khác cũng toàn bộ phản ứng kịp, từng cái một cũng đều cười to. Một giây sau, Dương Vũ Đình dẫn đầu đỉnh chỉ cười to, nhìn chằm chằm Bộ Thiên, nâng lên, kia cao ngạo đầu lâu, từng chữ một quát. "Bộ Thiên, tuy cho tới nay ngươi đều rất cuồng ngạo, nhưng không phải không thừa nhận, ngươi nhiều khi có cuồng vọng vô liếng. Có thể hôm nay, giờ này khắc này, ngươi là như thế như thế khôi hài, như thế như thế không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ngươi giết Dương Phỉ, tư không thánh đám người, liền vô địch?" Ngươi chính là một cái hết ngồi đáy giếng. Trước mắt ngươi, đứng chính là Phiếu Miểu Kiếm Tông Tam trưởng lão Vương Chí Phong, một cái cánh tay có thể tiêu diệt một cái nhất lưu tông môn siêu cấp cường giả. Trước mắt ngươi, đứng chính là Phong Vân Thánh Địa nhị trưởng lão, một cái đã từng độc thân giết chết thánh thú tồn tại. Trước mắt ngươi, đứng chính là Hỏa Thần Tông tứ trưởng lão, một cái đã từng thúc đẩy hư hỏa, liền tiêu ba cái tiểu vương triều đỉnh cao cường giả. Trước mắt ngươi, đứng chính là Thánh Vũ Các Tam trưởng lão một cái đã từng sáng tạo độc đáo quỷ thần uyên mà bất tử kinh thiên người. Hiện tại, ngươi sợ sao? Hối hận sao? Muốn cầu xin tha thứ sao? Nhận thức đến chính mình vị trí hoàn cảnh sao? Dương Vũ Đỉnh thanh âm không lớn, nhưng âm vang hữu lực, ẩn chứa khí thế, làm cho người ta nghe mà biến sắc, nhất là Dương Vũ Đỉnh tự thuật bốn vị lão quái vật chiến tích, quả thật làm cho người ta da đầu dựng lên. Một người tiêu diệt một cái nhất lưu tông môn. Hỏa thiêu ba cái tiểu vương triều. Giết chết thánh thú Sáng tạo độc đáo tuyệt mệnh chi địa quỷ thần nguyên. Chơi ạ. Này. Này. Này được mạnh bao nhiêu? Hay là người sao? Đều là thần A. Hay là bốn cái thần. Bốn cái thần liên hợp cùng một chỗ, muốn giết bộ thiên. Mọi người lại nhìn bộ thiên, phản phất thấy được một cỗ tử thi, mà lại là tàn phá không chịu nổi tử thi. Về phần vương chi phong bọn bốn người, hơi hơi ngầm đầu, hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng vẫn là có một chút đắc ý. Không thể không nói. Dương Vũ Đình cái này vô ngông ngựa vô cùng vang. Có thể tưởng tượng, lúc trước Dương Vũ Đình đoán chừng đã làm tốt không ít bài học. Không phải vậy, nàng không có khả năng biết nhiều như vậy. Hết ngồi đáy giếng sao? Có lẽ a. Vốn tưởng rằng Bộ Thiên sẽ bị sợ tới mức bờ ngông nước tiểu lưu, kém cỏi nhất cũng phải sắc mặt đại biến, thân hình run rẩy. Nhưng mà Bộ Thiên lại vẹn vẹn cười cười, con mắt hơi hơi híp, không cần nói sợ hãi, thậm chí ngay cả hô hấp tiết ấu đều không có bất kỳ biến hóa. Tinh kiếm. Đi. Trước mắt, bộ thiên rồi đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt của hắn rơi vào vương trí phong bốn người trên người, trong tay, địa ngục chi kiếm cứ thế xuất hiện. Không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, trực tiếp liền vượt qua bộ ra. Hừ, không biết sống chết. Thấy một màn này, vương trí phong bốn người khinh thường cười lạnh. Đến lúc này, trước mắt này tiểu tử ngốc còn dám dẫn đầu động thủ, thật không biết là tự đại hay là đầu góc nước vào. Chuyện siêu hay lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 482, chương hoàn toàn mơ hồ. Chương 482, hoàn toàn mơ hồ. Ta tới. Mắt thấy kia tinh kiếm kiếm mang muốn đến trước mắt, Vương Trí Phong khẽ quát một tiếng. Hắn tiến tới một bước, trong tay trường kiếm kia đột ngột hư vô mở mịt lên. Vương Trí Phong cổ tay cuốn tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản thấy không rõ tiết ấu. Một cú một cú lăng lệ tinh tế kình phong như từng thanh phong đao rất nhanh nổi lên sắc mặt của hắn càng đã mạc, trong ánh mắt thì là cực hạn cao ngạo cùng sắc ý. hắn nhìn chăm chăm bộ thiên, chăm chú nhìn chăm chăm, làm trong ánh mắt sát ý triệt triệt để để thực chất hóa một cái chớp mắt. đột ngột trong đó, kia một mực cuốn cổ tay rồi đột nhiên đình trệ, trường kiếm trong tay thì là bộc phát ra vô cùng quang mang chói mắt, kiếm mang vẹo một tiếng phóng xuất ra. xung quanh kiếm ý sôi trào, giống như nước sôi rồi, sôi trào kiếm ý bao vây lấy đạo kia điên cuồng phóng đại kiếm mang có thể so với thiên chi lưới dao sắc bén, thẳng nhập trên cao. đó lấy nghiêng thiên là xuống. kia khí thế quả thật đến làm cho người ta không thể hô hấp, không thể trong nháy mắt, không có tim đập tình trạng. trong sân, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị kia tuyệt thế kiếm mang bao phủ. ngoại trừ hỏa phong tử, từ diệu huy, trương liếu sinh ba cái cùng vương trí phong một cái cấp bậc siêu cấp cường giả. cái khác như là bạch phi vân, dương bất tử đợi lặng lẽ lần một chút cường giả cũng nhịn không được ruột cổ một cái. Trung Quy có gieo xuống một dây muốn đầu thân chỗ lạ cảm giác. Vương huynh qua, quá cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là đối phó một cái thiên nhân cảnh 4 tầng tiểu tử, lại đem hắn không có gì ngoài kinh thần kiếm một cái khác đại triều thi triển ra. Một bên, Hỏa Phong tử cười cười, ngôn ngữ trong đó có một chút trêu chọc cùng nghi ngờ. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của Hỏa Phong tử, Vương Chí Phong là nhỏ tâm quá mức. Một cái thiên nhân cảnh 4 tầng tiểu tử, căn bản không cần phải coi trọng như thế, hoàn toàn chính là giết gà dùng đao mổ châu. Vương Chí Phong một chiêu này, hắn nhận thức. Tên là Thiên Trạm, Nghe danh tử cũng biết là như thế nào khủng bố. Thiên Trạm đồng dạng là mờ mịn kiếm pháp bên trong chiêu thức, so với kinh thần kiếm lặng lẽ thiếu một ít mà thôi. Thiên Trạm là Vương Chí Phong đang tu luyện kinh thần kiếm lúc trước nhất ỷ lại một chiêu, uy lực rất đáng sợ. Cho dù là hỏa phong tử chính mình tới đón Thiên Trạm, đều được cẩn thận từng ly từng tí. Húng chi một cái 16-17 tuổi tiểu tử. Ha ha! Nói có chút đạo lý, bất quá! Sư tử vô thỏ, còn dụng hết toàn lực, cẩn thận một chút luôn là không có sai. Từ rượu huy sờ lên dâu mép của mình. Ta xem, tiểu tử kia liền con thỏ cũng không tính A. Trương liếu sinh thì là khinh thường hừ một tiếng. Tuy, Dương Vũ Đình lúc trước đem mực tuyển sơn tình huống, cùng với bộ thiên bất khả tư nghị, tất cả đều nhiều lần nhắc nhở. Nhưng, Trương liếu sinh như trước không có coi bộ thiên là là một cường giả. Đối với bọn họ loại này cấp lao quái vật khác mà nói, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Thiên phú thế nào kinh người, cũng khuyết thiếu thời gian tích lũy. Dương Vũ đỉnh trong miệng bất khả tư nghị, sáng tạo thần tích, nghiệp chướng thiên phú, chỉ có thể coi là một đời tuổi trẻ bên trong. Mà bọn họ chính là thế hệ trước chính là lao quái vật cấp bậc, sẽ đem một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử coi như cùng một loại. Cũng chính là này một giây, và chạm, tinh kiếm cùng thiên chạm gặp nhau, đập vào mắt, tinh kiếm giống như kia cái kéo, mà kia to lớn thiên chạm kiếm mang tuy thoạt nhìn kinh người, khủng bố, to lớn vầng sáng, trói mắt, nhưng mà làm cho người ta hoàn toàn không thể tin được chính là, tựa hồ không có chút nào điểm lý lực, chính là một khối vải rách, một khối bị cái kéo tùy ý cắt bỏ toái vải rách. Tinh kiếm chui vào thiên chạm quá trình chỉ có một hai cái hô hấp mà thôi, quá dễ dàng. Vương Chí Phong thoáng cái há to miệng, choáng váng. Hắn hoàn toàn choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng trong tưởng tượng tuyệt không đồng dạng a. Vương lao đầu, người tại chơi cái gì? Hòa Phong Tử, Từ Diệu Huy, Trương Liếu sinh đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Ba người bọn họ đều cho rằng Vương Chí Phong đang đùa bỡn, chơi đùa nha. Chơi. Vương Trí Phong đầu óc hay là tỉnh tỉnh. Hắn lúc nào chơi? Không có A. Hắn thi triển một chiêu này là dụng hết toàn lực, thậm chí là lực lượng 120%. Có thể sự thật kết quả lại là. Giải thích duy nhất chỉ còn lại, không phải là thiên trạm uy lực không được. Mà là trước mắt cái này, miệng còn hôi sữa tiểu tử thi triển kia nhìn như nhu nhược một chiêu trên thực tế rất mạnh rất mạnh, mạnh mẽ đến bất khả tư nghị tình trạng, thế cho nên tôn lên chính mình thiên trạm thoạt nhìn giống như là sắc không đồng dạng. Ý nghĩ như vậy một khi xuất hiện, vương Trí phong đầu góc muốn nổ, cực hạn kinh hai thoáng cái bảy kín toàn thân. Một giây sau, tựa hồ là vì nghiệm chứng vương Trí phong phòng đoán đồng dạng. Ầm ầm ầm. Bạo liệt. Ngay đó chém vậy mà tại vạn chúng chú mục, trực tiếp bạo liệt thành mảnh vỡ. Đây trời màu phát sáng cùng kiếm quang phất phới, thiên trạm tan cảnh tan cảnh. Điên cuồng kiếm ý làn gió, như là trùng trùng điệp điệp báo lốc, hướng phía bốn phương tám hướng ầm ầm tuôn động. Trong sân, gần như tất cả mọi người nhịn không được khởi động nguyên khí cái trụ, dùng cái này để ngăn cản, tại đây, còn mơ hồ ngăn cản không nổi. Có thể nghĩ thiên chạm có nhiều hung tàn, đáng sợ. Thiên trạm cứ như vậy hung tàn, kia, kia, kia trong nháy mắt nghiền nát thiên trạm rất nhỏ kiếm mang, lại được mạnh bao nhiêu? bao gồm hỏa linh tử, từ Diệu Huy, Trưng Liếu Sinh ở trong, rất nhiều người tư duy cũng không đủ dùng. Bộ Thiên kia một đạo nhìn như buồn cười tiểu kiếm mang, vậy mà mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Chính là tận mắt nhìn thấy, lúc này, cũng có không ít người tại cắn đầu lưỡi của mình, tựa hồ muốn dùng cảm giác đau đớn tới tỉnh lại chính mình ngốc. Không, không, nhất định không phải như thế. Dương Vũ Đình như là bị lôi kích, hung hăng địa lắc đầu sắc mặt khó coi, trắng xám tựa như mặt chết. Đáng chết. Một giây sau, Vương Chí Phong gầm nhẹ một tiếng, thân thể run dậy. Hắn tại cực hạn chấn kinh cùng kinh hãi, cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự sát ý. Kia sát ý, tựa hồ là từ sâu trong nội tâm tán phát ra, căn bản ném không ra. Vương Chí Phong trong ánh mắt, tinh kiếm rất nhỏ kiếm mang đang theo lấy hắn mà đến. Kinh thần kiếm. Cho ta diệt. Vương Chí Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa nâng lên trường kiếm. Lần này mục đích của hắn không hề như là lúc trước như vậy, muốn tiêu diệt giết bộ thiên, vẹn vẹn chỉ còn lại một cái, đó chính là ngăn trở kia rất nhỏ tiểu kiếm mang. T, không thể không nói, Vương Chí Phong dù sao cũng là lao quái vật cấp bậc tồn tại, thực lực vẫn phi thường vô cùng hùng hậu, cho dù là kinh khủng sợ hãi bên trong đánh ra một chiêu, cũng rất là cường đại. Kinh thần kiếm kiếm mang xuất hiện, vậy mà mơ hồ trong đó muốn xé rách không gian, có chút hư không loạn lưu đều tiết lộ ra ngoài. Ngoại trừ kinh thần kiếm kia chí cường ý lực. Càng làm cho người chấn kinh chính là kinh thần kiếm tốc độ cùng ẩn nấp dùng mắt thường bắt không được. Rất nhiều người nháy mắt một cái không nháy mắt, nhưng vẫn nhưng không có thấy rõ kinh thần kiếm tiến lên quy tích. Lúc gặp lại kinh thần kiếm thời điểm, kinh thần kiếm đã đến tinh kiếm kiếm mang phía trước. Hô! Vương Trí Phong hít sâu một hơi, tinh thần của hắn thoáng nối lỏng một chút, kinh thần kiếm, hẳn là có thể chống đỡ được a. Xét xét xét! Nhưng mà, thực tế thì tàn khốc. Hắn ý nghĩ như vậy, ràng có không được ba cái hô hấp chỉ nghe thấy kia chói thai đứt gãy âm thanh, kia đứt gãy âm thanh giống như là kim loại đứt gãy đồng dạng, làm cho người ta lạnh tâm. mà ở như vậy đứt gãy trong tiếng, rõ ràng có thể thấy, kinh thần kiếm kiếm mang nát, bể vài đoạn. Vương Chí phong thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. giờ khắc này, tinh thần của hắn toàn bộ đều lạnh buốt lạnh buốt, liền kinh thần kiếm cũng không phải đối phương một chiêu chi địch. làm sao có thể? làm sao có thể? làm sao có thể? thực lực của đối phương đến cùng đến loại tình trạng nào? Cùng lúc đó, hỏa phong tử, vương diệu huy, trương liếu sinh nhanh chóng nhìn nhau, giúp nhau ở giữa trong ánh mắt, là cực hạn kinh khủng. Hoàn toàn là theo bản năng, mấy người nhanh chóng lui về phía sau. Ta và người liệu Lúc kinh thần kiếm kiếm mang vỡ vụn, tinh kiếm kiếm mang đã tại vương trí phong trước mắt. Thời khác sinh tử, hắn phản phất bị buộc đến cực hạn, một bên gào thét, một bên nổi bật một miệng lớn tinh huyết, tinh huyết phun tại hắn trường kiếm phía trên. Xì xì xì. Nhất thời. Trường kiếm như là một đầu ngủ say viễn cổ cự thú bị tỉnh lại, một cố vô biên nhộn nhạo khủng bố khí thế hướng phía bốn phía ba động ra. Cổ khí thế kia giống như ngập trời sóng biển sụp đổ đằng, hoặc như là trăm vạn nhân đại chiến trên chiến trường vạn mã buôn đằng. Khí thế thật sự là quá cường đại. Cổ khí thế kia chấn áp, xung quanh gần như không còn một người đứng, toàn bộ quỳ xuống. Đồn đại vương trí phong kiếm đã từng đã chấn áp một đầu huyết chết hổ hồn phách, ta vẫn cho là là đồn đại, không đáng tin tưởng, không nghĩ tới, vậy mà. Quả nhiên là thật được. Từ Diệu Huy thì Thao tự nói, trong ánh mắt nồng đậm kiên kỵ. Cái này, kia cái chết tiệt yêu nhiệt tiểu tử ngăn cản không nổi a. Huyết chết hổ chính là lại thánh thú, đều thuộc về rất mạnh kia một cái cấp bậc a. Chính là thiên nhân cảnh 9 tầng cũng đỡ không nổi. Hòa Phong Tử hít sâu một hơi, rất nhanh nắm tay. Hống hống hống. Đồng nhất giây, kia huyết chết hổ hồn phát hiện ra huyết sắc, không ngừng lượn lờ tại Vương Chí Phong trường kiếm phía trên. Những cái kia huyết sắc tại rất nhanh ngưng kết, từ từ thành hình. Rất nhanh. Một cái trông rất sống động hổ xuất hiện ở giữa không trung, Kêu hổ trừng hơn 10 m cao lớn, tựa như lấp kín đại sơn. Nó gào thét bên trong, mang theo gào thét khí thế, gần như muốn đem toàn bộ mực tuyển sơn đô áp sụp. Ha ha ha ha. Tiểu tạp trùng, ngươi chết ta. Chết đi. Không có người nào có thể cứu được ngươi. Vương Trí Phong cười ha ha, sắc mặt của hắn rất yếu đớt. đáy lòng của hắn là hoán hận. Bởi vì bộ thiên, hắn dùng một ngụm tinh huyết ta. Một cái tu võ giả, chân quý nhất chính là cái gì? Không phải là tinh huyết sao? Một ngụm tinh huyết, chính là tu luyện 30 năm, đều tu luyện không trở lại. Thậm chí, bởi vì này một ngụm tinh huyết, hắn thọ nguyên đều muốn thiếu đi 10 năm. Đối với vương trí phong như vậy niên kỷ mà nói, 10 năm, thật sự không ngắn. Đây hết thảy, đều là bị bộ thiên bức bách được. hắn muốn bộ thiên bầm thơi vạn đoạn. Hổ! Ha ha! Long, ta đều đổ sát qua. Đáng tiếc! Vương trí phong bốn tưởng rằng huyết chết hổ hồn phách xuất hiện, liền có thể chấn áp hết thảy. Nhưng, bộ thiên như cũ là khinh thường. Một đầu thánh thú hồn phách, có lẽ có thể làm sợ người khác, nhưng, dọa không được hắn bộ thiên. Rốt cuộc, tại di tích, hắn chém giết không biết bao nhiêu thánh thú. Tuy này huyết chết hổ tại thánh thú bên trong xem như mạnh phi thường vượt qua một loại kia, có thể so với tử điện long, Nhưng này huyết chết hổ chỉ còn lại một hồn phách mà thôi được không? So với tử điện long kia kém quá xa. Tựa hồ là cảm nhận được bộ thiên miệt thị, huyết chết hổ hồn phách, thoáng cái nhìn về phía bộ thiên, kia một đôi hổ trong mắt toàn bộ đều nổi giận. Hống hống hống, gào thét, tiếp tục. Hơn nữa, thanh âm càng lớn. Chỉ là thanh âm để cho không ít xung quanh người vây quanh từng ngụm từng ngụm thổ huyết. Chuyện siêu hay, lợi dụng trò chơi đem người và thần ở hiện thực giúp mình chinh chiến dị giới tại tiên hiệp thế giới thành đạo tổ. Chương 483, chương tuế nguyệt sáng hối, đại kết cục. Chương 483 Tuế Nguyên sáng hối, đại kết cục. Nhưng mà, bộ thiên lại là vẫn không lúc đích, đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có một kia biến hóa. Đảm nhiệm theo kia sóng âm ba động tại quanh thần. Sau một lúc lâu, làm sóng âm đình chỉ, bộ thiên ngẩng đầu, khỏe miệng kéo qua một kia khinh thường vẻ đám chiêu. Mà, thủy hỏa cửu trọng thiên. Bộ thiên thanh âm xuyên thấu phía chân trời. Nương theo thanh âm kia, một đạo ngân bạch, huyết hồng giao thoa thủy hỏa chi long động phá không gian. Trong nháy mắt đang ở đó huyết chết hổ trước mắt. Huyết chết hổ cảm nhận được mùi vị của tử vong, vô biên sợ hai bao bọc tại trong lòng. Nó thậm chí ngay cả cơ hội tránh né cùng gào thét cơ hội cũng không có. Đã bị thủy hỏa chi long bao bọc. Bị thủy hỏa chi long bao bọc, trong nháy mắt, huyết chết hổ liền tiêu thất trở thành hư vô. Này! Này! Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sắc mặt của vương trí phong trắng xám chút nào không có chút máu, hắn sợ hãi gần như không thể đứng vững vốn là mất đi một ngụm tinh huyết, thân thể rất suy yếu, hiện tại càng hư nhược. Chết đi. Mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, kia thủy hỏa chi long chôn vùi huyết chết hổ, tựa hồ một chút cũng không có tiêu hao, lượn lờ ở giữa không trung. Bộ Thiên Bình lấy không lãng phí tâm tính, như vậy vung tay lên, đột nhiên, hỏa long từ giữa không trung chiếu nghiêng xuống. Không chỉ như thế, còn thoáng cái bốn phần, hướng phía Vương Chí Phong, Từ Diệu Phong, Hỏa Linh Tử, Trương Liễu Sinh bốn người mà đi. Bốn người sắc mặt quần biến. Như thế nào cũng không nghĩ tới bộ thiên công kích tới như thế nhanh chóng, đột nhiên. Theo bản năng muốn chống cự. Nhưng, không còn kịp rồi. Thủy hỏa cựu trọng thiên khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Chật, liền đem bốn người thôn phệ. Thôn phệ sạch sẽ, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Này, này, làm sao có thể? Không, không có khả năng. Dương Vũ Đình đi đứng mềm nút, ngã trên mặt đất. Không chỉ là Dương Vũ Đình, toàn bộ mực tuyển trên núi. Đang tại người vây xem, đều trận tròn mắt. Từng cái một mở to hai mắt, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Một chiêu giết được bốn cái lao quái vật. Đây còn là người sao? Bộ thiên giết cũng không phải là những người khác ca. Mà là bốn cái thiên nhân cảnh tầng 7 bên cạnh siêu cấp cường giả. Thần phong đại lục, có thể tìm ra mấy cái thiên nhân cảnh tầng 7 khủng bố cường giả. Cũng liền như vậy ít đòi mấy cái mà thôi. Cứ như vậy mổ gà giết cho chết ở trong tay bộ thiên sao. Dương Vũ đỉnh hôm nay... Chúng ta chướng là muốn tính tính toán toán. Một giây sau, bộ thiên nhìn về phía Dương Vũ Đình, thanh âm rung rinh, không hề có tình cảm. Không. Đừng có giết ta, ta. Ta. Bộ thiên, thật xin lỗi, ta sai rồi, ngươi hay là yêu thích ta, có phải hay không? Ngươi hay là yêu thích ta được. Dương Vũ Đình sợ tới mức thân hình run rẩy nàng một bên cầu xin tha thứ, tay cũng tại từ từ hoạt động, nàng muốn cầm đến chính mình tuấn di phủ. Có tuấn di phủ, là có thể đào tẩu. Không muốn lại uổng phí tâm cơ, ngươi hôm nay đi không được. Bộ thiên thản nhiên nói. Tiếp theo, hán tùy ý đưa tay, địa ngục đối với không gian chung quanh tùy ý huy động. Nhất thời. Không gian vậy mà đứa gãy. Dương Vũ Đình quanh thân không gian đứa gãy. Không gian đứa gãy, ngươi thuấn di phủ cũng liền không có tác dụng. Bộ thiên cười nói. Ngươi. Ngươi là ma quỷ. Ngươi không phải là bộ thiên, không phải, nhất định không phải là. Dương Vũ Đình mặt sám như cho. Nàng căn bản không thể tin được người trước mắt là Bộ Thiên. Bộ Thiên làm sao có thể cường đại như vậy? Tùy ý huy vũ trường kiếm, liền có thể vạch phá không gian. Đây còn là người sao? Ít nhất, phụ thân nàng đều làm không được. Đường đường phiếu miểu kiếm tông tông chủ đều làm không được a. Bộ Thiên làm sao có thể làm được? Hắn chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, so với chính mình niên kỷ còn muốn nhỏ a. Nhưng mà, sự thật đang ở trước mắt, không được phép nàng không tin. Đã từng. Ta đối với ngươi rất tốt, nhưng mà... Ha ha. Một giây sau, Bộ Thiên đi tới bên người Dương Vũ Đình, Bộ Thiên trầm lặng nói. Đừng có giết ta, ta. Ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Ta có thể làm châu ngựa cho ngươi được. Dương Vũ Đình khóc giống chảy nước mắt, thoạt nhìn tựa hồn là thật sự hối hận đồng dạng. Nhưng mà, Bộ Thiên lại mặt vô thần sắc, một tia tâm tình ba động cũng không có. Đợi đến một hồi lâu, Dương Vũ Đình rốt cục ngừng khóc cầu. Bộ Thiên cười. Ngươi nguyện ý vì ta làm châu làm ngựa. Ừ, ta nguyện ý. Dương Vũ Đình đầu tiên là sướng sở, đại hỉ, nàng cho rằng bộ thiên tha thứ chính mình rồi, trong lúc nhất thời lại càng là tâm tư sinh động. Đáng tiếc, ngươi chính là làm châu làm ngựa, cũng không xứng a. Nhưng mà, một giây sau, bộ thiên một câu, cho nàng đã đánh vào vực sâu. Dương Vũ Đình bỗng nhiên trong đó cảm nhận được lạnh tâm, tựa hồ có một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức tràn ngập tại đáy lòng của nàng. Tiếp theo. Nàng liền lâm vào một mảnh hát ám. Lại sau đó, nàng lại có ý thức. Nhưng, không có thân thể. Chỉ có linh hồn. Ngươi, ngươi giết ta, thật sự giết đi ta. Dương Vũ Đình gào thét, trong thanh âm toàn bộ đều bán độc. Đúng vậy a, Ta thực giết ngươi. Thế nhưng, ngươi rồi lại sẽ không thật sự chết. Bộ thiên chăm chú nhìn trước mắt Dương Vũ Đình, chuẩn xác mà nói, là linh hồn của nàng hư ảnh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không hiểu. Dương Vũ Đình cảm nhận được một cỗ vô cùng đáng sợ nguy hiểm đến từ Bộ Thiên. Bộ Thiên không có trả lời, mà là đột ngột giơ tay lên. Hắn khoát tay, nhất thời, một cỗ khủng bố hấp lực xuất hiện. "Không muốn, a a. Không muốn, thả ta ra, a a." Dương Vũ Đình phát hiện mình dễ rũ không được nữa, nàng điên cuồng gào thét, dùng hết toàn lực gào thét. Đáng tiếc, vô dụng. Ở nơi này mực tuyền sơn, vĩnh viễn vượt qua a. Linh hồn sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, nhưng Ngươi cũng thoát khốn không được. Nơi này chính là ngươi ngục giam, hảo hảo sám hối a. Thời gian sẽ là đồng bọn của ngươi, Tuế Nguyệt là của ngươi hết thảy. Có lẽ một trăm tỷ năm sau, hết thảy tội ác đều biết cọ rửa. Lá nghiêm túc nói. Nói qua. Lòng bàn tay của hắn trong đột ngột nhiều một cỗ khí lưu. Hỗn độn khí lưu, là hỗn độn khí lưu. Tuy chỉ có như vậy một luồng, nhưng lại nhẹ nhõm đem linh hồn của Dương Vũ Đình buộc chặt. Đây là cái gì? A a a. Dương Vũ Đình không hiểu Lạnh Tâm, nàng không biết buộc chặt linh hồn hư ảnh kia khí lưu là cái gì, có thể cố này khí lưu, nàng tại ra sao dùng sức cũng tránh thoát không ra. Đáng sợ hơn chính là, nàng khống chế không nổi linh hồn của mình hư ảnh. Kia một luồng buộc chặt nàng khí lưu, căn bản không thể kháng cự. Mang theo nàng, hướng phía Mực Tuyền Sơn chỗ sâu nhất chui vào. Bộ Thiên lặng lặng nhìn chăm chú, thẳng đến Dương Vũ Đình biến mất vô ảnh vô tung. Không giết nàng, thì Vũ Điệp đi tới. Về sau nàng hội sống không bằng chết, giết là giải thoát, mà vô tận cầm tù lại là tra tấn. Bộ thiên nói khẽ, thanh âm rất lạnh rất lạnh. Thì Vũ Điệp thân thể mềm mại run lên. Vũ Điệp, đi thôi. Trở về đi a. Người sao? Thì Vũ Điệp hỏi. Đi vạn tượng học viện. Chỗ đó có ta muốn tâm đích đồ vật. Bộ thiên nhỏ giọng mà nói. Xuất hiện ở mực tuyền phía sau núi, hắn liền cảm nhận được một cố khát vọng mãnh liệt. Đối với vạn tượng học viện khát vọng. Chỗ đó có bảo vật hấp dẫn chính mình. Sở dĩ có loại này khát vọng, là thần loại cùng thế giới thụ phát ra. Có thể khiến thần loại cùng thế giới thụ đều khát vọng, nhất định là chân chính bảo vật. Hảo. Thi vũ điệp không có nhiều lời nữa, gật gật đầu, nàng không phải là thích hỏi nhiều người. Vũ điệp, bảo vệ tốt chính mình, chờ ta đi tìm ngươi. Bộ thiên nhìn nhìn thi vũ điệp tuyệt mỹ dung nhan, không hiểu không muốn bỏ. Ngươi cũng phải. Thi vũ điệp lưu lại một câu, liền rời đi. Hoang cơ. Thì vũ điệp sau khi rời đi, bộ thiên gọi hoàng cơ. Người cho ta cảm giác, không giống với lúc trước. Hoàng cơ nhìn chầm chầm con mắt của bộ thiên, nói. Đúng vậy a, là không giống với lúc trước. Bộ thiên cười cười. Lấy được thần loại, mà lại cùng thế giới thụ dung hợp, thực lực của hắn tăng lên cách xa vạn dặm, làm sao có thể còn đồng dạng. Người nghĩ muốn nói cùng cái gì? Hoàng cơ lại nói. Ừ. Bộ thiên cười khổ gật gật đầu, hoàng cơ nhìn vô cùng rõ ràng. Chuyện gì? Ngươi cần cái cuối cùng kiếm trùng tại phù đồ sơn. Bộ thiên trầm giọng nói. Hoàng cơ ánh mắt sáng ngời, tiếp theo trầm mặc, vì cái gì hiện tại liền nói cho ta biết. Ta có một loại dự cảm, dự cảm mãnh liệt, ta khả năng muốn đi một chỗ, sau đó, cực kỳ lâu về sau mới ra được. Bộ thiên trầm lặng nói. Có lẽ là bởi vì thần loại cùng hôn độn giới thụ nguyên nhân, xuất di tích hắn có dũng khí cái gì cũng biết, hết thảy đều ở trường không cảm giác. Thậm chí, hắn có thể mơ hồ nhìn thấu tương lai. Hảo. Ta đi. Hoàng cơ đồng dạng lời rất ít, so với thi vũ điệp còn ít hơn. Ừ, chờ ngươi từ hồng trần kiếm chủng bên trong nộ ra ngươi hoàn chỉnh kiếm đạo, chính là chúng ta thời điểm gặp lại. Bộ thiên cười nói. Bộ thiên tiếng nói rơi, hoàng cơ bỗng nhiên trong đó tiêu thất. Vạn kiếp, chúng ta cũng nên đi vạn tượng học viện. Nói qua, bộ thiên nhìn về phía dương băng tâm, băng tâm, ngươi đi tìm thường hy các nàng, báo cho các nàng, chứ không muốn đi vạn tượng học viện, tại mặt trời đỉnh quốc chờ ta đi. Đợi ta trở ra thời điểm. Vâng, công tử. Dương băng tâm gật đầu đáp ứng. Mà bộ thiên lại là lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng phía vạn tượng học viện mà đi. Rất nhanh, hắn đã đến vạn tượng học viện trước cửa. Lúc này, có ba cái lao nhân đứng ở cổng môn, tựa hồ đã sớm ngờ tới bộ thiên sẽ đến. Đợi lâu. Bộ thiên cười nói. Cảm nhận được. Ba cái trong đám người cũ một cái trong đó đứng ở chính giữa dâu dài lao già cười thần bí. Cảm nhận được, thứ thuộc về ta. Bộ thiên gật đầu 8. Nửa năm sau Một thiếu niên, đi ra vạn tượng học viện Trên người của hắn không cảm giác được một tia khí thức, tựa như là một gốc cây hoa cỏ, một cây đại thụ một khỏa hạt cát, tựa hồ cùng cả cái thế gian đều dung hợp với Càng kinh người là, hắn bán ra một bước chính là mấy ngàn mét, mà lại không có chút nào điểm động tĩnh Liên phong cũng không có Thương Hy, Hoàng Cơ, Vũ Điệp, Linh Vợ Băng Tâm Ta đến rồi, đột ngột Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đã lâu thái dương, tiếp theo tiêu thơ. Bộ tiểu tử, ngươi bây giờ đến cùng cái gì thực lực? Vô địch. 12. 12. 12. Hoàn tất, một cái mở ra thức kết cục, cũng là một cái ruột thừa kết cục. Quyển sách này, sơ kỳ rất tốt, đáng tiếc năm trước không viết nữa rồi, về sau đi qua 8-9 tháng đỉnh chỉ kia trở lại một lần nữa ghi, đã không phải là kia cái hương vị. Trên thực tế, sở dĩ đoạn càng lâu như vậy, còn tiếp tục ghi, không là thành tích. Liền nghị ghi một cái phần cuối. Hôn nguyên chân nhân di tích, để cho vai chính vô địch, đạt được thần loại cũng là ta nguyên bản trong kế hoạch cuối cùng lấy được, vai chính đã được. Đại tình tiết cùng kỳ ngộ, đều đã viết. Bất quá, hôn độn giới thủ còn không có triệt để phát triển, cho nên xem như ruột thừa A. Đúng rồi, ước hẹn 3 năm không có ghi, hoàng cơ kiếm chủng cũng không có ghi, còn có vai chính mẫu thân. Các loại, quá nhiều xa hố không có ghi. Nhưng, sách hoàn tất, bất hoàn mỹ kết cục A. Cũng có thể để cho nước chảy giải thoát, hảo hảo toàn tâm toàn ý ghi sách mới. Về sau sẽ không lại song mở. Đây là nước chạy từ muôn đời, tu chân, thiếp thân ở bên trong lấy được giáo hấn. Nguyên bản, ta viết thiếp thân thời điểm, rất có kích tình, một hơi đã viết 500 vạn chữ. Thế nhưng là, về sau song khai mở, đồng thời ghi muôn đời, hao phí quá nhiều tinh lực cùng kích tình. Vì vậy, cuối cùng hai quyển phần cuối cũng không hoàn mỹ. Lúc ấy, liền có độc giả nhắc nhở ta, hai lên ghi.